Như lấy người đứng xem góc độ, khó tránh khỏi cảm thấy Hoàng Kim Vương kỹ chiến thuật cũng chỉ đến như thế, cũng không có quá cao thâm thôi diễn cùng tính toán, nhưng mà nếu là đứng ở đối thủ của hắn một phương, liền có thể rõ ràng cảm nhận được Hoàng Kim Vương khủng bố. Bởi vì hắn căn bản không cần cùng người chú ý âm như gì tính toán, đi bộ nhàn nhã bình thường liền có thể đem quân cờ đẩy lên trí mạng vị trí. Hoàng Kim Vương chiến thuật rất nhiều lúc xem ra quả thực ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng lại hàng ngày là có thể thắng. Lấy Cựu châu người lại nói, Đây chính là đạo pháp tự nhiên, tự nhiên mà thành. Bất quá, vì trận chiến này thắng lợi, Hoàng Kim Vương trả giá cũng không thể bảo là không nặng nghề. Ha ha ha ha ha, chỉ là đọa tiên con hoàng, thực sự là không đỡ nổi một đòn. Chấm còn không dùng lực, các ngươi liền ngã xuống. Phá hủy hai giới đường nối sau, Hoàng Kim Vương từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, mà tiếng cười điên cuồng từ lâu trước tiên hắn một bước ở trên mặt đất tàn phá. Trên mặt đất, cựu châu đại lục các tu sĩ từ lâu tụ lại lại đây lấy cực kỳ ánh mắt phức tạp nên tiếp hắn trở về. Con hoang, a, cựu châu các tu sĩ si hiện tại các ngươi còn có lời gì nói? ở chấm vô địch anh tư bên dưới run rẩy đi, chấm ban tặng các ngươi ngước nhìn vinh quang quyền lực, ha ha ha ha. Diêu, câm miệng đi, ngươi hiện tại thật nên nhìn dáng dấp của chính mình. bất kể là cựu châu vẫn là tây di, dám ở hoàng kim vương trước mặt đánh gậy hắn nói chuyện, cũng gọi thẳng tên khai sinh người đều tuyệt không thường thấy, nhưng aia không thể nghi ngờ là một cái trong đó. Nàng vừa kết thúc cùng các tiên nhân chiến đấu, mặt nửa trên hể hoải một nửa bất đắc dĩ. Sau đó đối với Hoàng Kim Vương lắc lắc đầu, rõ ràng đều là cung dương hết đà, ngươi cần gì phải gắn gượng. Hoàng Kim Vương xem thường, cung dương hết đà, Kỵ sĩ Vương, ngươi lại đang nói hưu nói vượn cái gì? Trong tình hình trước nay chưa từng có được. Thật không? Vậy tại sao ngươi Hoàng Kim áo giáp cũng đã phai màu? Thật cái gì? Hoàng Kim Vương nghe vậy kinh hãi, vội vã cúi đầu nhìn mình trước ngực. Quả nhiên đã từng kim sáng loè loẹt khôi giáp đã biến sắc, trở nên một mảnh trắng bạc. Mà ở phía dưới vây xem tu sĩ bên trong, cũng không có thiếu nghi hoặc không rõ, làm sao Hoàng Kim Vương đánh một trận, khôi giáp liền thay đổi một cái màu sắc. Rất nhanh sẽ có thông hiểu Tây di lịch sử còn nhỏ tiếng vì đó giải đáp, Hoàng Kim Vương khôi giáp là của cải tổ trưng, hắn lấy của cải hộ thể, nắm giữ tài bảo càng nhiều, khôi giáp sức phòng ngự cũng là càng mạnh. Mà vừa nãy hắn mất đi Hoàng Kim Thành, của cải mức độ lớn có lại, vì lẽ đó vì lẽ đó Hoàng Kim Vương biến thành Bạc Vương. Tên kia thông hiểu lịch sử tu sĩ cực không đành lòng địa lắc lắc đầu, hắn dù sao cũng là vì chúng ta cựu châu đại lục, có thể làm cho của cải vô cùng vô tận Hoàng Kim Vương khôi giáp phai màu, hắn vừa nãy cái kia một đòn hao tổn e sợ có thể làm cho vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt cũng vì đó phá sản. Nhớ tới vừa mới Hoàng Kim Vương đem ngàn vạn khẩu thần binh lợi khí làm bùn cắt như thế loạn tác, đều không năng động diêu khôi giáp màu sắc, mà Hoàng Kim thành một thất bên trong lộ sắc thành Bạc vương Sự tổn thất của hắn chi nặng nghề có thể tưởng tượng được. Không, không thể, đây tuyệt đối không thể. Hoàng Kim Vương túi đầu nhìn màu bạc khôi giáp, màu máu trong mắt lộ ra tuyệt đối không chịu thừa nhận hiện thực quật cường. Đúng rồi, chấm rõ ràng, nhất định là trải qua này chiến dịch sau chấm của cải tùy theo thăng hoa, vì lẽ đó khôi giáp thăng cấp trở thành bạch kim tính chất. Không sai, chấm bắt đầu từ hôm nay liền cải danh gọi bạch Kim Vương. Con hoang môn yêu, nghe rõ, các người nói còn chưa dứt lời chỉ thấy Aia thân hình lõi lên, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Kim Vương phía sau, trong tay thánh kiếm chuôi kiếm đột nhiên ở hắn sau đầu một cái, cả thế gian vô địch Hoàng Kim Vương liền không nói tiếng nào ngã xuống. Được rồi, trận chiến này kết thúc, bất luận tiên giới vẫn là Cửu Châu đều cần một chút thời gian tập hợp lại, Dịu cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, hắn đã y theo hứa hẹn hoàn toàn sáng tỏ thực lực của chính mình, đón lấy hy vọng các ngươi tự lo lấy. Hoàng Kim Vương mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình chính nơi ở một cái xa lạ gian phòng. Bốn phía trang hoàng tình xảo mà không mất đi hoa lệ Cứ việc lấy hoàng kim vương tiêu chuẩn đến xem Nhưng có chút keo kiệt Thế nhưng miễn cưỡng cũng có thể vào mắt Tỉnh rồi Lạnh lạnh thanh âm cô gái Thuộc về cái kia để hắn vừa yêu vừa hận nữ nhân A.I.A liền đứng ở cửa gian phòng Một thân nhung trang Trong ánh mắt cũng không có nửa phần lưu ý Kỵ sĩ vương Đây là chỗ nào Hoang rất nơi 51 khu Vương lục lâm thời dinh thự Sách chẳng trách có tên tiểu tử kia mùi thối Hoàng Kim Vương rất là bất mãn mà híp híp mắt, tình huống bây giờ đây. Song Phương đều còn ở bị chiến bên trong, không có cái gì đáng nhắc tới chuyện quan trọng. Ngoại trừ thương thế của ngươi. Hoàng Kim Vương lập khắc biểu môi, chuyện cười, chấm nào có cái gì thương thế. Ngươi cậy mạnh thời điểm có thể không hơi hơi cúi đầu, nhìn ngươi ngực. Đồng Thao Vương. Hoàng Kim Vương nhất thời câm miệng không nói lời nào, kỳ thực cần gì cúi đầu. Dư Quang đã sớm miết thấy bộ ngực mình là một mảnh hồng đồng thao sắc, thành như kỵ sĩ Vương từng nói. Thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Hoàng Kim Thành là ngươi chỗ căn cơ, cái tên nhà ngươi đến cùng là muốn có cỡ nào không yêu, mới sẽ đem mình sống yên phận đồ vật cầm tự bạo. Hoàng Kim Vương trầm mặt một hồi, cười nói, kỵ sĩ Vương, đây chính là ngươi thân là Vương giả khí lượng chỗ thiếu sót. Ngươi cho rằng, Vương sở dĩ là vua, ở chỗ hắn nắm giữ lãnh địa, thần dân cùng của cải. Nhưng trên thực tế này lầm to, bất luận có hay không Vương giả, lãnh địa, thần dân cùng của cải đều là sẽ tồn tại. Như vậy tại sao là chấm đến nắm giữ những thứ đồ này, mà không phải cái gì khác người? Rất đơn giản, bởi vì chấm là thiên thượng địa hạ độc nhất vô nhị vương, cho nên mới có thể nắm giữ tất cả. Mà hiện tại coi như chấm mất đi Hoàng Kim Thành, nhưng chỉ cần chấm vẫn là vương, liền nhất định sẽ ủng có vô cùng vô tận của cải. Hoàng Kim Thành cũng được, vương tri tài bảo cũng được, tất cả đều là bởi vì chấm mà tồn tại. A.I.A. nghe vậy một lát không nói, đều là vương giả. Nhưng hai người bọn họ đế vương chi đạo hiển nhiên rất khác nhau, lẫn nhau cũng không có cái gì cầu thông khả năng. Ngươi thật sự có nắm có thể khôi phục thương thế. Hoàng Kim Vương mặc nhiên không nói, thẳng tóc nhìn chầm chầm A.I.A, mà ở này trong chốc lát bên trong, hàn áo giáp liền do đồng sắc hóa thành lượng ngân, rất nhanh lại dần dần nổi lên màu vàng. Đừng quên cửu châu đại lục đàn tiên mộ là được ai dẫn dắt xây lên. Cửu châu người dựa vào mấy cái giới long liền có thể biểu đặt, chấm thì lại làm sao không làm được. A.I.A Vậy thì tốt, những trận chiến đấu tiếp theo liền vẫn là do ngươi đến lãnh đạo, ta liền không quấy rời. Chờ đã. Vương lục tiểu tử kia đâu? Vẫn là dấu đầu lòi đuôi không chịu hiện thân. A.I.A. E. dừng lại bước chân, hắn nhất định sẽ trở về. Tốt nhất là như vậy, đừng quên dựa theo chúng ta cá cược, chấm cùng hắn trong lúc đó còn muốn có một trận chiến. A.I.A. E. không nói một lời, triển khai sau lưng long rực, bay lên không. Mà ở A.I.A. E. đi rồi, Hoàng Kim Vương cái chán một trận mồ hôi lạnh chạy xuôi hạ xuống. Khôi giáp màu sắc đột nhiên trở về đồng sắc, thậm chí trở nên càng lờ mờ. Đáng ghét, chẳng lẽ còn muốn phái hóa thành hắc thiết vương à? Cũng trong lúc đó, linh kiếm sơn tinh thần phong trên, phong ngâm chân nhân ở chúc bên trong có vẻ hơi nôn nóng bất an, mượn côn lôn kính phụ trợ, hắn nhìn thấy vô số điều nhân quả đường nét, tự ẩn chứa về liền rượu, nhưng nhìn kỹ rồi lại hỗn loạn không thể tả. Thử nghiệm lấy tinh thần đại diện thuật thôi diễn manh mối, nhưng cũng đều là không bắt được trọng điểm. đương nhiên, này cũng không ngạc nhiên lúc này phong ngâm vẫn như cũ dừng lại ở hóa thần đỉnh phong trên cảnh giới, cứ việc mượn ngoại đạo công lao thực lực chân thật đã không kém gì tuyệt đại đa số địa tiên nhưng dù là như vậy ở cấp bậc tiên nhân trên chiến trường nhưng có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể bởi vậy thôi diễn cũng được tinh thần thần nhãn cũng được đều không thể phòng ngừa sẽ phải chịu mánh liệt quấy giày mất đi hiệu dụng trường môn sư huynh tình huống thế nào trúc thất ở ngoài hai sư đệ lưu hiển ba sư đệ mới hạ các loại chờ người đầy mặt sầu địa đi vào Tiểu Vương Lục vẫn là không có tin tức sao?" Một tên thân mang hoa lệ quần áo nữ tử nhẹ giọng hỏi. Lấy Vương Lục lúc này địa vị, có thể gọi hắn một tiếng Tiểu Vương Lục, khoảng chừng cũng chỉ có Hoa Vân. Vẫn không được, từng thử rất nhiều biện pháp cũng không được, liền ngay cả Linh Chỉ Phong trên mệnh ấn đều đông lại, không gặp sinh, không gặp chết. Linh Chỉ Phong mệnh ấn là Cửu Châu đại lục kế thừa điệu tiên di sản sau khai phá ra hoàn toàn mới kỹ thuật, do tu sĩ cùng giữa các môn phái thành lập mãnh liệt giằng buộc, bất luận tu sĩ xảy ra tình huống gì, Đều sẽ ngay lập tức phản ứng ở mệnh in lại Loại này coi thường không gian khoảng cách Tiên Pháp rất được mỗi cái đại môn phái khen ngợi Nhưng mà quan hệ đến vương lục thời điểm Mệnh ấn nhưng mất đi hiệu quả Vương lục đang ở cửu châu ở ngoài Tiên Pháp mất đi hiệu lực cũng chúc bình thường Thế nhưng Hiện tại lòng người di động Nếu như hắn vẫn không thể hiện thân Trước hà đồ chân quân các loại Chờ, người không phải cũng nghe được hắn nói chuyện sao Trái lại càng biết bác Hắn quát bảo ngưng lại tiêu giao tiên tôn Hiện tại liền có người vu hại hắn cùng tiên giới cấu kết không rõ. Lúc trước thẩm vấn thương lan thời điểm cũng là hắn một mình xử lý. Vương Lục làm việc quá tự tin, bản thân của hắn ở đây thời điểm chuyện gì cũng dễ nói, nhưng mà một khi tình thế thoát ly không chế, tất nhiên gặp phải phản vệ. Hắn nếu là làm việc cẩn thận chắc chẽ, 10 năm qua e sợ kẻ vô tích sự. Được rồi, đừng ấm ý. Phong âm chân nhân một câu nói, đình chỉ chúc bên trong tranh chấp. Sư đệ các sư muội ánh mắt tụ vào lại đây, chờ đợi phong âm quyết đoán. Đi mộ kiếm đi. Mộ kiếm là thời điểm để lão thập xuống núi, hiện đang muốn tìm được vương lục, không phải hắn không thể. chương 820, ta tuyệt không tin là nan ở dê. Linh kiếm sơn mộ kiếm đã có rất nhiều rất nhiều năm chưa từng. Khải qua, tòa này lẻ loi ngọn núi còn như thực thể không tồn tại ảo giác giống như vậy, ở quần sơn sương mù bên trong như ẩn như hiện. Mà gần trăm năm qua, bất kể là linh kiếm môn giới đệ tử, vẫn là thiên kiếm đường chủ sự chư vị trưởng lão, đều cực nhỏ tiến vào mộ kiếm. Bất quá, liên quan với mộ kiếm truyền thuyết cố sự nhưng có rất nhiều, đặc biệt là ở trong đệ tử ngoại môn lưu hành nhất. Tì như, từng có vị đệ tử ở trong núi lúc phi hành không cẩn thận đi làm đường, đi nhầm vào mộ kiếm, sau đó ở một mảnh âm u đầy tử khí trên đất nhìn thấy một vị tóc bạc hú quỷ, cái kia tóc bạc quỷ mơ hồ có nhân loại đường viền, nhưng một thân tử khí nặng, để cái kia hư đan cảnh giới đệ tử lúc này liền té xỉu trên đất. Hắn lúc tỉnh lại đã là ở tiêu giao phong trên, tuy rằng khắp toàn thân không có cái gì vết thương, Trong đầu nhưng như là thiếu mất một mảnh, trước chuyện đã xảy ra chỉ nhớ rõ mơ hồ đại khái, quá trình mơ hồ không rõ. Mà chờ hắn tìm tới Hoa Vân hỏi việc này thời điểm, tại chỗ liền bị lấy trái với môn quy tự thi. N.N. xông vào cấm địa danh nghĩa đóng một tháng phòng gian nhỏ, vô cùng thế thảm. Nhưng tóc bạc u quỷ truyền thuyết nhưng dần dần lưu truyền ra, mọi người dồn dập nghị luận cái kia tóc bạc quỷ đến tột cùng là thân phận gì. Có người nói là bị thiên kiếm đường chư vị trưởng lao giam cầm trước môn Việc này việc quan hệ chính biến cơ mật, tùy tiện tìm hiểu nhất định phải bị giết người diệt khẩu. Cũng có người nói đây là mộ kiếm vạn kiếm tàn hồn tập hợp thể, mỗi ngày tuy mặt trời mọc mà tán, ban đêm tụ âm linh mà sinh. Đương nhiên, chủ lưu nhất lời giải thích cho rằng, người này chính là thiền kiếm đường cái kia trên danh nghĩa tồn tại hơn trăm năm, nhưng xưa nay không thấy chân nhân hiện thân thập trưởng lão. Linh kiếm phái thập trưởng lão chuyên thuyết, cùng phiêu miểu phong đại căng tin mới môn ăn mộ kiếm bên trong tóc bạc quỷ. Vô tướng Phong trên Di rơi trình tiết các loại, chờ, đề tài cùng xưng là linh kiếm phái thập đại khó mà tin nổi một trong. Có tư lịch đậm hơn tu sĩ chăm chú tính toán qua vị này thập trưởng lão khả năng thân phận, tỉ như lúc này hạng thứ 10, như vậy lẽ ra nên ở Hoa Vân sau khi. Nhưng căn cứ xử liệu ghi chép, Hoa Vân cơ vốn là cái kia một đời tu sĩ bên trong trẻ trung nhất một vị, cho tới liền quản lý huấn luyện kế sinh nhai Hoa cũng không từng tham gia. Lại sau khi vào núi, thì lại thống nhất biên vì đời kế tiếp đệ tử không vào thiên kiếm đường danh sách. Như vậy cái này thập trưởng lao đến cùng là làm sao đến đây? Có người nói, này thập trưởng lao chỉ là hư cấu nhân vật, tồn tại ý nghĩa ở chỗ có thể từ sáu trưởng lao rực rỡ nơi hợp tình hợp lý lanh tất cả chi phí, làm tiểu kim khố. Nhưng mà nhọc lòng bệnh như thế một cái thân phận chỉ vì bộ lấy môn phái tài chính, này cũng hơi bị quá mức hoang đường. Cũng có người nói thập trưởng lão là để trong chỗ, đem từ dưới trong hàng đệ tử đời thứ nhất tuyển lựa ưu tú nhất người thay thế bổ sung đi lên bất quá lời giải thích này ở vương lục thanh danh vang dội sau khi liền tự sổ đổ. Vương lục ở bên trong môn phái quyền uy đã đủ mạnh, nhưng cũng không có thay thế bổ sung thành thiên kiếm đường trưởng lão, vẫn như cũ lấy đệ tử thân phận làm việc. Liên quan với mộ kiếm cùng thập trưởng lão truyền thuyết là như vậy hình hành, cho tới thiên kiếm đường chư vị trưởng lão xuất hiện ở mộ kiếm ở ngoài thời, vây xem các đệ tử đã bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây lại đến mức nước chảy không lọt, sau đó tràn đầy phấn khởi điệu cao giọng nghị luận. Trường môn muốn tiến vào mộ kiếm thu yêu rồi. Linh Kiếm Phái tài chính vỡ bản, phải biến đổi bán mộ kiếm bên trong ra sản sao? Ngũ sư thúc gây rắc rối sau đó trốn đến mộ kiếm bên trong đi tới. Đây là Thiên Kiếm đường phát động mới vây quét sao? Nghe xôi trào náo động tiếng, mới hạc sắc mặt tái nhợt, cả người căng thẳng run rẩy không ngớt. Lưu Hiển vội vã ở bên cạnh khuyên một phen, mới để hắn cố nén không có phát tác, nhưng thân là thiết diện vô tư trưởng hình trưởng lão, tất nhiên là phải đem những này gan to bằng trời tiểu tể tử môn đều ghi lại trong danh sách. Ngày sau toán sổ cái. Phong Ngâm bản thân cũng là thở dài, không cần cùng những hài tử này môn chi khí, có thể vào lúc này không buồn không lo địa bật cười, tâm tính của bọn họ đáng giá than thở, không phải sao? Đọa tiên nguy cơ trước mặt, tuyệt đại đa số tu sĩ đều tình cảnh bi thảm, dù cho trước đây không lâu vừa mới mới vừa nghênh đón Hoàng Kim Vương một hồi đại thắng, vẫn như cũ không thể thay đổi đại cục. Linh Kiếm Phái các đệ tử nhảy nhót tương mừng, cũng coi như một việc chuyện lạ. Phong Ngâm hơi hơi nghi hoặc một chút, ồ, này Phong ấn Tựa Hồ hơi có sự khác biệt. Lưu Hiển nói rằng, bị mộ kiếm bên trong tử khí hun đúc nhiều năm như vậy, có chút biến hóa cũng chẳng có gì lạ. Đi vào trước nói sau đi. Đoan người tiến vào mộ kiếm, rất nhanh sẽ cảm thấy bốn phía thanh ngùi đi, Linh kiếm sơn ở ngoài vẫn là chói chang ngày mùa hè, mộ kiếm bên trong nhưng như cuối mùa thu. Đây là linh kiếm phái mấy ngàn năm qua chôn kiếm nơi, vong kiếm tự nhiên hội tụ thiên địa âm khí, năm này tháng nọ, đã khá có thành tựu. Bất quá, so với lần trước đến, tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Chu Minh gật đầu đáp, không sai âm khí tuy trùng nhưng này cô tính mịch ngơ ngác khí tức nhưng biến mất rất nhiều hoa vân hỏi lẽ nào là trương thắng sư huynh mấy năm qua mở ra khúc mắt mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau sau đó đều lắc đầu bất đắc dĩ trương thắng khúc mắt ở chỗ cái gì chỉ có những lao nhân này môn mới rõ ràng trong lòng vậy cũng là có thể làm cho mộ kiếm âm khí hóa thành tử khí mãnh liệt chấp nhiệm lấy tính tình của hắn muốn đi ra bóng tối mở ra khúc mắt nói nghe thì dễ kỳ thực trương thắng sư huynh cũng thật đúng Rõ ràng liền không phải hắn thắc mà. Hoa Vân mím miệng, có chút không phản đối. Có một số việc ngươi cũng không rõ ràng, Trương Thắng hắn làm sao dừng là tự trách. Nhớ lại ngày xưa chuyện xưa, mấy vị trưởng lão đều là đầy cõi lòng xấu não. Trương Thắng rơi vào tâm ma không thể tự kiềm chế, nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thực là người phụ nữ kia. Khốn khổ vì tình, đúng là ai cũng không có cách nào. Đại thai biến sau khi, mọi người mang theo tản tạ đội hình trở về Linh Kiếm Sơn, Trương Thắng liền đem chính mình phong cấm ở trong mộ kiếm tự xưng tội không thể xá, tu ở gặp người. Nhưng kỳ thực có ai thật sự trách tội qua hắn đây? Chỉ là thực sự là nói không thông. Sau đó gây dựng lại thiên kiếm đường, phong âm mời Trương Thắng được Sơn, hắn cũng chỉ hứa hẹn ở linh kiếm phái thời khắc nguy cấp, tất làm ra tay, chết vạn lần chớ từ chối. Nhưng, dê xếp thứ tự thời lại mãnh liệt yêu cầu đem chính mình xếp hạng cuối cùng, theo một ý nghĩa nào đó, Trương Thắng thực sự là cá biệt nữ cực điểm người. Bất quá, xem bốn phía khí tức hay là hắn đúng là nghĩ thông suốt rồi một ít. Mang theo nghi hoặc, mấy người không ngừng thâm nhập mộ kiếm, không lâu lắm liền nhìn thấy một gian mau lư, cửa một vị tóc bạc tu sĩ, ý cười ngâm ngâm mà nhìn mọi người, sau đó chắp tay thi lễ. Xin chào mấy vị sư huynh sư tỷ, Phong âm các loại, chờ, người lại có chút khó mà tin nổi, sửng sốt chốc lát, mới kinh ngạc thốt lên nói, Trương Thắng, đúng là ngươi. Ngươi trước mặt, cùng mấy chục năm trước trước tới thăm thời gian so với, quả thực như hai người khác nhau Khi đó trương thắng bởi vì trường kỳ hấm hực, tướng do lòng sinh, một tấm tuấn tu khuôn mặt vặn vẹo không giống hình người. Lúc đó đệ tử nói cái gì tóc bạc cố quỷ, thật sự không phải đang nói đùa. Nhưng lúc này trương thắng, ngoại trừ mái đầu bạc trắng vẫn, tấm kia thanh tu tuấn giật mặt, cùng hơn trăm năm trước giống nhau như lúc, nào có nửa phần tích tụ hình ảnh. Trái lại so với phong âm, lưu hiển các loại, chờ vất vả quá độ người muốn có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều. Như thế xem ra, lẽ nào hẳn thật? là ở mộ kiếm tử bế trong lúc, mở ra khúc mắc. Chuyện này thực sự là vui mừng khôn xiết ta. Bất quá, chưa kịp mấy người cùng Trương Thắng tiến thêm một bước hàn huyên, liền thấy Trương Thắng hướng về bên cạnh gật gù, "Đến, Lộ, gặp ta mấy vị sư huynh sư tỷ." Mấy người nghe vậy lại là ngẩn ra, Trương Thắng bên người nơi nào có người? "Sư huynh, sư tỷ, vị này chính là Lộ, ta chi yêu đạo lữ, không biết các ngươi còn có nhận biết hay không cho nàng." Phong ngâm các loại, chờ Người chỉ là chỗ mắt hoa muộn, không biết nên làm hạ ứng đối. Cái tiêu tiêu độc y sư bọn họ đương nhiên là có ấn tượng, dù cho thời gian qua đi 200 năm cũng ký ức chưa phai, thế nhưng... Bọn họ nhận ra cái tiết lộ, không phải là vô hình vô tướng trong suốt người A. A, ta bị hồ đồ rồi. Trương Thắng cười lắc đầu, ta đã quên các người không nhìn thấy nàng. Không nhìn thấy. Phong Ngâm càng ngày càng không tìm được manh mối, lấy tinh thần thần nhãn nhìn quét bốn phía, nhưng cũng chưa thấy cái gì vô hình đồ vật tồn tại. Trương Thắng vô vô bộ ngực mình, nội tử vẫn sống ở trong lòng ta. Cái gì? A, nên nói như thế nào đây? Trương Thắng ngước đầu, có chút khó khăn, dùng các ngươi có thể lý giải tới nói, nội tử hiện tại chỉ tồn tại ở ta phán đoán bên trong, là sự tưởng tượng của ta giao cho nàng sinh mệnh. Đừng như thế xem ta, ta cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Cũng không cần đáng thương ta, bởi vì ta đã chiếm được chính mình tha thiết ước mơ. Dưới cái nhìn của ta, nàng ngay ở trước mắt của ta một cái nĩu mày một nụ cười đều cùng khi đó nàng giống nhau như lúc có thể có được nàng là ta suốt đời hạnh phúc lớn nhất sau đó hắn giọt ra cánh tay ôn nu đến ôm một đoàn không khí hoa vân nhìn ra ngoác mồm lẻ lưỡi nhưng thế nhưng những người khác trương thắng đầy cõi lòng thương tiếc cùng yêu thương địa hướng về trong lòng không khí liếc mắt nhìn nói rằng hừm trừ ta bên ngoài trên đời không có người thứ ba có thể nhìn thấy nàng thế nhưng ta làm sao cần những người khác cái nhìn đây ta cùng nàng hai người sinh hoạt Chỉ cần chúng ta hai người thỏa mãn đã đủ rồi. Trương Thắng lời nói này, e sợ cũng không phải lần đầu tiên nghĩ, nói đến trôi chảy như thường, khiến người ta không thể nào phản bác. Đương nhiên, phong Ngâm mấy người cũng sẽ không đi phản bác. Có thể đi ra khúc mắt, thật sự so cái gì sự đều trọng yếu, dù cho là lửa mình dối người cũng tốt. Thực sự không muốn gặp lại hắn người kia không bằng quỷ cảnh tượng thế thảm. Bất quá nhưng vào lúc này, Chu Minh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, Trương Thắng, cái này biện pháp là chính ngươi nghĩ ra được sao? Trương Thắng nghe vậy cười nói, sư huynh là hiểu rõ ta, con người của ta chết như thẳng thắn, làm sao có khả năng nghĩ đến ra như thế chủ ý tuyển diệu? Hơn nữa, ta lúc đó bi thương quá độ, đối với lộ nhớ nhung cũng có bao nhiêu vạn mẹo chỗ, kỳ thực là hoàn nguyên không ra nàng buồn tướng, là có người giúp đỡ mới có thể giải thoát đi ra. Có người giúp đỡ, mọi người lại là cả kinh, kiếm này trùng mấy chục năm qua không người ra vào, là ai lặng yên lẹn vào mộ kiếm lại giúp hắn nghĩ ra cái này điểm quan trọng, giật. Phong Ngâm nói rằng, cẩn thận nghĩ đến, sẽ không có những người khác chứ? Là Vương Lục. Trương Thắng hơi sửng sở, Vương Lục? Vậy là ai a? Chớ đã, ngươi không quen biết Vương Lục. Ta nên muốn biết hắn sao? Trương Thắng cũng hiếu kỳ, sau đó lại hỏi bên cạnh không khí, là người người quen? Không phải. Quay đầu trở lại, Trương Thắng còn nói, nói chung, Tắc thành chúng ta vợ chồng hai người, là Ngũ sư tỷ a? Làm sao có khả năng? chương 821, tụi chúng gây sự. Liên quan với chương thắng thê tử khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh sẽ bị lật lại. Phong âm các loại, chờ, người đến mộ kiếm dù sao không phải vì hiểu rõ quyết nhi nữ tình trường. Có chuyện muốn xin nhờ ngươi, chúng ta cần ngươi lợi dụng nơi đây vong kiếm tìm một người. trương thắng nghe vậy ngẩn ra, dùng vong kiếm tìm người. Chẳng lẽ là bản môn vị nào mất tích tiền bối có tin tức? Linh kiếm mộ kiếm bên trong. Không chỉ có tổn chữ lập phái mấy ngàn năm qua tổn hại tiên kiếm, cũng chôn giấu tương đương số lượng mất tích giả chi kiếm, những này tiên kiếm tuy rằng kiếm thể không tổn hại, nhưng kiếm linh nhưng bởi vì chủ nhân rời đi mà rơi vào tự mình đóng kín, làm cho không thể tạ lại dùng. Linh kiếm phái đem những này kiếm đặt mộ kiếm, vừa là vì kỷ niệm kiếm chủ, cũng là tích chứa một đường tìm về bản thân hy vọng. Linh kiếm phái lấy kiếm nhập đạo, tu sĩ cùng kiếm trong lúc đó có kỳ lạ liên hệ, chỉ cần người còn phải mạnh Như vậy liền Trung Quy có hy vọng đem người tìm ra. Đương nhiên, phần này hy vọng cũng vẹn vẹn giới hạn ở hy vọng, mộ kiếm tồn tại mấy ngàn năm, dùng phương pháp này tìm trở về tu sĩ không ra mười người, vì lẽ đó nghe nói phong ngâm các loại, Chờ người muốn dùng vòng kiếm tìm người, Trương Thắng cũng là kinh ngạc không thôi. Không phải vị tiền bối nào, là một cái. Phong ngâm trầm ngâm không nói, ánh mắt phiết hướng bốn phía, chỉ thấy sư đệ các sư muội càng ngày càng nghi hoặc không rõ, thầm nghĩ bí mật kia cũng đến hiểu rõ mở thời điểm là một cái người ta đều biết người, ta muốn ngươi giúp ta tìm tới đại sư huynh. Thập, một lời đã ra, cả sảnh đường đều giật mình. Thiên kiếm đường thập trưởng lão Phong Ngâm cư thủ, này trong 200 năm hắn cúc cung tận tụy, mới để linh kiếm phái có thể đoàn diêu thẳng tới, đương đại đại sư huynh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhưng mà lần này có thể, Phong Ngâm lại nói ra đại sư huynh ba chữ này. Như vậy, phải làm Phong Ngâm đại sư huynh, trên đời chỉ có một người có tư cách, nhưng mà người kia từ lúc 200 năm trước cũng đã Hơn nữa, đại sư huynh cùng hiện tại mất tích hai người kia lại có quan hệ gì? Tìm tới hắn, liền có thể tìm tới hai người kia. Phong Ngâm không có giải thích quá nhiều, có thể làm được sao? Trương Thắng suy nghĩ một chút, đại sư huynh ngày đó di vật xác thực tồn ở trong mộ kiếm, nhưng có thể hay không tìm tới bản thân của hắn, ta sẽ không có bất kỳ nắm. Bởi vì các ngươi đã tìm tới nơi này, hiển nhiên tầm thường biện pháp cũng đã dùng qua. Phong Ngâm nói rằng, làm hết sức, ta tin tưởng đại sư huynh nhất định sẽ đáp lại. Được Vậy ta liền đến thử một lần. Mau lư phía sau, là trắng xóa hoàn toàn hoang dã, lồi lõm. Đồi núi trên đất tràn ngập mênh mông tĩnh mịch kiếm ý, trên hoang dã không có cây cỏ mọc lên con môi sinh cơ mất đi, liền ngay cả phong ngâm đoàn người hành đến đây, cũng hơi cảm thấy có chút không khỏe. Nhưng mà trương thắng nhưng ở chỗ này thành thạo điêu luyện, hắn ở đây bế quan 200 năm, cả người sớm cùng mảnh này tĩnh mịch kiếm ý chặt chẽ không thể tách rời, tới chỗ này là như cá gặp nước. Mái đầu bạc trắng ở trên vùng hoang dã múa may theo gió, khiến cho cả người đều có một luồng mờ mịt xuất trần khí chất. Phong Ngâm lấy tinh thần thần nhãn nhìn lại, lại có chút nhìn không thấu Trương Thắng lúc này nội tình, chỉ có thể đại thể phán đoán ra, thực lực của hắn tuyệt không thua gì Thiên Kiếm Đường bất luận một ai. Không nghĩ tới sư đệ ở mộ kiếm bế quan 200 năm, nhưng so với chúng ta mấy người ở tiên đạo trên dẫn trước một bước. Trương Thắng cười nói, nếu không là Ngũ Sư tỷ đúng lúc đánh thức ta, e sợ lúc này ta đã sớm hóa thành này trên hoang dã một nắm cát trắng nào có đại triệt đại ngộ thời cơ nói đến vẫn là ngũ sư tỷ ghê gớm không hổ là kế thừa đại sư huynh y bác được rồi đến đang khi nói chuyện đoàn người đi tới một tòa gò đất phía trước trương thắng đứng ở phía trước nhất nhẹ giọng than thở đại sư huynh gì vật đều ở nơi này phong ngâm sư huynh ngươi thật xác định đại sư huynh còn ở phong ngâm gật gù lúc này lưu hiển mấy người cũng đều mơ hồ đoán ra trận tướng hoàn toàn thấp thỏm trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn nhiều một câu nói cũng không nói được Trương Thắng thế là đi tới gò đất, vừa đi còn một bên đối với bên cạnh không khí dặn dò, lộ, chờ một lúc liền xin nhờ ngươi, lại như ta dạy cho ngươi như vậy là có thể. Hoa Vân nghe vậy ngần ra, loại này khẩn yếu đại sự, ngươi còn muốn một cái không tồn tại người hỗ trợ. Nhưng mà nàng mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền bị phong ngâm đưa tay ngăn cản. Yên lặng xem biến đổi. Trương Thắng rất nhanh ở gò đất trên đỉnh đứng lại, sau đó một thân chân nguyên bắt đầu chậm rãi vận động lên, do tình đến động. Trong khoảnh khắc liền nhấc lên sóng to gió lớn, trên hoang dã tràn ngập sức mạnh bị trương thắng bao phủ, như bị đại lực lôi kéo bình thường mãnh liệt mà tới. Một đạo tử khí vòng xoay rất nhanh ngưng tụ ra thực chất, hiện cái phiêu hình dạng, xoay tròn hướng phía dưới tràn vào trương thắng dưới chân. Lộ, giúp ta hơi hơi loại bỏ một hồi. Vâng, thời khắc này, phong ngâm các loại, chờ, người rõ ràng nghe được một cái ôn nhu thanh âm cô gái, sau một khắc, chỉ thấy gò đất trên, trương thắng trước người. Một vị tinh tế nữ tử ở tử khí mãnh liệt bên dưới, một chút ngưng tụ ra thực thể. Chuyện của tôi nghe không có sai, chính là cái kia để Trương Thắng nhớ thương Tiêu Độc Ý sư, cái kia hủy diệt tất cả dây dẫn lửa. Bất quá phong ngâm đám người đã không lo được suy nghĩ vì sao một cái bông dưng tưởng tượng ra nhân vật lại đột nhiên thực tế tồn tại lên. Bởi vì theo lộ xuất hiện, cung bạo tử khí trở nên dịu ngoan không ít, mà hội tụ lượng lớn tử khí sau, Trương Thắng dưới chân gò đất cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ẩm một tiếng kinh động thiên hạ vang vọng, tòa kia gò đất hoàn toàn nước toát ra, mấy đám bạch quang sông thẳng hướng thiên, sau đó lại chậm rãi bay xuống, mãi đến tận yên tĩnh trôi nổi ở trước mắt. một cái tàn kiếm, nửa cái áo bảo, một viên trâm gai tóc, còn có hai bản tàn thư. trương thắng mỏi mệt theo chùm sáng hạ xuống, mà bên cạnh hắn lộ đã chùm lại trở nên không thể nhận ra. những này chính là đại sư huynh di vật, trước kia chỉ là một đống tàn phấn, bị ta hội tụ mộ kiếm bên trong tử khí ngắn nguyệt kích sống lại, khôi phục mấy phần bản thể hình dạng. Lại điểm hóa ra một vệt linh tính. Tiếp đó, chúng nó phải làm sẽ ở bản năng điều động tìm kiếm chủ nhân hành tích. Bất quá, ta lại xác nhận một lần, Đại sư Minh thật sự vẫn còn chứ. Phong âm trầm mặc hồi lâu. Đại sư huynh Âu Dương Thương cùng Vương Lục quan hệ, cũng không dăm ba câu có thể trình bày rõ ràng. Đại sư huynh lúc này đến tột cùng có tính hay không vẫn còn, kỳ thực hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Thế nhưng, ngoài ra, còn có thể làm sao? Đại sư huynh vẫn còn, hắn nhất định sẽ đáp lại hô hoán. Được. Trương Thắng gật gù, đưa tay ở cái kia vài món di vật trên phân biệt một điểm. Trong phút chốc, cái kia mấy đám bạch quang bắt đầu điên cuồng vận mèo, sôi sục, dường như giá tính chưa hóa hung thú giống như vậy, tôn trào làm người ta sợ hãi gần sóng. Đây là, Trương Thắng nói rằng, đem những này ngủ yên 200 năm đám gia hỏa đánh thức, nói cho bọn họ biết chủ nhân còn sống sót, bọn họ khó tránh khỏi hiểu ý tình khối động, đương nhiên đây là chuyện tốt, dưới sự kích động, hô hoán lên mới sẽ khá dốc sức. Bất quá tác dụng phụ chính là, nếu như bọn họ phát hiện chủ nhân cũng không tồn tại, có thể sẽ khi chúng ta ở tiêu khiển bọn họ. Những này hội tụ mộ kiếm hơn nửa tử khí đám gia hỏa nổi giận lên, nhưng là rất lợi hại nha. Phong âm nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh sẽ chấn định lại. Yên tâm đi, Đại sư Huynh nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Trương Thắng cười nói, hắn sắc thực xưa nay không có khiến người ta thất vọng qua. Theo hai người đối thoại, Âu Dương thương vài món tàn tạ di vật vặn béo địa càng kịch liệt từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn bắt đầu tùy ý địa khuyết tán phun trào, cái kia cùng bạo huy thế làm người nhìn thấy mà giật mình. Ô nha, xem ra mấy tên này tính nhẫn lại có chút không tốt lắm à, mới như thế lập tức cảm thấy không kiên nhẫn, bắt đầu táo bạo bất an. Trương Thắng nói lời này, vẻ mặt nhưng dần dần tối tâm hạ xuống, một cái tay đỉnh ở trước người, một cái tay khác ôm một đoàn không khí, rõ ràng đã làm ra phòng ngự tư thái. Phong âm sư huynh, nếu như chờ một lúc, thật sự xuất hiện xấu nhất tình huống Tuyệt đối không nên xem thường nha. ta biết ngươi hiện tại rất lợi hại, nhưng những này nhưng là đại sư huynh di vật. Nói còn chưa dứt lời, trên hoang dã lại là phịch một tiếng, phương xa một tòa gò đất nổ bể ra đến, mấy vệt sáng trắng phiêu trên không trung. Trương thắng trợn mắt lên, có chút khó mà tin nổi, chuyện này ẩm, ẩm, ẩm. Liên tiếp không ngừng, trên hoang dã từng tòa từng tòa gò đất nứt toát, càng ngày càng nhiều thệ giả di vật bị gây nên linh tính, từ đại địa trong ngủ mê thức tỉnh. Điểm điểm bạch quang liền thành một vùng nguyện như ngân hà, vô số kiện thể giả di vật bắt đầu theo hâu dương thương di vật cổ vũ lên. Trương Thắng hơi lộ ra một nụ cười khổ, thật gay go, ta thật giống đánh giá thấp đại sư huynh sức hiệu triệu, tên kia bắt đầu hiệu triệu toàn bộ mộ kiếm ở tạo phản. Hơn nữa không đơn thuần là chúng ta hoàng kim một đời tu sĩ di vật, liền trước đây tổ tiên di vật muôn cũng bắt đầu hưởng ứng hắn. Thật đúng, năm đó đại sư huynh bản thân có thể không có như thế táo bạo tính khí à. Những này vật chết từ chỗ nào học được này gặp chuyện liền náo động đến tật xấu. Dừng một chút, Trương Thắng hỏi, Sư Minh, mấy năm qua ta chưa từng sinh ra mộ kiếm, xin hỏi Linh kiếm phái hiện tại đại trận Hộ Sơn còn biến chắc. Chờ một lúc nếu là buộc phát ra, uy lực nên so với tứ cửu thiên kiếp lại lớn mấy lần đi, có thể đỡ được sao? Phong âm không hề trả lời, chỉ là từ hắn vẻ trịnh trọng bên trong không khó nhìn ra, coi như chống đỡ được, cũng tuyệt đối sẽ không ung dung. Mà xưa nay phụ trách giữ gìn đại trận rực rỡ càng là chạy ra mồ hôi lạnh, nhẹ giọng hỏi: "Sư huynh, đừng đem Linh Nhi bọn họ gọi tới." Lời còn chưa dứt, Âu Dương Thương chiếc kia tàn kiếm bỗng nhiên bay lên cao cao, nửa đoạn không trọn vẹn thân kiếm ở ánh sáng tắm rửa dưới một chút khôi phục hoàn toàn. Sau đó, một đạo cuồng bạo gợn sóng dọc theo hướng lên trên thân kiếm trực quán phía chân trời, linh kiếm phái mây mù đại trận khoảnh khắc bị phá, dư âm không ngừng, đem thương khê châu tảng lớn tầng mây đều quét ngang mở ra. Đó là thanh kiếm này có khả năng phát sinh mạnh nhất âm. Qua không biết bao lâu, tựa hồ dài đằng đẵng, vừa tựa hồ chỉ có một khắc. Cái kia thanh phi kiếm run lên một cái, trong suốt trên thân kiếm càng chảy ra đỏ đầm huyết, hệt như tuyệt vọng người huyết lệ. Nhưng mà tắm rửa ở huyết lệ dưới, phi kiếm kia toàn thân màu đỏ tươi, mũi kiếm nhưng chậm rãi ngược lại hướng phía dưới, hàn mang ánh vào phong ngâm các loại, chờ, người trong mắt. Cái tên này, thật giống thật sự đối với mấy người chúng ta nổi giận. trương thắng càng thêm ôm chặt trong lòng người. Phong Ngâm sư huynh à, lần này, ngươi thật giống như đánh cược sai rồi. Phong Ngâm các loại, chờ, người từ lâu kết được rồi trận hình, chỉ đợi không trùng phi kiếm bạo phát. Nhưng mà sau một khắc, từ vô tận xa sôi bầu trời nơi, một tia chốc trên chết hạ xuống, ở giữa phi kiếm màu đỏ ngòn. Sau đó, thanh âm quen thuộc lại xa lạ, khuấy động ở mỗi người bên hai. Ngươi này ngu xuẩn, dở trò quỷ gì? chương 822, ngọt thành như vậy đi chết đi cho ta. Vương lục âm thanh vừa đến. Phi kiếm màu đỏ ngòm nhất thời liền dừng lại, sau đó chính là càng thêm run rẩy kịch liệt, nhưng không lại thô bạo, trên thân kiếm màu máu cũng cấp tốc tiêu tan xuống, đổi đoạt mục long lanh hào quang, dường như lệ nóng doanh trọng. Được rồi, bất quá là 200 năm không có thấy, tất cái gì tiểu a. Biết các ngươi những năm này trải qua khổ cực, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Có vương lục câu nói này, những kia qua đời bảo vật môn rốt cục ngừng chiến tranh. Mà mất đi cổ vũ nhuệ khí sau, một đoàn đoàn bạch quang cấp tốc tán Bảo vật môn cũng rồn dập trở về đại địa ngủ yên. Mà phong âm các loại, chờ người từ lâu kích động và phần, sư minh, là người sao? Thiên ngoại âm thanh trầm mặc một hồi. Kỳ thực ta ngược lại là không quá muốn lấy thân phận này nói chuyện với các người, dù sao đều bao nhiêu năm đã trôi qua, bất quá nếu đều tìm tới ta, tạm thời thăm hỏi một câu, chào mọi người. Sau một khắc, đến tử sư đệ các sư mỗi tiếng kêu liền đan dệt thành một đoàn. Được rồi được rồi, chuyện phiếm trước tiên ít nói đi, thời gian có hạn. Ta đem tình huống giản yếu nói một chút. Ta cùng Vương Vũ còn bị vây ở hai giới đường nối mảnh vỡ bên trong, cùng Cửu Châu Đại Lục Hô không liên thông, hiện tại là dựa vào Linh kiếm Thiên phủ cùng Mộ kiếm Hô hoàn mới miễn cưỡng ở hàng rào không gian trên mở ra một cái khe, nhưng hiện tại cái khe này chỉ có thể cho chuyện, không cách nào thông hành. Ta cần các ngươi phải ở Linh kiếm Sơn trên tạo một tòa tháp, Thông Thiên chi tháp, vì hai người chúng ta mở ra một cái đường về. Làm sao tạo? Phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, bao nhanh thật tỉnh địa kiến tạo Ta làm sao biết nên làm sao tạo. Nhu cầu đã nói cho các người, hiện tại đến phiên các người ra phương án A. Rõ ràng, ngoài ra đây, ta phải biết hiện tại cửu châu đại lục tình huống. Rực rỡ, ngươi tới nói. Thiên kiếm đường chư vị trưởng lão bên trong, rực rỡ khẩu tài tốt nhất, hắn trầm tư chốc lát, đem khoảng thời gian này cửu châu đại sự chọn muốn nói. Các người có thể đầy đủ tín nhiệm Hoàng Kim Vương năng lực, nhưng vĩnh viễn cũng không phải tín nhiệm lập trường của hắn, mục tiêu của hắn không ở cửu châu làm ra cái gì đều đại có thể. vì lẽ đó ta nhớ các ngươi nên rõ ràng hiện tại nên chống đỡ chính là ai. Aia à. các ngươi có thể vô điều kiện tín nhiệm Aia, nhưng Aia sức mạnh có thừa, biến bao không đủ. vì lẽ đó ta các ngươi phải đi năm mươi khu. ly hỏa chi giới chướng mặt mở ra cửa ngầm, tiến vào vào lòng đất thành, đến tầng thứ năm đem ngùi lửa lệnh bài lấy ra, sau đó đi giao cho cửu vi thiên hồ. rực rỡ cả kinh, ngùi lửa lệnh bài. Đó là hiệu lệnh 51 khu toàn bộ giả cụ cao nhất ấn tín, người muốn giao nó cho kiểu vĩ. Không tin được kiểu vĩ, chẳng lẽ còn không tin được phong linh sao? Lời vừa nói ra, mấy vị thiên kiếm đường trưởng lão vẻ mặt bất nhất, phong ngâm rõ ràng mừng rỡ, mấy người còn lại thì lại chần chờ bất định. Lưu Hiển Thử Do xét nói, chúng ta đương nhiên tín nhiệm phong linh, có thể phong linh không phải đã bị kiểu vĩ thiên hồ. Nàng dù sao tồn tại thời gian ngắn ngủi, không thể duy trì trụ bản thân ý thức tồn tại. Động động não. Một cái lao sử nữ thủ thân như ngọc 30 năm, sau đó một tháng trước phá qua, ngươi nói nàng hiện tại là sử nữ vẫn là không phải nơi. Chuyện này, hơn nữa cửu vĩ thiên hồ là hiện tại ứng cử viên phù hợp nhất, hồ ly là thiên hạ rào hoạt nhất sinh linh, mà các ngươi sẽ cần phải mượn đến nàng rào hoạt. Đừng quên ở thiên nam châu nghịch giới long trụ lúc bộc phát, nếu không là nàng ngăn chặn chém nửa đêm các loại, chờ, người, đám người kia toàn đều phải chết ở nghịch giới long trụ vỡ diện ánh sáng dưới nàng đối với thiên giới hiểu rõ. Đối với nguy cơ trực giác, vượt xa chúng ta những này người tu tiên. Rõ ràng. Ngoài ra, để Doãn huyền bên kia cũng động đứng lên đi, phục bút giấu đi quá lâu, sẽ mất đi hiệu lực. Muốn vận dụng sức mạnh của bọn họ sao? Nhưng là... Sống còn thời khắc, đừng như vậy lệ mề. Vâng. Cuối cùng, giúp ta hướng về Hoàng Kim Vương Đạo Cái Tạ, Cảm tạ hắn ra tay bảo vệ Vân Châu, chỗ đó vẫn là rất có một ít đáng giá kỷ niệm đồ vật. Mà nói xong câu đó... Linh Kiếm Sơn cùng hai giới đường nối liên hệ liền triệt để đoàn tuyệt. Ô nha, Vân Châu có một ít đáng giá kỷ niệm đồ vật. Trong đường nối, Vương Vũ Nụ cười biểu lộ ra khá là đến quỷ dị, hỗ trợ hướng về Hoàng Kim Vương Đạo Cái tạ. Ta làm sao không nhìn ra ngươi lại như thế si tình người đâu. Vân Đại Sơn sự tình đều bao nhiêu năm đã trôi qua, còn đối với người ta nhớ mãi không quên. Vương Lục cười ha ha, Vân Đại tiên tử phong thái yểu điệu, có thiên nhân phong thái. Chỉ cần là nam nhân bình thường liền tuyệt sẽ không quên nàng dung nhan tuyệt thế, ta nếu là đã quên mới kỳ quái. Còn nói ta có hay không si tình người. Những người khác không rõ ràng, người còn không rõ ràng làm sao. Nói xong, hắn thỏ ra tiến lên, ở vương vũ trên môi nhẹ nhàng mím lại, động tác mềm mại mau lẹ, càng chút nào không có để vương vũ có phản ứng thời cơ. Bất quá xem ra vương vũ đối với tình cảnh này cũng không có ý định có phản ứng gì, liếm môi một cái, nàng sâu sắc thở dài, nhắc tới cũng là làm có người. Như vậy si tình người, hiện tại chỉ có thể bảo vệ ta này hoàng kiểm bà kẻ nhà sống qua ngày, nhất định ước đến rất khổ cực đi. Vương Lục nói rằng, nơi nào thoại. Cùng với ngươi, dù cho một ngàn năm một vạn năm cũng sẽ không khổ cực. Thật không? Dù cho không thấy được cái khác những kia hồng nhan chi kỷ cũng không thể gọi là. Tỷ như cùng ngươi có tiểu nhưỡng gà quay tình duyên Tây Di kiếm thánh, so với như lưu ly cái kia si tình nha đầu. Lại tỷ như vân đài tiên tử đẹp đẽ con gái. Vương Lục nhún nhún vai lại không phải muốn cả đời ở nơi này, sớm muộn đều sẽ trở lại. Được rồi, không nói chuyện những kia không vui sự, hôm nay bài tập trở lại làm một lần đi. Vương Vũ thở hắt một hơi, chính ngươi làm đi, ta không tâm tình. Như vậy a? Vương Lục rõ ràng có chút thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng, được, chính ngươi chậm rãi điều tức đi, ta trở lại điều chỉnh một chút cự thần binh. Mà đợi Vương Lục biến mất ở đường núi mảnh vỡ trong bóng tối sau, Vương Vũ rốt cục lộ ra một tia sầu trùng. Vương Lục trạng thái càng ngày càng gay go. Vừa nãy mẩu đối thoại đó, đương nhiên không phải Vương Lục bản thân phong cách, mà là hắn đang cố ý mô phỏng theo cự thần binh chủ Nhân Cũ, Tôn Bất Bình. Vì tăng lên đồng bộ suất, Vương Lục đã là thủ đoạn dùng hết, quá khứ 15 thời kỳ ở đế lưu Tôn dưới sự phối hợp, hầu như đem Tôn Bất Bình suốt đời có thể trải nghiệm đến sự tình đều trải nghiệm qua, nhưng cùng với bộ suất vẫn là kẹt ở 7 phần 10 trên dưới khó có thể tiếp tục đột phá. Sau đó bị vây ở hai giới trong đường đối. Vương Lục một lần nữa sắp xếp một lần dòng suy nghĩ, phát hiện mình còn tồn ở một cái nho nhỏ điểm ngủ. Tôn Bất Bình đã từng là một kẻ đa tình người, ở gặp phải đế lưu tôn trước, từng có nhiều vị hồng nhan chi kỷ, như huyền mặc chính là một cái trong đó. Cái tiêu đoạn thời gian, dựa vào trong đó một vị mạnh vì gạo, bạo vì tiền nữ tử dẫn dắt, mọi người quan hệ vi diệu nhưng hòa hợp, Tôn Bất Bình tận hưởng tề nhân chi phúc. Đoạn trải qua này ở Tôn Bất Bình dài lâu trong đời chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, nhưng Vương Lục sau đó từ, Bất kỳ người đàn ông nào trong cuộc đời nếu có thể có như thế một đoạn nhạc đệm, không thể nghi ngờ đều sẽ là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Lúc trước cùng đế lưu tôn hợp tác thời, nàng hình như có ý tự vô ý đem cái kia đoạn trải qua làng tránh rơi mất, rất khả năng chính là đồng bộ xuất tao ngộ bình cảnh nguyên nhân. Vì lẽ đó vương lục chỉ có thể ép buộc chính mình trở nên như năm đó tôn bất bình bình thường si tình mà đa tình, lấy này đến thử nghiệm có thể không đột phá bình cảnh, khiến cho đồng bộ xuất lại trên một nấc thang. Cho tới hiệu quả. Xác thực là có một ít, ngăn ngắn mấy ngày, Vương Lục đồng bộ xuất liền tăng lên 3 cái, có thể thấy được này một khối nội dung xác thực là trước đây thiếu chỗ. Thế nhưng, loại này ngẫu nghịch bản tâm thay đổi, đối với Vương Lục mà nói không thể nghi ngờ là gánh nặng cực lớn. Quả thật, Vương Lục cũng không phải cái gì tâm như chỉ thủy liễu hạ huệ, Hà Nội với nữ nhân đương nhiên cũng có nhu cầu, nhưng cũng tuyệt không đến nỗi bởi vậy liền đi học những kia bùi hoa lãng tử thủ đoạn, đặc biệt là vừa nay cái kia phiên có vẻ như lãng mạn đối thoại Dùng lời nói của hắn tới nói, nổi ra gà đạt được nhiều có thể sản sinh bùi nổ tung. Cái gì một ngàn năm một vạn năm cũng sẽ không khổ cực. Câu nói như thế này, bình thường vương lục là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, cầm kiếm gác ở trên cổ hắn cũng không được. Có thể hiện tại nhưng như ăn cơm uống nước bình thường tự nhiên. Vương vũ quả thực khó có thể tưởng tượng hắn lúc này vô tướng tiên tâm đã vặn vẹo đến mức độ cỡ nào. Lại tiếp tục như thế, coi như đồng bộ suất tăng lên, chỉ sợ hắn bản thân cũng muốn biến thành bệnh tâm thần. Ngoài ra, vương lục hiện tại thử nghiệm mô phỏng theo tôn bất bình đa tình, có thể hai giới trong đường nối chỉ có hai người, nào có đa tình không gian. Vương lục có tất cả tình ý, cũng chỉ có thể chăm chú ở một người, trong lòng hắn đối với những kia hồng nhan chi kỷ hết thể ý nghĩ đẹp đẽ, tất cả đều muốn tin tức đến vương vũ trên người. thành thật mà nói, nàng có chút không chịu nổi. Dù cho vô tướng công có vạn loại thần diệu bất phàm, cũng không cách nào cùng cự thần binh tranh tài tính nhân mại. huống chi mỗi lần tranh tài. Trong cơ thể nàng đều sẽ thêm ra một vài thứ. Mà đồ vật hơn nhiều, nàng cũng thực tại không dễ chịu. Thở dài, vương vũ quét tới trong lòng tạm nghiệm, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, mặc vận quan sát bên trong thân thể phương pháp. Không lâu lắm, liền nhìn thấy trong cơ thể một mảnh ngân hà vận chuyển. Thực sự là rối loạn. Vừa biên tốt thể thức lại muốn làm phế bỏ, thật quái đản, đây là vô tướng công đệ bao nhiêu cái phiên bản? 300, 400. Lúc trước ở vô tướng phong trên hơn 100 năm đều không có mấy ngày nay lật đổ kết cấu số lần nhiều. Quả thực phiền chết rồi a a đang nói cái gì phiền chết rồi? Vương Vũ ngẩng đầu lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Vương Lục đã đi tới bên người nàng, một mặt thân thiết. Vương Vũ nhất thời hỏa khí dâng lên, đưa tay chỉ cái bụng, còn có thể có cái gì? Còn không là người làm ra những này chuyện tốt. Vương Lục cười nói, âm dương hòa sinh, đây chính là không thua gì vỡ diệt ánh sáng trí cao phát tắc, luận cùng biểu đạt hiệu suất. Xa xa trội hơn ngươi này tu sĩ Kim Đan tử sinh tốc độ. Hơi lớn một điểm cái bụng liền có thể làm cho thực lực cùng tăng, ngươi còn có cái gì nhưng bất mãn ý. Mẹ kiếp, ngươi nói tới đúng là dễ dàng, âm dương hóa sinh, sinh ra đến phụ trách quản lý còn không đều là ta. Phát huy đầy đủ ngươi mẫu tính hào quang mà. Ta quang ngươi một mà ta. Cả nhà ngươi đều mẫu tính hào quang. Vương Vũ càng nói hỏa khí càng lớn, nhưng mà sau một khắc, trước mắt vương lục thân hình loại lên, phút chốc đi tới phía sau nàng. Sau đó hai cái tay cánh tay ôn nhu đưa nàng ôm lấy. Đừng nóng giận, gặp phải vấn đề nan giải gì, chúng ta đồng thời đến nghiên cứu. Mới vô tướng công giàn giáo vẫn là đáp không đứng lên sao. Cho ta nhìn một chút ngươi thiết kế đổ, có phải là dàn giáo nơi có vấn đề? Nghe được này ôn nói lời nói nhỏ nhẹ, vương vũ trong lòng hỏa khí một chút tiêu Tuy rằng biết rõ phần này ôn nhu chỉ là vương lục vì mô phỏng theo tôn bất bình làm bộ làm tịch, thế nhưng theo một ý nghĩa nào đó giảng. Nàng thật có chút hưởng thụ phần này ôn nhu Được, còn lại liền đều giao cho ngươi, ta đi nghỉ ngơi. Vương Lục cả kinh, này. Nhưng mà nhìn Vương Vũ Hào không chịu trách nhiệm địa nằm vật xuống nghỉ ngơi bóng người, Vương Lục trên mặt nhưng dần dần hiện lên vẻ tươi cười. Bởi vì tình cảnh này, quả thực chính là gia đình hai chữ tốt nhất khắc họa, ôn hòa trợ phù, chơi tiểu tính, khí thế tử, cùng với thế tử trong bụng thai ngén tương lai. Sau một khắc, nụ cười đọc lại, tiếp theo chính là vui mừng lớn hơn. Bởi vì ngay ở hắn vừa liên tưởng đến gia đình thời điểm, Trong đầu phảng phất tỏa ra cái gì, cự thần binh đồng bộ xuất đột nhiên tăng cao một đoạn. Tiếp cận 8 phần 10. Thì ra là như vậy, tôn bất bình này suốt đời. Vẫn luôn đang bí ẩn chờ mong gia đình sao. chương 823, Thông Thiên Chi tháp, Thông Thiên tháp, Ngoại trừ ba chữ này, vương lục liền không có lưu lại. Manh ngối. Vạn pháp chi môn, một vị mang theo dạy nặng thấu kính tuổi già tu sĩ khá là bất mãn mà đánh bàn. Vương lục đây là đem chúng ta vạn pháp tiên môn xem là cái gì và năng ước nguyện cơ sao, muốn cái gì sẽ có cái đó, hắn đến cùng có hay không tôn trọng qua học thuật tinh thần, có hiểu hay không kiến trúc thiết kế. Muốn dựa vào một tòa tháp cao liền đánh vỡ bao dung Cửu Châu đại lục hàng rào không gian, hắn cũng hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Trước mặt lão nhân, đến từ Linh Kiếm phái Thiên Kiếm Đường rực rỡ trưởng lao khẽ mỉm cười, Thập Phương Đạo Hưu nói cũng xác thực có mấy phần đạo lý. Lấy một tòa kiến trúc đánh vỡ Cửu Châu hàng rào sự, Cửu Châu đại lục trong lịch sử còn chưa bao giờ có. Thế nhưng này giới hạn ở lịch sử trên, đạo hưu có thể đừng quên ngay ở trước đây không lâu, có một cái kiến trúc liền thành công đánh vỡ hàng rào không gian. Mười phương trưởng lão nghe vậy ngần ra, nghịch giới long trụ. Chính là nghịch giới long trụ, nếu không nghịch giới long trụ vỡ diệt vầng sáng suy yếu cửu châu hàng rào, sợ là chúng ta còn không nghe được vương lục Câm thanh. Mười phương trưởng lão không khỏi gật đầu, không sai, nghịch giới long trụ xác thực là ta một cái điểm mù, nếu có thể có một cái nghịch giới long trụ hay là liền biết đánh nhau phá hàng rào tiếp dẫn vương lục trở về. Nhưng lịch giới long trụ là tiên giới bảo vật, bất kể là chế tạo phương pháp vẫn là hoạt động nguyên lý, chúng ta đều không hiểu rõ lắm, muốn hàng nhái cũng không thể nào nói đến. Cái gọi là không hiểu rõ lắm, cũng giới hạn ở quá khứ thôi, mười phương trưởng lão, ngươi có thể nhận ra vật này không? Dược dơ nói, thận trọng điệu từ giới tử trong túi lấy ra một con trong suốt lưu ly bình, bên trong chất thành một tầng đen kịt bột phấn. Bột phấn bề ngoài xấu xí. Nhưng Mười Phương trưởng lão chỉ một chút liền cả kinh liền lùi lại vài bước, trận mắt quát mồm. Này màu đen bột phấn lẽ nào là? Lịch giới Long trụ tàn tiết. Dực dỡ nói rằng, Khâu cầm Chân quân trước khi chết lấy tuyệt tiên kiếm chém thương Lịch giới Long trụ, đây là ở lại trên thân kiếm một tầng tàn tiết, sau khi may mắn được hạ đồ chân quân hồi thu hồi lại. Ta nghĩ lấy vạn pháp tiên môn nghiên cứu năng lực, mượn những này tư liệu sống, lẽ ra có thể có thu hoạch. Mười Phương trưởng lão run rẩy đưa tay đưa về phía Lưu Ly Bình. Này chắc chắn là Cửu Châu trong lịch sử một tòa phong bi. Rực Dỡ trầm mặc một chút, đem lưu ly bình đưa ra một nửa, "Cửu Châu tương lai, ngay ở ngươi trong tay ta." "A?" Đối với rực Dỡ ngươi ta hai chữ, Thập Phương có chút lý giải không thể, bất quá hắn cũng thử cầm qua lưu ly bình, lại phát hiện chiếc lọ dường như dính chết ở rực Dỡ trên tay. "Ngươi sẽ không cho rằng, ta muốn đem Cửu Châu đại lục hy vọng hoàn toàn cũng ký thác ở ngươi trên người một người chứ?" Thập Phương có chút không vui, "Ngươi không tin được ta?" Chuyện này Ta không tin được bất luận người nào, hoặc là liền làm, hoặc là coi như, chính ngươi chọn. Thân là vạn pháp chi môn kể đến hàng đầu nghiên cứu đại sư, mười phương chân nhân chưa từng được qua như vậy khí, nhưng mà xem trong tay lưu ly li bình bên trong màu đen bột phấn, to lớn hơn nửa hỏa khí cũng đều tiêu. Được, nếu như ngươi kiên trì muốn tới. Bất quá theo không kịp tiết đấu, có thể đừng hy vọng chúng ta chậm lại tốc độ chờ ngươi. Các ngươi có thể thử một chút xem dùng to lớn nhất cường độ đến bỏ qua ta. Rực rỡ khinh thường cười nhạo. Đón lấy một quang thời gian, 10 phương chân nhân liền như rực rỡ từng nói, thành lập nghiên cứu của chính mình đoàn đội, sau đó lấy sức mạnh lớn nhất nỗ lực đem rực rỡ bỏ lại đằng sau. Nghiên cứu hết thể nội dung đều không có hướng về hắn ẩn dấu, mỗi một phần báo cáo rực rỡ cũng có thể tùy ý là xem, mỗi một phòng thí nghiệm cũng đều hướng về hắn hoàn toàn mở ra. Nhưng bạn pháp nhân căn bản không có hy vọng hắn có thể xem phải hiểu. Làm kiểu châu học thuật nghiên cứu đỉnh, bọn họ tự tin cùng cái khác bất kỳ môn phái nào đều có chất chính lệnh. Dựa theo Thiên Luân Trân Quân đã từng kết luận, dù cho là tài lực nhân lực vô hạn, sung túc Thịnh Kinh Tiên môn ở học thuật nghiên cứu năng lực phương diện cũng cùng vạn pháp Tiên môn tồn tại đại kém, cho tới nhân số điêu linh, vật tư một lần thiếu thốn linh kiếm phái, có tư cách gì tham dự đến loại này toàn bộ Đại Lục đỉnh cao nhất nghiên cứu bên trong đến, có thể làm thật khán giả thế là tốt rồi. Ban đầu 3 ba ngày, rực rỡ cũng xác thực cũng chỉ là tận một cái khán giả bản phận, đang nghiên cứu phương tiện bên trong đi dạo xung quanh, vừa đi vừa nhìn, nhưng bất chí một từ. Gặp phải có chút lòng dạ kiêu ngạo nhà nghiên cứu hướng về hắn khiêu khích tựa như vấn đề, cũng chỉ là nở nụ cười chi từ không trả lời. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng vị này linh kiếm phái sáu trưởng lão đem muốn trở thành trong phòng thí nghiệm trong suốt người thời, rực rỡ rốt cục ra tay rồi. Chuyện thứ nhất, chính là ở 10 phương chân nhân thần sẽ trên lật đổ sắp khai triển ba cái nghiên cứu phương án. Hắn ở tất cả mọi người ngạc nhiên thậm chí ánh mắt hoảng sợ bên trong chậm rãi mà nói, trật tự rõ ràng vạch ra nghiên cứu án bên trong chỗ thiếu sót cũng đưa ra chính mình thay thế phương án. Mà mười phương chân nhân các cao thủ trải qua dài lâu thảo luận, vạn phần không cam lòng thừa nhận rực rỡ phiên bản rõ ràng càng ưu việt. Chuyện thứ hai, rực rỡ từ thập phương trong đoàn đội chọn 5 tên đối lập biên giới tu sĩ, chính mình thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ, cũng ôm đồm toàn bộ nghiên cứu phương án bên trong gian nan nhất một hạng. Mười phương chân nhân đương nhiên sẽ không yên tâm đem nội dung trung tâm giao phó người ngoài, tương tự xuất lĩnh mũi nhọn tiểu tổ tiến hành đồng dạng nghiên cứu. Sau 3 ngày kết quả rõ ràng, Rực rỡ sớm một bước lấy ra hoàn mỹ kết quả. Lúc đó còn kém hai cái bước đi thập phương suýt nữa ở trong phòng thí nghiệm ngất đi. Mà thẳng đến lúc này, thập phương các loại, chờ, nhân tài bừng tỉnh nhận ra được một cái chuyện quan trọng thực, rực rỡ người này. Lúc trước trong 200 năm, nhưng là lấy sức một người chống đỡ lấy linh kiếm phái phần lớn học thuật nghiên cứu. Tuy rằng những này thành quả nghiên cứu chưa từng có có thể đặt chân ở cửu châu tu tiên giới tuyến đầu tiên, nhưng mà thay cái góc độ nghĩ Rực rỡ đây là lấy sức một người hoàn thành những môn phái khác một đoàn đội công tác, đồng thời hoàn thành cũng không kém. Bực này nhân tài, nếu là nắm giữ vạn pháp tiên môn nghiên cứu bình đại, sẽ bùng nổ ra cỡ nào năng lượng kinh khủng. Thế là, liên quan với rực rỡ, mọi người vấn đề cũng không còn là cái này tiết mục cây nhà lá vườn có không có tư cách tùy tùng vạn pháp tiên môn mũi nhọn nghiên cứu, mà là, rực rỡ bực này thiên tài tuyệt thế lúc nào mới có thể thoát ly linh kiếm phái loại kia tiết mục cây nhà lá vườn môn phái. Sớm ngày tập trung vào vạn pháp tiên môn ôm ốc. Rực rỡ đạo hữu, tuy rằng ta mấy ngày trước đây đã nói qua một lần, nhưng ta nhất định phải nói lại lần nữa, xin ngươi cần phải gia nhập vạn pháp tiên môn. Chỉ có như vậy thiên phú của ngươi tài hoa mới sẽ không bị lãng phí đi. Nếu như ngươi không phải là bị buộc ở linh kiếm phái, mà là đến ta vạn pháp tiên môn, e sợ học thuật nghiên cứu cao nhất giải thưởng đã sớm bắt được nương tay. Thập phương đạo hữu, như vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như không phải ở linh kiếm phái? ta lại tại sao có thể có cơ sẽ trưởng thành đến hiện tại mức độ. Dòng dã một cái thơ ngũ tuyệt môn phái nghiên cứu tài nguyên hoàn toàn vì một mình ta sử dụng, ta nắm giữ cũng không thể so bất luận cái nào nhà nghiên cứu muốn thiếu. Hơn nữa, hiện tại để chúng ta đem sự chú ý đưa lên đến chính xác vị trí đi. Liên quan với nghịch giới long trụ thành phần giám định kết quả, nên đã tập hợp xong xuôi chứ. Mười phương chân nhân có chút tiếc nuối địa thở dài một tiếng, sau đó gật đầu nói, đã chỉnh hợp xong xuôi, cùng ngươi mong muốn như thế, nghịch giới long trụ tên như ý nghĩa, là lấy nghịch giới long làm căn cơ chế tạo sinh hóa kiến trúc. Hạch tâm ở chỗ nghịch giới long loại này tiên giới kỳ chủng, cùng đàn tiên mộ bên trong giới long ngược lại, nghịch giới long không phải bịa đặt, mà là sẽ có hóa thành hư vô. Mà phần này thần thông đặc tính, cần phải là nghịch giới long mới có thể nắm giữ, rất khó có thể phản sinh tình thế phục chế hạ xuống. Quả thế, nói cách khác tình huống đến cùng vẫn là rơi vào rồi mong muốn đinh phạm chủ, không có nghịch giới long liền không thể nào chế tạo thông tiên chi tháp. Thế nhưng nghịch giới long căn bản không tồn tại ở cựu châu đại lục, chúng ta muốn đi nơi nào tìm cái gì nghịch giới rồng. Rực rỡ trầm ngâm một lát, thật không có sao. Coi như chưa hoàn chỉnh, có một phần cũng có thể a Mười phương chân nhân sửng sốt một chút, lẽ nào ngươi là chỉ? Thiên Nam Châu lớn như vậy một cái cây cột, cơ bản đều là lấy nghịch giới long chế tạo thành. Nếu có thể bổ xuống đối lập hoàn chỉnh một đoạn, ta ắt có niềm tin từ bên trong lấy ra ra nghịch giới long toàn bộ yếu tố, đem hoàn nguyên đi ra. Từ vật chết bên trong lấy ra vật còn sống yếu tố. Nha đúng rồi, 20 năm trước, đạo hữu ngày đó tử hổ phách bên trong lấy ra hồng hoang yếu tố văn trương ta đã từng bái được qua. Trường môn sư huynh còn từng nói nếu là này nghiên cứu thâm nhập xuống, có lẽ có vọng biết đánh nhau tạo một tòa hồng hoang công viên. Đạo hữu có như vậy cơ sở, hay là việc này thật sự có thể được? Thế là, đám người điên này liền muốn chấm xuất quân đi thiên Nam Châu cho bọn họ thiết một khối nghịch giới long trụ. Quả nhiên là một đám con hoang đều không có đầu óc sao? Kim Quang đoạt mục Tây Di Vương giả, lúc này đang ngồi ở cao cao Long Y, cực kỳ buồn bực địa lật xem trong tay hồ sơ. Một bên mắng chửi, một bên dùng sức đem ném ra ngoài. Kỵ sĩ vương, ngươi lãng phí chấm thời gian, chính là muốn chấm xem loại này tẻ nhạt đồ vật. Bay lượn ở giữa không trung hồ sơ bị một con tiêm bạch bản tay hái xuống. Aia thu hồi hồ sơ, tỉnh táo nói rằng, đây là biện pháp duy nhất. Biện pháp duy nhất. Đây chỉ là duy nhất có thể cứu vương lục biện pháp mà vì chỉ là một cái vương lục, ngươi muốn chấm ở trước mặt thế cuộc toàn diện bất lợi tình huống, điều động chủ lực tiến vào Thiên Nam Châu cái kia sớm bị đọa tiên chiếm cứ hắc ám chiến trường, đột phá tầng tầng thủ vệ đem bọn họ hạch tâm kiến trúc phá hoại. AIA vẫn như cũng là tỉnh táo đáp, cứu vương lục là thắng được cuộc chiến tranh này một biện pháp. Dịu, đừng tẩy mạnh, ngươi đã làm rất khá. Quá khứ nửa tháng, ngươi dẫn dắt chúng ta đánh đuổi đọa tiên năm lần hạ giới xâm lược, đây là có thể nói chưa từng có ai thành tựu vĩ đại. Vì lẽ đó tại sao nhất định phải tìm vương lục trở về? Chính ngươi cũng rõ ràng. Cuộc chiến tranh này, ngươi đã kiên trì không được bao lâu. Dịu, nơi này chỉ có hai người chúng ta, thu hồi ngươi ngụy trang đi. Không cần cho ta khoe khoang người kim quang. Hoàng kim vương tà mặt, trầm mặt rất lâu, rốt cục về phía sau một dựa vào, thu hồi bên ngoài cơ thể kim quang. Sau đó, lộ ra một mảnh tạp sắc ánh sáng. Bộ kia vàng dòng hoàn mỹ toàn thân hộ giáp, lúc này sắc sỡ, bị phân cách thành vô số sắc hối. Có màu vàng, có màu bạc cũng có đồng sắc, xem ra vô cùng thê thảm. Tuy rằng, lấy thịnh kinh tiên môn dẫn đầu, trong khoảng thời gian này tận lực bổ sung của cải của ngươi. Nhưng cửu châu của cải chung quy cùng con đường của ngươi mấy bất hòa. Tỷ như tấm kia đế vương Long ỉ, đối với ngươi mà nói liền không ra ngô ra khoai. Long ở cửu châu là trí tôn tượng trưng, ở chúng ta trên đất nhưng chỉ là một loại tương đối sinh linh mạnh mẽ, huống chi hai mảnh đại lục Long cũng không giống nhau. Diệu! Ngươi hiện tại cùng với nói là Hoàng Kim Vương, càng như là... A.I.A. dừng một chút không hề nói tiếp, Hoàng Kim Vương nhưng cười lạnh một tiếng, rách nát vương sao. Hừ, câu nói này chấm đã sớm nghe có con hoang ở sau lưng nói về. Không sai, ở mảnh này dị vực trên đất, chấm là không có cách nào kiên trì quá lâu. Nhưng cũng không ý nghĩa ngươi đưa ra tự sát phương án liền có bất kỳ ý nghĩa gì. A.I.A. nói rằng, cũng không phải tự sát, cái này nhiệm vụ không cần ngươi phái người chấp hành. Đẩu Châu Đại Lục đã tìm kỹ ứng cử viên phù hợp, chỉ cần ngươi vì bọn họ cung cấp một ít trợ giúp. Ứng cử viên phù hợp. Aiya nghiêng người sang, lộ ra một cái đối với Hoàng Kim Vương mà nói cực kỳ bóng người xa lạ. Linh kiếm phái đệ tử chân truyền Doãn Huyền gặp Hoàng Kim Vương. Chương 824, Học thuật chó điên. Ở Hoàng Kim Vương trong ký ức, Doãn Huyền danh tự này gửi ở phi thường hẻo lánh bên trong góc, hầu như cùng bụi trần chuyện vật không khác. Nếu như không phải Doãn Huyền có cái linh kiếm phái đệ tử chân truyền danh hiệu Hoàng Kim Vương căn bản sẽ không đi ký loại này ra rưởi. Nhưng mà cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, này lần gặp gỡ Hoàng Kim Vương nhưng phát hiện mình đối với Doán Huyền nhận thức dĩ nhiên tồn tại không nhỏ sai lệnh. Này đọa tiên chó săn mùi thối, là đang cố ý khiêu khích chấm. Doãn Huyền nói rằng, không dám, chỉ có điều. Đọa tiên chó săn thân phận, đối với hiện nay chúng ta mà nói càng có lợi. Hoàng Kim Vương hơi nghiêng đầu, ra hiệu chính mình còn đang nghe. Doãn Huyền thế là nói rằng, Ta cùng ta đoàn đội là Vương Lục ở 15 năm trước Mai Phục Phúc Bút, vì chính là sẽ có một ngày chính diện chiến trường thực sự không cách nào lực địch thời điểm, có thể ngụy trang dịch dùng, ở địch hậu mở ra cục diện. Cứ việc lúc đó đến xem chỉ là một bước không quá quan trọng nhàn bút, nhưng chúng ta lại vì này cẩn trọng chuẩn bị 15 năm, đến đây, toàn bộ chuẩn bị công tác đều đã hoàn mị không một tí vết. Hoàng Kim Vương vẫn như cũ trầm mặc, màu máu tầm mắt ở doãn huyền trên người hơi đảo qua một chút, Lập tức phát hiện vị này, linh kiếm phái chân truyền xác thực nói không ổng, người này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hoàn toàn đầy dây đọa tiên chó săn mùi vị, liền như cùng là bị dậy dỗ một vạn năm thịt nô lệ giống như vậy, tinh khiết không chen lẫn bất kỳ dị vật Làm một con chó, người đúng là rất xứng trước. doãn Huyền nói rằng, trên thực tế, chúng ta xác thực là ký thác ở một vị đọa tiên danh nghĩa, mượn hắn tên mới có thể nắm giữ này một thân mười phân vẹn mười người trang. Thương Lan, Hoàng Kim Vương đi tới cựu châu sau. Bài tập vẫn là làm được rất đủ, hắn suy nghĩ một chút, Thương Lan bị chiếm đóng ở cửu Châu đã rất lâu, các ngươi mượn hắn tên chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Doãn Huyền nói rằng, chúng ta chỉ là mượn Thương Lan lực, sau đó là muốn mượn những người khác tên. Không biết ngài có phải không nhớ đại nửa tháng trước, Vân Châu Thiên Tri Ngân mở ra thời, có ba vị tiên nhân dáng lâm này giới. A.I.A. nói bổ sung, ta đem người cùng với quân đấu, sau đó dịu ngươi làm nổ hoàng kim thành nổ phá hủy hai giới đường nối cùng nịch giới long trụ cái kia ba tên tiên nhân thấy sự không thể làm liền tứ tán mà chạy chúng ta cuối cùng chỉ bắt được một người trong đó hoàng kim vương nói rằng mặt khác hai người kia là các ngươi có ý định để cho chạy đúng nửa tháng này bên trong hà đổ chân quân đã chu tiên kiếm trận đem hai người kia vững vàng chân áp lại nhưng cũng không có đối ngoại lộ ra ngoại trừ rất ít mấy người ở ngoài tất cả mọi người đều cho rằng cái kia hai tên tiên nhân còn đang cựu châu đại lục cần nút, chờ đợi một lần hai giới đường nối mở ra ha ha ha Con hoang môn ý nghĩ kỳ lạ, đúng là có một chút ý tứ. Hoàng Kim Vương cười ha ha, sau đó nói rằng, các ngươi dự định mượn bọn họ tên, ngụy trang thành bọn họ ở cửu châu Âu nhiễm chuyển hóa cho săn để tới gần lịch giới Long Trụ. Được, các ngươi đã muốn chịu chết, chấm liền ra tay đẩy tới một cái thì lại làm sao? A.I.A. nói rằng, chúng ta cần ngươi hướng về thiên Nam Châu khởi xướng một lần đánh nghi binh. Quân Hoàng Sơn người đã đem đánh nghi binh phương án làm được. Hoàng Kim Vương tiếp nhận phương án con mắt màu đỏ ngòm đảo qua một hồi liền hơi biên sắc, đây là đánh nghi binh. Lúc này, hà đồ chân quân âm thanh truyền đến, đối với đại đa số tham dự người mà nói, này cũng không phải đánh nghi binh, mà là một hồi đánh bạc toàn bộ đại quyết chiến, nếu không như vậy, chúng ta không chắc chắn giấu giếm được tiên nhân thay mắt. Muốn gạt đối thủ, liền muốn trước tiên lửa gạt mình. Mà các ngươi làm tất cả, đều chỉ là vì nên tiếp tên kia trở về. Hoàng Kim Vương bật cười nói, các ngươi điên rồi. Đem tất cả hy vọng đều ký thắc ở một cái gần chết nhân thân trên. Nếu là các ngươi chết hết, Vương Lục coi như trở về lẽ nào liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Nếu như hắn thật sự có bản lĩnh kia, cũng không đến nỗi bị một cái nho nhỏ đoạ tiên thiết kế vây ở hai giới trong lối đi. A.I.A. nói rằng, dịu, lẽ nào ngươi đến hiện tại còn không chịu tín nhiệm hắn. Chấm nếu không tin Vương Lục, lúc trước cũng không cần phải tùy các ngươi lại đây. Hoàng Kim Vương hử lạnh một tiếng, nhưng chấm tín nhiệm xưa nay không phải vô điều kiện. Bất luận người nào tín nhiệm đều sẽ không là vô điều kiện. Các ngươi tín nhiệm vương lục một người, chung quy phải có cái lý do nói cho qua. Hà Đồ, người cửu châu đồ tầng thấp nhất đến cùng còn ẩn dấu món đồ gì, hiện tại là thời điểm nói ra đi. Hà Đồ chân quân trầm mặc rất lâu, mới lại một lần nữa đem âm thanh chuyển tới. Đúng, ở cửu châu đồ tầng thấp nhất, có một đạo đủ để nghịch chuyển cản khôn đại tiên thuật. Đạo kia tiên thuật là thịnh kinh tiên môn từ hồng hoang di tích khai quật ra. Trải qua mấy ngàn năm qua vô số tu sĩ phân tích cùng cải tạo, cuối cùng trên đất Tiên môn dưới sự giúp đỡ mới rốt cục thành hình, có thể nói là toàn bộ Cửu Châu Đại Lục tinh hoa chi ngưng hối. Sau đó, chỉ có Vương Lục mới có thể đem này đạo Tiên Thuật hoàn toàn dẫn phát ra, bằng vào chúng ta không phải hắn không thể. Loại này không phải người nào đó không thể tiên thuật bản thân liền rất buồn cười. Hoàng Kim Vương cực kỳ không phản đối, bất quá, hiện tại cũng không phải nói chuyện cười thời điểm, các ngươi định làm gì? Nghe được câu nói sau cùng, A.I.A, Hà Độ, Doãn Huyền. Hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ là tiếp theo, càng thâm trầm sầu dung liền nổi lên mặt đến. Bởi vì Hoàng Kim Vương xác thực hỏi một cái thật vấn đề, chính diện đánh nghi binh, sau đó sau lưng dùng trí, nói đến xác thực là đơn giản sáng tỏ, thế nhưng... Cụ thể phải làm sao đây? Xác định. Thật sự muốn đánh. Quân Hoàng Sơn Trên, một bộ bạch lý tướng quân có chút không thể chờ đợi được nữa địa truy hỏi truyền tin sứ giả. Đúng, sau 3 ngày... Vạn Tiên Minh đem ở Thiên Nam Châu khởi xướng quyết chiến, đem đoạ Tiên Môn ở Cửu Châu to lớn nhất cứ điểm nổ tận gốc. Một khi Vân Châu nghịch giới Long Trụ bị hủy, hai giới đường nối đóng, bọn họ trong thời gian ngắn liền rất khó lại mở ra mới. Được rồi, nói cho ta thời gian cụ thể cùng địa điểm liền được rồi. Bạch đi tướng quân hai mắt nổi lên tảng lớn tơ máu, xem ra cực kỳ doan người, không cần nghe các người nói những kia phí lời, chúng ta chỉ cần vì khô cầm báo thủ. Chuyện tin sứ giả trầm mặc nhìn vị này ở khô cầm chết rồi. Tạm đại quân Hoàng Sơn trước trưởng môn thần uy tướng quân, ở trong mắt hắn càng không nhìn thấy nửa phần người sống khí tức. Người này chết chí mãnh liệt, quả thực làm người nghe kinh hãi. Quay đầu nhìn về phía bên dưới ngọn núi, chỉ thấy một nhóm quân Hoàng Sơn các tu sĩ liệt chỉnh tề phương trận, từ lâu chờ xuất phát. Bọn họ là do xích vệ quân các lão binh vì thành viên nòng cốt, hấp thu rất nhiều thay thế bổ sung sức mạnh mà thành lập xích vệ lính mới, vẫn như cũ là chỉnh tề như một hóa thần tu vi, tương tự là trải qua cực kỳ nghiêm khắc thi luyện. Thực lực so với cựu quân cũng không kém. Những tu sĩ này ăn mặc sáng loáng lượn khôi giác, bên ngoài nhưng là màu trắng tinh cháo bảo, cánh tay phải thì lại thống nhất buộc chặt cái khăn đen. Một luồng tĩnh mịch hơi thở sát phạt tràn ngập cả tòa quân Hoàng Sơn. Thường nói ai binh tất thắng, mà này chi cựu Châu đại lục đệ nhất cường quân đã hoàn toàn thuế hóa thành một chi ai binh, chiến tất thắng, công tất lấy. Người đưa tin nhưng trong lòng chỉ cảm thấy càng thâm trầm phiền muộn. Khô cầm chân quân ở trong quân đội uy vọng thực sự là khiến người ta không lời nào để nói. Xích vệ quân kỳ thực phần lớn thành viên cũng không phải là quân Hoàng Sơn lao thành viên nòng cốt, mà là từ cái khác mỗi cái môn phái điều đi nhân thủ lại đây. Mà trải qua khô cầm huấn luyện sau khi, nhưng thành so với quân Hoàng Sơn những quân nhân càng trung thành thuộc hạ. Hiện tại càng không tiếc hy sinh tất cả vì khô cầm bảo thủ. Đây là một nhánh nhất định một đi không trở lại quân đội, ở chỉ định tác chiến phương án thời điểm, liền không chút nào không dám nói mà đem vận mệnh của bọn họ đánh dấu đi ra. Mà bọn họ xem ra cũng đã sớm tiếp nhận rồi vận mệnh của mình. Rõ ràng, chúc các ngươi. Võ vận hưng thịnh. Người đưa tin hoa vân hướng về thần uy tướng quân gật gù, viền mắt cũng đã ứng đỏ. Đại quyết chiến. Các ngươi điên rồi. Côn lôn tiên sơn, từng ngày chân quân vô bản đứng dậy. Hành quân tác chiến, cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại chúng ta giữ lấy bên nào, liền dám cùng đoạ tiên làm liều chết quyết đấu. Trận chiến này hơi bất cẩn một chút, chúng ta liền mãn bản đều thua. Mà như vậy nguy hiểm to lớn, đến cùng là vì cái gì? Làm người đưa tin phong âm chân nhân, cũng không có chính diện trả lời vấn đề này, mà là ngược lại hỏi. Côn Luân Tiên Sơn không muốn tham dự. Từng ngày chân Quân nói rằng, Côn Luân là hiện nay cửu châu đại lục gần gũi nhất tiên đạo căn nguyên môn phái, sớm nhất có thể truy tố đến thời kỳ hồng hoang. Côn Luân Tiên Sơn hầu như mang ý nghĩa cửu châu đại lục tu tiên lịch sử, mà lịch sử là tuyệt đối không thể đoạn tuyệt. Phong âm chân Quân bất đắc dĩ cười lắc đầu, đối với kết quả này, hắn thực sự không thể nói là cái gì bất ngờ Từng ngày chân quân sắc thực chính là một người như vậy, côn lôn tiên sơn trong xương cũng sắc thực có như vậy văn hóa. Nói chung, các ngươi là dự định bo bo giữ mình. Trung quy phải có người tuyển chọn bo bo giữ mình. Từng ngày chân quân không chút nào yếu thế địa nhìn về phía phong âm, Trung quy phải có người vì cửu châu lưu lại hy vọng mồi lửa, dù cho chỉ là nhỏ bé nhất một tia. Đây chính là côn lôn tiên sơn vô số năm qua sinh tồn chi đạo. Vô liêm sỉ. Sau một khắc, côn lôn tiên sơn quyển thượng lên một trận xét đánh tật phong mà một cái thân hình lòm khòm ông lão, phút chốc xuất hiện ở từng ngày trước mặt. Từng ngày chân quân nhìn thấy người này, đồng tử không tự chủ được địa kịch liệt thu dù lại. Nam Cực Tiên Ông, từng ngày ngươi vừa nói, Côn lôn Tiên Sơn sinh tồn chi đạo, chính là kéo dài hơi tàn, bò bò giữ mình. Ta có thể không nhớ rõ năm đó đã dạy ngươi loại này vô liêm sỉ thoại. Sau một khắc, tuổi thọ tiếp cận 5000 năm ông lão đột nhiên bắt đầu bành trướng, biến thành một vị khôi ngô cử hán, một trưởng liền đem từng ngày đặt xuống đỉnh núi. Ngã vào thâm cốc Côn Lôn Tiên Sơn lâu dài, tuyệt không phải vì sinh tồn mà sinh tồn. Ngươi có thể còn nhớ Côn Lôn Tiên Sơn các tổ tiên đã từng là thế nào nói. Côn Luân, muốn vĩnh viễn đại biểu cửu châu rộng rãi đại tu sĩ căn bản lợi ích. Câu nói này sau đó bị người diễn dịch phong phú, tạo nên từng đời một lý luận kinh điển. Nhớ kỹ cho ta, chúng ta Côn Lôn Tiên Sơn thân là vạn tiên tri tổ, xưa nay đều là đứng ở tuyến đầu, đến che chở chúng ta văn bối. Bên trong thung lũng. Nam cực tiên ông gào thét khóe động ngồi lâu. Ta. Rõ ràng. Từng ngày chân quân trong thanh âm, ẩn không giấu được vẻ bại. Mà phong âm chân quân, thì lại đối với Nam cực tiên ông thật dài vái chào. Cái gì? Muốn thành lập đi tới thiên Nam Châu vỡ diệt lĩnh vực đoàn khảo sát? Hỏi chúng ta có muốn hay không tham gia? Đùa gì thế? Vấn đề thế này cũng cần hỏi hả? Đương nhiên tham gia. Tiêu chuẩn. Đương nhiên là có bao nhiêu liền tham gia bao nhiêu? Loại này khó gặp học thuật thỉnh yến. Bất luận cái nào hợp lệ vạn pháp đệ tử đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. a Thế nhưng chuyến này nguy hiểm. Sợ nguy hiểm còn làm cái gì nghiên cứu. Được rồi đừng nói nhảm, chúng ta muốn chuẩn bị khảo sát dụng cụ. Ngươi phải ở chỗ này ăn cơm chưa sao? Không cần liền không tiễn. chương 825, sắp chọn bộ rồi, cầu nguyện phiếu 3. Đại quyết chiến. Bọn họ điên rồi. Thiên Nam Châu, cứ hát chỗ, lôi thiên, thủy nguyệt hai vị tiên nhân trận to hai mắt. Khó mà tin nổi mà nhìn tập kết ở vỡ diệt lĩnh vực ở ngoài Cửu Châu đại quân. Ở Hoàng Kim Vương cái kia lóa mắt đến khuyết đại kim quang bên dưới, biểu hiện Cửu Châu quyết chiến đại quân hình dáng, này chi quân đoàn quy mô chưa từng có, tỏa trấn ở giữa Hoàng Kim Vương cùng Tây Di quân đoàn, Hà Đồ chân quân tự mình chủ trì chu tiên kiếm trận, dục hỏa trùng sinh xích vệ lính mới, Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất lĩnh giả cụ quân đoàn, chỉ cần là chính diện trên chiến trường, đây chính là một nhánh lệnh các tiên nhân cũng cảm thấy mơ hồ sợ hãi sức mạnh to lớn. Càng không nói đến ở này chi quân đoàn sau lưng, là bất khuất cửu châu đại trận, đế lưu tôn cùng còn sót lại địa tiên làm trụ cột, thiên hạ tu sĩ cộng đồng tham dự trong đó, hội tụ thành một luồng tràn trề mạc địch dâng trào cự lực. Chính diện giao phong, coi như mạnh như tiên tôn cấp một cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng mà nhìn thấy tình cảnh này, lôi thiên cùng thủy nguyệt nhưng ở chốc lát dao động sau cảm thấy tự đáy lòng mừng như điên, nhanh đi hồi báo tiên tôn, liền nói cửu châu người rốt cục chịu chịu chết đến, đến rồi. Bất luận cửu châu người làm sao chấp vá sức mạnh, ở chính diện trên chiến trường bọn họ cũng không thể cùng tiên giới chống lại. Dù cho là bây giờ cái này bị người miệt sưng là đọa tiên giới tiên giới. Tiên giới xác thực là chán nản, cùng ngày xưa thời kỳ cường thịnh cái kia chân chân chính chính vạn tiên tri giới so với, bây giờ cái gọi là tiên giới bất quá là một mảnh hoang tàn đổ nát. Đã từng chinh chiến vạn giới quét ngang thường thắng đại quân tiên giới cũng đã điều linh, có thể có thể một trận chiến tiên nhân không hơn 100 người, tiên tôn cấp độ hơn 10. Bây giờ còn bị chém ngoại trừ mấy tôn, mà tiên vương cũng có cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Nhưng mà, tiên giới trung quy là tiên giới, riêng là cái kêu mười vị tiên tôn liền đủ để đem cửu châu long trời lở đất, húng chi ngoại trừ tiên nhân ở ngoài, tiên giới còn có quá nhiều bảo vật, Như lịch giới long trụ cấp độ kêu tiên thiên trí bảo, cũng có thể tìm ra như vậy vài món. Lúc trước chiến đấu, là bởi vì tiên giới lo lắng quá nhiều, không muốn tiêu hao quá nhiều tài nguyên, Cho nên mới cùng Cửu Châu đánh cho có đến có hồi, thậm chí còn bị đánh lui qua vài lần, bị tương đương tổn thất. Thế nhưng hiện tại Cửu Châu đại quân tập kết ở trước mắt, tiên giới không thể lại có thêm bất kỳ điều đỉnh chỗ chống. Trận này đại quyết chiến sau khi, là có thể thuận thế phát động đại thanh tẩy sau đó Cửu Châu đại lục cũng là chân chính rơi vào tiên giới không chế, tất cả liền đều sẽ nên đón khả năng chuyển biến tốt. Thế là, mang theo mừng rỡ tâm tình, Thủy Nguyệt lập tức dọc theo sau lưng đường nối trở về tiên giới. Bất quá mới bước lên tiên giới thổ địa, liền nhìn thấy một cái tướng mạo yêu dị đẹp trai người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, nàng nhất thời thất thần, suýt nữa đâm đến. Bất quá khôi phục thần trí thời điểm, Thủy Nguyệt lập tức mồ hôi như giả rào, không chút do dự mà quỷ xuống lại, xin chào tiêu giao tiên tôn. a không cần câu nệ như vậy. Tên là tiêu giao tiên nhân nhắc lên tay, Thủy Nguyệt liền cảm thấy một trận không thể chống đỡ sức mạnh đem chính mình lấy lên. Sau đó lại không bị khống chế địa hướng về phía trước bên ngoài mấy vạn dặm một tòa Bạch Ngọc cung bay đi. Đó là tiên giới phát động đại thanh tẩy kế hoạch tuyến đầu căn cứ, tất cả tài nguyên đều tập trung ở Bạch Ngọc trong cung. Đem tin tức nói cho mấy vị khác tiên tôn đi, ta ở đây trước tiên xem một lúc. Thủy Nguyệt biết mình không có tranh luận chỗ trống, ngoan ngoãn theo tiêu giao tiên tôn tiên thuật bay về phía trước độ, khoảng cách mấy vạn dặm hầu như thoáng qua cho đến. Bất quá ven đường thời điểm nàng về phía sau quay đầu lại. Nhìn thấy nhưng là tiêu giao tiên tôn trước nay chưa từng có chăm chú. Này, tất yếu như thế chăm chú sao? Chỉ là một đám hạ giới tiện chủng mà thôi, coi như nhân số thật nhiều cũng bất quá là đám người ô hợp thôi a Mang theo một chút nghi hoặc, Thủy Nguyệt đã đi tới Bạch Ngọc cung trước, mà ở Bạch Ngọc trong cung, mấy vị tiên tôn đã tụ hội một đường, thấy Thủy Nguyệt đi vào, vẻ mặt khác nhau. Ngay ở Thủy Nguyệt tiến vào trong ngay mắt, nàng trong đầu ký ức cũng đã bị mấy vị tiên tôn xem đi ra, thế là hạ giới phát sinh tất cả cũng đều hiểu rõ trong đó một vị thân hình cao lớn, người mặc chiến bào màu đỏ ngòm đại hán dùng sức nắm lấy năm đấm, thực sự là niềm vui bất ngờ a. đám này tiện trùng lại chính mình đưa tới cửa, đây thực sự là bất đi chúng ta thật là lắm chuyện. mà một vị tóc bạc lóe sáng nữ tử nhưng có chút không phản đối, phong vân, chớ đem kẻ địch nghĩ đến quá ngu. nếu như bọn họ thật sự ngu đến mức đồng ý đưa tới cửa muốn chết, đại thanh tẩy đã sớm chấp hành xuống. ta xem trong này tảng có huyền cơ, còn chưa tới có thể lạc quan thời điểm. phong vân tiên tôn cười ha ha. Thanh lưu tiên tôn, ngươi chính là làm chuyện gì đều quá cẩn thận, chỉ là một cái hạ giới, làm sao đến mức chúng ta như thế thúc thủ chói buộc chân. Nếu là mấy lần trước mở ra đường nối, đưa lên nghịch giới long trụ thời điểm, chúng ta có thể toàn quân để lên, hiện tại cửu châu đại lục đã sớm không có một ngọn cỏ. Thật không hiểu nổi tiêu giao tên kia đang lo lắng cái gì. Coi như tiên giới điêu linh, cũng không đến nổi ngay cả cái cửu châu đại lục đều lấy xuống chứ. So với chinh chiến dị giới thời điểm gặp phải nhiên tiêu quân đoàn hoặc là nà mỹ người, ta thực sự không nhìn ra cựu châu đại lục cường ở nơi nào. Một vị tuổi già ông lão thở hồng hộp điệu nói rằng, cường ở nó là chúng ta tiên giới căn cơ, bất luận chúng ta ở tiên đạo trên cất bước bao xa, khởi điểm đều là sẽ không thay đổi. Vùng đất này nếu có thể dựng dục ra tiên nhân, liền vĩnh xa không thể coi thường. Phong vân tiên tôn vậy vây tay, quên đi, không hiểu nổi các ngươi những này lão tiền bối ý nghĩ. Ngươi là ở tiên giới sinh trưởng tu hành một đời, lĩnh hội không tới chúng ta những này phi thăng giả cảm thụ. Vị lao giả kia nhẹ giọng nói rằng, rất nhiều người nói, có thể độ kiếp phi thăng, nhất định là ưu tú nhất. Kỳ thực thật sự lầm to, năm vạn năm trước ta mới vào tiên môn, thiên tư tài hoa vượt qua ta nhiều vô số kể, dù cho là ở cuối cùng nên đón phi thăng chi kiếp thời điểm, ta cũng vẫn như cũ nhận thức rất nhiều rất nhiều cao thủ, bọn họ chỉ là không muốn vượt qua bước đi kia, cũng không phải là thật sự không làm được. Thế nhưng những người kia đã sớm chết hết đi. Phong Vân Tiên Tôn đối với vị lão giả này vẫn là có vẻ khá là tôn trọng, gã gãi đầu nói rằng, không có trải qua thuần túy tiên linh tinh chế, tu sĩ tuổi thọ sẽ không vượt qua 5 năm. Liệt Phong Tiền bối ngươi tu hành cũng đã hơn 5 năm và năm, năm đó đồng bạn coi như lợi hại đến đâu hiện tại cũng là một nắm sương khô. Húng chi Cựu Châu đại lục còn bị chúng ta lấy ra qua một lần đại đạo pháp tắc, hiện tại đã sớm lùi bại không thể tả. Ha ha, buồn cười đám phế vật kia còn tưởng rằng là thiên ý khiến cho Vẫn hô cái gì thời đại mặt Pháp? Từ thượng giới nhìn lại, hoàn toàn chính là như kiến cỏ A. Nếu ngươi tự tin như thế, cái kia chờ một lúc liền do ngươi đến đánh trận đầu đi. Đang khi nói chuyện, tiêu giao tiên tôn chậm rãi ra trận, sau đó phi thường tự nhiên địa ngồi ở Bạch Ngọc Cung Đại Điện trên chủ tọa Theo lý thuyết, chỉ có tiên vương mới có tư cách ngồi ở đây cái chỗ ngồi, nhưng tiêu giao tiên tôn ngồi xuống thời điểm, nhưng không có bất kỳ người nào đưa ra nghi vấn. Dưới một người trên và người, đây chính là tiêu giao địa vị lần này chúng ta toàn lực cứng phó tiêu giao tiên tôn mở miệng liền định ra rồi nhạt giọng ta quan sát qua cựu châu đại lục xác thực là tinh nhuệ ra hết cũng không có giữ lại chút nào lần này chính là quyết chiến vàng vào chúng ta ra tay liền muốn có khí thế như sấm vang chớp giật một trận chiến liền tiêu diệt toàn bộ của bọn họ sức mạnh mấy vị tiên tôn trầm mặc một hồi ở trong đấy lòng dùng các loại thủ đoạn câu thông một phen sau đều không có nói ra dị nghị chỉ có thanh lưu tiên tôn nhàn nhạt mở miệng hỏi Tiên vương bệ hạ thế nào rồi Bệ hạ đương nhiên rất tốt. Tiêu giao nghiêng ánh mắt, tại sao muốn hỏi? Thanh lưu tiên tôn nói rằng, ta chỉ là đang nghĩ, tiên vương bệ hạ từng là tiên giới đệ nhất hiếu chiến, cũng là đệ nhất có thể chiến cường giả. Coi như hắn đã tuổi già, cũng không đến nỗi bày đặt tốt như vậy một trận chiến đấu mà thờ ơ không động lòng đi. Bất quá là một đám cuồng vọng vô chi hạ người sắp chết dây ruột, không cần lao động bệ hạ ra tay. Thanh lưu tiên tôn hỏi, thật sao? Ta ngược lại là nghe nói bệ hạ bị người ám hại, bị trọng thương. Lời nói vô căn cứ. Tiêu giao tiên tôn sắc mặt không chút nào động, gương mặt đẹp trai bằng như tượng đá bình thường kiên định, lấy bệ hạ thực lực, ai có tư cách thương tổn được hắn, dù cho là đánh lén. Thanh lưu tiên tôn nói rằng, ta nghe nói, hạ giới người làm nổ một cái tiên thiên trí bảo mảnh vỡ. Nghe ai nói? Thanh lưu tiên tôn khinh che miệng, cười nói, đây chính là nửa bí mật của người ta, tiêu giao tiên tôn sẽ không nhất định phải tìm hiểu đi ra đi. Ta có thể không hỏi, chỉ cần ngươi làm tốt chính mình chuyện nên làm. Tiêu giao tiên tôn nói xong, lại quay mặt sang, nhìn về phía mấy người còn lại, các ngươi cần muốn hỏi gì sao? Mấy người còn lại tự nhiên không có có yêu cầu. Được, như vậy đón lấy các vị xin mời từng người dẫn dắt đoàn đội xuất chính đi. Tiên tôn môn ở Bạch Ngọc Cung giải tán sau đó, phần lớn đều lập tức đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị hạ giới trinh chiến. Bất quá cũng có động tác của hai người muốn chậm chạm rất nhiều. Gió mạnh, thanh lưu. Thanh lưu tiên tôn, ngươi vừa nãy những vấn đề kia, là thuận miệng hỏi vẫn là có ám chỉ gì khác. Liên phong tiền bối ngài nghĩ sao? Cựu châu đại lục chỉ là tiện giới chi nhanh, chân chính vấn đề vẫn là đến từ tự chúng ta. Gió mạnh không chút khách khí địa nói rằng, nếu là năm đó vạn tiên thời kỳ, quét sạch một cái cựu châu đại lục làm sao đến mức phí nhiều như vậy chắc trở, lại là hai giới đường núi lại là nghịch giới long trụ. Hiện tại cái này rách nát ráng dấp thực sự là gieo gió gặt báo. Nếu như là năm đó vạn tiên thời kỳ, tiên giới không mượn vật ngoài, cũng không cần thiết đối với cửu châu thực hành đại thanh tẩy. Thanh lưu lắc lắc đầu, tiền bối, ta nghĩ nói đúng lắm. Vương bệ hạ đến tổt cùng là làm sao? Ta cùng phong vân như thế, là sinh ra ở tiên giới hậu bối tiên nhân, từ khi ra đời lên cũng đã rất hiếm thấy đến tiên vương, nhìn thấy hầu như đều là tiêu giao tiên tôn thay chấp hành lệnh vua. Trong này thật không có bất cứ vấn đề gì sao. Hôm nay hắn nói tiên vương sẽ không xuất thủ, ta thực sự rất không có thể hiểu được, trước đây không lâu tiểu công chúa ở cửu châu ngã xuống. Tiên vương thân vị phụ thân, làm sao có khả năng liều mạng? Gió mạnh tiên tôn trầm mặt rất lâu, sau đó nói rằng, chuyện này, ngươi vẫn là hỏi ít hơn tuyệt vời, hồ đồ một ít đối với ngươi không có chỗ xấu. Được rồi, như vậy dung văn bối cuối cùng hỏi lại một vấn đề, giả thiết nhất định phải để ngài ở tiêu giao tiên tôn cùng tiên vương bệ hạ trong lúc đó lựa chọn một cái, ngài sẽ chọn ai? Gió mạnh tiên tôn trả lời là, đại nghịch bất đạo, ta liền làm không có nghe thấy. A, cảm tạ ngài trả lời, ta nghĩ ta đại khái hiểu như vậy đón lấy liền để chúng ta đến cửu châu mở mang kiến thức một chút đi cùng lúc đó ở rời xa cửu châu cùng tiên giới một nơi nào đó vương lục tụ tinh hội thần địa điều khiển một con to bằng núi kim phi kiếm tránh né đến từ bốn phương tám hướng tiểu hỏa cầu phi kiếm này cùng quả cầu lửa tốc độ đều là cực nhanh đặc biệt là những kia quả cầu lửa hoặc là chuyển biến hoặc là gia tốc đem phi kiếm đường đi đổ đến nước chạy không loạn không mất bao lâu vương lục phi kiếm liền bị quả cầu lửa trong số mệnh cháy hừng hực lên. Ý, độ khó khăn nhất màn đạn càng mới kiên trì như thế một lúc, thực sự là thật lớn một cái không rõ dấu hiệu. Lời còn chưa dứt, một cái khác không kiên nhận âm thanh liền vang lên lên, ngươi là có bị bệnh không? Mỗi ngày chơi loại này, não tàn trò chơi có thể tìm người vợ sao? Vương Lục cười cận, người vợ tìm được hay không khó nói, đồng bộ suất có thể đã tăng lên tới 8 phần mới trái phải. Đừng như thế khổ đại thù rất được nhìn ta mà, nhàn nhã cũng là đồng bộ suất tăng lên then chốt yếu tố. Lúc trước 15 năm ta đều nơm nớp lo sợ, hầu như không có một ngày ăn rớt, nhưng là dưới đèn đen. Ha ha. Một bên khác, đổ mồ hôi như mưa vương vũ chỉ là báo lấy cười gần. Nhưng mà ngay ở nàng chuẩn bị ấp ủ một fan từ thời điểm, đột nhiên vương lục biến sắc, đột nhiên nghiêm túc lên. Cựu châu bên kia, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi. Vương vũ chú ý tới, hắn tay càng ở khinh hơi run dậy. Làm sao lại đột nhiên chết rất nhiều người. Rốt cục, Sắp chọn bộ rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, tháng 7 bên trong Linh Kiếm Sơn liền đem nên đón kết cục. Vì lẽ đó, ở đây mặt dày thỉnh cầu một hồi vẽ tháng đi, cuối cùng một tháng, hy vọng có thể thuận lợi. Chương 826, biến thái là thành công đượn ở dê tạt tờ. Hai rơi trong đường núi Vương Lục đỗng nhiên biến hóa. Vương Vũ cũng có chút sốt sáng lên. Đến cùng làm sao? Vương Lục trầm mặc một hồi, trầm giọng nói rằng, Cửu Châu đại lục xảy ra vấn đề rồi, sinh tử bộ trên tên chính đang biến mất bằng tốc độ kinh người. Sinh tử bộ, cái kia giam sát toàn bộ đại lục tu sĩ đồ vật, ngươi thật sự sử dụng đến rồi. Hơn nữa ở đây đều có thể có hiệu lực. Vương Vũ hơi kinh ngạc, lập tức cũng là sầm mặt lại, rất nhiều người tên biến mất. Có hay không loại thứ hai khả năng? Vương Lục trầm giọng không nói, một lát sau, hắn cơ cơ thân thể, nói rằng, ta cũng hy vọng là cái khác khả năng, tỉ như là hai giới đường nối cùng cựu châu đại lục hàng rào không gian bị một lần nữa phong tỏa, vì lẽ đó dẫn đến sinh tử bộ mất đi hiệu lực loại hình nhưng rất đáng tiếc đó là không thể. Sinh tử bộ trên tên sản sinh biến hóa chỉ có một khả năng, chính là cái này tiên bảo cùng cửu châu đại lục đạt được liên hệ, tiếp thu được tin tức biến hóa. Mà tảng lớn người tên trực tiếp biến mất, chỉ có thể mang ý nghĩa một chuyện. Tiên giới khởi xướng tổng tiến công. Có lẽ là, nhưng theo lý thuyết tiên giới hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền xuống tay, bọn họ đối với cửu châu đại lục hành động vẫn luôn rất cẩn thận, mà ta đem vạn giới cánh cửa đưa vào tiên giới làm nổ thời điểm Mơ hồ cảm ứng được tiên vương gặp ám hại sau bị thương không nhẹ, ở thương thế hắn khôi phục trước đây tiên giới không nên như thế qua loa hành động. Lẽ nào là ta quá đánh giá thấp tiên giới tổng thể thực lực, cũng đánh giá thấp tiên giới tình thế nghiêm túc tính. Vương Lục nói đến chỗ này, nắm chặt nắm đấm, lần này bị vây ở hai giới đường núi, thực sự là quá thất sách. Vương Vũ lắc lắc đầu, hiện tại quá độ tự trách không có ý nghĩa, lúc đó cái kia tình hình dưới sự lựa chọn của người cũng không thể nói là thác, nhất định phải nói cũng chỉ có thể trách cái kia nhan lặng quá giả hoạn. nói còn chưa dứt lời, Vương Vũ liền phát hiện mình an ủi không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Vương Lục căn bản không có chú ý nàng đang nói cái gì, thái độ có vẻ phi thường dao động, còn lâu mới có được bình thường loại kia bình tĩnh. đương nhiên, điều này cũng không khó lý giải, hắn vì theo đuổi cùng Cự Thần binh đồng bộ xuất, tâm tình nhiều lần lên voi xuống chó, tiên Tâm Tu Vi xác thực là không lắm vững chắc, rất dễ dàng vì ngoại vật dao động, huống chi trước mắt cục diện này. Đối với hắn mà nói còn có đặc thù ý nghĩa. Hơn 200 năm trước, tương tự là một mình chống đỡ đoàn rồng, tương tự là trơ mắt nhìn đồng môn tay chân từng cái chết thảm, quả thực khó có thể tưởng tượng một người phải như thế nào chịu đựng hai lần đồng dạng giàn vật. Nghĩ đến đây, Vương Vũ trong lòng cũng là hơi đau đớn. Nhìn Vương Lục thân thể vi lắc thống khổ, nàng cảm giác mình tất yếu làm chút gì. Bất luận những ngày qua Vương Lục ở trên người nàng làm bao nhiêu chuyện hoang đường, chí ít đợi này nàng là sư phụ của hắn. Lẽ Gian nên vì đó giả phong tránh mưa. Đương nhiên, trước mắt này sóng gió chi mãnh liệt hiểm ác, đã không phải bất luận người nào có thể chống đỡ. Nhưng ít ra nàng nên đứng ở sau lưng hắn, cung cấp một phần ôn nhu quan tâm. Bất quá, ôn nhu quan tâm chuyện như vậy, hoàn toàn không có manh mối á đời ta ôn nhu qua sao? Đột nhiên muốn ta làm chuyện như vậy, cảm giác làm tốt khó a. Quên đi, phát huy một hồi trí tưởng tượng đi. Thế là Vương Vũ mang theo đầy bụng trầm tư, dần dần biến mất ở hai giới đường nối trong bóng tối. Đối với này, vương lục không hề có cảm giác, hắn chỉ là một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú sinh tử bộ, nhìn mặt trên nhanh chóng biến mất người tên, thử nghiệm ở trong lòng hoàn nguyên suy lý ra chân tướng. Đến cùng ra sao chiến tranh, có thể làm cho cựu châu đại lục trong khoảnh khắc liền trả giá khốc liệt như vậy đánh đổi. Coi như là tiên giới chiến tranh toàn diện, lẽ nào cựu châu lớn như vậy địa phương, liền ngay cả một điểm chiến lược thọc sâu chỗ trống đều không có. Hơn nữa tại sao nhân viên biến mất như thế đều đều. Phân bố ở không giống khu vực không giống quân đoàn tu sĩ, chính lấy gần như đồng dạng tốc độ tiêu vong, vậy thì mang ý nghĩa không những tiên giới tiến hành rồi chiến tranh toàn diện, Tiểu Châu Đại Lục cũng là động viên toàn bộ sức mạnh ở chính diện trên chiến trường nên địch. Thế nhưng này cũng không hợp lý, đổi làm bất luận cái nào thần chí tỉnh táo người, đều sẽ không cùng tiên giới đánh chính diện chiến, một khi tiên giới giáng lâm, ngay lập tức nên làm chính là sơ tán tất cả mọi người. Sau đó, sau đó thì sao? Vương Lục cười khổ một tiếng, đổi lại mình ở phía dưới. E sợ cũng là bó tay toàn tập, thực lực tổng hợp không bằng người, duy nhất có cơ hội nghịch chuyển thế cuộc người lại bị điếu ở trên trời, loại này cục muốn làm sao phá, làm sao có khả năng phá. Nhưng mà, ngay ở vương lục dần dần có chút nản lòng thoái chí thời điểm, sinh tử bộ trên người tên biến mất tốc độ đông nhiên trì hoán rất nhiều, mà từ những người kia tên biến hóa để phán đoán, chiến cuộc hẳn là phát sinh có lợi biến hóa, những kia chủ cột vững vàng tu sĩ bình thường rốt cục không lại hy sinh, thay vào đó nhưng là bịa đỡ đạn một loại đến đây, nói rõ chiếm cứ rốt cục trở lại cửu châu không chế. Vương Lục hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, đem thuật thôi diễn vận đến cực hạn, đỉnh đầu nhất thời bốc lên một luồng khói trắng, mà ở trong đầu thì lại dần hiện ra cửu châu đại lục bức tranh toàn cảnh. tuy rằng rất nhiều chi tiết nhỏ vẫn như cũ mơ hồ khó phân biệt, nhưng Vương Lục đã có thể cơ bản nắm đến chiến cuộc biến hóa. ở một hồi khốc liệt chém giết chiến hậu, cửu châu một phương bắt đầu có thứ tự lui lại, mà thiên giới thì lại rõ ràng đuổi không kịp hoặc là nói hơi hơi truy đến mánh chút, liền bị đón đầu thống kích. Áp trận hẳn là Hà Đô Trân Quân, hắn tự mình chủ trì Chu Tiên Kiếm trận là Cựu Châu Đại Lục hiện nay cường đại nhất thủ đoạn công kích. Tuyệt Tiên, Hạng Tiên, Lục Tiên Tam Khẩu Tiên Kiếm phải làm là phân biệt giao do chém nửa đêm. Hạng Lương, Quỳnh Hoa nắm giữ ba người này lái thí nghiệm cơ thời năng lực tác chiến có thể so với chân Quân. ở Chu Tiên Kiếm trận cùng cửu Châu đại trận ra chỉ dưới càng là thế không thể đỡ. Ngoài ra Tiểm hộ đại bộ đội lui lại hẳn là AIA xuất lính Tây Di quân đoàn, những này dị đại lục viện quân cũng không có đăng ký ở sinh tử bộ trên, nhưng AIA tên lại bị Vương Lục đặt ở bắt mắt vị trí. Từ khi vừa nãy lui lại bắt đầu sau đó, AIA tên không ngừng lay động, như mưa gió phiêu linh tảng diệp, nhưng mà trải qua trầm trọng, cuối cùng nhưng quật cường ở sinh tử bộ trên lưu lại dày đặc nét mực, chỉ là quá trình chi gian khổ, đủ có thể thấy được vừa mới tình thế sự nguy hiểm. AIA xưa nay đều là chính diện vừa tới để tính tình. Đại chiến ban đầu không liều mạng, trái lại lui lại thời điểm liều mạng, hiển nhiên là làm yểm hộ giả gánh chịu áp lực thực lớn. Mà Aia ai như vậy, Hoàng Kim Vương hơn phân nửa cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. Hắn bây giờ cùng Cựu Châu Đại Lục có thể nói có nhục cùng lục Lại sau đó, giả Cụ Quân Đoàn môn là bị hoàn toàn phân tán ra đến, sắp xếp không giống Quân Đoàn, phải đem giả Cụ Quân Đoàn kết trận vận dụng, cần mấy cái then chốt đạo cụ đều còn ở Vương Lục trên người. Mà tháo dỡ ra đến, phụ trách cụ thể chỉ huy hẳn là Hoàng Kim Vương. Bởi vì phải đem chúng nhiều chức năng không giống giả củ phân biệt vận dụng lên, ở mỗi cái trong đoàn đội phát huy hoạch tâm tác dụng. Chuyện này đối với năng lực chỉ huy yêu cầu cực cao, ở khu cầm chết rồi, kiểu châu đại lục trên hầu như không người nào có thể có tư cách này, số ít người mặc dù năng lực có thừa huy vọng cũng không đầy đủ phục chúng. Chỉ có Hoàng Kim Vương, cái này tính cách kiêu ngạo tự đại Tây Di chí Tôn, mới có thể dựa vào cái kia vượt quá đạo lý khủng bố năng lực chỉ huy đê. điều động tất cả. A.I.A. từng ở trong thư nhất lên, nàng ở Tây Di thời cùng Hoàng Kim Vương đánh cờ quân kỳ, 10 trận chiến mười phụ, thắng bại quan hệ phản phất đã thoát ly bình thường nhân quả Lo đang chiến đấu lúc mới bắt đầu kết quả là đã nhất định. Mà phần này năng lực trên tranh lệnh, cũng chính là A.I.A. cái này bở lại tổn ý Á Chi Vương cùng Hoàng Kim Vương này Tây Di đại lục trí tôn sự tranh lệnh. Hoàng Kim Vương cái này vị binh, thực tại là thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần. Suy lý đến chỗ này, Vương Lục đống nhiên cảm thấy đầu đau đớn một hồi. Trong đầu chiến cuộc đồ không khỏi tan thành mây khói. Đây là tính toán lực lớn bức tiêu hao kết quả, mang ý nghĩa trong thời gian ngắn đã rất khó khôi phục lại thôi diễn. Bất quá, cũng không cần hắn lại nhọc lòng đi mạnh mẽ thôi diễn cái gì, từ hiện hưu tình huống đến xem, kiểu châu đại lục cũng không có rơi xuống xấu nhất hoàn cảnh. Tuy rằng thương vong nặng nghề, có thể nói thương gần động cốt, nhưng căn cơ vẫn còn, nhưng có cùng tiên giới tiếp tục chống lại tiền vốn. Đương nhiên, trải qua này chiến dịch, cửu châu đại lục thời gian cũng là càng ngày càng khấn bách. Vương Lục nếu là vẫn chưa thể mau chóng đánh vỡ hàng rào không gian trở về Cửu Châu, chỉ sợ cũng không cần tiếp tục phải trở lại. Nghĩ đến đây thời, trong lòng lại hơi cảm phiền một thời. Chợt nghe sau lưng Vương Vũ âm thanh, Tiểu Lục à, đừng đều là từ tìm phiền não. Đến, ta cho ngươi tìm điểm giải buồn nỗi vặt, chơi một chút xin bất giận đi. Vương Lục lúc đó liền không khỏi bật cười lên, cái tên này cũng thật là thật rộng tâm a, lúc nào vẫn là như thế một bộ không buồn không lo điều dạng. đương nhiên, tấm kia thuần túy khuôn mặt tươi cười chính là hắn hai đời nhân sinh kiên trì không ngừng cố gắng mục tiêu. bất quá, lam vương lục quay đầu lại, chân chính nhìn rõ ràng vương vũ cùng trong tay nàng giải buồn món đồ chơi thời, sắc mặt liền nhất thời chìm xuống. người ở đầu ta. vương vũ hơi kinh ngạc, sao lại nói lời ấy? trong tay ngươi cầm chính là món đồ gì? nhan lạc thi thể a, lúc trước không phải ngươi nói muốn bảo lửa bịp chôn sao? ta vừa mới đào móc ra, xem, còn mới tiên cực kỳ, nên mềm mại địa phương nhuyễn nên cứng địa phương cứng. Không hổ là tiên nhân thân thể à, liền mùi vị đều vẫn thật hương. Niệm nó ngươi ở mũ liếm cái gì? Ta là hỏi ngươi đem món đồ này đào ra ngoài làm gì? Vương vũ một bộ không hiểu ra sao dáng vẻ, còn có thể làm gì? Cho ngươi tiên thi hà giận chứ? Thiên, tiên thi hà giận. Ta lúc nào đã nói muốn làm chuyện như vậy? Còn phải nói sao? Ta dùng đầu gối đều có thể nhìn ra ngươi hiện tại tâm tình không khoái. Dường như trường kỳ táo bón người bệnh, liền bình thường năng lực suy nghĩ cũng bắt đầu được ảnh hưởng. Vì lẽ đó liền giúp ngươi làm một hồi tâm lý khai thông a Kha Khá ta có phải là đặc biệt ôn nhu săn sóc? Vương Vũ cười nhún nhún vai, hoàn toàn không nhìn thấy vương lục càng trừng càng lớn con mắt, đem nhan lạc thi thể ném tới, chơi đi, chơi chán liền mau mau khôi phục bình thường, chúng ta thời gian không nhiều, muốn mau mau hồi thứ 9 vừa rồi hành. Chơi vật này, ngoại trừ để ta trở thành từ đầu đến đuôi biến thái, còn có ý nghĩa gì? Vương Vũ cười nói, làm sao hỏi như thế ngu vấn đề à, ngươi làm sao có khả năng không biết? một người càng là biến thái, liền càng là mạnh mẽ. Vương Lục nhìn một chút trước mặt cô gái mặc áo trắng, thầm nghĩ này lời nói đến mức xác thực không sai, chí ít cái tên này chính là cái rất tốt kiểu mẫu. Con mắt kia, hắn cũng xác thực bị nói tới hơi hơi động tâm. ngược thi sao? tuy rằng xác thực là rất không có phẩm rất buồn nôn, nhưng khi năm tôn bất bình không hẳn liền không có từng làm như thế. nếu như là vì đồng bộ suất, hay là thật sự nên thử một chút, tiếp tục cầu nguyện phiếu đi, khoảng cách hoàn thành là càng ngày càng gần. Bởi vì vẽ tháng bảng hợp bảng, khởi điểm cùng cờ cờ xem cũng có thể đầu vẽ tháng, có tài khoản bằng hữu phiền phức đầu 2 tấm đến kỷ niệm một chút đi. chương 827, rốt cục chơi hỏng rồi. Ngược, hoặc là không ngược, này xác thực là cái vấn đề. Nhìn trên đất bộ kia mới mẹ độ rất tốt tiên nhân thi thể, vương lục không khỏi rơi vào trầm tư. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất chăm chú quan sát nhan lạc thi thể, lúc trước đem đánh gục sau đó qua loa vùi lấp, cũng không nghĩ quá nhiều. Có thể hiện tại sao? Nhan lạc trước khi chết bị trọng thương, bởi vậy thi thể phần eo có cái to lớn mà dọa người chỗ trống, cũng không ít địa phương bị điện tử dương pháo hoàn toàn đốt cháy khét, thế nhưng... Nên có địa phương còn đều có, nhất định phải dùng mà, cũng là có thể dùng. Mà ở hắn cách đó không xa, Vương Vũ thì lại chuyên chú quan sát Vương Lục nhất cử nhất động. Ngược thi biện pháp là nàng nói ra, nhưng nàng kỳ thực cũng không mong muốn nhìn thấy Vương Lục đem biến thành hành động. Giảm bớt áp lực, điều tiết tâm tình là quả thật cần phải. Nhưng vì thế không trở thủ đoạn nào chính là một chuyện khác. Một người hay là đúng là càng đổi thái liền càng cường đại, nhưng mà vì theo đuổi mạnh mẽ mà đi tới biến thái con đường, cuối cùng tâm trí vặn vẹo mất đi tự mình, cái kia chính là lẫn lộn đầu đôi. Trước đây Vương Lục cũng không cần người khác đi nhắc nhở hắn, điểm mấu chốt ý nghĩa. Thế nhưng những năm gần đây vì theo đuổi đồng bộ suất, Vương Lục tâm tính tu vi kỳ thực thu được rất lớn dao động, mà Vương Vũ rất muốn nhìn một chút hắn hiện tại tình hình đến tột cùng làm sao, hắn còn có thể không khống chế được chính mình. Đương nhiên, coi như vương lục cuối cùng không có khống chế lại chính mình, đem biến thái hành vi làm được để, vương vũ cũng không có ý định ngăn cản hắn. Bất luận hắn làm ra quyết định gì, nàng đều sẽ trở thành kiên cường người ủng hộ, dù cho là một cái đi về luyện ngục con đường, nàng cũng sẽ cùng hắn đi xong. Bất quả nếu như có thể, tốt nhất vẫn là đi bình thường con đường tốt hơn. Mà ngay ở vương vũ nhìn kỹ bên trong, vương lục rốt cục có động tác, hắn túi người đi, nghiêm túc nhìn chăm chú nhan lạc thi thể, sau đó đưa tay ra. Niệm nó, trực tiếp như vậy. Vương Vũ lúc này liền kinh kêu thành tiếng, trong ấn tượng ở chuyện nam nữ trên cũng không thế nào mở ra tiểu lục, lại học được mở cửa thấy ngực chiêu số. Tìm đòi tay liền theo đến người ta trên ngực. Vương Lục nhưng hoàn toàn không có để ý tới phía sau kêu gào, tay phải ở thi thể hơi nô lên trên ngực dừng lại chốc lát, liền một đường hướng lên trên đi khắp, cổ, hàm dưới, môi. Mãi cho đến ngạch tâm nơi miệng vết thương mới rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó, hắn mở miệng hỏi, người nói. Ta hiện tại đưa nàng phục sống lại thế nào? Chuyện của tôi nét. Tuy rằng ngươi kiên trì không chịu ngược thi nguyên tắc tính khiến người ta than thở, nhưng không cảm thấy này có chút lẫn lộn đầu đôi sao. Vương Lục nói rằng, ngược thi có ý gì? Bắt nạc không biết nói chuyện đồ vật thật có thể để cho lòng người biến thật. Ta đối với này biểu thị hoài nghi, nghĩ như thế nào đều là ngược người sống chơi vui hơn chứ? Nhan lạc đem ta rơi vào như thế quấn bách hoàn cảnh, ban đầu ta nhưng một chiêu kiếm liền hiểu rõ nàng, quá tiện nghi. Được rồi nhưng người chết không có thể sống lại, ngươi dự định làm sao làm cho nàng phục sinh. Vương Lục nói rằng, vừa nãy ta kiểm tra một chút, xác định một chuyện, sự tồn tại của tiên nhân phương thức cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau, chỉ ít cái này nhan lạc đã không thể xem như là nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa người. Vương Vũ tập hợp đi lên liếc nhan lạc một chút, biểu môi, liền bởi vì người ta ngực không lớn, thẳng thắn liền thân mà làm người tư cách đều cấp đoạn. Ngươi cũng quá ác chứ. Bất quá hiện tại tiểu linh nhi đã biến thành hồ ly, cũng không phải sợ ngộ thương. Ta là nói, nhan lạc tiên nhân thân thể, để tính mạng của nàng hình thái trở nên phi thường đặc biệt, hiện tại chúng ta nhìn thấy vừa là cơ thể nàng cũng là nguyên thần của nàng, hoặc là nói nàng căn bản cũng không có truyền thống về mặt ý nghĩa nguyên thần. Liên dường như con rối máy giống như vậy, mà cơ thể nàng còn bảo tồn khoảng một nửa. Vương Vũ suy nghĩ một lúc, nếu như một lần nữa chuyển vào sức sống, coi như không cách nào khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục vận hành. Thế nhưng số một. Ngươi có năm chắc hay không có thể gây đầy đủ lực để cái này đình chỉ hoạt động cơ khí vận động lên? Thứ hai, thật đem nàng phục sống lại, ngươi là dự định tái chiến một lần Hạ Vũ sao? Vấn đề thứ nhất, ta đương nhiên chắc chắn, chỉ cần là tương tự tiên đan linh dược đồ vật liền đầy đủ kích hoạt nàng. Còn vấn đề thứ hai, Hạ Vũ sẽ không tới. Vương Lục Phi thường khẳng định, hắn sẽ không nhảy vào tình thế chắc chắn phải chết bên trong. Hơn nữa thật đến rồi không phải càng tốt sao? Lại thảo lão giả kia một lần, cũng rất mang cảm Nếu như thuận tiện có thể đem cái kia hiên viên kiếm hình chiếu cũng tay không vào giao sắc, vậy thì kiếm bộn rồi. Cũng đúng, đường đường tiên vương hẳn là sẽ không ngu đến mức để ngươi tùy ý soạt hắn hình chiếu phân thân. Nếu ngươi chủ ý đã định, buông tay làm chính là, ta cho ngươi hộ pháp. Vương lục cười cận, sau đó đầu ngón tay nơi ra rẻ bỗng nhiên tách ra, từ bên trong nhỏ ra một giọt đỏ tươi huyết, rơi xuống nhan lạc cái chán vỡ vụn bảo thạch trên. Đó là vương lục bản nguyên tinh hoa. Bất kỳ một giọt đều ẩn chứa ngang ngửa vạn người trở lên sức sống. Vậy mà lúc này nhưng chỉ cung cấp nhan lạc người. Sau một khắc, nhan lạc trên đầu cái kia viên chết đi từ lâu bảo thạch đống nhiên run lên, vết nước như cùng sống vật, đem vương lục máu tươi hoàn toàn hấp thu vào, bảo thạch mảnh vỡ dần dần nhũn dần, ngọ nguậy dính kết cùng nhau cũng không ngừng dung hợp, cuối cùng trở thành một viên long lanh hoàn mỹ hoang ánh bảo thạch. Cùng lúc đó, nhan lạc mở mắt ra, là ngươi đối với ở cái chết của mình mà phục sinh. Nhan lạc xem ra cũng không thế nào bất ngờ, mà giành lấy cuộc sống mới nàng còn có vẻ phi thường suy yếu, cũng hoàn toàn không có vũ lực đối kháng ý đồ. Không sai, vẫn là ta. Khởi tử hoàn sinh cảm giác thế nào? Rất vi diệu, ta tựa hồ quên rất nhiều thứ. Nhan lạc gật gù, nhắm mắt Minh Tư một lúc, sau đó nhẹ giọng cười nói, bất quá từ tình huống dưới mắt đến xem, ta là thành công. Nếu như các ngươi còn có địa phương có thể đi, thì sẽ không đem thời gian lãng phí ở ta cái này trên thân người chết. Vương Lục nói rằng, ta hiện tại cũng sẽ không ở trên thân thể ngươi lãng phí bất kỳ thời gian, vì lẽ đó không cần dùng như thế chờ mong mắt chỉ nhìn ta, ta cũng không sẽ cường bảo ngươi, cũng sẽ không để cho nàng cường bảo ngươi, muốn trải nghiệm vui vẻ ngươi chỉ có thể tự mình động thủ. Ta đem ngươi đánh thức, là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nhan Lạc cười nói, ta tại sao cần hồi đáp? Bởi vì ngươi không có lựa chọn khác. Vương Lục nói, mạnh mẽ nắm tay, nhất thời để Nhan Lạc lộ ra vẻ mặt thống khổ. Dùng ta huyết phục sống lại. Ngươi cũng đừng muốn lại cái lời ý chí của ta. Nói đi, liên quan với tôn bất bình, ngươi biết bao nhiêu sự. Vấn đề này, Vương Lục đã sớm muốn tìm người hỏi. Muốn cùng cự thân binh đồng bộ, hiểu rõ tôn bất bình suốt đời là cần phải cơ sở, nhưng mà liền ngay cả Lao bà hắn đế lưu tôn đối với hắn cũng không thể bảo hoàn toàn hiểu rõ, trước sau rèn luyện mấy chục năm cũng chỉ đem đồng bộ suất đẩy lên tới 7 phần 10. Còn lại bộ phận, nhất định phải thông qua cái khác con đường đến tra khuyết vá lẩu mà làm tôn bất bình suốt đời chi địch đọa tiên một phương, tự nhiên là rất tốt tin tức khởi nguồn. Tôn bất bình, hắn vốn là trong chúng ta một thành viên, nhưng ở cửu châu đại lục sinh hoạt thời gian dài, nhưng lựa chọn phản bội. Nhan là cơm thanh có chút cứng nhắc, hắn là cái không kẻ phản bội, nhất định ở máu và lửa vượt sâu bên trong tuyệt vọng. Liên như vậy, vương lục có chút há hốc mồm, ngươi ở tiên giới nên cũng coi như cái tiểu đầu mục chứ. Tốt xấu cũng là tiên vương hạ vũ phụ thể đối tượng, tình báo làm sao như thế bế tắc. Ta tại sao phải biết loại này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhan lạc nói rằng, tôn bất bình thành lập địa tiên trận doanh, cũng chỉ có ở cửu châu đại lục tài danh tiếng khá là vang dội, tiên giới trước sau đều không có để hắn vào trong mắt. Này cũng thật là một cái bi thương cố sự. Vương lục thở dài, tôn bất bình sự tình ngươi không biết, vậy liền đem tiên giới sự tình nói cho ta một chút đi, đặc biệt là tiên vương hạ vũ, ít nói đến mức nào bao nhiêu. Nhan lạc nhất thời có vẻ phi thường rãy rua, nàng liều mạng lay động thân thể. Nhưng hoàn toàn không lực thoát khỏi vương lục không chế, chỉ có thể cắn răng từng chữ từng chữ đem biết tình báo nói ra. Thiên vương, cùng, tiêu giao, không. Nói đến thứ sáu chữ trên, đống nhiên nhan là cơm thanh cứng lên, chỉnh trương bạch ngọc tựa như khuôn mặt đỏ lên phát tử. Âm một tiếng vang chấm thấp, nổ thành chia 5 xe 7. này tiên giới bảo mật biện pháp cũng thật là lợi hại a. Vương lục trận mắt ngoác mồm địa đưa tay xóa trên y phục dính thịt nát cung ốc, bất quá, vậy cũng là là không đánh đã đá khai đi. Thiên vương cùng tiêu giao đến cùng có cái gì xấu xa. Không chữa đi đầu, lẽ nào là không ngâng. Nhưng mà bất kể là không cái gì, lúc này cũng đã nhất định không chiếm được đáp án. Nhan lạc lần này bạo đầu sau khi thi thể triệt để tổn hại, bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng hòng đem phục sinh. Ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình vương vũ không khỏi lắc đầu, kết quả người này một phen khổ cực. Xem ra không có bất kỳ thu hoạch ra tôn bất bình sự tình căn bản không có mới tình báo. Thiên vương cùng tiêu giao tiên tôn sự tình cũng đầu góc mơ hồ. Chi thức uổng phí hết ngươi một giọt quý giá tinh huyết, tựa hồ có chút thiệt thòi. Hoàn toàn không có thu hoạch ngược lại cũng không thể nói là, tỷ như tôn bất bình suốt đời phân đấu, kết quả ở trong mắt tiên giới bất quá là run dế. Bản thân của hắn đối với này không thể không có biện pháp. Lại tỷ như tiên vương tùy ý đoạt xác người khác, dưới một người tiêu giao tiền tôn biết chưa. Nếu như biết, hắn sẽ là ý tưởng gì, nếu như không biết. Hắn có thể không biết sao. Vương Lục vừa nói, một bên khẩn như mày, bởi vì hai vấn đề này. Tựa hồ cũng từng người ẩn giấu đi một cái rất lớn bí mật, nhưng mà chân tướng nhưng bao phủ ở một tầng trong mây mù, làm sao cũng nhìn không rõ ràng. Thế là Vương Lục lại một lần nữa rơi vào trầm tư, vừa lạnh đi đầu góc bắt đầu một lần nữa cao tốc vận chuyển, nỗ lực từ có hạn tư tấn bên trong chấp vá ra hoàn chỉnh chân tướng. Hai vấn đề này, trực giác đến xem thật sự rất trọng yếu. Lần này trầm tư cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Lục dù sao không phải toàn trí toàn năng, trước sau không có có thể tìm tới đáp án. Mà đang trầm tư trong lúc, hai giới đường nối đống nhiên phát sinh nhẹ nhàng run dậy. Sau đó, vô số người kinh hỉ âm thanh ở trong đường hầm nổ vang, đem hắn từ trong trầm tư hoán tỉnh lại. Kết nối với, rốt cục kết nối với. Vương Lục, nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Ta biết ngươi nghe thấy. Vương Lục, các ngươi lúc nào có thể trở về a? Đế tử vạn tiên minh vô số bạn cũ âm thanh, để Vương Lục hơi kinh ngạc. Các ngươi đã đem thông thiên tháp làm ra đến rồi. Trả lời hắn chính là phong âm âm thanh Suy yếu, vẻ ngoài nhưng tràn ngập hy vọng. Không sai, Thông Thiên Tháp đã ở Linh Kiếm Sơn dựng lên, dựa vào trong tay ngươi Linh Kiếm Thiên Phủ dẫn dắt, chúng ta cuối cùng cũng coi như ở hàng rào không gian bên trong đục mở ra một cái khe, đón lấy chỉ cần đem này con khe hở mở rộng, ngươi là có thể trở về chứ. Vương Lục gật gù, "Đúng, lần này khổ cực các ngươi." Nhưng mà vừa dứt lời, Vương Lục liền nhìn thấy hai giới trong đường núi, đạo kia vừa mở ra khe hở, lại lặng yên khép lại. Muốn để Vương Lục trở về, é e sợ không có như vậy dễ dàng Tiêu giao tiên tôn âm thanh Cực kỳ đột ngột sen vào đi vào Chương 828 Kẻ phản bội ngay ở ba hàng đầu Hy vọng ánh dạng đông Chỉ dọi sáng trong nháy mắt Liền bị hắc ám nuốt chửng. Tiêu giao tiên tôn lấy mạnh mẽ Không thể ngỗ nghịch sức mạnh một lần nữa đóng kín đường nối khe hở Đến từ cựu châu đại lục âm thanh Theo quang minh biến mất mà trầm mặt xuống Hai rơi trong đường nối Chỉ để lại một cái nhìn qua đẹp trai như yêu người thanh niên trẻ đã sớm muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, nhưng không nghĩ tới là thông qua phương thức như thế." Vương Lục, hoặc là nói, Âu Dương Thương. Vương Lục nhìn người trước mắt, hơi nhíu mày lại, ngươi biết đến cũng thật là không ít, ta nào tản phấn. Tiêu giao Tiên Tôn cười cợt, một loại nào đó ý nghĩa rằng, ta xác thực rất kính nể ý chí của ngươi lực, lấy tàn Hồn hình thái Chu Du vạn giới lại đi vòng vèo đến vùng đất chết này trên, thay đổi là ta, e sợ ở giữa đường sẽ lưu luyến quên về. Ngươi trận này dài lâu lữ trình bên trong, Thực tại trải qua mấy người rượu cảnh, ngươi ở trong đó hoàn toàn có thể như cá gặp nước, thành tựu tuyệt không kém ngươi ở cửu châu đại lục. Hơn nữa nơi đó cũng không có cái gì diệt thế nguy cơ, chúng ta tiên giới tay lại trường, cũng thân không tới quá xa xôi thế giới đi. Vì lẽ đó, tại sao phải quay về? Vì người phụ nữ bên cạnh, vì vùng đất này, vẫn là sứ mệnh cảm. Vương lục không hề trả lời, mà là càng thêm nghiêm nghị mà nhìn trước mắt người. Tiêu giao tiên tôn biết đến thực sự quá hơn nhiều. Liên quan với hắn ở Âu Dương thương chết rồi, vương lục sinh ra trước đoạn thời gian đó trải qua, toàn bộ Cửu châu đại lục không có người thứ hai biết, thậm chí liền ngay cả bản thân của hắn đều tồn tại rất nhiều ký ức mơ hồ không rõ địa phương, nhưng mà tiêu giao tiên tôn nhưng tự rõ như lòng bàn tay, chuyện này thực sự không hợp với lẽ thường. Không cần hoài nghi quá nhiều, ta là chọn đọc vạn giới cánh cửa mảnh vỡ, mới được vô số thế giới tọa độ, cũng không có cùng ngươi hoàn thành cái kia chàng dị giới lữ hành, càng không có xem qua người việc riêng tư chớ đã, ngươi chọn đọc hơn vạn giới cánh cửa mảnh vỡ. Vương Lục ngay lập tức sẽ bắt được trong lời này cái hở, vạn giới cánh cửa là phong nguyệt tiên sinh từ tiên giới đưa vào Cửu Châu, sau đó ở Âu Dương Thương Tự bạo bên trong, làm bạn hắn tàn hồn chu du đại thiên thế giới, sau lại trở về Cửu Châu. Vương Lục đem cho rằng ám khí, ám hại một lần tiên vương Hạ Vũ. Mà trong này tựa hồ cũng không có tiêu giao tiên tôn có thể nhúng tay chỗ trống. Có chút chi tiết nhỏ không cần thiết tính toán nhiều như vậy. Nếu không ngươi liền giật mình đều giật mình bất quá đến, đối thoại cũng liền không có cách nào tiếp tục nữa. Thuận tiện, bên kia đạo Hữu không cần đối với ta như thế đề phòng, ta chỉ là một tia tiêu giao tiên tôn phân thận. Đừng nói cùng cựu châu mạnh mẽ nhất hai tên tu sĩ giao thủ, e sợ một vị kim đan chân nhân đều có thể đem ta tiêu diệt. Tiêu giao tiên tôn nói, ánh mắt phía diện, vừa vặn đối đầu tiềm tàng ở trong bóng tối vương vũ. Vương vũ nhưng thờ ơ không động lòng, vẫn như cũ kiên chỉ chính mình ngụy trang không có bị nhìn thấu. Trong tay tiên kiếm phong mang dầu diếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát. Tiêu giao tiên tôn thở ơ lắc lắc đầu, nói với vương lục, tìm ngươi đến, vừa là muốn nhìn ngươi một chút, cũng là muốn đối với ngươi nói mấy chuyện. Vương lục hiếu kỳ nói, vài món sự. Chúng ta song phương có lời nào có thể nói? Đương nhiên là có. a nhìn thấy cái này, ta càng yên tâm chút, nói vậy ngươi đã đoán được rất nhiều chuyện. Tiêu giao tiên tôn đúng dịp thấy trên đất thuộc về nhan lạc tàn thi, hơi có chút tiếc hận địa đi lên phía trước, thi thể của nàng có thể giao cho ta bảo còn sao? Vương Lục trầm mặc một chút, hỏi nàng còn có thể phục sinh? Tiêu Giao Tiên Tôn nói rằng nghiêm ngặt đến nói, toàn bộ đầu đều bị phá hỏng, như vậy phục sinh sau đó nàng sẽ không còn là nàng, mà là nàng xuất trinh trước ở chỗ của ta làm dành trước, dành trước. Tiêu Giao Tiên Tôn cũng không có giải thích, tiếp tục nói bịa đặt phục sinh cũng có thể làm được, bất quá nhan lạc là tâm phúc của ta ái tướng, lập xuống qua công lao hắn mã, ta không thể tùy ý nàng phơi thây ở đây. Vương Lục nói rằng, "Nhan Lạc là nhân tạo sinh mệnh sao?" Cân nhắc đến Nhan Lạc lúc trước khởi tử hoàn sinh, cùng với cái kia cùng con rối máy bình thường thân thể cấu tạo, Vương Lục thực sự không cảm thấy nàng còn có thể xem như là một người. Tiêu Dao Tiên Tôn nói rằng, "A, Nhan Lạc đương nhiên là người, người sống sờ sờ, nhân tạo sinh mệnh chưa từng có chân chính về mặt ý nghĩa từng thành công, rất nhiều người cho rằng tiên nhân không gì không làm được, nhưng điều này hiển nhiên là không thể, các tiên nhân nếu như thật sự không gì không làm được, Làm sao đến mức liền quê hương của chính mình đều bảo vệ không được, còn muốn rút lấy cựu châu đại lục sức mạnh. Có chút pháp tắc là thiên địa trí lý, coi như tiên nhân cũng ngỗ nghịch không được, tỉ như sinh mệnh sáng tạo. Chúng ta có thể sáng tạo ra rất sống động con rối, vận hành vạn năm mà sức mạnh sẽ không suy giảm, đồng thời còn có vô số thần thông, nhưng chúng quy không phải người. Bất quá, ngươi cũng đã phát hiện, nhan lạc cùng chân chính về mặt ý nghĩa người đã có rất không giống. Trên thực tế... Tiên giới đại đa số người cũng đã giống như nàng, mặc dù là người, nhưng cùng người có sự bất đồng rất lớn. Người có thể đoán xem xem, chỗ bất đồng ở chỗ nơi nào. Có hay không có thể bị tiên vương phụ thể. Thời khắc này, tiêu giao tiên tôn lộ ra dị thường chân thành nụ cười. Quả nhiên không hổ là ta xem trọng người, nếu ngươi phát hiện, có một số việc liền thuận tiện nói tiếp, ngươi nên rõ ràng, rất nhiều thoại, mặc dù là ta cũng không thể nói ra miệng. Vương Lục nghe đến đó. Đông nhiên cảm thấy lúc trước trong đầu xương mù bắt đầu tiêu tan, lộ ra mấy phần giữ tợn hình dáng. Đã như vậy, không bằng lấy hố hỏi tình thế đến đối thoại. Tiêu giao tiên tôn trong mắt ý cười càng nồng, được, người trước hết mời. Vương lục suy tư một phen, cẩn thận địa đưa ra vấn đề thứ nhất, lúc trước phá hư tiên tôn từng nói, tiên vương hạ vũ vì kéo dài tuổi thọ, chiếm cư chính mình huyết thống hậu duệ thân thể, như hạ tiểu hà chính là đồng loạt vật hy sinh. Nhưng nhan lạc hiển nhiên cũng không phải là hắn dòng ro Vì sao cũng có thể bị đoạt xác Nhan lạc đặc thù sinh mệnh hình thái, cùng tiên vương đoạt sắc có bao nhiêu liên quan? Việc quan hệ tiên vương, tiêu giao tiên tôn đương nhiên không thể trực tiếp đáp lại, thế là hắn liền đưa ra một cái vấn đề khác. Mới vừa nói qua, bên trong đất trời có chi cao pháp tắc, bất luận người nào đều không thể vượt qua. Như vậy ngươi cho rằng coi như ở thiên giới, có hay không có thể có người đánh vỡ chi cao pháp tắc, thực hiện chân chính vĩnh sinh đây? Mạnh mẽ thử nghiệm xuyên thủng chi cao pháp tắc, sẽ có hậu quả gì không đây? Nghe được vấn đề này, vương lục trong lòng liền tức hiểu rõ. Không người vĩnh sinh, dù cho là tiên vương cũng không thể đánh vỡ cái này trí cao pháp tắc ràng buộc, hắn dây rủa chỉ là phi công, trái lại gợi ra các loại tác dụng phụ. Tỷ như nhan lạc loại này không phải của mình sinh mệnh hình thái, chỉ sợ cũng là tác dụng phụ một trong. Đồng thời, phá hư tiên tôn cho rằng hạ vũ chỉ là đoạt sát hắn chính mình huyết thống, nhưng nhan lạc tao nộ nhưng chứng minh tiên vương ra tay phạm vi đã sớm mở rộng, như vậy. Không có ai phản đối sao? Hạ ra người mình nghĩ như thế nào trước tiên không nói, nhan lạc nàng liền cam tâm bị tiên vương xem là lọ chứa đến dùng. Tiêu giao tiên tôn thế là đưa ra một vấn đề khác, ngươi cho rằng ta tại sao muốn phân thần đến đây. Ngươi cho rằng ta tại sao có thể học tới vạn giới cánh cửa mảnh vỡ trên tin tức. Vương lục trong đầu lại là một mảnh xương mù bị đổi tàn ra. Phân thần đến đây là vì bí ẩn làm việc. Hắn mạnh mẽ đóng kín hai giới đường nối là vận dụng bản thể sức mạnh, cũng là làm cho những người khác xem mình tu sản đạo. Mà phân thần nhưng là ám độ trần thương Mà hắn tại sao có thể chọn đọc đến vạn giới cánh cửa mảnh vỡ Đương nhiên là bởi vì vạn giới cánh cửa bị hạ vũ truyền tống hồi tiên giới sau Đã từng trải qua tiêu giao tiên tôn tay Tiêu giao tiên tôn nếu có thể chọn đọc đến tin tức phía trên Đương nhiên cũng nên có thể phát hiện vương lục ở trong đó ra tay Nếu như hắn có thể đúng lúc nhắc nhở tiên vương Không, phải nói, nếu liền hắn đều có thể nhận ra được mảnh vỡ trên dị thường Hạ vũ đương nhiên cũng có thể phát ra được Nhưng cuối cùng hạ vũ vẫn bị vạn giới cánh cửa mảnh vỡ tự bạo trọng thường. Điều này nói rõ cái gì? Tiêu giao tiên tôn ở bên trong đã có làm hay không cái gì tay chân? Đáp án tựa hồ không cần nói cũng biết. Vương lục nhịp tim bắt đầu hơi ra tốc. Tiêu giao tiên tôn mang đến tin tức thực sự là quá ngoài ý muốn. Nếu như là thật, trận này gần như tuyệt vọng chiến tranh liền rốt cục nên đón to lớn nhất ánh dạng đông. Bất quá, can hệ trọng đại, không thể dễ tin. Vương lục mở miệng hỏi, tại sao muốn nói với ta những này Ngươi là tiên tôn cấp độ, e sợ không cần lo lắng bị người đoạt sát chứ. Điểm này cũng là từ lúc trước trải qua đoán ra được, lúc trước hạ giới mấy vị tiên nhân bên trong, Thương Lan đã bị nghiên cứu đầy đủ 15 năm, tiên tôn huyền bí hầu như nhìn một cái không sóc gì, nhưng Vương Lục chưa từng có phát hiện thân thể của hắn tạo thành cùng nhan lạc tương tự. Ngoài ra, phá hư tiên tôn trí tử đều không có hiện hiện bị đoạt xá dấu hiệu, chỉ có hạ tiểu Hà, nhan lạc hai vị này tiên tôn cấp độ bên giới tiên nhân bị hạ vũ đoạt sát qua. Tiêu giao tiên tôn nghe vậy nở nụ cười, đưa ra một cái hầu như không quan hệ chút nào vấn đề, tiên giới, ở các ngươi tưởng tượng, hẳn là ra sao đây? Vương Lục nói rằng, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, đó là vô số lý tưởng hội tụ địa phương. Trên thực tế, đã từng tiên giới cũng một lần huy hoàng qua. Tiêu giao tiên tôn ngữ khí thanh thanh thản thản, nhưng không ngừng toát ra đau thường, thời kỳ cường thịnh tiên giới, ở đại thiên thế giới bên trong kể đến hàng đầu. Liên ngay cả Tây Di chúng thần cũng phải đối với tiên giới cúi đầu sưng thần, nhưng mà hiện tại, tiên nhân không hơn 100, tiên giới gần như ngã xuống, thậm chí phải đem kéo dài hơi tàn hy vọng ký thác tại hạ giới trên đại lục người cho rằng này to lớn trên lệch là làm sao tạo thành đây. Vương Lục nghe đến đó, hầu như hít vào một ngụm khí lệnh. Tiêu giao tiên tôn vấn đề. Đáp án nói rõ chỉ có một cái, tiên vương hạ vũ cần vì tất cả những thứ này thừa gánh trách nhiệm. ngẫm nghĩ ký đi, tựa hồ tất cả cũng đều hợp tình hợp lý một cái già lòng hòn, lại vọng tưởng trường sinh bất lao tiên vương, một cái vì cầu sinh cơ không trở thủ đoạn nào, liền nữ nhi ruột thịt đều không buông tha quỷ phụ, ở người như thế dẫn dắt đi, tiên giới làm sao có khả năng không xa sút Thiên địa chí lý không thể làm trái, một người tuổi thọ càng dài, sắp chết thời gian vì kéo dài tuổi thọ cần thiết đánh đổi cũng là càng cao. Nếu như tiên vương đã sớm đến đại nạn thời gian, như vậy tiếp tục gắn bó cái giá bằng cả mạng sống chỉ sợ cũng là, mà tiêu giao tiền tôn mục đích của chuyến này cũng là rõ rõ ràng ràng. Muốn lợi dụng ta đến diệt trừ tiên vương cái này to lớn nhất gieo vạ sao. Cái này chú ý không sai, ta rất có hứng thú. Như vậy, như vậy tiếp đó, xin mời ngươi tự lo lấy đi. Tiêu giao tiên tôn nói, đưa tay về phía sau, cũng trong lúc đó, hai giới đường đối hàng rào xuất hiện lần nữa khe hở. Ta là tiên nhân, tiên vương trung thành thần tử, ta sẽ không phối hợp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tiêu giao tiên tôn nghiêm túc nói, nếu như ngươi có bất kỳ không hợp lý chờ mong đều chỉ có thể lãng phí ngươi còn sót lại không có mấy hy vọng. Vương Lục nói rằng, điểm này không cần thiết nhắc nhở. Các ngươi đám người kia, ta một cái cũng không tin, càng một cái cũng sẽ không bỏ qua. An tâm chịu chết đi, ta sẽ cho một mình ngươi thoải mái. A, khẩu khí không nhỏ, liền để ta mọi mắt mong chờ đi. Tiêu dao nói, nhấc lên nhan là còn sót lại thi thể, dọc theo hàng rào không gian khe hở lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, đế tử linh kiếm sơn âm thanh lại vang lên. Vương Lục. Ngươi lúc nào có thể trở về? Chúng ta sắp không chống đỡ nổi. Chương 829: Thi nhờ cầu vẽ tháng. Thứ hai đại bản tất trướng. Thương Khê Châu, một tầng dày nặng mây đen. Tế ngày không, đem rộng lớn thổ địa bao phủ ở trong bóng ma. Dây đặc hắc gám nhuộm dần đại địa, đem thổ địa biến thành một đoàn thối nát nhuyễn bùn, lầy lội lan lộn, trên mặt đất hết thảy đều bị thôn phệ vào, thay vào đó chính là càng ô uế nước bùn từ dưới đáy phiên sông tới. Lại như đen kịt một màu hải dương. Đem đã từng mỹ lệ núi sông cây cỏ hết mức hóa thành hư không. Mà ở biển đen ngay chính giữa, có một tòa như lợi kiếm giống như kiên cường hướng lên trên núi cao, dường như báo tắc bên trong thuyền cô độc, mưa gió phiêu linh, nhưng không chết bất nào. Trong núi thỉnh thoảng bắn nhanh ra chói mắt đoạt mục ánh kiếm, bổ ra biển đen, nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng mà ở bóng tối vô cùng vô tận bao vây, ánh kiếm rất nhanh sẽ tiêu tan hầu như không còn. Mà vây nốt ngọn núi hắc lãng thì lại một lần nữa bao phủ trở về. Mây đen bên trên nhưng là một mảnh thần thánh quang minh. Các tiên nhân chân đạp vân áp, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, nhìn kỹ dưới chân phát sinh tất cả. Một người cầm đầu, tướng mạo yêu diễm đẹp trai, chính là tiên giới tiên tôn đứng đầu tiêu giao. Sau lưng hắn nhưng là gió mạnh, thanh lưu, phong vân các loại, chờ sáu vị tiên tôn cùng với kém một bậc tiên nhân hơn 70 người. Như vậy đội hình đã vượt qua tiên giới sức mạnh tổng hòa 2/3, cân nhắc đến tiên giới bản thổ có người trông coi. Tiên giới có thể nói là dốc hết toàn lực. Ở như vậy cự lực bên dưới, không có bất kỳ người nào, bất kỳ môn phái nào có thể chịu đựng được. Các tiên nhân chưa chân chính ra tay, vẹn vẹn là tiện tay bố cái kế tiếp ám hắc thiên thai phá diệt tiên thuật, liền hầu như đem chuyển thừa mấy ngàn năm linh kiếm sơn rơi vào biển đen đáy biển. Linh kiếm phái diệt vong, xem ra chỉ là vấn đề thời gian. Vân trên đỉnh, Phong Vân Tiên Tôn có chút nhàm chán tản bộ bước chân, dư quang nhìn thấy Tiêu Dao Tiên Tôn chính nhìn chầm chằm không chớp mắt mà nhìn chân dưới thế giới, không khỏi bật cười. Tiêu Dao Ta nói ngươi có phải là quá mức chuyện bé xé ra to. Chỉ là một cái hạ giới môn phái tù tiền, đổi làm chúng ta bất kỳ một vị tiên tôn một người một ngựa đều có thể bắt. Tất yếu đem nhiều như vậy mọi người kêu đến sau. Tiêu giao cũng không quay đầu lại, hoàn toàn không để ý tới phong vân tiên tôn bán giận, mà người sau cũng chỉ là nhịu như mày, đối với tiêu giao lạnh lùng tập mãi thành quen. Lúc này, một vị vóc người thấp bé tiên nhân tiến lên hai bước đi tới phong vân bên cạnh, người này vẫn là hài đồng răng dấp. Mì thanh mục tú mà một mặt tính trẻ con, nhưng đỉnh đầu kim quan, chân đạp tường vân, hào hoa phú quý khí thế phả vào mặt. Phong vân lão ca, đừng đứng nói chuyện không đau eo, muốn không phải chúng ta một lần điều động nhiều người như vậy, e sợ ở thiên nam châu ngoại vi liền muốn bị cản lại, làm sao có khả năng tiến quân thần tốc đến nơi này. Những kêu tây di màn tử vừa vừa thực có mấy phần môn đạo. Phong vân tiên tôn liết hắn một cái, kim đồng lão đệ. a a, ta là nghe nói, lúc trước ngươi một người một ngựa đuổi bắt người ta. Kết quả rơi vào mai phục suýt nữa trọng thương, là mất đi túi bách bảo mới chạy về. Kim Đồng Tiên Tôn sắc mặt nhất thời khó xem ra, Hoàng Kim Vương là đã phong thần Tây Di cường Giả, dưới trướng hắn kỵ sĩ Vương sức chiến đấu cũng không kém chút nào, những người này còn có cửu châu đại trận sức mạnh chống đỡ, ta lấy một địch chúng đương nhiên gian nan. Húng hồ ta coi như chiến bại, chí ít là đang vì tiên giới mà chiến. Mà tự xưng là năng trinh thiện chiến ngươi, lúc đó lại đang làm gì? Bất luận ta lúc đó đang làm gì? Nói chung không phải ở làm mất mặt tiên giới mặt. Ngươi a. Một đám bị chúng thần điện giáp rũi môn cản đến không còn chỗ ẩn thân chó mất chủ, đều có thể ở trên thân thể ngươi cắn xé dưới mấy khối da thịt. Ta xem không phải đối phương quá mạnh, thuần túy là ngươi quá lâu không đánh nhau, tay nghề mới lạ. Gió mạnh tiên tôn từ tốn nói, hai người các ngươi, tất cả im miệng cho ta. Phong Vân cùng Kim Đồng lẫn nhau chán ghét nhìn chằm chằm một chút, lại không người mở miệng nói chuyện nữa. Gió mạnh tiên tôn cũng không phải cái hung hăng đến tiên nhân. Nhưng so với hai cái vãn bối mà nói, lời nói của hắn phân lượng rất nặng. Tiêu giao, lão phu đồng dạng có chút không rõ, ngươi vì sao muốn nặng như vậy coi ngọn núi này. Gió mạnh tiên tôn hỏi, chúng ta phá tan cửu châu người phòng tuyến sau đó, phải làm mau chóng hạ xuống càng nhiều nghịch giới long trụ. Chỉ cần đem còn lại tám châu hết mức vỡ diệt, những này run dế coi như khuynh lực gắng chống đối cũng không làm nên chuyện gì. Gió mạnh tiên tôn mở miệng, tiêu giao cũng không thể thờ ơ không động lòng. Lấy tiên giới mang tính áp đảo thực lực chỉ cần không có làm tự giết lẫn nhau loại hình ngu không thể nói hành vi. Tiêu Giao nói, nhìn Phong Vân cùng Kim Đồng một chút, bất luận chúng ta lấy ra sao chiến thuật, cuối cùng đều sẽ thắng. Chia nhiều chỗ cũng được, tập kết một chỗ cũng tốt. Kiểu Châu Đại Lục cũng không thể chống đỡ bọn họ trở mình kỳ dị điểm. Chuyện này, Phong Nguyệt Tiên Sinh cùng Tiểu Công Chúa cũng đã xác nhận qua. Gió Mạnh nói rằng, đã như vậy, ngươi đến tột cùng ở lo lắng cái gì? Ta lo lắng ở chỗ, Linh Kiếm Sơn là trận chiến này duy nhất biến số. Biến số. Tiêu giao tiên tôn ngữ khí bình thản nói rằng, căn cứ ta thu tính toán, bất luận chúng ta lấy ra sao sách lược cuối cùng đều sẽ thắng. Thế nhưng chỉ cần linh kiếm sơn vẫn còn, thắng lợi của chúng ta liền không thể xem như là hoàn mị không một tí vết, sẽ có như vậy bé nhỏ không đáng kể một tia thất bại khả năng. Nói còn chưa dứt lời, liền bị gió vân tiên tôn tiếng cười đánh gãy, đã như vậy, vậy thì diệt biến số này chứ, để chúng ta nhiều như vậy người ngốc đừng có ý gì. Sau một khắc. Phong Vân Tiên Tôn liền coi thường tiêu giao quân lệnh, một quyển trực đánh về dưới. Mây đen lan lộn, một đạo lôi đình phích lịch từ trên trời giáng xuống, rơi vào linh kiếm sơn điên. Nhất thời chỉnh ngọn núi đều bị điện quang bao phủ, trên núi kỳ phong hiểm trở, xanh um xanh tươi, ở điện quang khảo luyện dưới dần dần hòa tan. Ha ha, này tứ cựu thiên kiếp tư vị không sai chứ? Tiện trùng môn. Thân mây hạ xuống lôi đình, chính là trong truyền thuyết thiên kiếp hình lôi. Đối với Cựu Châu đại lục tu sĩ mà nói, Thiên kiếp hình lôi là tu hành điểm cuối, là thế gian trí cường đến liệt thử thách. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, tu sĩ liền có thể tiên linh điêu luyện bản thân, phi thăng tiên giới. Nhưng mà từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cao thủ ngã vào thiên kiếp hình lôi trước mặt. Càng không nói đến là tứ cửu thiên kiếp. Nhưng mà kinh khủng như thế thiên hai, đối với phong vân tiên tôn mà nói nhưng bất quá là tiện tay một đòn. Đương nhiên, này không phải là bởi vì hắn thật sự liền có vô thượng thần uy, mà là tiên giới các tiên nhân. Đối với Cửu Châu Đại Lục Thiên Địa Pháp tắc có thiên nhiên năng lực không chế. Phong Vân Tiên Tôn mới vừa ra tay hạ xuống thiên kiếp, bản thân sức mạnh chỉ chiếm 1 phần 10. Hắn là mượn Cửu Châu Đại Lục sức mạnh, đến tiêu diệt trên đại lục này cuối cùng thủ hộ giả. Nhưng mà qua chén trà nhỏ công phu, ánh chớp biến mất, Linh Kiếm Sơn sừng sững không ngã, chỉ ở mặt ngoài nơi có thêm mấy khối xấu xí hắc ban, mà những này vệ cũng chính lấy mắt thường có thể biện tốc độ khép lại. Ha ha, xem ra thủ nghệ của ngươi cũng mới lạ không ít mà. Mượn sức mạnh thiên kiếp cũng không thể phá diệt một cái nho nhỏ sơn môn, ngươi có tư cách gì chuyện cười ta ấy nhỉ? Kim đồng tiên tôn không chút khách khí. Được rồi, còn không nhìn ra ngọn núi này có vấn đề à? Gió mạnh tiên tôn mở miệng ngừng lại hai người kia, hai con vẫn đục nhãn cầu, lấy quỷ dị tốc độ cùng góc độ chuyển động, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu linh kiếm sơn đại trận hộ sơn, cực ngắn ngủi điệu thấy rõ bên trong đến hư thực, trong ngọn núi này. Nhưng là cao thủ tập hợp tha lúc trước không tự lượng sức địa đến vây công nghịch giới long trụ đám người kia, có hơn một nửa dấu ở kiếm trong núi, lấy những người này liên thủ thực lực đến xem, chỉ là tứ cựu thiên kiếp còn không coi là cái gì. Thế nhưng, tại sao? Như thế làm rõ ràng không hợp lý, trải qua thiên nam châu một trận chiến, bọn họ sẽ không nhận thức không tới song phương thực lực khác biệt một trời một vực, tụ tập một chỗ chẳng phải là ngồi chờ chết, còn không bằng tha vứt bỏ tử thủ, chờ càng nhiều nghịch giới long trụ giáng lâm sau khi. Chia kỳ tập. Hay là có thể cho chúng ta nhiều thêm điểm phiên phức. Tiêu giao nói rằng, bởi vì cửu châu người có thể từ bỏ bất luận một nơi nào, chỉ có không thể từ bỏ linh kiếm sơn. Bọn họ ở trong núi xây dựng một tòa tháp, không tự lượng sức địa hàng nhái nghịch giới long trụ, nỗ lực đánh vỡ cửu châu hàng rào, đem vương lục từ hai giới trong đường nối tiếp trở về. Vương lục. Cái kia run dế chi vương. Bọn họ cảm thấy vương lục trở về, cửu châu liền có thể có phần thắng. Phong vân tiên tôn khó có thể lý giải được địa cười, sau đó ngươi kết quả tính toán cũng nói, chỉ cần vương lục trở về, Cửu Châu sẽ có một chút hy vọng sống. Thực sự là kỳ quái, tiểu tử kia đến cùng có đặc biệt gì a? Chỉ tiếc trước các ngươi ngăn không cho ta dáng lâm lại đây, bằng không ta nhất định tự tay lấy xuống hắn đầu người cố gắng nghiên cứu. Thanh lưu tiên tôn nghe vậy cười gằn, vương lục là không có đặc biệt gì, bất quá là giết phong nguyệt, bắt sống thương lan, lại thiết kế hại chết phá hư cùng tiểu công chúa mà thôi. Chúng ta trước cũng xác thực không nên ngăn ngươi, nếu là đem ngươi đổi thành thương lan, đều so với hiện tại thực sự tốt hơn nhiều. Ha ha ha thanh lưu tỷ thực sự là lúc nào cũng không chịu cho ta lưu mặt mùi a. Bất quá, vô luận nói như thế nào, ở đây ngốc đứng cũng quá tẻ nhạt. Các người đối với Linh Kiếm Sơn thái độ nhiều cẩn thận cũng không đáng kể, nhưng nói cho cùng, chúng ta tóm lại là muốn ra tay đúng không? Đã như vậy, ta liền thay các ngươi đem sự tình làm đi. Nói xong, phong vân tiên tôn trực tiếp phá tan dưới chân tầng mây. Như thiên thạch bình thường hướng về Linh Kiếm Sơn trực vụ tới. Ngươi, Kim Đồng Tiên Tôn mở to hai mắt, sau đó đối với Tiêu Giao nói rằng, Tiêu Giao ca, cái tên này hoàn toàn không thấy mệnh lệnh của ngươi, thực sự quá không ra gì. Tiêu Giao vẻ mặt bất động, nhẹ nhàng gật gù nếu hắn đã xuống. Kim Đồng, ngươi cũng cùng đi xuống đi. Ha, ta. Ngoài ra, Lôi Thiên, Thủy Nguyệt. Còn có phàm vận, mấy người các ngươi cùng Kim Đồng đồng thời xuống, tham dò một hồi Linh Kiếm Sơn nội tình. Không cần nóng lòng thỉnh cầu thành, từng điểm từng điểm cho bọn họ tạo áp lực là tốt rồi, xem bọn họ có thể chống đỡ bao lâu. Thanh lưu nghe vậy hơi cảm thấy kỳ quái, không đổi vã sao. Ta nhớ lúc trước tiên vương bệ hạ đã từng nói. Tiêu giao tiên tôn nói rằng, không có gấp cần phải. Đừng quên, này chỉ sợ là chúng ta trận chiến cuối cùng. Phá hoại cửu châu sau đó, chúng ta cũng đã không có thế giới của hắn có thể phá hoại. Thanh lưu tiên tôn tựa như cười mà không phải cười, hả, để ngươi vừa nói như thế. Sắc thực là nên cố gắng quý trọng trận chiến này đây. Như vậy, không bằng ta cũng xuống chơi một lúc. Chuyển của tôi nét tiêu giao tiên tôn gật gù, có thể, nhớ không nên gấp gáp, để bọn họ thỏa thích lĩnh hội tuyệt vọng tư vị. Nói, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía vô tận nơi xa xôi. Vương Lục A, nên làm tất cả ta cũng đã làm tốt, tiếp đó, liền xem ngươi có thể hiểu hay không tất cả những thứ này, làm ra chính xác ứng đối. chương 830, thi nhờ cầu vẽ tháng. Thứ ba thị trường chứng khoán lại trướng. Báo. Linh khê chấn kim tiểu. Ồ, Lưu Hiển trưởng lao đây. Đi chợ giúp tiền tuyến, hiện tại là ta tạm đại chỉ huy, có chuyện gì nói với ta chính là... a Hồng bào lao tổ. Ngài làm sao? Thương thế có nặng hay không? Ít nói nhảm. biến hộ cho hướng. Linh khê chấn kim tiểu làm sao? Hồi lao tổ, kim tiểu cơ quan tổn hại, chỉ xích thiên ngai thần thông bị phá, vì lẽ đó... Vì lẽ đó đã sớm nên thả đi khối này trận địa Canh gác tiểu người đều gọi trở về, đừng ở mây mù đại trận ngoại vì cùng đọa tiên chính diện là địch. Mượn bên trong hoàn trống đỡ chậm rãi tiêu hao Phải. Báo. Mây mù đại trận thiên lang trận tổn hại nghiêm trọng, thỉnh cầu lập tức phái người đi tới chữa trị. Phái người. Hiện tại chúng ta còn có thể phái người nào? Dự bị đội cơ bản đều phái xong. Vạn pháp người còn có ở hay không? Hồi lao tổ, vạn pháp người vừa đi bạch hổ trận bên kia tổn hại tình huống càng nghiêm trọng nhân viên sửa chữa nhất thời nửa khắc é e sợ không rút về được Hừng, bạch hổ trận không thể sai sót để thiên lang trận người báo bạch hổ trận luôn hãm trong trận tu sĩ toàn viên thất liên cái gì toàn viên thất liên ngự thú tông cùng vạn pháp người có thể đều còn ở bạch hổ trong trận đây làm sao nhanh như vậy liền toàn viên thất liên hồi lao tổ căn cứ tiền tuyến hồi báo tin tức bạch hổ trận tình thế nguy cấp chỉ sợ là đoạ tiên môn hết sức thiết kế ra được Dù dội chúng ta không ngừng phái người đi vào, sau đó sẽ một lưới bắt hết. Được rồi. Đoạn tiên thiết lớn như vậy cục, thiên diễn tổ nhân sự trước tiên không có phát hiện bất cứ dị thường nào sao? Ta vậy thì đi hỏi. Một đám rất rưởi. Hồi lao tổ chủ trì thiên diễn thần toán vạn pháp tiên môn đảo nguyên chân quân bị nhân quả phản vệ, hiện tại thần trí che đậy, đã vô lực chủ trì thần quân đi. Nhân quả phản vệ. Vậy cũng chỉ thương một người, dòm dăm một cái thiên diễn tổ, không có một cái có thể sớm phát hiện vấn đề à? Đúng, Thiên Diễn Tổ người hoàn toàn bị Tiên Nhân che đậy, mọi cử động ở người ta tính toán bên trong, không có Thiên Luân chân quân, muốn cùng Tiên Nhân liều tính toán, thực sự là lực có chưa đại a lão tổ a, Phong Ngâm chân nhân tại sao không ra tay? Phong Ngâm chân nhân chủ trì toàn bộ mây mù đại trận, còn Hiệp Trợ Hà đồ chân quân điều vận cửu châu đại trận, thậm chí tình cờ muốn gia nhập Chu Tiên kiếm trận, căn bản phân thân thiếu phương pháp, ngươi để hắn đi Thiên Diễn Tổ, lẽ nào ngươi đi chủ trì mây mù đại trận? Vâng, Bối nói lỡ. Này thông thiên thánh đường có còn hay không cái khác tinh thông phép tính trưởng lão rồi? Trong ngày thường cầm cao như vậy ngạch cung phụng, hiện tại đến cựu châu sống còn thời khắc, liền không có cách nào ra điểm lực sao? Xin lão tổ bất giận, vào giờ phút này, thật không có người dám bất cẩn thất lễ, thực sự là Ở Đào Nguyên chân quân trước, đã có 3 vị chân quân ngã vào thiên diễn đường bên trong. Bọn họ lại như thế lũ toán không chúng, coi như ngã xuống 300 người thì có ích lợi gì? Hy vọng có người cho bọn họ truy phong liệt sĩ si à? các loại Chờ, này người trên núi đều chết hết, liền cho bọn họ nhặt xác người đều sẽ không có. Nói cho Thiên Diễn tổ đám phế vật kia môn, coi như đem nguyên thần toán bể mất cũng đến cho ta chống đỡ xuống. Hiện tại tiền tuyến người toàn bộ đoàn đội toàn bộ đoàn đội chết, bọn họ ở phía sau muốn bình an, dựa vào cái gì? Báo. Đông hướng về ngũ giác trận hoàn toàn hết hiệu lực, thỉnh cầu cho phép vứt bỏ thủ trận địa, có rút lại phòng tuyến. Đông hướng về ngũ giác trận. Có rút lại phòng tuyến. Nói láo. Lại có giúp liền tiến vào bên trong hoàn, ngươi muốn cho chúng ta ở bên trong hoàn bên trong cùng đọa tiên giao chiến. Ngươi làm sao không chết đi? Nói cho bọn họ biết, coi như tự bạo Kim Đan Nguyên Anh, cũng đến cho ta chống đỡ. Ta vậy thì đều dự bị đội đi chữa trị trận địa, trước đó bất luận làm sao không sau khi cho phép lùi lửa bước. Nghe hiểu không có. Báo. Tứ tượng phong lúc đầu trận địa thất thủ. Quân coi giữ toàn quân bị diệt. Xin hỏi Lão Tổ hiện tại muốn xử trí như thế nào? Tứ tượng phong. Cái kia không phải đã đột phá bên trong hoàn, tiếp cận khu vực trung tâm sao? Làm sao có thể để đọa tiên đột tiến đến tứ tự phòng? Chờ ta nghĩ một hồi, Hoàng Kim Vương đây. Hắn không phải được xưng muốn dùng Hoàng Kim Thành chặn lại dưới tất cả sâm lấn chi địch sao? Làm sao lớn như vậy chỗ sơ suất? Báo. Kỵ sĩ Vương khẩn cấp cầu viện, Hoàng Kim Thành gặp phong vân tiên tôn suất nhiều vị tiên nhân vây công, tình thế nguy cấp. Thả ngươi nương giám. Chấm quét ngang yêu nghiệt dễ như trở bàn tay, nào có tình thế nguy cấp? để bọn họ nửa cái hoàng kim thành là vì càng thêm hưởng thụ cuộc nháo kịch này lại dám nói chấm tình thế nguy cấp thực sự là mù mắt chó của các ngươi A ai cho ngươi đi hướng về bọn họ cầu viện dựa vào đám này con hoang lại đến lao tổ ta xem kim vương dáng dấp như vậy e sợ tình thế xác thực là rất nguy cấp này chết sĩ diện tây di mang tử thực sự là không thể nói lý thế nhưng nói đi nói lại chúng ta bây giờ còn có ai có thể đi trợ giúp hắn xích vệ lính mới Dạ cù quân đoàn. Lao tổ, những tiêu người cũng đã bị phân tán đến. Ta mẹ nó biết bọn họ đã bị phân tán đến Linh Kiếm 12 ngọn núi. Không cần ngươi nhắc nhở. Thế nhưng hiện tại hơn một nửa cái cửu châu lực lượng tinh nhuệ đều tập trung ở Linh Kiếm Sơn Trên. Lẽ nào sẽ không có người có thể xài được? Người có thể xài được. Lao tổ, ngày đó tập kích thiên nam châu thất lợi, đại quân phân tán lui lại, có rất nhiều người thất tán ở những chỗ khác. Sau khi cũng chưa kịp thu nạp đến Linh Kiếm Sơn Trên. Hiện ở trong núi đối ngoại liên lạc con đường vẫn còn, có muốn hay không hướng về bọn họ cầu viện? Cầu viện? Đem những người khác cũng kêu đến chịu chết sao? Đoạ Tiên môn làm tình cảnh lớn như vậy, vì chỉ sợ cũng là để những người khác người thiếu thân lao đầu vào lửa, qua đi tìm cái chết. Bất quá nếu liên lạc đường nối vẫn còn, vậy chỉ dùng mật ngữ nói cho tất cả mọi người, hiện đang muốn vì Linh Kiếm Sơn giải vây, liền vây ngụy cứu triệu, đi Thiên Nam Châu phá cái kiêm địch giới long trụ. Kế này không thích hợp, lão tổ kính xin cân nhắc dự rỡ. tiểu tử ngươi rốt cục trở về linh chỉ phong trận địa chỗ vỡ đã lấp kín xấu hổ tiên nhân thủ đoạn thực sự không phải ta có thể cùng một cái xuyên vân đâm nhẹn ở mây mù trên đại trận mặc cho ta dùng hết thủ đoạn cũng dao động không được vì lẽ đó ta đã đem linh chỉ phong phá vỡ lấy tự hủy lực lượng đem chỗ hổng nổ sụp rơi mất tự hủy linh chỉ phong Hắc. các ngươi linh kiếm phái các trưởng lao đúng là quyết đoán mười phần cũng là không có lựa chọn nào khác lao tổ ta kiến nghị hiện tại không nên để cho những người khác manh động. Ta cùng sư huynh vừa mới mới qua, xuất hiện ở linh kiếm sơn phụ cận đoạt tiền, tính toán đâu ra đấy cũng chính là tổng số 2 phần 3, hơn nữa quan trọng nhất tiên vương từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tiên giới là để lại một tay, như cũng không đủ tu sĩ mạnh mẽ dẫn đầu, tùy tiện đi vào Thiên Nam châu e sợ gãi đúng châu ngứa. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại, cũng chỉ có thể chờ đợi 10 phương chân nhân lần thứ 2 phát động thông Thiên tháp, thử đem vương lục tiếp trở về. Vương lục. Đúng đấy, nếu như tiểu tử kia vẫn còn, chúng ta làm sao đến mức đánh cho như thế bất ức. Khắc, khắc khắc. Lao tổ, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một lúc đi, ngươi vừa nãy ở phiêu miểu phong ở ngoài bị phá thần ấn kích thương, e sợ sẽ lưu lại. Lưu lại cái gì ám thương cũng không đáng kể, trận chiến này nếu là thua, toàn bộ cửu châu đều không còn, lao già ta còn có thể chỉ lo thân mình kéo dài hơi tàn hay sao. Cái mạng này đã sớm không thèm đến sửa, một điểm phá thần ấn thương lại tính là gì. Dựng dỡ tiểu tử, không cần phải để ý đến ta, đi chợ giúp thập phương, phát động thông thiên tháp đi. Chỉ cần vương lục có thể trở về, phía trước người sẽ chết đến có ý nghĩa. Là, Lao Tổ. Báo. Tiêu giao tiên tôn ra tay, Hoàng Kim Vương không địch lại bị thua, Hoàng Kim Thành đã rơi tan ở Thanh Vân ngọn núi. Cái gì? Hoàng Kim Vương thất bại, nhanh như vậy. Hiện tại Thanh Vân phong thế nào rồi? Hồi Lao Tổ, đã bị phong ngâm chân nhân thu vào giới tử tu di không gian. Liên quan tiêu giao tiên tôn bản thân một đạo trấn áp ở Linh Kiếm Sơn rơi xuống. Thế nhưng, e sợ kiên trì không được bao lâu. Báo lao tổ, Hà đồ chân quân Chu Tiên kiếm trận sắp bị phá. Hạng Lương nắm tuyệt tiên kiếm, bị Thanh Lưu tiên tôn ám hại trọng thương, tuyệt tiên kiếm cũng mất tích. Tuyệt tiên kiếm làm mất đi. Quân Hoàng Sơn người làm gì ăn? Chuyên mệnh lệnh của ta, đi tiêu giao phong ở ngoài khuê mục trong trận đem Lưu Ly tiên gọi tới, làm cho nàng đi thay thế hạng Lương. Nàng có kiếm tâm thông minh, lẽ ra có thể ở tình hình rối loạn bên trong tìm được tuyệt tiên kiếm. Nhưng là, cái kia khuê một trận cũng chỉ còn sót lại Linh Kiếm Sơn tiên thú tổ hợp, chỉ bằng vào hai con tiên thú hấu thể, e sợ. Khỏi nói hai người kia lo lắng, một cái là Sơn Linh đời sau, một cái là Ma lang Hậu Duệ, ở Linh Kiếm Sơn bên trong sinh tồn năng lực là nhất lưu. Nói cho các nàng biết, thời khắc mấu chốt liền làm nổ khuê một trận, dù cho là vì thế đem thanh vân phong cánh xuyên thủng cũng sẽ không tiếc. Thực sự không được. Phải đem thanh vân phong nhất hệ từ toàn bộ bên trong hoàn bên trong chặt bỏ đi. Nói như vậy, mây mù uy lực của đại trận liền muốn cực lớn yếu bất ta. Hiện tại mọi người so với trận pháp trọng yếu, mây mù đại trận coi như phá, chỉ cần cửu châu đại trận vẫn còn, có có thể được khắp thiên hạ tu sĩ chống đỡ, chúng ta liền còn có thể kiên trì một lúc. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không phải dùng trong tay tài nguyên đánh bại đoạt tiên, chúng ta chỉ cần kiên trì đến vương lục trở về. Thế nhưng, thế nhưng vừa tinh thần phong truyền đến tin tức. Thông Thiên Tháp đã phát di chuyển, Vương Lục nhưng vẫn là không về được a. Vẫn là hồi không? Tại sao? Dựa theo 10 phương chân nhân nói, hai cái thế giới hàng rào không gian bị người ra cô qua, Vương Lục bây giờ căn bản không cách nào từ bên trong nàng qua. Vậy thì ra tăng Thông Thiên Tháp phát ra công suất, đem hàng rào đánh ra đến trong động. Phát ra không đủ, liền lấy mạng người đi lấp. Huyết tế mấy cái nguyên anh hóa thần, làm sao cũng có thể đem Thông Thiên Tháp phát ra tăng cường vài lần. A. Huyết tế, lão tổ Đây chính là. Ta biết đây là công pháp tá môn. Ta còn biết hiện tại phấn khởi chiến đấu ở tiền tuyến liền có không ít trong ngày thường theo chúng ta không đội trời trung đại ma đầu. Đây là cuộc chiến sinh tử. Chỉ cần có thể thắng, trả bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc. Trả bất cứ giá nào, chỉ vì. Tiếp hồi vương lục một người. Nghe rõ, tình huống bây giờ là, trận pháp so với tài nguyên trọng yếu, mạng người so với trận pháp trọng yếu, mà vương lục so với bất luận người nào đều càng trọng yếu hơn. Chỉ cần hắn có thể trở về, khi sinh bất luận người nào đều đáng giá. Các ngươi nếu là không muốn, Lao Phu kia liền cho các ngươi mang cái đầu. Tuyệt đối không thể. Lao Tổ ngươi hiện đang chủ trì đại cục, tuyệt đối không thể sai sót so ta. Ta, ta biết rồi, ta vậy thì đi truyền đạt mệnh lệnh của ngài. Vương Lục, chúng ta bên này, đã đến cực hạn, ngươi đến cùng còn muốn chờ tới khi nào mới bằng lòng trở về. chương 831, thi nhờ cầu vẽ tháng. Chúc cổ phiếu toàn tuyến chúng liền. Vương Lục, Ngươi đến cùng xong chưa? Ta xem phía dưới đúng là không kiên trì được. Không có. Vậy thì nhanh một chút. Mây mù đại trận đã cũng bị phá sạch sẽ. À, cái cuối cùng ở ngoài hoàn trận pháp cũng không còn. Hiện tại chỉ còn giữ lại một vòng tàn tạ bên trong hoàn. Ta biết. Thấy được. Thấy được ngươi còn làm phiền cái gì? Thông thiên tháp đã đem hàng rào không gian mở ra lớn như vậy. Ngươi còn không qua được sao? Ngươi so với chư còn vì A. Cho ta nhanh một chút nhanh một chút nhanh một chút đừng nói nhảm. Nếu có thể quá khứ ta đã sớm quá khứ. ở lại chỗ này chơi rất vui sao? Ta xem ra như là đang đùa sao? đừng xem thông thiên tháp đánh vỡ hàng rào không gian. thế nhưng hiện tại cái này phá động căn bản không đủ thông hành, mạnh mẽ xuyên qua là coi chính mình là thành nhân côn đến tước. hơn nữa đoạn tiên môn vẫn ở dùng tiên pháp gia cố hàng rào, không thấy lối đi này lão đả đà lão đảo sao? ngươi là muốn hai người chúng ta ở thông hành trong quá trình bị người trục xuất đến hư không vô tận bên trong? vậy ngươi nói làm sao bây giờ là ngươi để bọn họ liều mạng kiến tòa này thông thiên tháp bọn họ đem có hy vọng đều ký thác ở tòa tháp này trên vì thế chết rồi nhiều người như vậy hiện tại ngươi nói cho bọn họ biết nói ngươi không làm được không xong rồi ngươi còn có phải đàn ông hay không vương vũ ngươi mẹ nó câm miệng cho ta không giúp được gì liền ít nói nhảm lẽ nào ta không biết tình huống nguy cấp lẽ nào ta sẽ cố ý để bọn họ đi chịu chết uổng thông thiên tháp đục xuyên hàng rào tiếp dẫn ta trở về cửu châu Đây là lúc trước ngươi ta cộng đồng toán đi ra biện pháp, ngươi nói cho ta cái này biện pháp có cái gì thác. Ngươi thử lại mười mấy lần, có toán ra nửa điểm sai lầm. Ta vốn là không am hiểu tính toán được chứ. Coi như là ta tối khôn khéo một bộ phân thân cũng là miễn cưỡng có thể xưng tụng có thể bấm sẽ toán mà thôi. Giúp ngươi thử lại là hơi tận sức mọn, kết quả ngươi hiện tại là muốn đem va suy ở trên người ta. Ta là phải nói cho ngươi, nếu ngươi này mù chữ cái gì cũng không hiểu, liền ngoan ngoãn im lặng. Đừng như cái dân khoa như thế liễu ra liễu diễu. Chúng ta tính toán cũng không sai, nếu như bọn họ có thể kiến một tòa hoàn chỉnh thông thiên tháp, là có thể trong nháy mắt mở ra một cái hoàn chỉnh đường nối cùng ngươi ta thông hành. Nhưng mà hiện ở tòa tháp này, công suất chỉ có kế hoạch một nửa, căn bản không đủ. Ngươi là muốn trách cứ bọn họ làm được chưa đủ tốt. Bọn họ đại đa số người liền mệnh đều không rồi. Ta vô ý trách cứ bất luận người nào, bọn họ đã đem hết toàn lực, vì tạo tòa này thông thiên tháp, lại không tiếp tiến quân thiên nam. So với ta mong muốn còn muốn dũng mãnh, Thế nhưng rất đáng tiếc, bao quát ta ở bên trong, ở về điểm này đều bị người mưu hại một tay. Bọn họ hy sinh vô số người mới đạt được nịch giới long trụ hàn mẫu, kỳ thực là giả tạo. Cái gì? Tiêu giao tiên tôn, hoặc là cái gì khác người, ở cửu châu tận lên tinh nhuệ thời điểm cũng đã ngờ tới chúng ta mục đích thật sự, nhưng không có lộ ra, chỉ là một mặt phái tiên nhân ở chính diện chiến trường nên chiến, mặt khác cố ý lộ ra kẽ hở, để Doãn huyền bọn họ có cơ hội đắc thủ khi sinh tính mạng từ nghịch giới long trụ trên chém xuống mảnh vụn. Thế nhưng khi đó nghịch giới long trụ đã bị đánh cháo thật sao? Có lẽ là đánh cháo, cũng có lẽ là doán huyền các loại, chờ, người bị tiên tôn đùa bỡn ở ở trong lòng bàn tay, nhưng bất luận nguyên nhân gì đi, nói chung kết quả cuối cùng là như thế. Xây dựng ở ngụy tư liệu sống cơ sở trên thông thiên tháp, cùng nguyên bản căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Bây giờ có thể có mong muốn một nửa công suất, đã là lục cách bọn họ vượt xa người thường phát huy. Một nửa công suất cùng hoàn chỉnh công suất có thể kém bao nhiêu. Là chất trinh lệnh, hoàn chỉnh công suất thông thiên tháp có thể triệt để đánh xuyên qua một con đường. Mà bán công suất dưới, liền cần ta ở một phía này đồng thời phát lực tiến hành phối hợp. Thế nhưng sức mạnh của ta còn còn thiếu rất nhiều, còn nhớ lúc trước từng làm chắc toán sao. Nếu như muốn ta bằng cá nhân sức mạnh mở ra đường núi, ít nhất phải so với hiện tại càng mạnh hơn 10 lần, đem cự thần binh đồng bộ xuất đẩy mạnh đến 120%. Hiện tại có bán công suất thông thiên tháp. Ta chỉ cần mạnh hơn 5 lần, liền có thể đẩy lên một cái vững chắc đường nối trở về Cửu châu. Thế nhưng vậy cũng mang ý nghĩa ta cần đem đồng bộ suất tăng lên tới hoàn mỹ cảnh giới. Mà vậy cần mấy trăm năm. Vì lẽ đó, coi như ngươi như thế nào đi nữa thuốc ta cũng không dùng. Ta vừa nay đã thử thiêu đốt tuổi thọ đem sức mạnh tăng lên gấp đôi. Nhưng kết quả ngươi cũng nhìn thấy, lối đi kia hầu như không nhìn ra cái gì phân biệt. Nói cách khác, chúng ta bây giờ căn bản không thể quay về. Mạnh mẽ xuyên qua đường nối cũng không phải không được, nhưng lại như là lúc trước giáng lâm cửu châu thương lan như thế, 10 phần bản lĩnh xóa 9 phần 10, coi như trở lại có thể thế nào. Hado bọn họ là đem hy vọng ký thắc ở chúa cứu thế vương lục trên người, mà không phải nhược kê vương lục trên người. Hoặc là không trở về đi, phải đi về, liền muốn giải quyết dứt khoát. Thế nhưng hiện tại Linh Kiếm Sơn đã cũng bị công hàng a một khi Sơn môn ló vào, vạn và tiên minh tập kết ở trong núi sức mạnh liền muốn toàn quân diệt, đến lúc đó. Ngươi ta người cô đơn dựa vào cái gì giải quyết dứt khoát. Ta biết, chuyện như vậy không cần ngươi nói. Nhường một chút, ta lại liệu một lần. Được rồi, thiêu đốt tuổi thọ không phải cái gì vạn nạ sẽ. Ngươi coi như đem còn lại mấy trăm mấy ngàn năm tính mạng đều thiêu hủy cũng không thể đột nhiên liền mạnh hơn 5 lần gấp 10 lần. Vương lục, dùng ta đi, đem ta luyện hóa đi, trong thời gian ngắn sức mạnh của ngươi nên cũng có thể tăng vọt vài lần. Không cần nói phí lời. Ngươi mới là không cần nói phí lời. Hiện tại ngoại trừ này một chiêu còn có thể có biện pháp gì? Biện pháp gì cũng có thể, nhưng này một chiêu tuyệt đối không được. Có cái gì không được? Vì cửu châu đại lục, ngươi không phải đã hy sinh rất nhiều người sao? Ngươi muốn bọn họ đi tạo thông thiên tháp thời điểm, thật sự không nghĩ tới bọn họ sẽ làm thế nào sao? Thiên Nam Châu một trận chiến hơn nữa Linh Kiếm Sơn công phòng chiến, liền ngay cả Linh Kiếm Phái người đều chết rồi một phần ba. Năm đó cùng ngươi lên núi Thư Đồng bị hái được đầu. Mang ngươi lần thứ nhất du lịch tiểu thanh vân nhạc vân cũng bị phế bỏ hai tay. Này có thể đều là người bên cạnh ngươi a? Từ không nắm giữ binh đạo lý ngươi vẫn luôn so với ta rõ ràng. Làm sao hiện tại ngược lại là ngươi ở làm lòng dạ đàn bà. Ngươi nói ta lòng dạ đàn bà cũng được, từ không nắm giữ binh cũng tốt. Cái gì khác người cũng có thể chết, nhưng ngươi không thể chết được. Ta cũng không thể so bất kỳ người nào khác càng đặc biệt. Ta từ lúc 200 năm trước nên chết rồi, sống lâu như vậy ta đã sớm được rồi. Trơ mắt nhìn người thần cận chết đi tư vị, ta đã thưởng thức được rồi, ngươi muốn ta ở đây nhìn cửu châu đại lục bị đọa tiên thanh tẩy đi, còn không bằng ngay lập tức sẽ giết ta. Vậy ta đây, năm đó thảm kịch lẽ nào ta liền không có trải qua sao? Ta liền không có tim không có phổi sẽ không cảm thấy đau đớn sao? Ta xuyên qua vạn giới trở về cửu châu, lẽ nào là vì xem nữ nhân yêu mến đi chết? Vương Vũ, những kia phí lời không có cần thiết lại nói. Coi như thật sự luyện hóa người, ta một người trở lại cửu châu. Sắc chết di động bình thường có thể thế nào? Người cùng ta vốn là một thể, thiếu mất bất kỳ một bên đều không hoàn chỉnh. Cựu châu đại lục không cần một cái không trọn vẹn vương lục. Nhưng là, người trung cực vô tướng công lập tức liền muốn viên mãn, đến lúc đó đem tạo thành vĩnh viễn không bao giờ lõm vào pháo đài, là trong kế hoạch khác không thể thiếu một câu. Vì lẽ đó, không nên nói nữa cái gì hy sinh chính mình ngốc thoại, thật muốn giúp đỡ, liền yên tĩnh một điểm đi. Vương lục, Linh Kiếm Sơn bên trong hoàn đại trận, đã phá. Ta biết. Thanh Vân Phong đã bị từ bỏ, tứ tượng Phong cũng thất thủ. Thấy được. a liền ngay cả vô tướng Phong cũng chịu khổ độc thủ. Bất quá ngươi khi đó ở trong núi làm cơ quan đúng là phát huy được tác dụng, mang đi một vị tiên nhân. Bia đỡ đạn tiên nhân, không quan trọng gì. Hiện ở tại bọn hắn ở vây công phiêu miệng Phong. Thiên kiếm đường sư đệ các sư muội cũng đã phấn khởi chiến đấu ở tiền tuyến. Hòa Vân bị thương. Ta biết. Lưu hiển sư huynh nguy hiểm. a Vạn hành hắn thời khắc mấu chốt chạy trốn một mạng, thế nhưng nguyên thần trọng thương, e sợ. Ta biết. Không cần cho ta trực tiếp chiến báo. Ta nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mỗi một cái hy sinh đạo hữu ta đều thấy được. Bao quát linh khê chấn trên những kêu bình dân vô tội, bao quát đã từng cùng chúng ta chuyện trò vui vẻ bằng hữu Ta chính đang chơ mắt mà nhìn bọn họ chết trận, chơ mắt mà nhìn cửu châu đại lục trượt về vực sâu, thế nhưng ta hiện ở không có biện pháp khác. Không có. Vì lẽ đó chờ nói nữa. Hiện tại tình huống này, đã... U -i -n -n -c -u A. T. G. -e làm sao? Cự thần binh đồng bộ xuất, thật giống. Tiêu giao tiên tôn, phiêu miểu phong lập tức liền muốn đánh hạ đến, đến rồi, bọn họ tuy rằng từng bước lùi lại, còn bảo lưu không ít người ở tinh thần phong trên, nhưng đã không có cơ hội. Hừm, các ngươi làm không tệ, sau khi ta sẽ bẩm báo tiên vương bệ hạ. Vậy làm phiền tiên tôn nói ngọn. Nói đến, trận chiến này thực sự là ung dung đơn giản. Hạ giới tiện chủng dù sao cũng là tiện trùng. Hừm, biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng. Hừ, ung dung đơn giản sao? Sắc thực là ung dung đơn giản. Không có ngươi, trận này trò chơi liền một điểm hồi hộp cũng sẽ không có. Bất quá, đều đến trình độ này, lại còn không thể tỉnh ngộ, ngươi cũng là để ta có chút thất vọng rồi. Lái cự thần binh, cùng tôn bất bình đồng bộ, trong này quan trọng nhất. Một điểm, chính là trơ mắt nhìn chiến hữu chết trận, nhưng không thể ra sức cảm giác tuyệt vọng. Tôn bất bình tuổi già mất đi hết cả niềm tin, cảm giác tuyệt vọng từ lâu thâm căn cố đế, ngươi nếu là lĩnh hội không đến một bước này, liền vĩnh viễn không thể cùng hắn chân chính đồng bộ. Mà ta, đã đem sân khấu bố trí đến tốt như vậy, ngươi. Không đến nỗi thật sự ngốc đến cái gì cũng không cảm giác được chứ. Báo, báo tiên tôn. Tiên giới phát tới tin tức, nói hai giới đường nối mảnh vỡ cùng cựu châu đại lục hàng rào không gian thật giống bị người đánh xuyên qua. Chương 832, không nói nhiều, thị trường chứng khoán tất trướng. Thương Khê Châu, Linh Kiếm Sơn. Đoạ tiên vây công đã kéo dài đến ngày thứ 10. Trước đó, không có bất kỳ người nào tưởng tượng được Linh Kiếm Sơn lại có thể kiên trì lâu như vậy. Đối mặt mười mấy tên tiên nhân, nhiều vị tiên tôn liên thủ vây công, chỉ là một cái hạ giới môn phái có thể kiên trì nửa ngày chính là kỳ tích. Mà cái này kỳ tích, nhưng cuối cùng trình diễn đầy đủ 20 lần. Quả thật, này bao nhiêu là bái tiêu giao tiên tôn ban tặng. nếu không là hắn yêu cầu phong vân các loại, chờ, người ra tay chậm một chút Làm cho các tiên nhân sức mạnh phân tán, Linh Kiếm Sơn Đại Trận Hộ Sơn là tuyệt đối không chống đỡ được tiên nhân toàn lực bạo phát. Nhân còn chân chính kỳ tích người sáng lập là cửu châu đại lục, vừa bao quát vùng đất này, cũng bao quát trên đất người. Trong 10 ngày, Linh Kiếm Sơn trên trải qua vô số lần miễn cưỡng gắt gao, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại các tu sĩ bùng nổ ra kinh người lực liên kết. Đã từng thù hận toàn bộ thả xuống, trên dưới một lòng, làm sinh tồn mà chiến. Trên chiến trường... Có thể nhìn thấy trạm yêu trừ ma vệ sĩ môn cùng đã từng tàn sắt vạn người đại ma đầu kể vai chiến đấu. Có thể nhìn thấy côn lôn tiên sơn trị liệu đoàn đội môn đang vì đã từng trốn tránh sơn môn tán tu tận tâm trị liệu. Cũng có thể nhìn thấy ngũ đại siêu phẩm môn phái không chút nào giấu làm của riêng mà đem chính mình công pháp công chư ở chúng, để những người khác lấy làm gương tham khảo. Điểm này như thiên hạ đại đồng, liền ngay cả vương lục thống trị cửu châu đại lục 15 năm bên trong đều chưa từng thực hiện qua, nhưng tại quá khứ trong 10 ngày. Nhưng chân thực địa phát sinh, khiến mọi người không khỏi cảm khái, Tựa Hồ chỉ có tận thế dáng Lâm thời điểm mới có thể nhìn thấy đạo đức đại thăng hoa, mà Lâm trận mới mải gương Tựa Hồ lúc này đã muộn, thời gian 10 ngày, đối với tinh thần kiếm điện bực này tiền cấp công pháp truyền thừa mà nói, liền ngay cả đọc một lượt một lần cũng không đủ, càng không nói đến tìm hiểu lấy làm gương, tiền tuyến tình hình trận chiến chi căng thẳng, làm cho trọng thương tu sĩ đều thường thường không cách nào thoát ly chiến trường, càng không có thời gian để bọn họ minh tư tìm hiểu thế nhưng vào lúc này, cựu châu đại trận sâu nhất tầng một đạo trạm trổ do vận may run rủi bị kích hoạt, thế là trên đại lục này đống nhiên như thức tỉnh rồi tự chủ ý thức, bắt đầu bất kể hết thể tiến hành tự cứu. một mặt, cựu châu đại lục chặt đứt cùng các tiên nhân liên hệ, làm cho tiên người không thể lại dễ dàng trái phải cựu châu số mệnh. mặt khác, cựu châu đại lục hoàn toàn vứt bỏ đồng giá trao đổi nguyên tắc, bắt đầu bất kể đánh đổi địa vì chính mình các tu sĩ chúc phúc. năm rồi mấy trăm hơn ngàn năm mới đến vừa thấy mệnh trời con trai càng như sau mưa xuân nhuận. Cựu châu các tu sĩ phát hiện mình ở sống còn thời khắc, nhiều lần có thể đạt được đột phá, đừng nói những kia kẹt ở cảnh giới đỉnh phong, thậm chí không ít kim đan trung phẩm liền nhảy một cái trở thành tu sĩ nguyên anh. Thậm chí, ở trong vòng 3 ngày liền từ cảnh giới kim đan một đường đột phá đến hóa thần đỉnh phong, cứ việc này cảnh giới phù phiếm, mầm họa rất lớn, nhưng tiến độ nhanh chóng ly. N ngay cả ngày xưa Đức Thăng Thái Tổ cùng Tiên Tần Thủy Hoàng đều không thể so với các loại nhân tố kết hợp. Linh Kiếm Sơn rốt cục ở các tiên nhân đánh túi bụi bên dưới chống được ngày thứ 10. Sau đó, chiến cuộc cũng rốt cục đến không thể cứu vãn thối nát hoàn cảnh. Linh Kiếm Sơn 12 phong quá nửa luân hãm, Tiêu giao phòng, Tinh Thần phòng, mộ kiếm. Cộng đồng tạo thành cuối cùng một đạo phòng tuyến, nhưng mà chung quy chỉ là sắp chết giấy rั่ว, cung dương hết đà. Vạn Tiên Minh tập kết ở trong núi lực lượng tinh nhuệ thương vong nặng nề, xích vệ lính mới hầu như toàn quân diệt, còn sót lại điệu tiên trừ rất ít mấy người ở ngoài toàn bộ chết trận. Đến từ Tây Di viện quân bị vây chết ở Thanh Vân Phong Hải cốt bên trong, Hoàng Kim Vương bản thân trọng thương bất tỉnh, AI dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng mất đi đột phá khả năng. Chu tiên kiếm trận bị tiêu giao tiên tôn thân tay đánh tan hai lần, bốn tiên kiếm vỡ tan thứ hai, chủ trì đại trận Hà Đồ chân quân càng bị từ cảnh giới đại thừa trực tiếp đánh rơi đến nguyên anh kỳ. Suýt nữa liền cửu châu đồ đều bị đoạt đi. Hung Hải xưởng dạ củ quân đoàn tình hình hơi được, ở Hoàng Kim Vương trọng thương sau đó, do cửu vị thiên hồ tiếp nhận vậy chỉ huy. Hồ ly giả hoạt mẻ bén, lại từng là tiên giới phó binh, biết người biết ta, du kích chiến đánh cho vui vẻ sung sướng, thành công đánh giết ba, bốn tên tiên nhân, càng đả thương gió mạnh tiên tôn, đạt được khai chiến đến to lớn nhất chiến công một trong. Nhưng to lớn thực lực trên lệnh bên dưới, dạ cụ môn cũng không thể cứu vãn, ở siêu quá nửa dạ cù bị phá hủy, chủ lực hạng lương, quỳnh hoa trọng thương tình huống, kiểu vị thiên hồ không thể không từ bỏ chủ động xuất kích, rùa rụt cổ đến phòng tuyến cuối cùng mặt sau. Đến đây... Linh Kiếm Sơn lại không sức đánh một trận, chỉ có một đám bó tay chờ chết người, trốn ở lão đà lão đảo sau phòng tuyến mặt, đem cuối cùng hy vọng ký thác ở tòa này trên tháp cao. Vương Lục. Đến cùng còn có thể hay không thể trở về. Năm ngày trước, ở tình hình trận chiến chuyển tiếp đột ngột thời điểm, tinh thần phong liền mất đi cùng Vương Lục liên hệ, bất luận làm sao kêu gọi cũng không có phản ứng. Thông thiên tháp mở ra đường nối còn đang, hai giới đường nối cũng chưa biến mất, nhưng cũng rốt cuộc không thể chuyển đến bất kỳ thanh em gì. Chuyện này quả thật là cho căn áo rách tin dữ, vì lẽ đó ngoại trừ rất ít mấy người ở ngoài, tin tức đúng. Hắn tất cả mọi người đều nghiêm ngặt bảo mật. Chỉ có điều, ở tất cả mọi người đều tập trung vào tinh thần phong trên thời điểm, cái gọi là bảo mật cũng chỉ là lừa mình dối người. Một bên khác, các tiên nhân tâm tình cũng không được tốt lắm. Vốn tưởng rằng là một hồi nghiêng về một bên tàn sát, kết quả lại bị hạ giới tiện chủng môn miễn cưỡng kiên trì 10 ngày lâu dài, hơn nữa còn mấy lần phát động sắc bén phản kích, tạo thành tương đương thương vong. Trước sau có vượt qua 10 tên tiên nhân chết trận, những người còn lại người mang thương. Tiên tôn bên trong, gió mạnh thương thế nặng nhất, có thể nói bị đánh rơi 500 năm tu vi. Phong Vân tiên tôn vọt tới quá mạnh, tuy rằng không có được thực chất thương tổn, lại bị người sở vượt thanh hắn tiên đạo phát tắc, cũng coi như là bị thiệt lớn. Kết quả như thế, đối với nhân số điêu linh tiên giới mà nói quả thực là thương gần động cốt. Bây giờ sống sót tiên nhân vốn là không nhiều, thực sự không chịu nổi như vậy hao tổn. Ma quy kết hạ xuống, Tự nhiên không ai đồng ý thừa nhận là Cửu Châu người thực lực quá mạnh, đã có thể cùng tiên nhân hò hét, vậy cũng chỉ có thể đổ cho trận chiến này chỉ huy bất lực. Trước hết làm khó dễ chính là Phong Vân tiên tôn, vị này tiên tôn bên trong đệ nhất kiêu căng khó thuần người, rốt cục có thể không kiêng dè chút nào địa hướng về tiêu giao nổ súng, ta đã sớm nói, đối phó những này rắc rưởi nên lấy sức mạnh sấm sét quét ngang qua. Bọn họ lại như là một đống, dây dưa đến càng lâu, càng là ô hế tay của chính mình. Một mực người muốn tản cái gì khủng hoảng tuyệt vọng khiến người ta thúc thủ trói buộc chân sao kết quả tổn thương tất cả đều là người mình thật là có ý tứ chúng ta lại không cần bọn họ làm tù binh một đám kẻ chắc chắn phải chết khủng hoảng tuyệt vọng có ích lợi gì sao có thể làm cho chúng ta hài lòng sao chúng ta chinh chiến vạn giới thời điểm trò gian gì chưa từng thấy còn cần loại này thanh trúc ăn sáng đế n điều hòa sao thiên vương bệ hạ có từng nói muốn như thế đánh sao Tiêu giao ngươi đến cùng là muốn làm gì phong vân tiên tôn lời nói này gây nên rất nhiều người đồng cảm. Những người khác sẽ không giống phong vân như thế liều mạng địa trực quát không phải, nhưng cũng chờ mong tiêu giao muốn trả lời như thế nào. Muốn ta làm cái gì, không có quan hệ gì với ngươi. Tiêu giao tiên tôn vẫn là trầm ổn bình tĩnh, cái kia gương mặt đẹp trai trên không có chứa mảy may dao động. Liên quan với ta làm sự, không có có nghĩa vụ hướng về các ngươi giải thích. Ngươi, phong vân nộ hiện ra sắc, nhưng cũng không thể nào phản bác. Tiêu giao tiên tôn là tiên tôn trung vị liệt số một, Tiên giới dưới một người tôn sùng nhân vật rất được tiên vương tin cậy, cũng chỉ đối với tiên vương một người phụ trách. Bất luận hắn làm ra cỡ nào hoang đường sự tình, cũng không có cần thiết hướng về những người khác giải thích. Như vậy, ngươi có hay không nghĩa vụ hướng về ta giải thích một chút đây? Tiêu Giao, thời khắc này ở đây tất cả mọi người đều chỉ một thoáng thay đổi sắc mặt, liền ngay cả Tiêu Giao đều ức chế không được. Đang địa đứng dậy, tiên vương, Vậy hạ, lúc này xuất hiện cũng không phải là tiên vương bản thể mà chỉ có tiếng nói của hắn. Nhưng mà tiên vương trí tôn dù cho chỉ có âm thanh trình diện, cũng không cho nửa điểm khinh thường. Tiêu giao, đến tam thanh cung thấy ta. Tiêu giao tiên tôn trần chờ chốc lát, nói rằng, Bệ hạ, nơi đây tình thế chưa triệt để trong sáng, thuộc hạ e sợ không thích hợp rời xa. Chưa triệt để trong sáng. Đám tiện trùng này chỉ còn lại dưới cuối cùng một hơi, tình thế có cái gì không sáng láng. Bệ hạ, hừ, ta xem là ngươi ước gì tình thế càng thêm khó bể phân biệt đi. Nếu không ngươi tùy ý làm bậy, chỉ bằng này đàn tiện chủng, dùng cái gì dùng đi nhiều thời gian như vậy cũng không thể giải quyết. Tiên vương lời nói này, để phong vân tiên tôn hai mắt đều sáng lên. Chỉ có điều, mặc cho hắn như thế nào đi nữa tiêu căng khó thuần, lúc này tiên vương là ở cùng tiêu giao nói chuyện, hắn tuyệt không dám nửa đường xen mồm vào. Tiêu giao tiên tôn trầm mặc chốc lát, nói rằng, bệ hạ, ta có thể xin thể, tuyệt chưa từng làm bất kỳ bị hư hỏng tiên giới lợi ích sự tình. Ta ở Linh Kiếm Sơn bố cục cũng tuyệt không phải vì bản thân tư lợi. Ta đương nhiên biết ngươi cũng không phải vì cái gì bản thân tư lợi. Mà ngươi hành động, tuy rằng điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng cũng xác thực là vì tiên giới đại kế đến cân nhắc. Nếu không như vậy, ta há có thể cho ngươi sống đến hiện tại. Tiêu giao tiên tôn nói rằng, vậy hạ minh xét. Vì lẽ đó, ta cho ngươi một cơ hội, đến Tam Thanh Cung, hướng về ta giải thích rõ ràng tất cả những thứ này. Tiêu giao tiên tôn trầm ngâm chốc lát, trong lòng trần chờ bất định. Hắn đương nhiên không muốn đi cái gì tam thanh cung, nhưng tiên vương mệnh lệnh lại há dung vi phạm. Trên thực tế lấy hạ vũ tính tỉnh, coi như ngươi có hợp tình giải thích hợp lý, một khi vi phạm hắn mệnh lệnh cũng vẫn là một con đường chết, vì lẽ đó. Ngay ở tiêu giao chuẩn bị mở miệng đáp lại việc này thời điểm, đột nhiên, một cái nào đó xếp vào ở xa xôi địa phương cơ quan bị phát động. Tiêu giao tiên tôn trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Bậy hạ, việc này, thứ ta khó có thể tòng mệnh. Rất tốt. Vậy thì ta tìm đến người đi. Sau một khắc, cửu châu đại lục bầu trời bị xé rách. Một cái thân ảnh khôi ngô, ở quang cùng ảnh vặn vẹo bên trong, chậm rãi dáng lâm cửu châu. Thiên vương hạ vũ bản thể, rốt cục dáng lâm ba. chương 833, ta không có mua cổ phiếu, là đang vì mo y người cầu phúc. Cửu châu đại lục từ xưa tương truyền, tiên nhân hạ giới, tất có cảnh tượng kỳ dị. Thời đại hồng hoang, hạ giới tiên nhân thường bạn vạn giảm thải vân, vạn trượng kim quang. Bao phủ chỗ tràn ngập say lòng người mê hương, trong thiên địa có vô hình cổ sắt xanh tiêu, diễn tấu tự nhiên tiên âm. khí thế chi đường hoàng mỹ lệ, dường như cửu châu đại lục ở lấy nhất là lòng trọng lễ tiết hoan nên quy hương du tử. Đối lập ở cao cao tại thượng tiên giới, cửu châu đại lục chỉ là một cái khởi điểm. Các tu sĩ ở đây tu hành, tìm hiểu thiên địa trí lý, một khi có thành tựu liền sẽ phá thiên phi thăng, tiến vào thế giới hoàn toàn mới. Từ cửu châu đại lục văn minh sinh ra đến nay. Vô số năm qua tu hành thành công tu sĩ không phải số ít, nhưng cam lòng trở về nhưng ít hỏi. Kiểu châu đại lục đối với những này áo gấm về nhà các tiên nhân lấy lễ để tiếp đón, chính hợp tình hợp lý. Nhưng mà sự thực chứng minh, từ xưa tương truyền cố sự không hẳn chính là thật sự. Từ phong nguyệt tiên sinh hạ giới đến nay, giáng lâm cửu châu tiên nhân số lượng đã qua bách, có thể bên trong đất trời nào có qua cái gì dị tượng có thể nói. Trên thực tế, Cửu Châu Đại Lục lại làm sao có khả năng đối với này? Đàn chí ở phá diệt Cửu Châu Tiên Nhân có cái gì tốt sắc mặt? Từ xưa tương truyền cái gọi là dị tượng, hơn phân nửa là những kia hư vinh Tiên Nhân lấy tiên pháp từ đạn từ hát. Cho đến lúc này, tiên rơi chi tôn sẽ rách không gian chi bích, tử thương khê châu bầu trời chậm rãi dáng lâm. Thời khắc này chỉ thấy đen kịt cuộn cuộn tầng mây đột nhiên ngưng tụ, vân bên trong lượn lờ hồ quang cũng không lại nhảy động, liền ngay cả Cửu Thiên Cương Phong cũng đình chỉ gào thét, trở nên vô thanh vô tức. Không gian ở đọc lại, hẹp như thời gian không lại lưu động. Tiên vương giáng lâm, không có cái gì hoa lệ mà đường hoàng tiên ra khí tràng, chỉ có một luồng nặng trình trịch áp lực rơi vào trong lòng mọi người. Đây là cửu châu đại lục vạn năm khó gặp dị tượng, trên đại lục này xác thực không có làm hoan nghênh lễ nghi, nhưng rõ ràng biểu diễn ra bản thân hoảng sợ. cửu châu đại lục, bởi vì tiên vương giáng lâm mà hoàng sợ. Cùng lúc đó, vây quanh ở tinh thần phong ở ngoài các tiên nhân rồn dập đỉnh chỉ động tác, nhìn trầm trầm không chớp mắt địa ngước nhìn tiên vương hạ giới dáng người sau đó do tiêu dao lên gió mạnh thanh lưu phong vân chư vị tiên tôn cùng các tiên nhân cái này tiếp theo cái kia địa túi người đến hướng về tiên vương biểu thị thần phục thậm chí hoàn toàn quên chính mình chính đặt mình trong chiến trường trước người cách đó không xa liền có rất nhiều kẻ thù xuống còn nhưng mà vạn tiên minh các tu sĩ nhưng hoàn mỹ phản kích bởi vì vì thân thể của bọn họ so với di vãng bất cứ lúc nào đều muốn trầm trọng ngọc trong phủ động pháp lực hướng tới ngưng tụ Đừng nói phản kích, liền ngay cả duy trì bản thân công pháp không tiêu tan đều phi thường gian nan. Mà hết thảy này, chỉ là bởi vì có vị khách không mời mà đến đến thăm cựu châu. Thiên vương hạ vũ uy thế, chính là cường đại như thế. Liền ngay cả tối phu đấu trí tu sĩ, lúc này cũng ở trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Tiên giới trí tôn sức mạnh cường đại như thế, chỉ bằng vào bản thân tồn tại cảm liền có thể khuất phục chúng sinh. Cựu châu đại lục dựa vào cái gì cùng nhân vật như vậy chống đỡ được. Coi như lúc này cựu châu đại lục tứ cực đầy đủ, lại có thể đỡ được tiên vương tiện tay vung lên sao. Bất quá, tiên vương hạ vũ ở dáng lâm sau khi, nhưng không có tiện tay diệt trừ linh kiếm sơn, sự chú ý của hắn chỉ đặt ở trên người một người. Tiêu giao, chẳng lẽ còn muốn ta đi tới thấy ngươi? Tiêu giao tiên tôn cười khổ một tiếng, gật gù, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, vọt đến xa xôi trên 9 tầng trời, hạ vũ trước người. Đến đây, hai vị tiên nhân đối mặt mặt, lẫn nhau khoảng cách không đủ ba thước. Ngoại trừ tiêu giao bên ngoài, còn không từng có bất kỳ một vị tiên nhân như vậy tiếp cận tiên vương. Tiêu giao, tại sao muốn phản bội? Tiêu giao tiên tôn ở tiên giới là dưới một người, cùng tiên vương khoảng cách gần nhất, nhưng đang hưởng thụ tôn sùng đồng thời, cũng sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm ngặt hạn chế. Hạ vũ xưa nay sẽ không cho dư thủ hạ tin tưởng vô điều kiện, hắn ban tặng tiêu giao quyền bính đồng thời, cũng ở trên người hắn lưu lại dấu ấn. Một khi tiêu giao tiên tôn trong lòng có mảy may ngỗ nghịch phản bội tâm ý, tiên vương thì sẽ biết Tiêu giao Tiên Tôn hạ giới sau khi, nhất cử nhất động tự nhiên đều ở hạ vũ trong tầm mắt, sau đó Tiên Vương liền rất kỳ quái phát hiện, tiêu giao hành vi hoàn toàn không hợp đạo lý, hắn phản phất đang cố ý phóng tung Cửu Châu đại lục người kéo dài hơi tàn. Nay cùng đại thanh tẩy kế hoạch tôn chỉ hoàn toàn là đi ngược lại. Tiên giới thời gian đã không hơn nhiều, nếu như không thể mau chóng quét sạch Cửu Châu, tương kỳ luyện hóa yến tế, vậy thì vạn sự đều hưu. Tiêu giao Tiên Tôn vào lúc này kéo dài thời gian, đã là trăm phần trăm không hơn không kém kẻ phản bội hành vi. Nhưng cùng lúc đó, hạ vũ nhưng hoàn toàn không có cảm nhận được tiêu giao có nửa phần phản ý, hắn vẫn như cũ đối với tiên giới trung thành tuyệt đối, cũng chưa từng ngẫu nghịch chỉ thị của chính mình. Đã như vậy, tất cả những thứ này lại muốn giải thích như thế nào đây? Thế là hắn gọi đến tiêu giao, để hắn trở lại tam thanh cùng nói rõ tất cả. Nhưng không ngờ, tiêu giao đông nhiên từ chối hắn, mà kháng mệnh không tôn, này, lại rõ ràng bất quá phản loạn tín hiệu. Tiêu giao lại phản bội hắn. Hạ Vũ trong lòng kinh ngạc là khó có thể dùng lời diễn tả được, vì thế hắn không tiếc kéo thương thế chưa lành tiên khu mạnh mẽ dáng lâm cựu châu cũng phải hỏi hiểu rõ chân tướng. Tiên vương bệ hạ, ta chưa từng có phản bội qua bất luận người nào. Tiêu giao tiên tôn hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói rằng, ta ngày đó tuyên thể cống hiến cho thời tiên giới, mà không phải trong tiên giới bất luận một ai. Chuyện cười ngươi là muốn nói sự tồn tại của ta gây trở ngại tiên giới lợi ích. Bệ hạ, thứ ta cả gan hỏi ngài một vấn đề. Ngài đã sống? Bao lâu cơ chứ? Thiên Vương Hạ Vũ trong lòng dùng mình, ngươi biết cái gì? Tiên Vương cùng Tiêu Giao Tiên Tôn đối lập, phát sinh ở trên 9 tầng trời. Mà ở tại bọn hắn song phương đối thoại đồng thời, Linh Kiếm Sơn bên trong bọn tàn binh cũng được một tia thở dốc chỗ trống. Làm thiên Vương đem sự chú ý tập trung ở Tiêu Giao trên người thời điểm, cái kia cố uy hiếp toàn cảnh lực áp bách cũng biến mất theo, mọi người rốt cục có thể thở dốc cùng tự do hành động, chỉ là ở tuyệt vọng bên trong, nhưng là ai cũng không nhắc lên được cái gì chiến ý. Chỉ có rất ít số ít người, mới có thể ở trong tuyệt cảnh vẫn như cũ duy trì tiên tâm bất biến. Tinh thần phong trên, Lưu Ly tiên ngáy mắt, tò mò hỏi, bọn họ là đang làm gì? Lưu Ly bên cạnh không xa, thiên hồ buồn bực ngán ngẩm địa lung lay chính mình đốt cháy khét chín cái đuôi, cái kia hai người à. Đương nhiên là nói chuyện chứ, còn có thể là ra mắt ta. Ai, tiên vương bệ hạ lại tự mình đứng ra, lần này chúng ta là thật sự đừng đùa hát rồi. Tiên vương, rất lợi hại. Chu thi giao ánh mắt lóe sáng. Có chút nóng lòng muốn thử. Hồ nữ quả thực muốn điên, ta nói ngươi được rồi. Mới vừa mới vừa rồi bị người đánh gãy hai cái tay, thật vất vả bị cái kia hắc quỷ cứu trở về, ngươi còn muốn chiến. Hơn nữa ngươi này đôi mắt mù không nhìn ra ngươi cùng tiên vương có bao nhiêu trên lệch sao. Đừng nói ngươi cái này mở liệt hóa hình khung máy móc, coi như vương lục bản thân trở về, cũng không thể là tiên vương đối thủ. Cái kia cự thần binh đỉnh thiên cũng chính là tiêu giao tiên tôn trình độ, căn bản không có đến đánh rồi. Nếu, tiên vương. Mạnh như vậy, nếu như không thể đánh nhau một trận, nghiệm chứng bản thân kiếm kỹ, nên là cỡ nào tiên đối. Tôi làm khó ngươi có thể nói ra một cái hoàn chỉnh câu, xem ra bản thể đột phá đến hóa thần đối với sự thông minh của ngươi vẫn có trợ giúp à, thế nhưng cho ta kịp lúc tỉnh lại đi. Tìm đường chết cũng không phải như thế phương pháp. Hồ nữ nói, lợi dụng cứng rắn thái độ chấn áp Chu thi giao thỉnh cầu. Cho ta đàng hoàng ở lại đây, liền coi như chúng ta đã chắc chắn phải chết, cũng phải làm hết sức nhiều địa tranh thủ tồn tại thời gian. Dù cho nhiều một tức thời gian cũng tốt. Sinh mệnh là rất quý giá. Sau đó, hồ nữ ngẩn đầu lên, nhìn về phía tinh thần phong lúc này chỗ cao nhất, tòa kia mở ra hàng rào không gian tháp cao. Vương lục, ngươi đến cùng còn có thể hay không thể trở về. Thiểu Linh, thật sự rất muốn thấy ngươi nha. Tinh thần phong trên, một tòa đơn sơ dược trong phòng, nhìn hải trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí một địa ở trước mặt người bị thương cụt tay nơi đặt lên một tầng thuốc mỡ, chỉ thấy mặt cắt nơi bản có vô số giữ tợn hắc khí nhưng bị thuốc mỡ đụng vào, liền tự tuyết động tăng dã hóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. trương thắng sư đệ, cảm giác khá hơn chút nào không? Hừng, đã không thành vấn đề, sư huynh quả nhiên dùng dược như thần. Người bị thương nhún vai một cái, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Xem ra ta còn có thể tái chiến mấy chăng rồi, lộ, vì ta mặc giáp. trương thắng vừa nói, một bên dùng còn lại cái tay kia vì chính mình trồng lên một tầng tiên giáp. Nhìn hải trưởng lão kinh ngạc nói, người còn muốn đánh chỉ cần còn sống sót, coi như nhiên muốn đánh xuống đi. sư huynh không cần lo lắng cho ta, ta cái mạng này đã sớm dự định muốn bản giao ở trên chiến trường, lúc này chính là chết có ý nghĩa. hơn nữa, có lộ theo ta, làm sao cũng sẽ không cô quạnh, nha không đúng? phải nói lần này, mọi người đều sẽ tới theo ta. ngươi lời này cũng đừng làm cho tam sư huynh nghe được. ha ha, lão tam cái kia gàn bướng ra hỏa, trước đây rõ ràng không phải như vậy, một cái hoang văn góc. Chu Mục Mục có chút chợt nghiêng người dựa vào ở một viên đại thụ che trời dưới. Sư phụ, Đỗ Nhi chẳng ra gì, chẳng mấy chốc sẽ đi gặp ngài. A, thật tiếc nuối, trận chiến này đến cùng vẫn thua, kiểu Châu Đại Lục cũng không thể bảo vệ. Bất quá, sư phụ ngài dung manh tắc chiến anh tư, xác thực là dấu ấn ở tất cả mọi người trong đầu nha, cũng sẽ không bao giờ có người chê cười chúng ta côn lôn tiên sơn chỉ có lịch sử, lại không đảm đương. Đang làm gì? Chu Mục Mục nghe được âm thanh này, có chút kinh hoàng đứng lên. Chém nửa đêm, ngươi tới làm gì? Hơn nữa, ngươi cái kia phụ trách dẫn dắt ngươi ngôn hành cử chỉ có môi giới đây. Đều vào lúc này, muốn có môi giới làm gì? Ta còn cần quan tâm chính mình tình thương co cao hay không, có thể hay không kết giao bằng hữu sao? Hơn nữa, nàng cũng sớm đã chết rồi. Chu mục mục hơi túi đầu, ồ, thật tiếc nuối. Mọi người ngược lại đều phải chết. Chém nửa đêm cơ cơ đầu, miệng vết thương lại bắt đầu thấm ra máu, vì lẽ đó... Ta tìm ngươi có mấy lời muốn nói. Tìm ta, có chuyện. Chém nửa đêm hít một hơi thật sâu, làm ra cuộc đời hắn bên trong gan to nhất một lần quyết định. Sư Minh, Phong Tuyến đã một lần nữa cấu trúc được rồi. Rực rỡ hướng về trúc bên trong ông lão chắp tay. Ở giữa chỗ, mặt mày tăng thương ông lão chậm rãi gật gù. So với trước đây không lâu, Phong Ngâm có vẻ càng giá nua hơn. Lấy hắn lúc này hóa thần đỉnh phong, thực tế sức chiến đấu vượt qua địa tiên thực lực, tuổi thọ lẽ ra cực kỳ dài lâu nhưng lúc này hiện lộ hết vẻ giàn khoa sư huynh vương lục hắn phong ngâm nói rằng vương lục đã làm tất cả có thể làm sự là chúng ta quá mức ỷ lại hắn ta rõ ràng như vậy thông thiên tháp cần đóng sao không cần liền như vậy mở ra đi phong ngâm nói rằng tuy rằng biết rõ tất cả những thứ này chỉ là hy vọng xa vời nhưng ta đều là cảm thấy đại sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ xuống chúng ta ở tối thời điểm nguy cấp hắn nhất định sẽ dung cảm đứng ra dược dơ nói rằng sư huynh Xin ngươi đừng tự ti, ở Đại sư Minh. Âu Dương thương chết rồi, là ngươi dẫn dắt Linh kiếm phái đi ra vũng bùn. Mà mỗi khi ta gặp phải cảnh khốn khó thời, đều sẽ ở trong lòng nhớ tới Đại sư Minh, sau đó được khích lệ kiên trì. Phong âm thở dài nói, mà hiện tại, ta lại không kìm lòng được bắt đầu hoài niệm hắn, ta nghĩ, hắn nên trở về. Ân, có lẽ vậy. Rực rỡ có chút thở ơ lắc lắc đầu, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhưng mà ngay ở hắn xoay người trong nháy mắt đông nhiên nhìn thấy Trúc bên ngoài, có thêm một đạo bóng người quen thuộc. Sau một khắc, rực rỡ trợn mắt lên, há to mồm, trong lòng một luồng không cách nào truyền lời địa dâng trào cảm tình lấp kín trái tim. chương 834, quả nhiên là con ruột. Thiêu giao, đây chính là người phản bội lý do của ta. Nếu như bệ hạ nhất định phải cho rằng đây là phản bội, ta cũng không thể nói gì được. Bất quá để tiên giới từ ngày xưa vạn giới đứng đầu lưu lạc tới cục diện hôm nay, đến tuột cùng là ai trước tiên phản bội. Ngài không nên không hiểu. Hiện tại tiên giới vẫn như cũng là vạn giới đứng đầu. Đúng đấy, tiên giới nhiều năm liên tục chinh chiến, phá diệt vạn giới, ở một vùng phế tích trên Thương Vương Thương Bá. Bệ hạ, ngài lúc trước leo lên vương vị thời điểm, không phải là như thế theo chúng ta hứa hẹn. Trên chín tầng trời, Tiên Vương Hạ Vũ cùng Tiêu giao đối thoại nhưng đang tiếp tục. Mấy ngàn năm qua, Hạ Vũ ở Tam Thanh trong cung ẩn sâu thiệt ra, ngoại trừ Tiêu giao tiên tôn ở ngoài, chưa bao giờ có người cùng hắn tiến hành như thế dài lâu đối thoại. Hạ vũ đối với tiêu giao đều là có khác thường kiên trì cùng bao dung, mà cho đến ngày nay, ở tiêu giao tiên tôn đã không hề che giấu chút nào địa thừa nhận chính mình đối với tiên vương phản bội sự, phần này kiên trì vẫn không có bị làm hao mòn hầu như không còn. Hạ vũ lấy ánh mắt phức tạp nhìn tiêu giao, tiêu giao, ngươi sống bao lâu? Tiêu giao tiên tôn nói rằng, 13,000 năm, ở trong tiên giới, ta xem như là tương đối tuổi trẻ, nhờ có bệ hạ thưởng thức mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, thế nhưng... Nói còn chưa dứt lời, liền bị hạ vũ đánh gãy. Ngươi biết ta sống bao lâu? Tiêu giao tiên tôn trầm ngâm một chút, đối với vấn đề này, hắn sớm có hoài nghi, đồng thời cũng sớm có suy đoán của chính mình. vậy hạ leo lên tiên vương vị trí là ở 3 vạn năm trước, nếu là lấy này suy tính. Ta đã sống 10 vạn năm. Cái gì? Cứ việc tiêu giao tiên tôn đối với tiên vương hạ vũ tuổi thọ vấn đề sớm có hoài nghi, thế nhưng được tiên vương chính mồm thừa nhận đáp án này, hắn thực đang kinh ngạc vạn phần. Này so với hắn dự tính còn muốn dài lâu nhiều lắm, đã dài lâu vượt qua lẽ thường. Tiên nhân cũng không phải là chân chính bất lão bất tử, thông thường mà nói, bình thường tiên nhân cũng chính là chân tiên cấp bậc này, có thể sống vạn năm lâu dài, phong tới Cửu Châu đại lục chính là vạn cổ bá chủ. Mà đến tiên tôn này cấp 1, có thể kéo dài tuổi thọ đến hai và năm. Còn tiên vương, trừ hạ vũ ở ngoài, tiên giới từ trước tới nay cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người đạt đến qua cảnh giới này. Căn cứ tiền nhân ghi chép, Tiên vương tuổi thọ vì 5 và năm, lấy thủ đoạn đặc thù kéo dài tuổi thọ có thể đến 6 vạn đến 7 và 5, lại cựu liền đoạn không thể có thể. Người cuối cùng cũng có vừa chết, đây là bao dung vạn giới trí cao pháp tắc, không có bất kỳ sinh mệnh năng đủ siêu thoát ở ngoài. Càng là đi ngược lên trời, chịu đến pháp tắc hạn chế cũng là càng nặng, muốn lại duyên trường từng giọt nhỏ đều muốn nhọc lòng. Ở hạ vũ trước, từng có vị tiên vương không tiếc hết thể truy thỉnh cầu trường sinh, nhưng hắn chung quy ngã vào địa 75,000 cái sinh nhật cùng ngày Vận dụng toàn bộ tiên giới tài nguyên, khoát đem hết toàn lực kết quả cũng đơn giản là kéo dài tuổi thọ 5.000 năm. Hạ vũ nhưng nói mình đã sống dòng dã 10 và năm, Nay đến tột cùng muốn trả giá bao lớn đánh đổi mới thực hiện được rồi, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Không, kỳ thực cũng không có có cái gì khó lấy tưởng tượng, tiên giới từ vạn giới trí tôn biến thành trên phế tích đảo biệt lập, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên nhân hoặc là chết vào ngọn lửa chiến tranh, hoặc là chết vào tiên giới suy kiệt thời pháp tắc dị biến. Thậm chí ngay cả đã từng rộng lớn vô biên tiên giới đều phân liệt thành vô số mảnh vỡ. Khởi đầu, mọi người cho rằng đây là thiên địa Pháp tắc tự nhiên biến hóa. Tương tự cửu châu đại lục đám người đối xử thời đại mạt Pháp. Nhưng hiện tại xem ra, chính như cùng cửu châu thời đại mạt Pháp là bắt nguồn từ tiên giới đối với cửu châu cấp đoạt. Mà tiên giới phá diệt, hiển nhiên chính là hạ vũ vì này 10 vạn năm tuổi thọ trả giá. Bậy hạ, vì bản thân chi tư, người lẽ nào liền ngay cả tiên giới cũng có thể không để ý à? Tu hành tiên đạo, vốn là vì lợi ích một người. Hạ vũ không chút khách khí điệu nói rằng, không phải vậy tu tiên là vì cái gì? Tiêu sát tài vận, quyền khuynh thiên hạ. Như vậy ngươi cần gì phi thăng tiên giới, ở cửu châu đại lục là có thể như cá gặp nước. Tu tiên căn bản là thỉnh cầu trường sinh. Thời khác sống còn có đại khủng bố, chính là phần này khủng bố điều khiển từng đời một tu sĩ thăm dò tiên đạo, ngươi không nên không hiểu đạo lý này. Thế nhưng loại này kéo dài hơi tàn việc pháp lại có ý gì? Hạ Vũ nói rằng, ngươi chỉ sống một vạn năm, tự nhiên là xa xa lĩnh hội không tới trường sinh tươi đẹp tư vị. Khi ngươi như ta bình thường sống đến mười vạn năm thời điểm, tự nhiên có thể hiểu được trường sinh dây ra. Xác thực, đối với hiện tại ta tới nói, mỗi nhiều sống một ngày đều muốn trả giá kinh người đánh đổi, nhưng cùng lúc cũng phải nhận được kinh người sung sướng. A, đồng giá trao đổi, cái này cũng là vạn giới bên trong trí cao phát tắc. Ta rõ ràng, bậy hạ có lẽ là thật sự có lý do của chính mình đi thế nhưng xin thứ cho ta không cách nào tán đồng. Tiêu giao tiên tôn nghiêm túc nói rằng, vẫn là câu nói kia, ta cống hiến cho chính là tiên giới, mà không phải tiên vương bệ hạ. Bệ hạ bởi vì bản thân, tư làm cho tiên giới phá diệt. Hạ Vũ nói rằng, như vậy, nếu như ta nói ta đem cùng người chia sẻ trường sinh sao? Tiêu giao kinh ngạc nói, cùng ta chia sẻ trường sinh. Tại sao? Thân là tiên giới dưới một người tiên tôn, tiêu giao rất rõ ràng đối với vương giả mà nói. Có rất nhiều thứ là không thể chia sẻ. Hạ Vũ coi trọng như thế trường sinh, hận không thể đem vạn giới bên trong toàn bộ tài nguyên đều dùng đem đổi lấy tuổi thọ kéo dài. Người như vậy, làm sao có khả năng cùng với những cái khác người chia sẻ trường sinh. Trừ phi, sau một khắc, Hạ Vũ mở ra đáp án, có thể nói, cũng không ngoài dự đoán mọi người. Bởi vì ngươi là con của ta. Hạ Vũ nói rằng, mẹ của ngươi là một vị ghê gớm tu sĩ, nhưng đáng tiếc ta không có cách nào cho nàng một cái đường đường chính chính danh phận vì lẽ đó ta cũng chưa từng có nói với bất kỳ ai lên qua thân phận của ngươi nhưng mà ở rất nhiều dòng dõi bên trong chỉ có ngươi mới chính thức kế thừa y bát của ta như hạ tiểu há như vậy bất quá là mượn tiên vương con gái tên tuổi cố tình làm bậy ngu xuẩn chết không hết tội tiêu giao tiên tôn nỗi lòng khó san bằng có thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết vì sao lại nói thế hắn ở tiên giới con đường đi được quá thuận tiên vương hạ vũ đối với hắn hầu như là muốn gì được đó rất nhiều người treo tức nói hắn là tiên vương con riêng Sâu sắc phạm vào hắn kiên kỵ. Nhưng không nghĩ tới, ngày xưa treo tức nói như vậy càng một lời thành trâm. Hắn đúng là tiên vương nhí tử. Bất quá, coi như ta là con trai của ngươi, đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là đối lập cao cấp một điểm tế phẩm mà thôi. Vì trương sinh, ngươi liền toàn bộ tiên giới đều có thể bỏ mặc, húng chi chỉ là một đứa con trai. Không, ngươi sai rồi. Chỉ có ngươi, ta bất luận làm sao cũng sẽ không hy sinh đi. Bởi vì ngươi mới là ta trưởng sinh then chốt. Tiêu giao tiên tôn lại là cả kinh, ngươi là muốn mượn xác hoàn hồn. Lại như đối phó hạ tiểu hà bọn họ, mượn thân thể của ta đến kéo dài sự tồn tại của ngươi. Không, sự tồn tại của ta, gần như muốn chấm dứt ở đây. Tiên vương hạ vũ không thiếu tịch mịch cảm khái nói, quá khứ mấy vạn năm, ta đã dùng hết thủ đoạn, mười vạn năm thời hạn chính là ta cực hạn. Dù cho lần này đem cửu châu đại lục thanh tẩy đi, cũng bất lực cho ta tiếp tục kéo dài tuổi thọ. Như vậy, ta làm tất cả những thứ này đều là ngươi. Ở sau khi ta chết, ngươi đem kế thừa ta tất cả, trở thành hoàn toàn mới ta. Ngươi nên nghe qua câu nói kia, tử nữ là cha mẹ sinh mệnh kéo dài. Tiêu giao tiên tôn cười gằn, ta nhưng không nghĩ muốn kéo dài ngươi này như vậy sinh mệnh, ta chính là ta, tuyệt sẽ không trở thành cái khác bất cứ người nào. Hạ vũ không thiếu tịch mịch nói rằng, ngươi câu nói này, ta ở bảy vạn năm trước liền từng nói. Bất luận ngươi là có hay không thừa nhận, ngươi bây giờ hầu như chính là ta lúc ban đầu phiên bản. Tiêu giao Ngươi tiến vào tiên giới tới nay, mọi cử động ở ta nắm trong lòng bàn tay, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ngươi thật có thể trở thành một độc lập cá thể. Tiêu giao tiên tôn lặng lẽ không nói, nghĩ tới đi chỗ đó chút năm tiên vương đối với hắn chăm sóc rất nhiều, trên chán dần dần chảy ra mồ hôi đến. Vì lẽ đó, bao quát ngươi phản bội, kỳ thực cũng không có ra ngoài dữ liệu của ta, đổi làm năm đó ta, hơn phân nửa cũng sẽ làm đồng dạng sự. Ngươi muốn kéo dài thời gian, để cái kia hạ giới tiện trùng trở về. Nhưng ngươi thật sự cho rằng hắn có thể thay đổi cái gì sao? Tiêu Giao Tiên Tôn không lời nào để nói, hắn xác thực là đối với Vương Lục ôm ấp cực cao trở mong, nhưng mà, nếu tất cả những thứ này đã sớm rơi vào Tiên Vương tính toán, như vậy hắn đối với Vương Lục cái gọi là chờ mong, cũng chỉ là nói chuyện viển vông. Ở Tiêu Giao Tiên Tôn trong trầm mặc, Tiên Vương dõng nhiên nhấc lên tay, một đạo vô hình sóng lớn hướng về phương xa khuyết tán, vô thanh vô tức điệu đánh nát tinh thần phong thông thiên tháp cùng hai giới đường núi hải Cốt liên hệ. Hiện tại Hắn không về được. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một cái trêu tức tiếng cười sen vào đi vào. Thật đáng tiếc gá hai vị, ta đã trở về. chương 835, xúc lực. Nửa canh giờ trước đây, cựu châu đại lục, tinh thần phong trên xuất hiện một cái lâu không gặp bóng người. Rực rỡ khó có thể tin địa lau chùi hai mắt, hồn nhiên không để ý hắn một đôi linh mục từ lâu có thể so với tiên nhân, chắc chắn sẽ không có cái gì ảo giác hướng nghe. Thực sự là người này xuất hiện đến quá khó mà tin nổi mà lại quá khiến lòng người triều dâng trào. Linh Kiếm Phái, Vạn Thiên Minh thậm chí toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, hy vọng hắn trở về đã quá lâu quá lâu, cho tới tuyệt đại đa số người thậm chí đã sớm đối với hắn trở về cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng thời khắc, hy vọng lặng yên dáng lâm, Vương Lục lại thật sự trở về. Ngay ở rực rỡ không nhịn được muốn kinh ngạc thốt lên suốt thân thời điểm, chúc bên ngoài người trẻ tuổi quay đầu lại, dùng ngón tay trò che miệng ba, ra hiệu chớ có lên tiếng. Sau đó thanh âm quen thuộc ở rực rỡ trong đầu vang lên đừng lộ ra. rực rỡ nhất thời ngạc nhiên, vì tại sao? phong ngâm thì lại đứng dậy, để lại rực rỡ vai đại sư minh. không, vương lục nếu nói như vậy, nhất định có dụng ý của hắn. ngươi là không muốn bị người phát hiện sao? vương lục gật gù, vốn là đúng là muốn quang minh chính đại một điểm ra trận, nhưng nếu tên kia đến rồi, nói, hắn trở tay chỉ chỉ sau lưng trên bầu trời tiên vương hạ vũ, vậy thì có cần phải thay cái dòng suy nghĩ. phong ngâm nguyên thần truyền âm nói. Tiên vương sức mạnh xác thực là quá mạnh mẽ, chính diện chống lại hoàn toàn không có phần thắng, thế nhưng... Thế nhưng coi như muốn đi nhầm đường, lấy song vương khổng lộ như thế thực lực chênh lệnh, có thể chơi ra trò gian gì đến. Phong Ngâm đương nhiên nhìn ra được lúc này vương lục đã vượt xa quá khứ. Hắn không biết ở hai giới trong đường nối lại được rồi kỳ ngộ gì, thực lực coi như so với tiêu giao Tiên tôn, vị này tiền tôn bên trong cư thủ cường giả cũng không kém chút nào. Thế nhưng khoảng cách hạ vũ cái kia dở tay dở chân trong lúc đó liền có thể động lại thời không khủng bố vi năng, vẫn là quá xa xôi. Cự thần binh Trung Quy chỉ là một giới điệu tiên tác phẩm, coi như đồng bộ xuất đẩy lên tới trăm phần trăm, cũng không vặt đã đến cảnh giới của tiên vương. Nếu như vương lục có thể sớm chút trở về, đem tiên giới cùng cửu châu đường núi đóng chặt hoàn toàn, hay là cục diện còn có cứu vãn khả năng, nhưng hiện tại, ta cần các ngươi phải làm hai việc. Vương lục nói rằng, thứ nhất là tất cả như thường lệ không nên để cho bất luận người nào nhìn ra ta đã trở về thứ hai đem cửu châu đồ giao cho ta cửu châu đồ đã tổn hại đương nhiên sẽ tổn hại thiên nam châu bị nghịch giới long trụ cho phá diệt cửu châu đại lục thất một trong số đó cửu châu đồ không phá mới là lạ nhưng tổn hại cửu châu đồ vẫn như cũ là cửu châu đồ muốn ở linh kiếm sơn này tấm lòng trong lúc đó không chế còn lại tám châu nơi liền không phải cửu châu đồ không thể phong âm nhíu nhiễu mày Hắn thực sự không nghĩ ra vương lục lúc này chấp nhất một tấm tổn hại cửu châu đồ có ý nghĩa gì, nhưng nếu hắn nói như vậy, ta chờ một lúc đi tìm hà đồ chính là, thế nhưng hà đồ trước đây bị thương nặng, hiện nay là dựa vào cửu châu đồ đến kéo dài tính mạng, ta cũng không thể bảo đảm. Vương lục cười cận, vậy cũng không được, đón lấy ta nhất định phải bắt được cửu châu đồ mới có thể. Đối với ta mà nói, hiện tại cửu châu đồ so với hà đồ bản thân trọng yếu hơn nhiều lắm. Phong Ngâm không khỏi ngạc nhiên. Vương lục ở ngoài tâm ý hiển nhiên là giết người đoạt bảo đều sẽ không tiếc, thế nhưng... Vậy cũng là hà đồ à, hắn chủ trì Chu Tiên kiếm trận, liền trận đại chiến lập xuống công lao hắn mã. Hơn nữa vương lục có thể ở đàn tiên thi đấu thời kỳ, từ linh kiếm phái thủ tịch đệ tử nhảy một cái trở thành cựu châu người số một, trong này nhờ có hà đồ đạo nhân biết thời biết thế. Có thể nói hà đồ tuy rằng không phải vương lục tiên đạo người dẫn đường, nhưng không thể nghi ngờ có ơn chi ngộ. Mà hiện tại vương lục nhưng hời hợt địa muốn đoạt đi hà đồ tính mạng. Lý tính trên, đây cũng không phải là không thể tiếp thu, hà đồ một người tính mạng làm sao có thể cùng cựu châu toàn cục đánh đồng với nhau, thế nhưng... Vương Lục cũng trầm mặt xuống đến, trưởng môn, ta biết ngươi luôn luôn nhẹ dạ, thế nhưng đều vào lúc này, lòng dạ đàn bà sẽ chỉ làm tiền nhân hy sinh không hề giá trị. Vì tránh thai mắt của người khác, ta hiện tại không thể rời đi ngươi này trúc thất tiểu viện, không phải vậy ta đã sớm tự mình đi lấy. Không để cho ta gánh chịu loại này vô vị nguy hiểm. Kéo có chút trầm trọng bước tiến. Phong âm rời đi chính mình chúc thất, chỉ là ở lúc bước khỏi cửa, đồng nhiên quay đầu lại hỏi nói, ngũ sư mùa đây. Vương Lục cười cận, nhưng không hề trả lời. Chén trà nhỏ công phu sau khi, phong âm mang theo một tấm không trọn vẹn hơn một nửa cuộn tranh trở lại chút trong phòng, giao cho Vương Lục trên tay. Hà đồ hắn. Đi được rất an tưởng, hắn nói ngươi nhất định có thể dẫn dắt những người còn lại đi tới cuối cùng. Vương Lục trầm mặt một, trong ánh mắt lập lòe ra một tia thương xót, ta biết rồi. Đón lấy mời các ngươi tạm thời tránh một chút. Ta thi pháp thời, bên người không thể có người. Phong Ngâm cùng rực rỡ trong lòng đương nhiên là có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng lúc này lại chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Một thân một mình sau, vương lục lập tức triển khai cửu châu đồ, một tay đặt tại đồ trên, chỉ một thoáng, vô số điều tuyến từ trời Nam biển Bắc nơi liên lụy đến trên người hắn, Chỉ là trong đó có rất nhiều đều lực quãng, như ẩn như hiện. Đây là cửu châu đại lục trở nên yếu đuối dấu hiệu. Một cái nghịch giới long trụ. Tuy rằng nhìn như chỉ là hủy diệt rồi thiên nam một châu, nhưng cấp độ càng sâu lực phá hoại nhưng không thể nghi ngờ lan tràn đến cửu châu mỗi một góc. Đồng thời, tổn hại cửu châu đồ, có rất nhiều công năng đều không thể bắt đầu dùng. Vương lục mặt mày ngưng trọng đem trong cơ thể tiên linh ở đồ trung du đi, tận lực đi tu bổ tổn hại chỗ. Qua không lâu, hắn lông mày dương ra, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Quan trọng nhất cái kia đồ vật quả nhiên vẫn còn ở đó. Sau một khắc, trong lòng có nhiều hơn mấy phần sầu não. Ở Cửu Châu đồ toàn thể tổn hại tình huống, vật này nhưng bảo tồn hoàn hảo, hiển nhiên là Hà Đồ đạo nhân công lao. Lúc trước chính mình chỉ là thuận miệng nhấc lên, nhưng Hà Đồ nhưng chăm chú chế tạo cực kỳ lâu. Yên tâm đi Hà Đồ lão ca, sẽ không để cho ngươi không công hy sinh. Vương Lục nhẹ giọng tự nhủ, sau đó, hắn đem bản thân càng sâu địa hòa vào Cửu Châu đồ, mượn này đồ thần thông, ý thức tỏ khắp đến toàn bộ Cửu Châu, tìm tới cái kia chờ đợi đã lâu người. Đó là một đoàn ôn hỏa thánh quang. Mơ hổ có người đường viện, nhưng không có ngũ quan. Vô diện, đã lâu không gặp. Hừng, xác thực đã lâu không gặp, chủ nhân của ta. Vô diện âm thanh nghe có chút thất vọng mất mát, chủ nhân, muốn bắt đầu dùng cuối cùng phương án sao. Hừng, để người của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Trên lý thuyết, bọn họ thời khắc đều đang chuẩn bị nên tiếp thẩm phán ngày đến, đây là viết tiến vào giáo lý bên trong. Bất quá, e sợ dù là ai cũng không nghĩ ra thẩm phán ngày bộ mặt thật là cái gì. Vương Lục cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới. đoạn Tiên sắp đem toàn bộ cửu Châu Đại Lục đều đánh chìm, như còn không nghĩ tới thẩm phán ngày sắp tới, này tín đồ tín ngưỡng cũng quá không thành kính. Được rồi, không cần nói phí lời, chuẩn bị bắt đầu đi. Tạo Thành vô diện giả trùm sáng hơi run nhúc nhích một chút, sau đó, lấy trầm đồng du dương ngữ điệu, niệm tụng nổi lên chuẩn bị đã lâu từ ngữ. Đó là một đoạn không cách nào dùng bất kỳ văn tự để diễn tả ngôn ngữ kỳ lạ, mỗi một cái âm điệu bên trong đều ẩn chứa vô cùng nhiều hàm ý. Mà theo vô diện nhập tụng, từng đạo từng đạo thánh quang ở cựu châu thắp sáng, sau đó dọc theo bí mật đường núi, tự sông lớn vào biển, gom một chỗ, gom đến vương lục trong tay. Khởi đầu, chỉ là một đoàn bẽ nhỏ không đáng kể quả cầu ánh sáng, nhưng rất nhanh sẽ theo từng đạo từng đạo thánh quang hàng ngũ hội tụ, bắt đầu kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt, phong ngâm trưởng môn trúc thất liền bị thánh quang lấp kín. Vương lục nhíu như mày, cầm trong tay thánh quang dùng sức để ép, đem lần thứ hai ép đến to bằng nắm tay nhưng lúc này chùm sáng đã hiện ra vàng rực rỡ tia sáng chói mắt cũng nương theo rừng rực nhiệt độ cao phản phất một vầng mặt trời nhỏ thánh quang hội tụ nhưng đang tiếp tục dọc theo cựu châu đổ, đến ngàn vạn kế thánh quang mãnh liệt mà tới cho tới vương lục này thánh quang chi chủ cũng dần dần có chút áp chế không nổi nguồn năng lượng này trong lòng bàn tay chùm sáng do màu trắng biến thành màu vàng lại từ màu vàng biến thành màu máu cuối cùng hóa thành tối đen như mực ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ có thể nói kinh tâm động phách Nếu là không cẩn thận bạo phát, coi như là tiên tôn cũng khó thoát khỏi cái chết. Như vậy năng lượng kinh khủng, tự nhiên không phải bỗng dưng đến. Vương Lục trong tay nắm chặt đen kịt quả cầu năng lượng, trong hai phảng phất vang lên ngàn tỷ người kêu rên. Cái gọi là thẩm phán này, nói trắng ra chính là một hồi long trọng huyết tế, Vương Lục lấy thánh quang chi hải danh nghĩa, nhen lửa Cửu Châu Đại Lục trên mỗi một tên tín đồ trong cơ thể thánh quang, lại đem thiêu đốt được năng lượng hội tụ một chỗ. Thánh quang giáo ở Cửu Châu Đại Lục truyền bá đã rất lâu, ở chi giao dưới sự giúp đỡ thánh quang hầu như ở khắp mọi nơi giáng vóc tiểu tụy tín đồ mấy hàng mấy chục tỷ cứ việc những này tín đồ đại thể chỉ là phạm tục thân thể nhưng mà ngàn tỷ tín đồ sinh mệnh đồng thời nhen lửa liền đủ để chế tạo ra hủy thiên diệt địa kỳ tích đương nhiên cái này đánh đổi thực sự là quá khốc liệt theo vương lục phát động thẩm phán ngày trên đại lục ước vạn tên tín đồ ở mờ mịt bên trong ngã xuống vĩnh viễn mất đi sức sống trong này có nhiệt luyến tình nhân có tử ái mẫu thân có rẻ rộng trưởng giả Cũng có hoạt bát thiếu niên, ước vạn cái sinh linh, ước vạn cái gia đình, ngay ở vương lục trong một ý nghĩ hóa thành hư không, hắn không nghi ngờ chút nào nếu không bầu trời đã bị xé rách, lúc này liền nên có vô số đạo thiên kiếp hình, ráng lâm ở trên đầu hắn. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là tất yếu, không có thẩm phán ngày, hiện tại này tàn tạ cửu châu đại lục căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn cung cấp ra như vậy năng lượng khổng lồ, càng không thể chống đỡ vương lục đem dấu ở cửu châu đổ nơi sâu xa nhất cái kia trận pháp kích hoạt lên gánh vác thể giả vận mệnh tiếp tục tiếp tục đi nói đến đúng là dễ dàng bất quá hiện tại cũng là không có lựa chọn nào khác nếu là bị tiên giới thực hiện được tất cả mọi người đều sẽ chết hy sinh một nhóm người cứu vớt tất cả mọi người ta có thể tính là chính nghĩa đồng bọn chứ mang theo một tia tự dễ cười vương lục cầm trong tay hắc cầu chậm rãi ép vào cựu châu đồ bên trong quả cầu ánh sáng bóng người hoàn toàn biến mất trong nháy mắt nay trương thừa mang theo thịnh kinh tiên môn mấy ngàn năm lịch sử tiên bảo liền bắt đầu cháy hừng hực Ở trong ánh lửa, Vương Lục ngẩng đầu lên đến, ánh mắt đã kinh biến đến mức kiên quyết không rời. Rất tốt, hết thể chuẩn bị công tác đều đã sắp xếp, đón lấy nên cho cái kia hai cái đàm luận hương chính nùng người một niềm vui bất ngờ. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện ở Cửu Thiên bầu trời bên trên, cùng Hạ Vũ, Tiêu giao hai người chính diện đối lập. Chương 836, Khang Đa. Là ngươi? Hạ Vũ khó có thể che giấu chính mình. Dị? Bởi vì bất kể như thế nào nghĩ, Vào giờ phút này, Vương Lục đều không nên xuất hiện ở đây, hai giới đường nối cùng Cửu Châu Đại Lục trong lúc đó hàng rào không gian dây, hắn là tự mình xác nhận qua, coi như Cửu Châu người hàng nhái nghịch giới long trụ, đem hàng rào xuyên thủng bộ phận, nhưng muốn chứa đựng người sống thông hành, ít nhất phải đường nối một đầu khác người có đỉnh cấp tiên tôn thực lực. Nhưng này lại làm sao có thể chứ? Không có tiên linh điêu luyện, không có tiên giới tiên đạo pháp tắc chống đỡ, ở Cửu Châu Đại Lục làm sao có khả năng sẽ có đỉnh cấp tiên tôn cường giả? Trong ổ kiến thai ngén không ra voi lớn, trong vũng nước cũng trưởng thành không nổi cá voi. Cửu châu đại lục cực hạn, từ lúc trăm vạn năm trước, nhóm đầu tiên phi thăng tiên giới các tiên nhân cũng đã xác nhận qua. Vậy còn là cửu châu đại lục cường thịnh nhất, tựa như ảo mộng niên đại, cất bước ở trên mặt đất tất cả đều là thần thông đại năng. Hồng hoang cự thú sinh ra được liền có rời núi lấp biển thực lực, sau khi trưởng thành càng là có thể so với chân tiên. Nhân loại sinh mà có linh can, con đường tu hành bằng phẳng không trở ngại. thời đại kia vẫn không có thành hệ thống tiên đạo, mọi người bằng bản lãnh của mình thăm dò con đường phía trước, có một ngày vạn giảm, có từng bước gian khổ, trải qua mấy trăm ngàn năm thăm dò cùng tích lũy, mới rốt cục có người tìm tòi ra một cái nhất là rộng rãi con đường tu hành tiên đạo. Mà vô số tiên đạo tu sĩ thăm dò kết quả chính là tiên giới sinh ra. Chính là bởi vì xác định Cửu Châu Đại Lục không cách nào gánh chịu càng sức mạnh to lớn, nhóm tu sĩ đầu tiên môn mới sẽ thống hạ quyết tâm rời đi mảnh này dưỡng dục bọn họ thổ địa, phi thăng tới một cái thế giới mới ở nơi đó tay trắng dựng nghiệp, hoàn thành phạm nhân đến tiên nhân lột xác. Nếu như, cựu châu đại lục có thể chứa đựng vượt qua tiên nhân cảnh giới, như vậy lúc trước thần thông các đại năng mấy trăm ngàn năm khổ cực tích lũy lại tính là gì? Hạ vũ có chút khó có thể tin, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn cơ bản phán đoán. Đối với cái này khách không ngợi mà đến, hắn tiện tay vung lên, phất lên một đạo hủy thiên diệt địa thần phong quét về phía vương lục, thần phong chỗ đi qua, thời gian cùng không gian đều bị tăng giã. Liền ngay cả cửu thiên bầu trời bên trên trí cương đến liệt cương phong cũng phải nhượng bộ lui binh Dù cho là tiêu giao tiên tôn, muốn chống lại này đạo thần phong cũng cực kỳ gian nan, bởi vậy thấy hạ vũ ra tay, tiêu giao lập tức lùi qua một bên, để tránh khỏi bị dư âm đi tới. Đồng thời, trong lòng hắn nhưng là nghi ngờ không thôi. Vương lục vào lúc này nhảy ra muốn làm gì. Hắn không có bị hai giới đường nối vây chết, xem ra là rốt cục ở thời khắc cuối cùng đem cự thần binh đồng bộ xuất thôi diễn đến cực hạ Do đó thuận lợi trở về Cửu châu. Thế nhưng, hắn làm sao sẽ ngu đến mức tự cho là có cự thần minh, liền có thể trực diện tiên vương ai? Hắn cho rằng tiên vương là cái gì? Hắn cho rằng một tay dẫn đến vạn giới phá diệt thủ phạm sẽ là cái gì? Thế nhưng, vương lục sẽ như vậy ngu xuẩn. Hắn lẽ nào liền cơ bản lo dịp năng lực đều không có, không nhìn ra đối phương mạnh yếu sao? Mà hắn thiên tân vạn khổ trở lại Cửu châu, sẽ là đi tìm cái chết sao? Hai cái tuyệt nhiên mâu thuẫn vấn đề để tiêu dao chần chờ bất quyết, không biết đúng hay không nên xuất thủ cứu Vương Lục, hoặc là nói ở Vương Lục lá bài tẩy mở ra trước, cách khá xa một ít. Sau một khắc, Vương Lục cùng Thần Phong chính diện chạm vào nhau, thân thể chỉ một thoáng chia năm xẻ bảy, huyết nhục bạch cốt bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, lại phân biệt bị không giống thời gian sông dài điều luyện, có mảnh vỡ bởi vì thời gian dài giằng giặc mà hóa thành cho bụi, có thì lại vĩnh cửu độc lại, không biến hóa nữa, còn có phản tố khởi nguyên, dần dần quy về hư vô. Chỉ là Này một bộ thân thể vừa mới mới vừa tiêu diệt, vương lục âm thanh liền lần thứ hai vang lên lên. Đương nhiên là ta a không phải vậy còn có thể là ai như thế không rõ phong tình địa xuất hiện ở phụ tử các ngươi trong lúc đó. thủ hạ ngươi đám kia quỳ xuống đất túi đầu, liền ngẩn đầu cũng không dám heo sao. Lần này, thiên vương rốt cục đổi vẻ ngưng trọng. Một đòn không thể giết địch, cũng không tính quá ngoài dự đoán mọi người, nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, mới vừa rồi bị giết bộ kia phân thân. Hắn lúc trước dĩ nhiên không nhìn ra. Tiên vương mắt thần, có thể phá vạn giới hư vọng, tuy là đối mặt Tây Di chúng thần, này đôi thần nhãn cũng không từng có bị che đậy thời điểm, mà vừa mới nhìn thấy, xác thực là vương lục bản thân không có sai. Ha ha, ở hiếu kỳ ta tại sao còn sống sót? Kỳ quái tại sao chính mình đường đường tiên vương, càng nhận biết không ra bản thể cùng phân thân? Đang khi nói chuyện, thứ hai vương lục từ trong hư không đi dạo mà tới. Muốn biết, để van cầu ta a, thỉnh cầu ta ta sẽ nói cho người biết. Mà lời còn chưa dứt. Tiên Vương mắt thần bên trong liền bắn nhanh ra hai đạo cực quang, xuyên thủng Vương Lục Mi Tâm cùng trái tim. Sau một khắc, Vương Lục thân thể biến thành cho bụi, bị Tiên Đạo Chí Cao phép thuật triệt để tiêu diệt. Có thể Vương Lục Âm Thanh vẫn là không bị nẹt ngại địa trong chín tầng trời bầu trời văng lên. Này chính là các ngươi Tiên Nhân cầu người biện pháp, dùng ánh mắt giết chết ta. Ngươi! Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, sóng âm trong nháy mắt đánh tan Cửu Thiên Cương phòng, khiến cho thương khê một chỗ bầu trời hiện ra đến mức dị thường thanh minh. Mà tàng ở trong hư không vương lục cũng bị chấn động đi ra, ngũ tạng lục phủ đều hóa thành bùn loãng giống như vậy, thất khiếu chảy máu mà chết. Ngươi này ngốc bức là thật nghe không hiểu người nói chuyện à, nếu ngươi muốn chơi, vậy thì liền tùy tiện ngươi chơi lạc, xem ngươi này liền nữ nhi ruột thịt đều không buông tha mặt hàng có thể có bao nhiêu kéo dài. Được rồi. Thiên vương rốt cục không lại ra tay, ngươi muốn nói cái gì? Thế là thứ tư vương lục thừa dịp một đạo mở mịt cương phong mà tới. Lời muốn nói đúng là thật sự có không ít, quá. Vẫn là trở lại vấn đề thứ nhất, đây chính là ngươi cầu người thái độ." Thiên Vương tức giận, trầm mặc mà không phát tác. Một bên Tiêu Dao nhìn chỉ cảm thấy buồn cười. "Đường Đường Tiên Vương, lại bị cái hậu sinh tiểu tử đùa bỡn trong lòng bàn tay." Vương Lục muốn nói điều gì, thật sự rất trọng yếu sao? Hắn tại sao không chết được, thật sự rất trọng yếu sao? Chỉ cần đem mục tiêu đổi thành trên đất Linh Kiếm Sơn, Vương Lục chỗ nào còn có thành thạo điều luyện khả năng. Vương Lục giết không chết, Linh Kiếm Sơn trên những người khác vẫn không giết được sao? hơn nữa vương lục hiện tại sử dụng thủ đoạn hắn cũng đã đoán được xác thực là thiên tài sáng tạo nhưng bản chất vẫn là trò mèo nếu là tiên vương mắt thần không ngại vốn không nên không thấy được chân tướng rất đơn giản mới vừa rồi bị giết bốn cái mỗi một cái đều là chân nhân không có bất luận cái nào là cái gì phân thân cùng ảo giác vì lẽ đó tiên vương mắt thần đương nhiên cũng chưa không ra cái gì thật giả cho tới nói trên đời làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy vương lục chàng băng ngược lại hỏi Tại sao không khả năng sẽ có nhiều như vậy vương lục? Hắn cùng cự thần binh trăm phần trăm đồng bộ, mà cự thần binh là cái gì? Nhân công tạo vật, vì lẽ đó nói cách khác vương lục hiện tại đã cũng không phải thuần khiết nhân loại, như vậy chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, phân ra nhiều chân nhân lại có gì khó? Liên hóa bản cự thần binh, chỉ cần hồng hải sưởng bên trong liền trước sau tạo gần trăm cụ. Mà bọn họ vô tướng công nhất hệ, am hiểu nhất không phải là nhiều hạch tác chiến sao. Người phụ nữ kia trong cơ thể kim đan số lượng hàng trăm. Này đã sớm vượt qua thưởng thức phạm chủ, Vương Lục làm nàng đệ tử, có phần thân thần thông, quả thực lại hợp lý bất quá. Cho tới nói tài nguyên từ đâu tới đây? Này trái lại không phải vấn đề gì, Vương Lục thống trị Cửu Châu 15 năm, nắm giữ toàn bộ đại lục tài nguyên, có cái gì là không làm được. Những việc này cũng không khó nghĩ, chỉ cần đối với Cửu Châu có sự hiểu biết nhất định, thêm trên trình độ trở lên tư duy logic năng lực, suy đoán ra chân tướng dễ như ăn cháo. Thế nhưng lúc này Tiên Vương... Nhưng phản phất bị hoàn toàn mông ở cổ bên trong. So với mấy vạn năm trước vừa leo lên vương tòa hắn thực sự là một trời một vực. Hay là trường sinh thật sự có vô cùng vô tận tươi đẹp tư vị, thế nhưng một cái chìm đắm ở tươi đẹp bên trong không thể tự kiểm chế tiên nhân, cùng phế nhân có cái gì khác nhau chớ. Nghĩ tới đây, thiêu giao tiên tôn trong lòng lại là một cái quyết định. Lúc này, vương lục cùng tiên vương đối thoại lại đang tiếp tục, cứ việc tiên vương không thể túi đầu chịu thua, vương lục nhưng đồng ý đem để tài tiếp tục kéo dài Tiên vương bệ hạ, ta ở đây đại biểu Cửu châu đại lục, chân thành địa hướng về ngài kiến nghị, tất cả chấm dứt ở đây, có thể hay không? Chấm dứt ở đây, chư vị tiên nhân lui về tiên giới, mà Cửu châu đại lục cũng từ đây đối với tiên giới đóng kín, tuyệt đã không còn bất kỳ một tên phi thăng giả đi vào quấy rời, hai người bọn ta dưới nước giếng không phạm nước sông, làm sao? Tiên vương cười gằn, ý nghĩ kỳ lạ. Ta là thật lòng, đánh tiếp nữa, đơn giản là chia tay, tiên vương bệ hạ muốn chính là luyện hóa Cửu châu đại lục Vì tiên giới kéo dài tính mạng, vì ngươi bản thân kéo dài tính mạng, thế nhưng đối với chúng ta mà nói này nhưng là một con đường chết, như vậy. Đồng dạng là chết, chúng ta hoàn toàn có thể trước khi chết cho ngươi tìm chút không thoải mái. Thiên vương cười nhạo, chỉ bằng các ngươi đám con hoang này. Liền dựa vào chúng ta hay là không đủ, nhưng nếu như thêm vào tây di chúng thần đây. Ngài tiên mục thông thần, nên nhìn ra được trên đại lục này đã nhiễm tây di thanh quang, như vậy chúng ta liền có thể hợp tình hợp lý đến đêm này giới hiến cho tây di chúng thần. Đối với tao ngộ đồng dạng cảnh khốn khó thần vương tới nói, này nhất định là không cho từ chối đại lễ. Chỉ bằng đám phê vật kia, hả dám cùng ta tiên giới tranh đấu. Vương Lục cười nói, nếu là tiên giới trạng thái trọn vẹn tương tự chán nản Tây Di chúng thần đương nhiên không dám ra tay, bọn họ liền chính mình điệp. Đều không có tiêu hóa xong Thế nhưng hiện tại tiên giới có bao nhiêu bán sức mạnh bị cửu châu kiềm chế, các ngươi thật sự có tự tin có thể đối mặt đằng ra tay Tây Di chúng thần sao. Vương Lục lời nói này, nhất thời để tiên vương càng thêm tức giận. Lúc này, tiêu giao nhưng cởi sen vào đối thoại, vương lục, ngươi muốn mượn Tây Di sức mạnh đến kiểm chế chúng ta, cũng không biết Tây Di chúng thần căn bản không có lá gan đụng chạm tiên giới phong mang. Bệ hạ từng một người một ngựa giết vào chúng thần điện, trọng thương thần vương, bây giờ bệ hạ tiên lực càng hơn năm xưa, bọn họ dựa vào cái gì có can đảm đến vì ngươi mà hỏa chung thủ lợn. Tiên vương nghe vậy, sâu sắc nhìn tiêu giao một chút. Lời nói này đương nhiên là ăn nói ba hoa. Năm đó tiên giới cùng Tây Di chúng thần khai chiến là có, giết vào chúng thần điện cũng là có, thế nhưng trận chiến đó sự khốc liệt, là đồng thời đánh đau đớn song phương. Tiên giới tuy rằng thắng, nhưng là thắng thảm. Rất khó giảng Tây Di chúng thần có thể hay không thật sự kiêng kỵ cái gì tiên vương thần uy. Bất quá cái kia đều là mấy vạn năm trước chuyện xưa, đối với hiện tại cửu châu người đến nói, hoàn toàn là một đoàn sương mụ, không thể nào phán đoán thật dạ. Tiêu giao lời nói này, đúng là nói không sai. Thế nhưng ở tiêu giao bản thân xem ra, tự mình nói cái gì kỳ thực cũng không đáng kể. Bởi vì trọng điểm ở chỗ, hắn muốn tận lực đem cái này đối thoại kéo dài thêm. Bởi vì, hắn đã nhìn ra, vương lục xuất thế đã lâu đòn mạnh nhất, đã đến bạo phát biên linh dưới. Trường 837, sau đó Na dê sẽ chết. Haha, ha, mấy vạn năm trước, Tây Di chúng thần hay là xác thực là bị các ngươi đánh cho đau đến không muốn sống, nhưng chỉ cần bọn họ còn không có ngu đến mức ra liền không khó phán đoán ra các ngươi đã sớm là miệng cọp gan thỏ. Đối với trả cho chúng ta này, đàn hạ giới tiện chủng đều muốn trả giá khốc liệt đánh đổi. Các ngươi dựa vào cái gì để chúng thần điện người kiên kỵ? Hoàng Kim Vương chỉ là một giới Tây Di bại quyền, nhưng ở Cửu Châu Đại Lục đánh được các ngươi một đám tiên nhân lúc nào cũng lung túng. Các ngươi có tư cách gì tự tin có thể đỡ được nuốt vào Tây Di Đại Lục chúng thần điện? Đối mặt tiêu giao tiên tôn hùng biện, Vương Lục không chút khách khí địa giúp đỡ phản bác, hắn ngự khí trầm đồng du dương. Nghe tới thiên nhiên liền có một loại mạnh mẽ sức thuyết phục. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là hành động. Vương lục căn bản không quan tâm tiên giới có thể hay không chính diện mới vừa trụ chúng thần điện. Hắn chỉ là mượn cơ hội này cùng tiêu giao phối hợp, kéo dài thời gian. Tuy rằng không hiểu tiêu giao tại sao muốn đứng ở tiên giới phía đối lập, nhưng có điều kiện vì sao không lợi dụng? Tiêu giao cũng thỏa mãn ở vương lục biết điều, cười ha ha, nói rằng, vương lục, ngươi thực sự là hết ngồi đáy giếng. Tiên giới xác thực là ở cửu châu đại lục chạy huyết, chúng ta này đàn vô dụng thuộc hạ cũng xác thực cho tiên giới tăng thêm lục nhã. Nhưng mà tiên giới thực lực cũng không phải là do chúng ta này đàn tạp dịch quyết định, mà là do tiên vương bệ hạ mà định. Chỉ cần bệ hạ vẫn còn, vạn giới bên trong, tiên giới liền vĩnh viễn cư thủ không thể lay động. Người nếu là đánh xoay trái xoay phải chú ý, vậy thì quá khiến người ta thất vọng. Nhưng mà câu nói này cũng không biết chỗ đó có vấn đề, chỉ thấy ở một bên trầm mặt không nói tiên vương hạ vũ đông nhiên lệch rồi thiên ánh mắt nhìn về phía phía dưới linh kiếm sơn vị trí tựa hồ có vẻ siêu lòng vương lục lập tức phát sinh cười gằn thiên vương chính là cái này liền giết ta bốn lần đều giết không chết phế vật kết quả câu này nói còn chưa dứt lời vương lục liền cả người bị chấn động thành thịt băm vô thanh vô tức ha biết rõ giết không chết nhưng hay là muốn làm không cố gắng loại này thuần túy tâm tình hóa hành vi sẽ chỉ làm người đối với người đánh giá càng thấp hơn thiên vương buồn cười đồ vật Ẩm. Lần này, vương lục cả người đều bị một đoàn do bên trong nhen lửa hỏa diễm liệu lên, hóa thành hừng hực quả cầu lửa, lại ầm ẩm nổ tung. Bất quá hỏa diễm cho tàn bên trong, vương lục như phượng hoàng nghiết bàn, lại một lần nữa xuất hiện. Tiêu giao, ta hiện tại đúng là có chút đồng tình các ngươi ở loại phế vật này dưới tay làm việc, bình thường nhất định không ít oan ức chứ. Sau đó có cơ hội ta mời người uống một chén ngươi có thể cùng ta cố gắng nói hết một phen. Tiêu giao đương nhiên không dám nói tiếp, chỉ là ra vẻ tức giận tự tìm đường chết. Sau đó một đạo tiêu giao kim quang thẳng vào mặt đánh tới, vương lục tiện tay lấy một khối mở mịt kim loại bản đem kim quang ngăn. Ha, liền cái kia lão đều đánh không chết ta, ngươi đúng là nóng lòng muốn thử. Đây là ra sao tinh thần? Muốn chứng minh ngươi so với cha ngươi càng trâu bò sao? An nói linh tinh. Tiêu giao một bộ tức giận dâng trào giáng dấp, vô số đạo tiên pháp như báo tố bình thường đập tới, trong đó hơn nửa đều cùng hắn tuấn giật xuất trần khí chất một trời một vực, tràn ngập tàn niệm cùng ác ý là trần chùi Nguyên rũa phép thuật. Bất quá như vậy tỏ thái độ, nhưng ở giữa tiên vương ý muốn, hạ vũ Tựa hồ rất hưởng thụ tiêu giao lúc này biểu hiện ra trung thành, càng không có ra tay can thiệp, chỉ là ở một bên tùy ý hai người đánh cho khí thế ngất trời. Vương lục lúc này thực lực đương nhiên kém xa tít tắp tiên vương, nhưng cũng có đỉnh cấp tiên tôn thực lực, so với tiên vương con riêng tiêu giao mà nói cũng chỉ là thoáng thua kém một bậc, mà này một bậc, tiêu giao đều không xác định có phải là vương lục đang cố ý yêu thế. Bất quá chân tướng làm sao đều không quan trọng, trọng yếu chính là thông qua văn đấu biến vào đấu, này ra kéo dài thời gian tiết mục lại có thể kéo dài cực kỳ lâu. Đương nhiên, Tiên Vương Hạ Vũ coi như ngu ngốc đến mấy, cuối cùng cũng nhất định sẽ phát hiện dị thường. Theo Vương Lục xúc lực quá trình tiếp cận viên mãn, dưới chân Cửu Châu đại lục đã càng ngày càng rõ ràng địa tỏa ra khí tức nguy hiểm. Đạo kia khí tức nguy hiểm hiểm, để tiêu giao tiên tôn đều không khỏi cảm thấy tiên tâm thốc diều, thầm nghĩ nhất định phải ở bạo phát trước cách khá xa chút. Tiên vương hạ vũ có thể hay không bị này một chiêu trọng thương, hắn không dám cắt nói, nhưng chính hắn là nhất định sẽ trọng thương. Cũng trong lúc đó, linh kiếm sơn trong ngoài, tất cả mọi người cũng đều đang nóng nảy chờ đợi. vậy hạ đến cùng ở chờ cái gì a? Phong vân tiên tôn là nhất gấp gáp, hắn lúc này quỳ dạp dưới đất, tuy rằng thân thể không nhúc ních, sắc mặt nhưng càng ngày càng nôn nóng, hai mắt thì lại chuyển thành đỏ đậm, một đoàn sát y ớp hủ cuộn. Đường đường tiên tôn, lúc này càng ở chiến trường tiền tuyến Vô số hạ giới tiện trùng trong ánh mắt làm quỳ lệ thái độ, phần này khuất nhục thực tại làm người phẫn nộ. Bậy hạ sẽ không là lại bị tiêu giao cho quán mê thang chứ? Mỗi lần chỉ cần tiêu giao đứng ra, bậy hạ làm việc liền. Phong Vân, chú ý ngươi ngôn tử. Thanh lưu tiên tôn không chút khách khí địa đánh gậy, ngươi là muốn đi nếm thử tiên mục tư vị? Phong Vân tiên tôn khí thế nhất thời nhũn dần không ít, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, bậy hạ tại sao liền không thể chờ chúng ta đánh xong một trận, đám tiện trùng này đã bị bức ép đến tuyệt lộ. Chỉ kém bước cuối cùng a Thanh lưu tiên tôn trầm mặc một hồi, bằng vào chúng ta càng không có lo lắng lý do. Ngược lại coi như lưu cho bọn họ thời gian, bọn họ cũng không có trở mình cơ hội. Nói thì nói như thế. Hai người nguyên thần truyền âm đối thoại chính đến một nửa thời điểm, đồng nhiên thấy cách đó không xa, gió mạnh tiên tôn biến sắc, có chút khó mà tin nổi địa quay đầu lại, nhìn phía linh kiếm sơn ở ngoài mênh mông đại điện. Này, này rốt cuộc là thứ gì? Sau một khắc, gió mạnh tiên tôn liền đứng thẳng người lên hóa thành một đạo cầu vồng trực bay lên trời. Chu vi quỷ lại bên trong các tiên nhân giật nảy cả mình, Tiên Vương không bình thân trước, ai dám lớn như vậy đảm điệu đứng dậy phi hành. Coi như gió mạnh tiên tôn bối phận cao từ li thâm, thế nhưng Tiên Vương thủ hạ giết qua lão tư cách cũng không phải số ít. Mà ngay ở gió mạnh đứng dậy trong ngay mắt, cửu thiên bầu trời bên trên, trong khi giao chiến hai người cũng đồng thời phát hiện hắn. Ác chiến bên trong vương lục cùng Tiêu giao ánh mắt một đôi, không tên hiểu ngầm để bọn họ ngay lập tức làm ra chính xác phản ứng. Liệt phong tiền bối, không cần thiết vào lúc này vội vã mà nhảy ra biểu trung tâm chứ. Cuộc chiến đấu này, dựa vào ta một người đã đủ rồi. Tiêu giao tiên tôn vừa nói, một bên lãng tiếng cười dài, vô hình tiếng gầm bên trong mang theo hữu hình kim quang, từng đạo từng đạo khuyết tán ra đến. Mà vương lục cũng đúng lúc biểu hiện ra không thể tả chịu được, đỡ trái hở phải tư thái, phản phất là bị người phát hiện được điểm, thừa cơ điên cuồng tấn công mà rơi vào thế yếu. Gió mạnh tiên tôn bản thân đương nhiên là không hiểu ra sao, tiêu giao ngươi ở nói bậy. Niệm đó, nói còn chưa dứt lời, tiêu giao phạm vi lớn sóng âm sát thương liền lan đến gần hắn, nếu không hắn phản ứng vẫn tính thần tốc, sợ là cũng bị miễn cưỡng chấn động thành vết thương nhẹ. Nhưng này sóng âm liên tục, hắn cũng là bị đổ ở nửa đường, tới gần tiên vương bên người. Cho tới nói chuyện lớn tiếng, hoặc là nguyên thần truyền âm. Này sóng âm vi lực cường đại như thế, nơi nào chuyển qua được, mà cảm ứng được dưới chân đại địa bên trong tiềm tàng nguy cơ càng ngày càng tới gần. Phong tiên tôn lòng như lửa đốt nhưng lại như vậy tư thái rơi xuống tiên vương trong mắt nhưng là khác một phen hàng nghĩa hạ vũ phảng phất nhìn thấy một cái cậy già lên mặt không để ý tiên giới tôn ti lễ nghi mù quáng cướp công lao ngu muội đồ. thế là hắn tiên mục trường không chút khách khí mà đem gió mạnh đánh rơi phảng trần. tiên vương hạ vũ hạ thủ lưu tình nhưng gió mạnh vẫn là cảm thấy một trận ngũ tạng đều phần cả người càng là không bị khống chế địa hướng phía dưới rơi xuống như một đoàn thiên thạch giống như thẳng tắp đánh xuống mặt đất gây nên cao trăm trượng cho bụi bùn đất thật là khốc liệt mà nhìn gió mạnh này dẫm vào vết xe đổ, còn lại vài tên mơ hồ phát hiện dị thường tiên tôn cũng là câm như hến, không dám tiếp tục có manh động. May mà lúc này linh kiếm phái cũng không có thừa cơ truy kích, không phải vậy. lấy những tiên nhân này lúc này trong lòng kinh hoàng, sợ là thật bị người đánh tới cửa cũng không dám manh động địa đánh trả. dù sao hạ giới tu sĩ thực lực có hạ, bây giờ lại bị đánh cho tàn phế, coi như đánh mạnh lại đây, các tiên nhân toàn lực phòng thủ nhiều nhất là được chút vết thương nhẹ, chỉ khi nào làm tức giận tiên vương thực sự là không thể tưởng tượng nổi, mà vào lúc này, linh kiếm sơn trên đám người cũng không có nhàn rỗi. Vương Lục đến cùng muốn làm gì? rực rỡ ở trúc bên trong nhiều lần tàn bộ bước chân, trong lòng kinh hoàng càng ngày càng chồng chất lên. Phong Âm trầm mặc không nói, nhưng từ trói chặt lông mày đến xem, hiển nhiên cũng là đứng ngồi không yên. nhưng mà trúc bên trong không khí lúng túng không có kéo dài quá lâu, không lâu lắm. sư minh, Vương Lục trở về, mới hạc thở hồn hện, bước nhanh tiến vào trúc thất, người chưa tới cấp thiết tiếng gào đã vang động trời. Phong ngâm cùng rực rỡ quả thực bị cả kinh nhảy lên đến, hai người vội vã một cái đại thuật định thân đánh vào mới hạc trên người. Nhất thời để vị này tam trưởng lao không thể động đậy. Sư Minh. Đây là kết quả vừa giải quyết mới hạc, liền nghe hoa vân âm thanh cũng từ xa đến gần. Sư Minh Sư Minh, nghe nói vương lục trở về. Làm sao đều không nói với chúng ta một tiếng A. Lại sau đó, liền ngay cả những môn phái khác người đều chạy tới. Hồng bào lao tổ vội vội vàng vàng Vương lục hắn ở đâu? Hiện tại chúng ta nên làm gì? Hắn nhất định là có biện pháp đi. Phong Ngâm cùng rực rỡ liếc mắt nhìn nhau, vung ra mới hạc thuật định thân. Sư đệ, là ai nói cho ngươi vương lục trở về? Mới hạc hiển nhiên có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn là thành thật đáp, bạch thơ tuyển nói. Bạch thơ tuyển, nàng làm sao sẽ biết? Nàng nói, vừa nghe thấy được vương lục nụy vị. Chuyện này, phong Ngâm cùng rực rỡ quả thực trố mắt ngon mồm. Lúc trước Vương Lục cái kia ẩn nấp hành tích tiên pháp sự cao minh, đã vượt qua bọn họ lý giải. Dù là Phong Âm có tinh thần thân nhãn, đều không thể ở Vương Lục hiện thân trước phát hiện hắn nửa điểm hành tích, càng kinh người chính là, lúc đó Vương Lục liền đứng ở trước mặt hắn, nhưng nếu là nhắm mắt lại, nhưng cũng hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Vương Lục hiển nhiên là ở hai giới trong đường nối lại gặp kỳ ngộ, thực lực tăng nhanh như gió, có thể lại không che giấu nổi Bạch Thơ Tuyển. Tiểu tử kia khíu giác lại nhạy cảm như vậy, Đáng tiếc hiện tại không lo được truy cứu Bạch Thơ Tuyền lúc nào cũng biến thành mạnh mẽ như vậy. Vương Lục trở về tin tức ở Linh Kiếm Sơn trên truyền ra, như vậy rõ ràng chính là các tiên nhân cũng nhất định sẽ biết. A. Vừa nãy Linh Kiếm Sơn trên người nói Vương Lục trở về. Chuyện này, lẽ nào ở phía trên đánh nhau người là Vương Lục? Cái này không thể nào đi, hắn là tại sao trở về? Quái đản không dám ngẩng đầu nhìn, không có cách nào xác định a. Không sao, ta chỗ này có Vương Lục chạy qua huyết Có thể lấy này khóa chặt vị trí của hắn, thế nhưng, tại sao có nhiều như vậy cái vương lục? Mỗi một cái xem ra cũng giống như là thật sự, phần lớn còn đều phân bố ở cựu châu đại lục không đồng vị trí. Chờ đã, người đem vị trí của hắn phát cho ta nhìn một chút, đem những này điểm nối liền tuyến. Có ma, hắn là muốn dùng cựu châu đại lục bày trận. Không được, chúng ta nhất định phải lập tức thông báo tiên vương bệ hạ, việc này không nên chậm trễ. Đương nhiên, lấy tiên vương thay mắt, cũng căn bản không cần phía dưới người thông báo. Đối thoại của bọn họ tự nhiên sẽ chạy vào đầu góc của hắn. Nguyên Lai like, lại có nhiều Vương Lục, hơn nữa phần lớn đều phân bố ở Cửu Châu Đại Lục không giống vị trí, cộng đồng chủ trì một cái vượt qua Cửu Châu bằng trận pháp lớn. Vương Lục muốn làm gì, đã rõ rõ ràng ràng. Thời khắc này, Tiên Vương rốt cục thức tỉnh rồi một điểm thanh minh, hạ xuống một con khủng bố tay phải, đập về phía dưới thân linh kiếm sơn. Vương Lục bố đại trận, tiết điểm phi thường phân tán, nhưng mà hạch tâm cũng chỉ có một chỗ, cũng chỉ có thể có một chỗ. Cung tiêu giao cuốn đấu bên trong vương lục biến sắc. Vào lúc này, hắn xúc thế còn chưa hoàn thành, mẫu chốt nhất một đòn còn không phát ra được. Nếu là bị tiên vương một trưởng đánh tan Linh Kiếm Sơn, vậy thì vạn sự đều hưu. Mà hắn bây giờ, căn bản vô lực ngăn cản tiên vương một đòn. May mà, hắn hiện tại cũng không phải một người. Vương Vũ. Haha, ha, đến rồi đến rồi. Trong thời gian ngắn, ở tiên vương bàn tay rơi xuống đất trước, một cái áo trắng như tuyết nữ tử, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Trong tay một nhánh xanh biết thẳng tắp kiếm trúc nhắm thẳng vào bầu trời, cùng cự trưởng chính diện và chạm. chương 838, xoáy bất quá một trường. Tiên vương thần uy như ngục như biển, xé rách không gian dáng lâm cựu châu thời. Toàn bộ đại lục cũng phải vì đó run dậy. Mà hắn toàn lực một trưởng dáng lâm linh kiếm sơn, đủ để đem tòa này chuyển thừa mấy ngàn năm tiên sơn nát tan hầu như không còn, liên quan trên núi tất cả mọi người một đạo. Bởi vậy, đột nhiên xuất hiện ở bàn tay lớn này phía dưới màu trắng lệ ảnh Xem ra là như vậy đơn bạc yếu đuối, phảng phất cự trưởng dáng lâm dư âm đều có thể khiến cho tan xương nát thịt. Mà khi Vương Vũ dựng thẳng lên Thúy Kiếm Trúc, như Linh Kiếm Sơn bình thường bất khuất địa nhắm thẳng vào hướng thiên thời, hết thể quan tâm tình cảnh này người đều phát sinh tự đáy lòng kinh ngạc thốt lên. Vương Vũ, ngươi muốn làm gì? Vương Vũ, ngươi điên rồi. Nhưng mà sau một khắc, những này kêu gọi âm thanh liền bị một đạo kinh sợ cửu châu tiếng gầm quét đến liền xiềng. Vương vũ cùng tiên vương và chạm gây nên một đạo hữu hình màu nhũ bạch huyết tán cuộn sóng, trong khoảnh khắc liền khuếch tán trăm dặm, ngàn dặm thậm chí một chút không cách nào cuối cùng vạn dặm ở ngoài. Chỉ chốc lát sau, do trên không hạ xuống tật phong bao phủ đại địa, cây cỏ ngủ đông, núi đá rung động, vô số chim bay cá nhảy thất kinh địa bị cơn lốc quét vào trên không, mà ở trên bầu trời còn sót lại vài miếng đám mây cũng bị triệt để cản quét thanh tịnh, lộ ra một mảnh lóa mắt ngày quang. Như vậy sóng to gió lớn, vẹn vẹn là va chạm dư âm. Như vậy va chạm ngay chính giữa sẽ là cỡ nào khốc liệt. Mọi người trong lòng đang kinh hãi sau khi, càng vương vũ tỉnh cảnh lo lắng. Bởi vì bất luận làm sao suy tính, ở cái kia một trường bên dưới, nàng cũng kiên quyết sẽ không có sống sót khả năng tới. Dù cho nàng là ngoại đạo tu sĩ, dù cho trong cơ thể nàng kim đan số lượng ở đỉnh phong thời điểm đủ có mấy trăm viên, thế nhưng ở tiên vương trước mặt, những này chó mèo lại có ý nghĩa gì. Thế nhưng, một số thời khắc, thường thức, lẽ thường, lo gì liền nhất định phải làm người đánh vỡ. Tiếng gầm bao phủ sau thương khê châu đại địa hoàn toàn yên tĩnh, mà trong yên tĩnh, một cô gái đắt đỏ tiếng cười đặc biệt trói thai. Ha ha ha ha ha, hạ vũ ngươi là không ăn cơm sao. Bàn tay như vậy mềm mại vô lực, lao bà ngươi nhất định là cái san bằng ngực chứ. Vương vũ, là vương vũ. Cũng chỉ có nàng, mới sẽ đang đối mặt tiên vương hạ vũ, đối mặt cửu châu đại lục nguy cơ sống còn thời điểm vẫn mở đến ra hoàng Khang, đồng thời cũng chỉ có nàng mới có thể ở tiên vương toàn lực một trưởng bên dưới may mắn còn sống sót. Ồ! Bầu trời bên trên, hạ vũ lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị, tiên mục như kiếm, đâm hướng phía dưới mới run dế. Chỉ là một giới hạ giới run dế, có thể chống đối tiên vương một đòn toàn lực. Vừa mới cái kia một trưởng coi như tiêu giao đi chặn cũng phải trọng thương gần chết, mà vương vũ không những không có chết, trái lại lông tóc không tổn hại, chỉ là trong tay thúy trúc tan xương nát thịt. Nàng tiện tay lăng không một chích liền do lấy ra một con thúy trúc, pháp lực cô động thành kiếm, anh kiếm minh ngông. Mà ở tiên vương chăm chú nhìn chăm chú giới, vương vũ rõ ràng có chút không thoải mái, không tự chủ được địa lung lay loáng một cái, bất quá sau đó nàng liền đưa tay lôi kéo vào áo, dùng một loại phi thường muốn ăn đòn ngựa khí nói rằng, cha cha, ta vừa bất quá là nói hoàng tiết mục ngắn, ngươi lại liền dứt khoát bắt đầu coi gian. Nghe nói ngươi liền chính mình con gái đều không dung tha, nhất định là tính ẩn người bệnh chứ. Sự thanh minh trước, ta đã có người thích. Hừ, cho mèo cũng dám khoe khoang. Lần này xem ngươi làm sao chặn. Tiên Vương không vì Vương Vũ nôn từ lay động, đệ nhị trưởng lại lăng không chém xuống. Lần này, lăng không hạ xuống cự trưởng so với lúc trước càng to lớn hơn gấp 10 lần. Như một đám mây đen che kín bầu trời. Vương Vũ mặt mày nghiêm nghị, cũng từ bỏ tiếp tục đùa giỡn Tiên Vương dự định, thúy kiếm trúc bị nàng tiện tay bỏ qua, thay vào đó nhưng là một cái khớp xương đá lởm chởm cốt trường kiếm. Kiếm này do bản thân nàng vô tướng kiếm cốt rèn luyện mà thành. Là này bên trong đất trời, thậm chí vạn giới bên trong cùng nàng vô tướng công thích hướng tính mạnh nhất một cái thần binh lợi khí, nam kiếm này thời, nàng liền có lòng tin đẩy lên vĩnh không suy tàn kiếm bao vây. Dù cho là đối mặt tiên vương cơn giận. Sau một khắc, một đạo màu bạch kim kiếm bao vây ánh sáng trên không trung thắp sáng, Vương Vũ vẫn như cũ không tránh không cho, lấy vô tướng cốt kiếm đâm thẳng tiên vương cự trưởng. Lần này, chạm vào nhau nhưng là vô thanh vô tức, chỉ thấy tiên vương cự trưởng từ trung tâm nơi hướng vào phía trong ao hãm. Bị Vương Vũ đẩy lên vô tướng kiếm bao vây đứng vững, cũng lại trước không vào được. Nhưng mà bốn phía bộ phận nhưng rất nhanh sẽ tránh khỏi kiếm bao vây, tiếp tục hướng phía dưới đánh tới. Tiên Vương vừa mới phát hiện mình lại không cách nào một chưởng đánh gục Vương Vũ, nhưng vốn không hề để ý, bởi vì hắn không cần để ý tới Vương Vũ là dựa vào thủ đoạn gì tiếp tục chống đỡ. Mục tiêu của hắn là linh kiếm sơn, chỉ cần linh kiếm sơn hủy diệt, Vương Vũ cũng thật vương lục cũng được, vai hề đều sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Mà lúc này. Bị tiên vương trưởng lực bao vây lấy vương vũ kinh nộ gặp nhau, quái đản, ngươi không phải nói hạ vũ chính là cái nhược trí sao? Làm sao còn có thể dùng loại này biến báo thủ đoạn? Trên bầu trời, vương lục cũng tức giận trả lời coi như là nhược trí, cũng là nhược trí tiên vương, tất chiến bản năng đã sớm khắc vào bên trong. Lẽ nào ngươi còn hy vọng hắn như hát tinh tinh như thế hướng về ngươi ném mạnh phần liền làm công kích sao? Đệt! Để... Sau một khắc, vương vũ cũng không còn cách nào bảo lưu bất kỳ lá bài tẩy. Trong tay bạch cốt kiếm quét ngang một viên, vô tướng kiếm bao vây theo tiếng mà phá. Chỉ là này vừa vỡ, nhưng như thùng thuốc súng nhen lửa, bùng nổ ra kinh thiên động địa uy năng, tiên vương tấm tiêu cự trưởng càng bị này một cái bên trong bạo mạnh mẽ chấn tan, ở giữa không chung mất đi hình dạng, hóa thành vô số ly tán năng lượng bốn phía bay lượn Chỉ là tình cờ có số ít nhỏ bé có thể thước chuẩn rơi xuống đất, liền sẽ gây nên núi lở đất nước. Tiên vương thần uy, dù cho chỉ là một phần vạn, một phần một trăm ngàn Cũng không phải trên đại lục này có thể gánh chịu, mà có thể đánh tan tiên vương toàn lực một trường, vương vũ thực lực đến cùng lại muốn cao đến mức nào. Vào giờ phút này, kiểu trâu trên dưới, vô số đạo ánh mắt tập trung ở vương vũ trên người, sau đó, mọi người liền rơi vào càng sâu ngơ ngác. Toàn lực bạo phát sau vương vũ cũng không còn cách nào ẩn nút thực lực của chính mình, nữ tử khắp toàn thân thắp sáng vàng rực rỡ, dường như hạt cắt bình thường ánh sáng, các tiên nhân thị lực kinh người, rất nhanh sẽ phát hiện mỗi một hạt đều là kim đan ánh sáng lộng Mà vương vũ trong cơ thể, như vậy nguồn sáng, tổng cộng có 3.000 cái. 3.000 viên kim đan, chỉnh tề địa tồn tại ở vương vũ trong cơ thể. Chuyện này, làm sao có khả năng? Thời khắc này, liền ngay cả tiêu giao tiên tôn đều rơi vào cực đoan khó có thể tin bên trong. 3.000 viên kim đan tồn tại ở một người trong cơ thể. Vạn giới bên trong cũng sẽ không có đạo lý như vậy. Làm sao có khả năng? Nàng là làm sao phối hợp này 3.000 viên kim đan đồng thời hoạt động. Coi như nguyên thần của nàng mạnh mẽ đến cực điểm, có thể đồng thời phối hợp 3.000 kim đan phát ra, có thể kim đan cũng không phải là bình thường pháp lực ngưng tụ vật, mà là mang theo tu sĩ tiên đạo pháp tắc bản nguyên, một người tu sĩ thân kim hai, ba loại pháp tắc đã cực không dễ dàng, 3.000 đạo pháp tắc. Đây là sức mạnh đất trời. Mà mạnh mẽ đem thiên điệu thần thông chứa đựng vào thể, chẳng lẽ là sẽ không bạo thể mà chết? Không thể, tuyệt đối không thể. Coi như là tiên giới tiên nhân, c cũng không thể ở trong cơ thể gửi như vậy đông đảo kim đan. Dù cho tiên nhân lực lượng hoàn toàn so với mấy ngàn viên kim đan chi cùng còn cường đại hơn, nhưng không làm được sự tình vẫn là không làm được. Nhưng mà bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa, Vương Vũ đã vì tất cả mọi người biểu diễn nàng 3.000 kim đan, cùng với đủ để gắng chống đỡ tiên vương thần trưởng vô tướng kiếm bao vây. Tiếp đó, chỉ cần nhìn thẳng vào cũng tiếp thu hiện thực này, đã đủ rồi. Vậy hạ, xin hãy cho chúng ta ra tay đi. Linh kiếm sơn ở ngoài, quy sát đã lâu các tiên nhân bắt đầu đánh bạo ngẩn đầu khiêu chiến, đi đầu đương nhiên là phong vân. Hừ! Tiên vương hừ lạnh một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, nhưng đây đối với người quen biết hắn tới nói, đã đầy đủ. Phong vân tiên tôn mừng tít mắt, trên, sát quang này đàn hạ giới tiên trùng. Vương vũ hai lần đỡ tiên vương thần trưởng, hiện nhiên là bị tiên vương bản thân khóa chặt mục tiêu, những người khác không muốn chết liền đừng chia sẻ, lúc này có thể làm chính là ở tiên vương toàn lực tiêu diệt vương vũ thời điểm. Đem linh kiếm sơn trên tiện trùng giết cái không còn một ngống. Nhưng mà, ngươi nói muốn giết ai? Một tấm tuổi trẻ mà thanh tú mặt đột nhiên xuất hiện ở Phong Vân Tiên Tôn trước mặt, mà còn không chờ Phong Vân kinh ngạc thốt lên ra Vương Lục hai chữ, một con trọng quyền liền do dưới hướng lên trên khắc ở cằm của hắn trên. Phong Vân Tiên Tôn chỉ cảm thấy hàm dưới nơi vọt tới không thể chống đỡ cự lực, thân bất do kỷ địa hợp lại miệng, nửa đoạn đầu lưỡi tại chỗ đứt rời, sau đó nhưng là hai hàng cắn chặt trụ thiên nha, cùng với tiên nhân hàm dưới cốt cả người hắn thì lại bay lên cao cao, trong khoảnh khắc liền lên thiên, không biết tự lượng sức mình phế vật. cái kế tiếp, vương lục một tiếng quát chói tai, thân hình như là ma xuất hiện ở mấy trục dặm ở ngoài thanh lưu tiên tôn trước mặt. đối với vị này tiền tôn bên trong nữ lưu hàng người, ánh mắt của hắn bên trong không có nửa phần thương hương tiếc ngọc vẻ. lúc trước vây công linh kiếm sơn, chết ở trong tay nàng cựu châu tu sĩ quá nhiều quá nhiều. ở trong mắt vương lục, nàng sớm không xứng là người. thanh lưu tiên tôn tao nộ so với phong vân hơi được có phong vân dẫm vào vết xe đổ, bao nhiêu có phòng bị, sớm bày xuống tiên pháp. nhưng mà vương lục cú đấm này càng thế không thể đỡ, dễ dàng xuyên thấu nàng bày xuống tầng tầng tiên pháp, sau đó khắc ở béo mập hàm dưới trên. thanh lưu tiên tôn mang theo một chuỗi thê thảm máu tươi trực bay lên trời, đường đường tiên tôn càng không hề phản kháng khả năng. thanh lưu sau khi, càng nhiều tiên nhân cùng tiên tôn bị vương lục như thế từng quyền từng quyền địa đưa lên thiên. mà giữa bầu trời, tiên vương cùng vương vũ cuốn đấu cũng đến thời khắc xuống còn. 3.000 kim đan, ở hạ vũ toàn lực đánh tung bên dưới, trong khoảnh khắc liền tổn hại qua bán, con kia bạch trường kiếm cũng mất đi 1 phần 3 độ dài. Vương vũ hình dung thế thảm, sớm không phục chốc lát trước tiêu sái. 3.000 kim đan là uy chấn vạn giới ngoại đạo trí cao thành tựu, có thể ở tiên vương trước mặt nhưng không đỡ nổi một đòn. Trái lại hạ vũ, nhưng ở mấy lần công kích sau, càng ngày càng khôi phục thần trí thanh minh. Thế là ra tay cũng thỉ càng thêm xảo quyệt tinh diệu, khiến người ta khó mà phòng bị chấm dứt ở đây, theo gầm lên giận dữ, Hạ Vũ lấy tiên linh bàn tay khổng lồ một nắm chắc Vương Vũ, mà nàng vô tướng kiếm bao vây bị bàn tay miễn cưỡng bóc nát, nhất thời gây nên một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. run dế, có thể ngăn ta mười chiêu, ngươi xác thực làm người không tưởng tượng nổi, bất quá, liền như vậy tan thành mây khói đi. Nói, Hạ Vũ lạnh lẽo địa dỗi ra một cái tay khác, đè lại Vương Vũ đầu, chỉ cần hai bàn tay đồng thời phát lực, liền có thể làm cho nàng cả người vặn vẹo vỡ vụn mà chết. Hạ Vũ, ta khuyên ngươi tiện đem nhất nàng thả ra. Ngàn cân treo sợi tóc cực điểm, vương lục bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Có thể phá 3.000 kim đàn vô tướng kiếm pháp, là một người biến thái ngươi là thật sự rất lợi hại, thế nhưng, ngươi tốt nhất túi đầu lại nhìn lại dưới chân thế giới. Hạ Vũ khinh khẽ như mày, sau đó đưa mắt chuyển đến phía dưới. Tiên vương tiên trong lòng, không thể ức chế mà dâng lên một tia sợ hãi. chương 839, Ân lập tức liền muốn chọn bộ rồi. Tiên Vương cao cư cựu thiên bầu trời bên trên, quan sát chín, mê ngông đại địa thu hết đáy mắt. Mảnh này đã từng thai nghén vô số kỳ tích đại lục, trải qua trăm vạn năm tang thương, từ Hồng ngông đến Hồng Hoang, từ Hồng Hoang đến Huy Hoàng, lại tới thịnh cực mà Suy, bây giờ tựa hồ đã tiến vào già yếu kỳ. Lấy về phần bọn hắn những này Cửu Châu các con gái, đã dám không kiêng kỵ mà giáng lâm nơi này, đem Cửu Châu đại lục coi như tiêu hao phẩm đến thải bổ. Nhưng mà hiện tại, hạ vũ trong mắt Cửu Châu đại lục nhưng phản phất lại xuống lại từ tuổi già biến thành thận trọng trắng niên, lại từ tráng niên tiến hóa thành sinh động thanh niên, lại sau đó, toàn bộ cửu châu đại lục phảng phất bị không minh nghiệp hỏa nhen lửa, cháy hừng hực lên, một luồng đủ để lệnh vạn giới chấn động năng lượng, ở đại địa bên trong sôi trào mãnh liệt, chỉ cần là từ khe hở nơi tiết lộ ra dư âm liền đủ để làm cho người kinh hãi run sợ, khó có thể tưởng tượng đại địa nơi sâu xa đến tận cung ấp vũ thế nào kỳ biến. thích không? đây chính là ta đưa lễ vật cho người. Vương Lục cười nhạt dung xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt, "Tiên Vương bệ hạ, ngươi xác thực là rất lợi hại, lợi hại đến chúng ta những này hạ giới tiện chủng coi như đem hết toàn lực đều không đả thương được ngươi một cọng tóc gáy, mà ngươi tiện tay một đòn liền muốn chúng ta liều mạng mới có thể chống đối." Thế nhưng, chúng ta dù sao có một cái mạnh mẽ hậu trường. Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, "Chỉ bằng mảnh này mục nát Cửu Châu đại lục." Hừm, Cửu Châu đại lục xác thực là mục nát, nàng tinh hoa ở trăm vạn thời kỳ sớm bị con cái của nàng môn hấp thu hơn nữa." từ hồng mông thời kỳ tiên thiên đại năng đến thời kỳ hồng hoang dị thú tổ vu lại tới tiên đạo hưng thịnh mộng ảo thời đại tiên nhân vô số sinh linh mạnh mẽ ở đây sinh ra sau đó mang theo cựu châu đại lục biếu tặng phi thăng rời đi đến chúng ta này một đời tiên đạo đã khó khăn dù cho hậu nhân đồng lòng nhưng linh khí trong trời đất thậm chí đại đạo pháp tắc trung quy là suy sụp kỳ thực coi như không có các ngươi tiên giới lần kia lấy ra cựu châu suy sụp cũng là tất nhiên dừng một chút vương lục còn nói nhưng mà Coi như suy sụ, này trung quy là cửu châu đại lục, là vạn giới bên trong vĩ đại nhất tối ghê gớm địa phương, là tất cả ca. Tích khởi điểm. Tiên vương bệ hạ, nếu là tiên giới vẫn còn tồn tại, hay là sức mạnh so với cửu châu càng mạnh hơn ngàn lần và lần, nhưng mà bây giờ tiên giới bất quá là một mảnh phiêu bạt ở hư không vô tận bên trong hải cốt phế tích, ngươi có tư cách gì xem thưởng cửu châu đại lục đây? Buồn cười. Hạ vũ manh khoát tay, cũng trong lúc đó, ở xa xôi thiên nam châu. Cái kia đứng sừng sững hồi lâu, nghịch giới Long trụ nhẹ nhàng run rẩy một hồi, thả ra một đạo khủng bố vỡ diệt vầng sáng, rất nhanh sẽ vượt qua Thiên Nam Châu biên giới, hướng về quanh thân mấy châu lan tràn ra đi. Mà giữa bầu trời lại mở ra nhiều cái lối đi, tám cái mới tinh nghịch giới Long trụ từ cửa động bên trong lộ ra giữ tận đầu. Đợi ta phá diệt ngươi Cửu Châu Đại Lục, xem ngươi còn lấy cái gì đến cản đỡ. Hạ Vũ lúc nói chuyện không có lãng phí nữa tinh lực đi đánh giết trước mắt Vương Lục, cứ việc cái này cũng là một vị chân thân Thế nhưng hắn cũng nhìn thấy còn có càng nhiều vương lục chân thân phân bố ở Cửu Châu các nơi, đánh giết trong đó tùy ý một cái cũng không có ý nghĩa. Hắn đem sức mạnh toàn bộ tập trung ở mở ra trên lối đi, lúc này Cửu Châu đại lục hàng rào không gian bị suy yếu đến cực hạn, bởi vậy mới có thể lấy tiên vương pháp lực mạnh mẽ mở ra nhiều đường lối, đem lịch giới long trụ dẫn dắt hạ xuống. Lịch giới long trụ là tiên giới ở chinh chiến vạn giới thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện kỳ dị sinh vật lịch giới long vì tư liệu sống rèn đúc mà thành. Cùng giới Long Tương Hỗn là âm dương hai mặt. Giới Long trong cơ thể ẩn chứa thế giới, có thể bị đặt, đả, mà nghịch giới Long nhưng là sẽ co hóa thành không, nắm giữ vạn giới bên trong mạnh mẽ nhất vỡ diệt lực lượng. Lúc trước tiên giới chinh phục nghịch giới Long thời trả giá dị thường khốc liệt đánh đổi. Mà thú lão nhưng là 33 căn nghịch giới Long trụ, bất kỳ một cái đều có khả năng hủy thiên diệt địa, trong đó phần lớn dùng cho vạn giới chinh chiến. Bây giờ còn còn có 9 cái, đã toàn bộ bị Hạ Vũ dẫn dắt mà đến, ở Cửu Châu Đại Lục tung xuống vỡ diệt bóng tối. Mà vào giờ phút này cựu châu mọi người, ngẩng đầu nhìn đột nhiên tràn ra hai giới đường núi cùng với ngăm đen nghịch giới long trụ, trong lòng đều bay lên một luồng tuyệt vọng. Một cái nghịch giới long trụ liền phá hoại toàn bộ thiên nam, nếu là còn lại tám cái cùng nhau hạ xuống. Cho tới những kia bị vương lục đánh tới cựu thiên cương phong tầng bên trong các tiên nhân, thì lại không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tiên vương bậy hạ quả nhiên thần uy như biển, càng dở tay rỡ chân liền đánh vỡ hàng rào không gian, dẫn dắt dưới nghịch giới long trụ Phải biết lúc trước ở cửu châu mở ra đường nối thời nhưng là để bọn họ nhọc lòng. Chỉ có vương lục, đối với này xì cười một tiếng, hạ vũ à, ngươi thật sự nên tỉnh lại đi nào trở lại. Đón lấy. Xin thưởng thức cửu châu đại lục lửa giận đi. Vô tướng vang trời pháo. Sau một khắc, tám đạo cực quang, từ tám cái đại châu đại địa bên trong phun ra mà ra, mỗi một ánh hào quang đều có trăm dặm độ lớn, mang theo cửu châu đại lục vô cùng vô tận lửa giận sông thẳng hướng thiên nham phía vừa dáng lâm này giới nghịch giới long trụ những này từng để cho cựu châu người bó tay toàn tập cũng trả giá nặng nghề thần khí liền trong nháy mắt cũng không có thể kiên trì trụ liền ở cực quang trùng kích vào biến thành cho bụi mà hạ vũ lấy tiên vương thần uy mạnh mẽ mở ra hai giới đường núi cũng bị này đại địa lửa giận đốt cháy hầu như không còn trong khoảnh khắc hạ vũ liền gặp phải mãnh liệt phản vệ tiên khu mãnh liệt run rẩy bao phủ ở quanh người hắn ngăn cách người khác tầm mắt tiên vương ánh sáng cũng bắt đầu đậm lên dần dần lộ ra bộ mặt thật Há, Không nghĩ tới Đường Đường Vạn Giới đứng đầu Tiên Vương Hạ Vũ, bộ mặt thật càng là bộ dáng này a. Lại là Vương Lục, điếc không sợ súng địa ghé vào Tiên Vương bên người, sau đó dùng đặc biệt khiêu khích ngự khí nói rằng, ta đoán coi như chúng thần điện đám người kia cũng không tưởng tượng nổi, Đường Đường Hạ Vũ, lại là cái tạ đỉnh ông lao chứ? Lần này, Hạ Vũ không chút khách khí địa liền đem Vương Lục đánh cho cốt nhục chia lìa. Đáng tiếc rất nhanh sẽ lại có mới Vương Lục xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thẹn quá thành giận cũng là chuyện vô bổ. Thành thật mà nói ta thật không nghĩ tới ngươi lại sẽ như vậy ngu, sớm đem lá bài tẩy mình nhảy ra đến khiến người ta trả đạp. Bậy hạ, ngươi cơ hội duy nhất, chính là ở ta này cựu châu đại trận triệt để hoàn thành trước phá hủy linh kiếm sơn, đáng tiếc ngươi ở vương vũ trên người lãng phí thời gian thực sự quá hơn nhiều. Hiện tại ta đại trận đã thành, vừa mới vô tướng vang trời pháo, ta bất cứ lúc nào đều có thể trở lại một trăm phát. Bậy hạ, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, có muốn hay không dừng tay như vậy? Vương lục vẻ mặt nghiêm túc dị thường chăm chú, thậm chí khiến người ta mơ hồ có loại cảm giác, lúc này xuất hiện ở tiên vương trước mặt vương lục, so với cái khác bất luận cái nào đều càng thật. Bệ hạ, ta có thể thẳng thắn cho biết, này vô tướng vang trời pháo là đang tiêu hao cửu châu đại lục vốn là không nhiều tuổi thọ. Ta là lấy cửu châu ước vạn sinh linh tính mạng tỉnh lại cửu châu huyết tính, để nó ở tuổi già lần thứ hai nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, loại này đặc biệt thủ đoạn nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Chúng ta sẽ không lại có thêm thứ hai cơ hội tỉnh lại cựu châu sức mạnh, vì lẽ đó. Hôm nay hoặc là xin bậy hạ vĩnh cửu lui về tiên giới, ở vạn giới bên trong tìm kiếm mới con mồi, hoặc là, cũng chỉ đành chia tay, để cho các ngươi tất cả mọi người đều triệt để lưu ở chỗ này. Vương Lục nói, mặt mày trong lúc đó hiển lộ hết dữ tợn khà khà, tiên tôn, tiên vương. Không biết những này quý giá thân thể nếu là hóa thành chất dinh dưỡng, có thể hay không để cho cựu châu đại lục sống được lại lâu dài chút. mơ háo. Hạ Vũ trên người lần thứ hai nhen lửa vạn trượng hà quang, thuộc về Tiên Vương uy năng ánh sáng che đậy tầm mắt mọi người, mà độc thuộc về Tiên Vương tiên thuật cũng ở trong khoảnh khắc tuyên cáo hoàn thành. "Vậy hạ, không thể địch lại được." Chẳng biết lúc nào, gió mạnh tiên tôn đi tới Hạ Vũ bên người. "Vậy hạ, không bằng chúng ta tạm thời lui về tiền giới." "Nay cửu châu nhân huyết, thế không thể cửu, chỉ cần đợi nó huyết lạnh, chúng ta bất cứ lúc nào có thể trở lại a." Hạ Vũ vẻ mặt khẽ động, tựa hồ có vẻ siêu lòng. "Vậy hạ, Lúc này quyết không thể lùi. Phong vân tiên tôn mang theo mơ hồ không rõ âm thanh cũng xuất hiện ở tiên vương trước mặt. Chúng ta nếu là lui, bọn họ nhất định sẽ dọc theo hai giới đường nối đem vang trời pháo đánh vào tiên giới, đem chúng ta một lưới bắt hết. Chúng ta nhất định phải ở chỗ này đem bọn họ triệt để đánh chết. Hạ vũ lại là một cái chân chờ, hắn xác thực là quá mức giàn mua, thậm chí rất dễ dàng liền rơi vào mông muội người bên cạnh lời giải thích bất nhất, hắn dĩ nhiên khó có thể quyết đoán. Tiêu giao tiên tôn cười lạnh nói tiếp tục tranh à, tìm càng nhiều người đến tranh, cuối cùng bỏ phiếu quyết định mà, vừa vặn mọi người tụ tập cùng một chỗ, chờ Vương Lục dùng một phát cỡ lớn vang trời pháo một lưỡi bắt hết, Hạ Vũ, nhìn mình bây giờ đi, kéo dài hơi tàn trò hề lộ, như vậy sống sót, đến cùng có ý nghĩa gì? Ngắm lại lúc tuổi còn trẻ ngươi, ngươi thật sự vẫn xứng gọi Hạ Vũ. Hạ Vũ nghe được câu này, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, lần thứ hai đảo qua dưới chân thiêu đốt cửu châu, trong khoảnh khắc liền từ bỏ hết thể chần chừ, người như chớp xuống. Hắn lúc này, phản phất trở lại tráng niên thời điểm, dẫn dắt đàn tiền trinh chiến vạn giới quét ngang tan tác. Vương lục Cửu Châu nhiên huyết đại trận xác thực là lợi hại, thế nhưng, cựu Châu đại lục trung quy là quá mức già mua mục nát, như không có một ít người điều khiển, căn bản không thể đánh ra vô tướng vang trời pháo. Vì lẽ đó vừa mới trần chờ hoàn toàn không gọi là, hắn căn bản không cần cân nhắc sức một người có thể không chiến thắng cựu Châu, chỉ cần đem cái kia vướng bận tiểu tử giết chết đã đủ rồi. Mà tiên vương nếu là chăm chú muốn giết người, còn chưa từng có giết không xong. Vương lục coi như phân ra một vạn cụ chân thân, phân biệt giấu ở không giống nơi kín đáo, ở tiên vương trong mắt cũng đều không thể nào che thân. Giết một vạn cái run dế, có thể có bao nhiêu phiền phức. Lúc này, cảm nhận được tiên vương lấm liệt sát ý, phân tán ở cửu châu các nơi vương lục đồng thời hiện ra kinh ngạc. Mà trọng thương vương vũ cũng đột nhiên rãy rùa đứng dậy, lần thứ hai giờ lên chỉ còn lại hai thước bạch cốt trường kiếm dường như muốn sách vương lục chống đối tiên vương công kích nhưng mà ở vương vũ vô tướng kiếm bao vây tạo ra trước không chung tiên vương liền biến mất rồi sau một khắc cựu châu đại lục mỗi cái địa phương vô số vương lục bị tiên vương chém giết cuối cùng nhưng là lưu trong chín tầng trời bầu trời bên trên cái kia hướng về tiên vương phát sinh chiêu hàng yêu cầu vương lục hắn chỉ là chốc lát kinh ngạc liền bị tiên vương một tay nắm cổ họng hiện tại ngươi còn có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện nói xong hạ vũ không chút lưu tình đem vương lục đầu nhau đến. Sau đó, hắn gửi gần nhìn về phía dưới chân, chờ mong cửu châu đại lục nhiên huyết trở nên cuồng loạn không tự. Sau đó toàn bộ đại địa liền ở tự cháy bên trong chết đi. Nhưng mà hạ vũ nụ cười nhưng dần dần thu lại đọc lại lên. Hắn vừa mới đã chém giết cửu châu đại lục hết thể vương lục, vương tin vương lục từ lâu chết không có chỗ trôn. Như vậy tại sao cửu châu nhiên huyết đại trận còn ở vận chuyển? Đáng tiếc không còn kịp suy tư nữa càng nhiều. Một đạo trước nay chưa từng có cơ quang từ thương khê châu hoang rất nơi buộc phát ra. chương 840, không ăn trúc rượu. Cựu châu cùng tiên giới chiến tranh, cuối cùng là một hồi tranh cướp thời gian. Chiến tranh. Phương nào có thể chiếm được thời gian, phương nào liền có thể thắng được thắng lợi cuối cùng, nếu như tiên giới giáng lâm cựu châu thời gian lại buổi tối mấy trăm năm, như vậy vương lục là có thể chỉnh hợp cựu châu đại lục toàn bộ sức mạnh, đem tiên giới xâm lược bóp chết ở nảy sinh bên trong. Đương nhiên, Nếu là tiên giới trong vòng mấy trăm năm đều không mở ra hai giới đường núi bản thân cũng sẽ đi về phía suy vong ở trận này tranh cướp thời gian trong chiến tranh tiên giới lợi dụng về mặt thực lực ưu thế cự lớn cười cuối cùng cuối cùng hai giới đường núi sớm mở ra Vương Lục vì Cửu Châu làm rất nhiều kế hoạch đều im mất đi đành phải vội vàng hướng chiến mà khai chiến ban đầu dù là tiên nhân cẩn thận Cửu Châu vẫn là đỡ trái hở phải liền bản thân của hắn cũng bị nhan lạc thiết kế phong vào hai giới đường núi có thể nói thảm bại sau khi Tiên giới quy mô lớn sấm lấn, Cửu Châu liên tục bại lui, vào lúc này có thể không đúng lúc đón về hai giới trong đường nối Vương Lục liền thành chiến cuộc khen chốt. Mà nay một ván, ở Tiêu Dao Tiên Tôn như có như không tư địch hành vi bên trong, tiên giới kỳ kém một chiêu, rốt cục bị Vương Lục ở thời khắc cuối cùng trở lại Cửu Châu. Lại sau khi, Tiêu giao Tiên Tôn dị thường cử động bạo lộ ra, Tiên Vương không tiếc hao tổn tuổi thọ tự mình giáng lâm. Thế là Cửu Châu đại lục ngay lập tức sẽ đối mặt một hồi gian khổ thử thách. Vương Lục có thể không ở Tiên Vương phá hủy tất cả trước, đem ngày xưa bảy xuống một chiêu cuối cùng dùng đến, liền thành thắng bại then chốt tay. Lần này, dựa vào Vương Vũ cái kiêm lịch thiên 3000 kim đan, Cửu Châu đại lục lại xuống một thành. Cứ việc trong đó hơn phân nửa dựa vào tiêu giao tiên tôn phối hợp, cứ việc Vương Vũ bị trọng thương, nhưng Vương Lục nhưng lợi dụng thời gian quý giá này, huyết tế ước vạn sinh linh, phát động Cửu Châu nhân huyết, nhen lửa Cửu Châu đại lục lửa giận. Sau đó, mảnh này hỏa diễm sắp bao phủ văn vật dựa vào vương lục bản thân hy sinh, vô tướng vang trời pháo hào quang lao thẳng tới tiên vương. Trong khoảnh khắc, cựu thiên bầu trời liền hóa thành một mảnh biển ánh sáng, tiên vương cùng bên cạnh hắn hết thảy đều bị thôn phệ vào. Xong rồi, linh kiếm sơn trên, tận mắt nhìn tình cảnh này, các tu sĩ không kìm lòng được địa hoan hô lên. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cựu châu nhiên huyết nguyên lý, mặc dù bọn hắn cũng không thể nào chắc lượng vô tướng vang trời pháo huy lực đến tụt cùng đến trình độ nào, thế nhưng nhìn thấy ánh sáng sau khi xuất hiện trong chín tầng trời trên bầu trời cái kia từng mảng từng mảng dậy đặc mà vặn vẹo vòng xoáy, vòng xoáy rỗi ra hư không cảnh tượng, liền có thể ý thức được, bất luận người nào cũng không thể ở vàng trời pháo dưới may mắn còn sống sót. Cửu Châu đại lục lửa giận bạo phát, vẫn cứ xé rách bao vây đại lục không gian vách thủy tinh, trực tiếp thông suốt Cửu Châu cùng hư không vô tận, mà tiên vương đã từng đặt chân chỗ đã bị vô số đạo hư không vòng xoáy bao trùm. Chỉ là, mọi người trong lòng kinh hỉ còn không chờ ập ủ, liền nghe được một cái hừ lạnh. Tiên Vương âm thanh tử trong hư không vang lên, vang vọng Cửu Châu, khá lắm giả hoạt tiện trùng, dĩ nhiên là trốn ở chỗ này. Sau một khắc, mọi người phảng phất nhìn thấy xa xôi chỗ giữa bầu trời, thắp sáng một tia chớp, chớp cắt ra bầu trời, lộ ra một đạo xấu xí vết tích. Tiên Vương hạ vũ một tay đẩy lên vết tích trên dưới hai đầu, vẫn cứ lệnh không gian không cách nào tự mình khép lại, một cái tay khác thì lại nắm một người, đem phân thân trở về Cửu Châu, chân chính bản tôn nhưng thủy trung giấu ở tràn ngập nguy cơ hai giới trong lối đi, con hoàng. Ngươi chơi trốn tìm đúng là chơi đến tốt. Lúc này hạ vũ, từ lâu mất đi tiên vương thần thánh ánh sáng, hiện ra bản tôn đến. So với lúc trước vương lục nhìn thấy cái kia tạ đỉnh ngốc lao, hạ vũ có vẻ trẻ lại rất nhiều, mày kiếm vào tấn, tóc đen như mực, chính là phong lưu phong khoáng thanh niên thời đại, mà mặt mày trong lúc đó, quả nhiên là cùng tiêu giao tiên tôn có 5, 6 phân tương tự. Nhưng mà đồng thời hắn cũng chật vật rất nhiều. Cái kia một thân ở trong chứa vô số thần thông hào hoa phú quý quần áo bị thiêu quá bán. Hoàn Mỹ không một tỷ vết tiên khu trên máu thịt bé bé, từng mảnh từng mảnh cháy đen, tuấn giật xuất trần khí chất tổn hại hầu như không còn. Trải qua vừa mới cái kia một đạo vô tướng vang trời pháo, tiên vương rốt cục cũng bị thường, nhưng thương tích trái lại càng kích phát rồi sức mạnh của hắn, để hắn ngắn ngủi đến khôi phục thanh xuân. Thanh niên thời đại tiên vương có bao nhiêu đáng sợ. Thống linh tiên giới vạn tiền, chinh chiến vạn giới, quét sạch một cái lại một cái mạnh mẽ đến khó mà tin nổi thế giới. Liền ngay cả ác danh rõ ràng nhiên tiêu quân đoàn đều bị hắn vĩnh cựu đóng băng. Bất kể là trí tuệ vẫn là sức mạnh, hạ vũ đều được cho vạn giới đứng đầu. Liền ngay cả từng ở cựu châu đại lục thành cựu vô thượng huy hoàng tiên tần thủy hoàng, đức thắng thái tổ, phi thăng tiên giới sau cũng phải đối với hạ vũ túi đầu xương thần. Tiên giới chi vương, vạn giới chi vương, đây chính là hạ vũ đỉnh phong thời đại. Dù cho chỉ có ngăn ngắn trong ngay mắt, hắn cũng có thể sử dụng vô thượng thần thông. Cách ra cái kia vốn là không thể tránh khỏi vô tướng vang trời pháo, cũng đồng thời phá giải vương lục cố ý bày xuống mê cục xuyên thấu hư không vô tận ở hai giới trong đường nối tìm ra hắn chân thân. Đáng tiếc, trò chơi thời gian kết thúc. Hạ vũ bắt bí lấy vương lục, âm thanh có chút tiếc đối. Người trẻ tuổi này, thực sự là hắn mạng trường sinh trong số mệnh khó gặp kỳ tài. Đầu tiên, hắn trên người triệu kỳ hào can, đây là kiểu châu đại lục đối với tiên đạo chí cao biểu tạng, từ hồng nông thời đại lên nắm giữ kỳ hảo căn người cũng không vượt qua được ba vị mấy, hoàn toàn là kinh thiên động địa đại năng. liền ngay cả hạ vũ bản thân cũng từng là kỳ hảo căn kẻ nắm giữ. theo một ý nghĩa nào đó giảng, vương lục liền dường như huyết mạch của hắn truyền thừa. ngoài ra, vương lục là hạ vũ thành tiểu tiên vương cảnh giới tới nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái có thể đối với hắn tạo thành thực đang đe dọa cường địch. vừa cái kia một phát vô tướng vang trời pháo, để hắn tiên mục ở trong chớp mắt nhìn thấy chính mình ngã xuống. trước đó dù cho đối mặt nhiên thiêu quân đoàn, đối mặt người sát binh đoàn, tiên vương đều trước sau duy trì thành thạo điều luyện. không nghĩ tới, hắn vượt qua 10 vạn năm tăng thương, nhưng suýt nữa ở một cái suy sụp điều linh cửu châu lật thuyền. nghĩ đến đây, hạ vũ đống nhiên có chút không đành lòng giết hắn. thanh niên thời đại hạ vũ là cái thần thông quảng đại, khí phách dũng cảm vương. khi đó hắn còn không tất vì tuổi thọ sắp tới mà kinh hoàng, tâm tính cũng không có bởi vì chấp nhất trường sinh mà vật mèo. trong con mắt của mọi người. Hạ Vũ đều là đáng giá kính phục cái thê anh hào, hắn trinh chiến vạn giới, nhưng không vì giết chóc cùng hủy diện, chỉ vì quán triệt tiên đạo. Trong quá trình này, không biết bao nhiêu bại tướng dưới tay bị hắn khí khái thuyết phục, mà hắn cũng bất kể hiểm khích lúc trước, hóa địch thành bạn. Quay chung quanh ở đại quân tiên giới bốn phía cái gọi là phó binh, sớm nhất thời điểm kỳ thực là một đám cam nguyện đi theo Hạ Vũ nghĩa quân. Nếu như là vào lúc ấy Hạ Vũ, dù cho là bị kẻ địch ám hại suýt nữa chết, sau đó cũng chỉ có thể khâm phục đối thủ thiết kế xảo diệu. con vương lục loại này lợi dụng cực kỳ có hạn điều kiện hoàn thành vô tướng vang trời pháo, càng là vì hắn xem trọng. vương lục có muốn hay không theo ta? vương lục trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. hạ vũ nói rằng, ngươi rất lợi hại, thậm chí có thể nói là trước đây chưa từng thấy lợi hại. theo ta, ngươi hoàn toàn có thể có càng tốt hơn tiền đồ. mảnh này cửu châu đại lục đối với ngươi mà nói quá chật hẹp. vương lục cười nói, cựu châu đại lục chật hẹp. Lẽ nào phá diệt sắp tới tiên giới trái lại rộng lớn sao? Hạ Vũ trầm mặc một chút, nói rằng, ta đã tìm tới cứu lại tiên giới phương pháp, nếu như ngươi đồng ý phối hợp ta, tiên giới liền nhất định có thể tái tạo huy hoàng. Vương Lục nói rằng, luyện hóa Cửu Châu để đền bù tiên giới thiệt thòi khuyết sao? Ta thực sự không nhìn ra đây là cái gì kế hoạch lâu dài a. Hạ Vũ hừ một tiếng, này đương nhiên không phải kế hoạch lâu dài, thế nhưng mượn Cửu Châu sức mạnh, ta nhưng có thể kéo dài tiên giới thời gian tồn tại, sau đó tìm kiếm 3000 thế giới ở ngoài tân thế giới. Vương Lục ánh mắt hơi động, 3000 thế giới ở ngoài còn có tân thế giới. Đương nhiên là có, dường như Cựu Châu đại lục bao hàm Cựu Châu, mà ngoại bộ thì lại có không gian vách thủy tinh. Chúng ta 3000 đại thế giới, tương tự là bao vây ở một cái sắc bên trong, tầng này xác được gọi là vạn giới chi bích. Từ lúc Hồng Mông thời đại, liền có tiền bối đại năng thử nghiệm đột phá vạn giới chi bích. Vương Lục hỏi, có người từng thành công sao? Không biết. Hạ Vũ nói rằng Ta cho rằng là có, bởi vì rất nhiều tiền bối đại năng cuối cùng bật vô âm tín, liền ngay cả di hải đều không hề lưu lại. Ta cũng không cho là đột phá vạn giới chi bích sẽ khiến người ta tan xương nát thịt. Bọn họ nhất định là tiến vào thế giới hoàn toàn mới. Trên thực tế ta đã từng cũng thử nghiệm thăm dò hơn vạn giới chi bích bên ngoài địa phương, cũng một lần đạt được kinh người tiến triển. Đáng tiếc lúc đó cùng nhiên thiêu quân đoàn ác chiến chính hàm, ta cũng không đủ thời gian thâm nhập thăm dò. Như vậy tiêu diệt nhiên thiêu quân đoàn sau đó đây. Hạ Vũ có chút lánh mạc địa nói rằng, cái kia sau khi ta bắt đầu cân nhắc trường sinh vấn đề, Vương Lục trong lòng thở dài, này nhiên thiêu quân đoàn quả thật không hổ là vạn giới gieo vạn, như không có bọn họ, lúc đó Hạ Vũ liền trực tiếp thâm nhập vạn giới chi bích một đi không trở lại, nào có sau khi vạn giới vỡ diệt cùng tiên giới suy sụp, lại càng không có nảy kỳ lạ đoạn tiên nguy cơ. Lần này đợi ta luyện hóa cửu châu đại lục sẽ điều động tiên giới đi xung kích vạn giới chi bích. Hạ Vũ nói rằng, ta không thể mang tới rất nhiều người. Hướng hồ thăm dọ vạn giới chi bích khắp nơi hung hiểm, thấp kém sinh linh căn bản không có may mắn còn sống sót cơ hội. Thế nhưng ngươi, ta cho rằng ngươi có tùy tùng giá trị của ta. Hạ vũ nói, thân thể đống nhiên hơi loáng một cái, chân bóng trên chán thêm ra một đạo tinh tế nếp nhăn, tóc dài đen nhánh bên trong thêm ra vài đạo sợi bạc, mép tóc tuyến cũng về phía sau từ chối không ít. Mà âm thanh, cũng không lại sang sàng trong suốt. Vương lục, thời gian của ngươi không nhiều, quý trọng cơ hội này đi. Vương Lục đương nhiên biết cơ hội này trọng yếu, Hạ Vũ là bởi vì ngắn ngủi địa hồi hồn, mới sẽ tính tình đại biến hướng về hắn phát sinh cái này mời. Chờ hắn một lần nữa trở về gián mua, làm sao cũng không thể đưa ra điều kiện như vậy đến. Mà Hạ Vũ nói tới vạn giới chi bích ở ngoài tân thế giới. Hắn cũng xác thực rất có hứng thú. Ngắn ngủi sau khi chờ mặc, Vương Lục ở trong lòng làm ra quyết định. Hắn không nói gì, chỉ là khó khăn nhấc lên tay phải của chính mình, sau đó chậm chậm mà kiên quyết. Hướng về Hạ Vũ giơ lên ngón tay giữa. Hạ Vũ trên đầu sợi bạc đột nhiên thêm ra vài sợi, tức giận chớp mắt bộc phát, không biết điều. Vương Lục cười thảm, điếc không sợ súng. Ngươi nghĩ ta cùng thủ hạ ngươi những kia ngớ ngẩn như thế ngu? Ngươi hiện tại đúng là một bộ cái thế anh hào khí thôn sơn hà dáng dấp, có thể ngươi có thể tuổi trẻ bao lâu? Một chén trà, một bữa cơm. Chờ ngươi già ủa, tâm tính lại vặn mèo, trước kia hứa hẹn đáng giá mấy đồng tiền. Cho rằng ta do tùy tùng giá trị của ngươi. Lẽ nào hạ tiểu hà sẽ không có giá trị sao? Lẽ nào ngươi sinh ra con gái thời điểm chính là vì tự giao phối kéo giải tính mạng sao? Hạ Vũ à, muốn giết cứ giết, ta coi như chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể đảm nhiệm ngươi chất dinh dưỡng. Rất tốt, vậy ngươi sẽ chết đi. Sau một khắc, hạ Vũ đầu đầy chỉ bạc, không chút khách khí điệu nắm chặt tay của chính mình. Chương 841, thật không tiện, ta đổ tệ. Xem trong tay theo gió rồi biến mất một nắm cát mịn. Vương Hạ Vũ đống nhiên dâng lên mấy phần phiền muộn, lại một cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi chết rồi. Từng có lúc, cũng là như vậy hai vị trẻ tuổi ở trong tay hắn mất đi sinh mệnh, hóa thành màu xám cát mịt. Hai người trẻ tuổi kia giống như Vương Lục tiền đồ vô lượng, tài hoa hơn người, trên người cái kia cố lộ liêu bá đạo khí thế thậm chí mạnh hơn Vương Lục mấy phần, là vạn giới bên trong đều hiếm có kỳ tài. Đáng tiếc, so với bọn họ kinh người tài hoa, Hạ Vũ càng cần phải bên trong cơ thể của bọn họ sức sống ch Hai người kia, đang phi thăng trước đều là cựu châu đại lục bá chủ, một cái lấy Thủy Hoàng làm tên, một cái khác thì lại Từ hào đức thắng. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ đã nhớ không rõ hai người bọn họ khuôn mặt, chỉ có tên tuổi còn còn sót lại chỉ vải chảo Là từ khi nào thì bắt đầu, ta đối với những học sinh mới này đại các thiên tài, đã thưởng thức không đứng lên cơ chứ. Lúc này Hạ Vũ, tuy đầu đầy chỉ bạc, mặt mày nhưng có mấy phần lúc tuổi còn trẻ tức giận. Bởi vậy trong lòng cũng liền nhiều hơn mấy phần giản mua thời điểm không khả năng sẽ có cảm khái. Còn nhớ ở cực kỳ lâu trước đây, hắn vẫn có thể đối với đời mới các thiên tài đại thêm tán thưởng. Khi đó tiên giới từng có hai tên hy thế kỳ tài, hạ vũ đối với bọn họ mang nhiều kỳ vọng, thậm chí cùng bọn họ ước định, ở chính mình sau khi nga xuống, tiên vương bảo tọa chắc chắn do hai người bọn họ đến kế thừa. Đương nhiên, bảo tọa chỉ có một cái, vì lẽ đó hai người kia cũng ước định, chờ hạ vũ nga xuống, trong bọn họ một người xưng vương Tiên còn lại thì lại tiến vào vạn giới chi bích, vì tiên giới tiên phong. Đáng tiếc chính là, này hai người trẻ tuổi cũng không đợi được hạ vũ ngã xuống. Bởi vì so với truyền thừa, hạ vũ rốt cục lựa chọn trường sinh. Cái kia đại khái là, tiên giới cùng Tây Di chúng thần điện lần thứ nhất chiến tranh toàn diện, ở chỗ vua của chúng thần trong lúc các chiến, hai người phân biệt được lẫn nhau một điểm ký ức, sau đó cái kia phần ký ức, để hai người bọn họ đồng thời tính tình đại biến. Đã từng coi nhẹ sinh tử hạ vũ. Rốt cục bắt đầu truy đuổi trường sinh. Vì trường sinh, hạ vũ không chừa thủ đoàn nào, mà mặc dù trường sinh tác dụng phụ càng ngày càng rõ ràng, làm cho anh Minh thần võ tiên vương trở nên chậm chạp mất cảm giác, nhưng hạ vũ đối với trường sinh chấp nhất nhưng càng ngày càng tăng. Hắn chưa từng hối hận mình làm qua bất cứ chuyện gì, dù cho là tự tay nuốt trường ân ái nhiều năm thế tử, dù cho là ở bọn nhỏ ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem bọn họ từng cái chém giết. Dù cho là đem sủng ái nhất con gái nhỏ hạ mưa hà làm thành bất cứ lúc nào có thể thải bổ chuẩn con rối, vì thương sinh, Hạ Vũ có thể mang hết thảy đều bỏ qua đi. Cho đến hôm nay, trong phút chốc phản lão hoàn đồng, để hắn bỗng nhiên từ một góc độ khác xem kỹ quá khứ của chính mình. "Hạ Vũ à Hạ Vũ, ngươi lúc nào biến thành bộ dáng này? Nếu như là lúc tuổi còn trẻ, ngươi thấy như bây giờ tử, e sợ sẽ lập tức lạnh lùng hạ sát thủ đi." Hạ Vũ trầm mặc chốc lát, trên mặt dần dần hiện ra càng nhiều tang thương dấu ấn trong lòng phiền muộn cũng dần tiệm viễn cách. Không, ta hiện tại làm mới là chính xác, chỉ có trường sinh mới thật sự là giải thoát chi đạo. Coi như không vì chính ta, vì này đại thiên thế giới cân nhắc, ta cũng phải sống sót, làm hết sức cửu địa sống tiếp. Bởi vì chỉ có ta mới có thể đột phá vạn giới chi bích, mới năng lực cái này suy sụp thế giới tìm tới một chút hy vọng sống. Đại thiên thế giới đã suy yếu, bất kể là tiên giới cai quản địa phương, vẫn là tây di chúng thần lãnh địa, đều đang nhanh chóng hướng đi suy nhược, thịnh cực mà suy. Đây là đại thiên thế giới trí cao pháp tác, dù cho tiên vương, thần vương cũng không thể ngẫu nghịch. Vì lẽ đó, từ hồng mông thời đại, mới sẽ có nhiều người như vậy lựa chọn thâm nhập vạn giới chi bích. Nhưng là tiền nhân đi được, hậu nhân cũng đã hết sạch sức lực. Ở một mảnh suy sụp trong thế giới, muốn đạt đến tiền nhân độ cao lại nói nghe thì dễ, dù cho là ta, muốn ở trong sinh thời sánh ngang hồng mông thời đại thánh nhân, cũng là nói chuyện viền vông. Vì lẽ đó, chỉ có trường sinh. Lấy so với thánh nhân càng thêm dài lâu tuổi thọ để tích lũy tu hành, mới có khả năng mở ra vạn giới chi bích, về. Ý này đại thiên thế giới đưa tới sinh cơ. Vì lẽ đó ta không có làm sai bất cứ chuyện gì, coi như dẫn tới vạn giới phá diệt, nhưng ta bản thân liền là này vạn giới chi chủ, là này đại thiên thế giới kẻ nắm giữ cùng người thừa kế, chỉ cần ta còn sống sót, thế giới này liền vĩnh viễn sẽ không chết, chỉ cần ta có thể vĩnh viễn sống tiếp. Hạ vũ trong lòng, không ngừng hiện ra những này lầm bầm lầu bầu. Mà thân thể của hắn cũng biến thành càng già yếu, ánh mắt tùy theo mà vẫn đủ, nhưng tiên vương ý chí nhưng trở nên càng kiên định. Vung tay ra bên trong các miệng, Hạ Vũ đưa mắt nhìn sang phía dưới. Nộ diễm mãnh liệt cửu châu đại lục, ở trải qua vừa mới cái kia một cái toàn lực bạo phát vô tướng vang trời pháo sau khi, rốt cục bắt đầu thu lại lên. Cứ việc còn có tàn diễm điểm điểm, cũng đã không đáng nhắc tới. Vương Lục chết rồi, Cửu Châu nhiên huyết đại trận tự nhiên tán loạn, cũng lại không tạo thành được uy hiếp. Còn đại trận hạch tâm linh kiếm sơn, Chỉ cần một trưởng liền có thể để cho tan xương nát thịt, lần này, coi như cái kêu 3.000 kim đan ngoại đạo tiện chủng đến rồi cũng không làm nên chuyện gì. Đại cục đã định, tiên giới. Rốt cục thắng. Lúc này, hạ vũ bên người vang lên một trận tiếng gào, bệ hạ quả nhiên thần uy vô địch. Chúc mừng bệ hạ hoàn toàn thắng lợi. Tiên vương vô địch ngang dọc vạn giới, hạ giới tiện chủng biến thành cho bụi. Hạ vũ không khỏi chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy phong vân, thanh lưu, gió mạnh. Thậm chí lúc trước chấn thủ Thiên Nam Châu còn lại mấy vị tiên tôn, đều tụ lại lại đây, trong đó mấy người chính đại tiếng ho hét, âm thanh cùng nhiệt, mặt mày nhưng có chút kinh hoàng. Khó trách bọn hắn kinh hoàng, vốn nên chấn thủ Thiên Nam nhưng xuất hiện ở đây, dựa theo tiên giới quy củ, tự ý rời vị trí là trọng tội. Nghĩ đến là vừa mới cái kia vô tướng vang trời phá huy thế quá mạnh, không thể kìm được những tiên nhân này muôn không lo lắng, dù sao một khi tiên vương băng hà, hậu quả kia thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là loại này lo lắng Không thể nghi ngờ là đối với tiên vương không tín nhiệm, mà tuổi già Hạ Vũ đã không lại hiểu được lý giải cùng bao dung. Những này mới tới rồi các tiên nhân lo sợ tắt mét mặt mày, làm cho hề địa vì Hạ Vũ phất cờ hò reo, bất quá là dây rùa tự vệ thôi. Hạ Vũ, nhìn bên cạnh ngươi, xuống lại đều là một đám cái gì mặt hàng. Bị những này vai hề môn chen chúc liền để ngươi hài lòng. Tiêu giao tiên tôn cười gần đánh gây những người còn lại ca ngợi cùng hoan hô, lấy kiên quyết thái độ đối với Hạ Vũ nói rằng. Ngươi nên còn không quên mất đã từng tiên giới là thế nào một phen cảnh tượng chứ. Đem cái kia tiên giới một đường suy yếu thành hiện tại bộ dáng này, ngươi còn phải tiếp tục dẫn dắt chúng ta đọa hạ xuống sao. Hạ vũ vẫn đục ánh mắt chuyển hướng tiêu giao. Nói cách khác, ngươi đến cùng vẫn là làm ra lựa chọn ngu xuẩn. Tiêu giao cười lạnh nói, ta sớm sẽ không có lựa chọn. Hạ vũ, ngươi thật sự cho rằng cái kia phiên phụ từ tử hiếu lời giải thích liền có thể làm cho ta tin là thật. ha, ngươi nói tới thật là tốt nghe à. Như Hạ Tiểu Hà như vậy, bất quá là mượn Tiên Vương con gái tên Tuổi cố tình làm bậy ngu xuẩn, chết không hết tội. Nhưng ta rõ ràng nhớ, ngươi khi đó từng nói với Hạ Tiểu Hà như Tiêu Giao như vậy, bất quá là đẩy lên trước đài lôi kéo người ta thay mắt trang sức phẩm. Ta chân chính truyền nhân chỉ có ngươi nhưng mà cái kia chân chính truyền nhân, nhưng chết ở trên tay của ngươi. Ngươi ở nói nhăng gì đó. Tiêu Giao, ngươi đến cùng muốn làm gì? Coi thường Chu Vi Nghi vẫn cùng quá mắng. Tiêu dao Tiên Tôn tiếp tục chỉ vào Hạ Vũ mắng, Hạ Vũ. Ngươi lừa người khác cũng là thôi, nhưng lần này chuyện ma quỷ đừng hòng lừa ta. Ta phản bội ngươi sự thực đã thành, ngươi chung quy là muốn coi ta là làm tế phẩm hấp thu đi. Đã như vậy, ta cần gì phải như những kia vô năng bọn chuột nhắt như thế đối với ngươi không đúng. Ngươi công việc này 10 vạn năm láo già chết tiệt. Nhất định sẽ ở hư không vô tận bên trong tự mình nuốt chừng mà chết. Hạ vũ vẻ mặt lóe ra một kia phức tạp, ta cùng tiểu hà đối thoại, ngươi lại là làm sao mà biết. Tam thanh trong cung sự tình, ngươi không phải biết. Tiêu Giao Tiên Tôn trong nụ cười thêm ra mấy phần trâm trọng. Đúng đấy, người đem Tam Thanh Cung bố trí tường đồng vách sắt, nhất là Tâm Phúc Thủ Hạ cũng không thể nào nhòm ngó bí mật trong đó. Người khi đó giết chết Tiên Tần Thủy Hoàng, Đức Thắng Thái Tổ cũng đều là ở Tam Thanh trong cung, cùng Hạ Tiểu Hà đối thoại càng là ở từ mật nơi. Vì lẽ đó ngươi không nghĩ ra tại sao ta sẽ biết các ngươi lúc trước nói cái gì? Đương nhiên là Tiểu Hà nói cho ta. Hạ Vũ đùi ngùi một tiếng thở dài. Quả nhiên, hai người các ngươi. Đúng đấy vì lẽ đó ngươi có thể hiểu được tại sao ta sẽ phản bội ngươi sao? bất kể là vì tiên giới đại nghiệp, vẫn là vì ta bản thân chi tư, ta cũng không thể lại phụng ngươi là vua. hạ vũ, ngươi thần uy vô địch, liền ngay cả vương lục vận dụng cửu châu đại lục sức mạnh đều không làm gì được ngươi. ta này chỉ là hậu sinh tiểu tốt tự nhiên càng không phải là đối thủ của ngươi. thế nhưng ta cho dù chết cũng sẽ không hướng về ngươi khuất phục. đang khi nói chuyện, tiêu giao tiên tôn quanh thân nhen lửa tiên hỏa, liền muốn cùng hạ vũ đồng quy vu tận. Nhưng mà sau một khắc, vô hình tay bao phủ ở trên đầu hắn, tiêu giao chỉ cảm thấy trong cơ thể hết sạch, cháy hừng hực tiên linh càng trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm hơi. Ngu không thể nói. Hạ vũ nói một cách lạnh lùng, ta càng đối với người loại này ngu xuẩn mang nhiều kỳ vọng, thực sự là nhìn lầm. Tiêu giao tiên tôn cười thảm, chính mình xác thực là thằng ngu, hắn bị hạ vũ mang nhiều kỳ vọng qua, trong cơ thể lại sao lại không có hắn lưu lại cơ quan. Hạ tiểu hà thông minh như vậy, cũng tự cho là đặc biệt. Hoàn toàn không có phát hiện trong cơ thể nàng hẳn giống Chính mình làm sao thường có thể ngoại lệ Ở hạ vũ trước mặt tự bạo xác thực là quá ngây thơ Nhưng là ngoài ra Hắn còn có thể làm những gì Hắn hy vọng duy nhất bây giờ cũng đã phá diệt Vương lục cái kia Ở nhất định phải một đòn lại bị hạ vũ mạnh mẽ địa nhóm tới Chỉ có thể nói Trước đó tất cả mọi người đều quá đánh giá Thấp tiên vương sức mạnh Phá diệt vạn giới vì tế phẩm Này con 10 vạn năm lão già chết tiệt Thật sự cường đại đến mức độ khó tin. Tiêu giao, tuy rằng ngươi ngu không thể nói, nhưng ta vẫn là sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến ta đột phá vạn giới chi bích, vì cái này đại thiên thế giới mang đến hoàn toàn mới tương lai. Hoàn toàn mới tương lai, ha ha ha ha ha. Như ngươi loại này tham lam vô độ lao già chết tiệt, bất kể đi đến nơi nào, đều chỉ có thể mang đến thai họa cùng hủy diệt. Coi như ngươi đột phá vạn giới thì lại làm sao? Đến thế giới hoàn toàn mới đi hấp huyết kéo dài tính mạng sao? Ngươi muốn đem hết thảy thế giới đều hủy diệt mới bằng lòng bỏ qua sao? Hạ vũ, ngươi. Sau một khắc, hạ vũ tay đẻ đến tiêu dao trên đầu, ngăn chặn hắn miệng. Mà chỉ cần trong ngáy mắt, vị này tiên giới đã từng dưới một người tiền tôn đứng đầu, sẽ hóa thành một phủng cắt mịn, dường như. Như cùng ta như thế sao? Một cái nào đó sớm nên biến mất âm thanh, lại một lần vang lên ở tiên vương bên hai. chương 842, ta chính là muốn soạn thời thượng trị. Ngươi lại. Còn sống sót thú hạ Vũ đem chính mình khiếp sợ che giấu ở tiên Vương hào Quang bên trong nhưng mà âm thanh nhưng qua hồ không bị khống chế Tại sao hắn còn chưa có chết hạ Vũ đều sắp muốn không thể đếm hết được chính mình đến tột cùng giết Vương lục bao nhiêu lần nhưng mà mỗi một lần hắn đều có thể phục sống lại thậm chí ở hạ Vũ mở ra tiên mục tìm khắp cửu trâu trên giới đều không thể lại tìm đến bất kỳ một bộ phân thân tình huống hắn lại còn là sống sót dù cho ở vạn giới trong trinh chiến hạ Vũ cũng tiên hiếm thấy đến bực này ly kỳ tình hình Những kia được xưng bất tử bất hủ, đều sẽ tồn tại như vậy như vậy nhược điểm. Chỉ cần nhắm vào nhược điểm, sẽ không có chân chính giết không chết kẻ địch. Có thể vương lục hiện tại. Không nghĩ ra. Cho mèo mà thôi, không đến nỗi như thế ngạc nhiên đi. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy cửu thiên bầu trời đạo đạo cương phong đột nhiên cuốn lấy đến đồng thời, vạn mèo không khí mơ hồ hình thành một cái hình người đường viện. Sau một khắc, hạ vũ hít một hơi thật sâu, trong miệng dường như liên thông hư không vô tận, sản sinh khủng bố dọa người sắp bén. Trong khoảnh khắc liền hình thành một đạo chí cương đến liệt cơn lốc, đem không khí bốn phía toàn bộ hút vào lồng ngực, liền ngay cả cửu thiên cương phong cũng không có từ chạy trốn. Mà do tật phong tạo thành hình người tự nhiên cũng biến mất không còn tâm hơi. Nhưng vương lục âm thanh nhưng vẫn còn đang hạ vũ lẩn quần bên thai không dứt. Phốc ha ha ha ha, hít một hơi thật sâu. Người này đều cái gì thấp hèn chiêu số A, lừa mình dối người thú vị sao. Hạ vũ đem ánh mắt bén nhọn chuyển hướng dưới thân, chỉ thấy cửu trâu trên mặt đất. Một tòa nguy nga núi cao càng vụt lên từ mặt đất, mơ hồ hiện ra hình người, đầu do vô số khối trăm trượng vông vắn đá tảng tạo thành, ngoác miệng ra hợp lại, phát sinh nặng nề mà chào phúng tiếng cười. Hừ, Cha cha, nhìn ngươi, cùng quăng ngã te ngã liền đánh mặt đất tiểu hài từ khác nhau ở chỗ nào. Đường đường tiên vương trò hề lộ, ngươi làm sao còn không chết đi. Sau một khắc, hạ vũ lấy thần thông trực tiếp nhen lửa tâm trái đất, nhất thời từ đại địa trong vết nước dâng trào ra rung nham. Sau đó từ trên 9 tầng trời lại hạ xuống một đạo dòng nước lạnh đem rung nham ngưng tụ Đại địa vết nước cũng bị như thế điền chết Cũng lại không phát ra được địa huyệt phong Các ngươi tiên giới người thật sẽ chơi à Bất quá, không có nghịch giới long trụ Ngươi dự định như thế một hồi dưới đánh tới khi nào đây Lần này, lại là do không khí vặn bèo thành trong suốt hình người Ngay ở hạ vũ đánh sơn đất phong thời điểm cửu thiên trên bầu trời vô tận cương phong lần thứ 2 đem nơi đây lấp kín không khí Hạ vũ à, coi như ngươi mắt mở chân chậm cũng không đến nơi đến hiện tại đều không nhìn ra ta là cái trạng thái gì chứ hạ vũ đương nhiên có thể thấy chỉ là chuyện này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi liền ngay cả tiêu giao đều cảm thấy khó có thể tin vương lục ngươi đây là cùng cửu châu đại lục dung hợp bốn phía cương phong đưa tới vương lục tiếng cười không sai mượn cửu châu nhiên huyết trận ta đem chính mình huyết tế cho cửu châu từ nay về sau ta chính là cửu châu đại lục thủ hộ thần sợ hay chưa hạ vũ cười gằn Từ người sống biến thành tử linh, ngươi có cái gì có thể chiếm được ý? Tử linh. Ha ha ha ha, ta hiện tại thần trí thanh minh, sở hữu một toàn bộ đại lục, bất luận nhìn thế nào đều so với ngươi này kéo dài hơi tàn mười vạn năm mặt hàng càng như là người sống. Những người khác ngược lại cũng thôi, ngươi có cái gì mặt mũi đến chào phúng ta? Hử, ngươi cùng linh khác nhau, không cần ta dạy cho ngươi. Hóa thân cửu châu địa linh, ngươi sẽ theo vùng đất này đồng thời suy vong đi. Vạn vật sinh suy vốn là thiên địa trí lý. Ngươi kéo dài hơi tàn mười và năm, xem ra cũng vẫn là một bộ suy dạng A hơn nữa, ngươi thoại nhiều như vậy, là trột dạ chứ. Hạ vũ thẳng thắn câm miệng không tiếp tục nói nữa, cùng vương lục dây dưa miệng lươi chi tranh, hắn trẻ lại mấy vạn năm cũng không phải là đối thủ. Bây giờ vương lục đem chính mình hòa vào cựu châu đại lục, xác thực là một bước diệu kỳ, tuy rằng có thể nói là hy sinh tính mạng mình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng có thể sử dụng sức mạnh kinh người, quan trọng nhất chính là căn bản giết chết bất tử. Hắn cùng cửu châu đại lục hòa làm một thể, chỉ cần cửu châu bất diệt hắn cũng sẽ không tử vong. Mà có thể phá hủy cửu châu nghịch giới long trụ, nhưng lúc trước vô tướng vang trời pháo doanh kích dưới hủy diệt hầu như không còn. Lấy hạ vũ sức mạnh, như muốn một người một ngựa hủy diệt thế giới này, ngược lại cũng không phải không làm được, nhưng đánh đê. Ổi sự khốc liệt, hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Sự tinh sắc thực trở nên hơi vướng tay trần, vương lục lựa chọn hy sinh chính mình trở thành cửu châu địa linh. Chẳng khác gì là đông dưng vì thế giới này sáng tạo ra một cái kỳ điểm, mà trước tiên giới ở Đại Thanh Tẩy trước nhiều lần thăm dò chậm chạp không chịu chủ lực giáng lâm, sợ chính là cửu châu đại lục đột nhiên có một ngày xuất hiện kỳ điểm. Cái gọi là kỳ điểm, sớm nhất là dùng để xưng hô vạn vật sáng lập khởi điểm, hồng ngông thời đại, hôn độn sơ khai, đồ đại vô số thế giới liền từ một cái kỳ điểm triển khai. Mà đến lúc sau, kỳ điểm thì bị chỉ thay thế giới hoạt hóa khởi điểm, đại thiên thế giới. Luôn có chút thế giới hướng tới hoạt tính hóa, toàn bộ thế giới sẽ ở vận chuyển bên trong dần dần thu được sinh mệnh đặc thủ, cuối cùng nắm giữ thế giới ý chí. Cựu châu đại lục làm vạn giới bên trong kể đến hàng đầu cổ xưa thế giới, đã sớm có rồi tất cả sản sinh thế giới ý chí điều kiện, nhưng trăm vạn năm trôi qua, duy trì cựu châu vận chuyển vẫn như cũ là đông cứng cứng nhắc thiên địa phát tác. Tiên giới có rất nhiều người đều đang hoài nghi, cựu châu đại lục ở thời gian rất sớm xác thực từng có bản thân ý chí, khoảng chừng là hồng mông thời đại. Thời đại kia Cửu Châu Đại Lục mạnh mẽ đến đáng sợ, đến Cửu Châu ân sủng các đại năng tầng tầng lớp lớp, những kia các thánh nhân bất luận cái nào đều ũng sẽ vượt qua Tiên Vương thực lực. Nhưng mà vạn vật có hư suy, Cửu Châu Đại Lục ý chí bất cứ lúc nào chuyển rời dần dần suy vong, cho đến hôm nay, trên đại lục này đã sớm là một bộ thi thể, không đáng sợ. Các tiên nhân sớm nhất giáng Lâm Cửu Châu thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình có thể đối với Cửu Châu Đại Lục rất nhiều pháp tắc điều khiển như thường, liền ngay cả đại địa số mệnh đều đều ở khống chế. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, bất luận cái nào có chút tự tôn tự ái thế giới, cũng không thể nào để cho người ngoài đối với chính mình số mệnh cơ tay múa chân, trừ phi là nơi đây đã hoàn toàn không có tự chủ ý thức, mặc người trả đạp. Cựu châu đã chết, đón lấy chỉ cần để phòng nó đừng sản sinh kỳ điểm, khởi tử hoàn sinh là có thể. Vì thế, tiên giới đã làm được đầy đủ cẩn thận, nhưng không ngờ ở thời khắc sống còn, lại có người đem chính mình hòa vào cựu châu đại lục, thành vì cái này đòi mạng kỳ điểm. bất quá. Vạn hạnh trong bất hạnh, Vương Lục thức tỉnh đến trung quy là quá chậm, nếu là hắn ở 20 năm trước liền hóa thân trở thành Cửu Châu Địa Linh, tiên giới giáng Lâm vốn là nói mơ giữa ban ngày, bọn họ liền không gian vách thủy tinh cũng không thể đánh cho xuyên. Mà hiện tại Cửu Châu đại lục đã thủng trăm ngàn lỗ, Thiên Nam Châu bị nịch giới long trụ triệt để phá hủy, phá diệt bóng tối dọc theo địa mạch trải rộng các nơi, mà vừa Cửu Châu nhân huyết, vô tướng vang trời pháo càng là thương gần động cốt, Vương Lục nắm giữ hoàn toàn là một mảnh tàn cục, trở mình vô lực. Trong chơn mạc Tiêu giao tiên tôn đột nhiên hỏi, Vương Lục, tại sao là ngươi? Nếu như Cựu châu đại lục chỉ là cần một cái thủ hộ giả, có thể là bất cứ người nào, tại sao một mực là ngươi? Vương Lục cười nói, tại sao không phải ta? Hoặc là nói, ngoại trừ ta còn có thể là ai? Ta lấy thánh quang chi chủ danh nghĩa huyết tế ước vạn sinh linh, lẽ nào cuối cùng trái lại muốn chính ta chỉ lo thân mình sao? Cần hy sinh thời điểm, làm lãnh đạo có thể làm gương cho binh sĩ, đây mới là thủ thắng chi đạo. Như một cái nào đó ác chiến thời gian trốn ở Tam Thanh Cung dịch sát run, chờ đại cục đã định mới đi ra hái quả đảo lao ra chết tiệt đại khái là không thể nào hiểu được đi. Nghe được câu này, tiêu giao tiên tôn sửng sốt hồi lâu, sau đó trên mặt dần dần hiện lên vẻ tươi cười. Cứ việc hiện tại cửu châu vẫn như cũ ở thế yếu, thế nhưng, nắm giữ một cái như vậy giác ngộ thủ hộ thần, cửu châu đại lục có lý do gì thua đây? Mà tiên vương hạ vũ sắc mặt, trước nay chưa từng có âm trầm. Chương 843, Trung Yên Thời Gian. Hạ Vũ, ta cuối cùng hỏi một lần nữa, dừng tay như vậy, lui về tiên giới nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Đồng dạng một vấn đề, lúc trước Vương Lục nói ra dường như trào phúng chuyện cười, nhưng lúc này, vấn đề này do cựu châu địa linh tới nói, nhưng làm cho người ta một loại nặng trình chỉ trị áp lực. Quay chung quanh ở Hạ Vũ bên người rất nhiều tiên nhân, dồn dập cảm thấy một luồng mãnh liệt vi cùng cảm, quanh thân tiên linh phản phất gặp phải trở ngại, vận chuyển trung tần tần xuất hiện trì trệ, cứ việc trình độ phi thường nhẹ nhàng, nhưng đã khó có thể lơ là. Bệ hạ, ta cảm thấy bốn phía thiên địa pháp tắc bắt đầu cùng chúng ta đối kháng lên. Cương Phong bên trong, Vương Lục tiếng cười không thiếu trào phúng, bắt đầu cảm thấy không thích hứng. Trước đây các ngươi dáng lâm cửu châu thời, như Thiên Chi Tiêu Tử, các loại đại đạo pháp tác hướng về các ngươi mở ra cánh cửa tiện lợi. Thế nhưng hiện tại quản lý pháp tắc người là ta, ngươi đoán ta có thể hay không cho các ngươi dị vãng thuận tiện? Mà nếu như các ngươi cố ý muốn cùng cửu châu đại lục không chết không thôi, ta có thể bảo đảm. Pháp tác trên áp lực liền ngay cả món ăn khai vị cũng không tính là, nhiều nhất xem như là bếp sau chuyển đến cơm hương, rất mê người đúng không? Không biết các ngươi có cũng không đủ dũng khí nuốt vào ta bữa ăn chính? Vương lục âm thanh bắt đầu trở nên so với cựu thiên bầu trời gió lạnh càng âm lãnh, trong giọng nói càng là uy hiếp trắng trận tâm ý mà lần này, xem ra hắn cũng thật sự có uy hiếp tiên nhân tiền vốn. Dù cho là tiên nhân, cũng khó có thể đối mặt một cái thức tỉnh thế giới, không phải vậy tiên giới dáng lâm thời cũng sẽ không lo lắng tầng tầng. Nhất định phải xác định cửu châu không tồn tại kỳ điểm, mà hiện tại mạnh yếu tư thế nghi chuyển, hay là thật sự nên rút về tiên giới khác mưu lối thoát? Tỷ như Cấp ở chúng thần điện trước, tập hợp còn sót lại sức mạnh tiến công Tây Di, số ít suy nghĩ lung lay tiên nhân, thậm chí cân nhắc có được hay không ngượn vương lục sức mạnh. Trên đời không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, mà nuốt lấy Tây Di đại lục, không thể nghi ngờ phù hợp cửu châu cùng tiên giới lợi ích. Đến lúc đó cửu châu có thể rút lấy Tây Di đại lục chất dinh dưỡng. Khôi phục bị nghịch giới long chủ cùng Cựu Châu nhiên huyết tạo thành thương tổn, tiên giới cũng có thể ở Tây Di chúng thần trên thi thể tìm tới đầy đủ chất dinh dưỡng. Thế nhưng, bày ra vạn năm dáng Lâm Thanh tẩy kế hoạch, lẽ nào liền muốn như thế im bặt đi? Trả giá nhiều như vậy hy sinh, nhưng phải sắp tới sắp thành công thời điểm tuyên cáo thất bại. Vương Lục, đừng tự cho là thông minh, nếu như ngươi thật sự có bưng lên bữa ăn chính thực lực, liền không lại ở chỗ này phí lời. Đang tiên mở mịt cực điểm, Hạ Vũ một câu nói ổn định quân tâm. Lúc này tiên vương tuy rằng gián mua, tuy rằng kém xa thanh niên thời đại như vậy anh Minh thần võ, nhưng hắn dù sao cũng là tiên vương, một vị chiến đấu mười vạn năm tiên giới chi vương. Hốn hồ, coi như ngươi thật có thể phát động thế giới này toàn bộ sức mạnh thì lại làm sao. Ta trinh chiến vạn giới, nhìn nhiều lắm rồi. Vương lục thế là thở dài, cho thể diện mà không cần đồ vật. Sau một khắc, không khí vạn vẹo mà thành vương lục cầm ầm nổ tung. Cũng không phải là bị hạ vũ làm nổ. Mà là vương lục tự mình giải trừ không khí hình thái, mà nương theo hắn giải thể, vô số đạo đủ để cắt nát không gian cương phong chi nhận bắt đầu mùa tung. Khoảng cách gần nhất hai tên tiên nhân bị tại chỗ tách rời, đồng thời có vượt qua mười tên tiên nhân trọng thương. Liên ngay cả phong vân, thanh lưu những này tiên tôn cũng không khỏi chật vật, đồng thời trong lòng càng là nghi ngờ không thôi. Đây là cái gì phong, lại có thể trực tiếp chém giết tiên nhân. Gió mạnh tiên tôn nhẹ giọng nói rằng, chỉ là phổ thông cựu thiên cương phong thôi. Bất quá bị hết sức áp xúc sau đó, uy lực xác thực rất mạnh, hơn nữa, là chúng ta yếu đi, bị thiên địa pháp tắc áp chế, làm cho rất nhiều thần thông không cách nào sử dụng, mà cùng loại này sức mạnh đất trời chính diện giao phòng, không tới tiên tôn cảnh giới liền rất khó tự vệ. Gió mạnh tiên tôn ở tiên giới địa vị không thấp, đặc biệt là kiến thức rộng rãi, học thức bên bác, hắn nếu nói như vậy, cũng là mang ý nghĩa. Vương lục uy hiếp, cũng không phải là ăn nói xuông. Cho mèo, hạ vũ vẫn như cũ không hề bị lay động vừa nãy cái kia một hồi, ngươi hấp vũ bao lâu? Cửu châu nhiên huyết sau khi, ngươi còn có thể dùng ra mấy lần. vừa nói, hạ vũ đông nhiên xoay chuyển ánh mắt, đưa tay tả hướng phía dưới một chỉ, nhất thời từ chỉ bắn ra một đạo lưu hỏa. hỏa diễm rất nhanh sẽ biến thành biển lửa, do trên không hạ xuống, bao trùm chu vi ngàn dặm nơi, mà tiên hỏa bao trùm chỗ, liền ngay cả thổ nhưỡng đều bị bốc hơi lên dập tắt. trong ngay mắt, cửu châu đại lục trên liền thêm ra một cái đường kính ngàn dặm, sâu không lường được to lớn hô sâu. Nếu ngươi hiện tại đã biến thành cửu châu địa linh Như vậy bất luận ta làm sao công kích Ngươi cũng có thể cảm giác được đau chứ Trong hồ sâu Vương lục tiếng cười khuấy động mà đến Ha ha, đại khái là bị người rút một cọng tóc gãy cảm giác chứ Làm sao Điểm ấy chiều sâu liền để ngươi minh đã ý Chỉ là ngàn dặm hố sâu Đối với cửu châu đại lục tới nói liền Ngay cả tầng mô kia đều còn chưa tới Muốn để ta đau Ngươi tốt nhất lại dùng điểm lực Được Hạ vũ mở bàn tay Hướng phía dưới hướng nhẹ vạn dặm ở ngoài vân châu đại địa bắt đầu mãnh liệt rung động mặt đất ra nước núi đá đổ nát dường như tận thế giáng lâm mà trận này cường sóng chấn động cùng phạm vi có tới chu vi vạn dặm so với lúc trước thiên giáng lưu hỏa uy lực càng hơn gấp trăm lần hừ lần này đúng là có chút ý tứ đáng tiếc vẫn là suýt chút nữa khí lực hạ vũ ngươi làm rùa đen làm nhiều năm như vậy quả nhiên là đã phế bỏ a không tranh đua miệng lưỡi hạ vũ nói cười gắn lên Nếu như ngươi thật sự như tự mình nói như thế thành thạo điêu luyện, tại sao liền phản kích đều không làm được? Ta ở xúc lực à, đại chiêu lập tức tới ngay, có bản lĩnh tung bay ở tại chỗ không nên cử động, chỉ cần một lần liền giết cả nhà ngươi. Chuyện cười. Hạ vũ tiên mục trường, thế là từ vô tận xa xôi trong hư không, hạ xuống hỗn độn chi phong. Đây là tiên vương ở trinh chiến vạn giới thời được chiến lợi phẩm, là một cái nào đó văn minh độ cao phát đạt bên trong thế giới, có đại năng đem hư không vô tận độ cao cô động kết quả. Lực phá hoại hầu như có thể so với nghịch giới long trụ, là hạ vũ lá bài tẩy một trong. Lá bài tẩy này, bị hắn dùng ở Linh Kiếm Sơn trên, hỗn độn chi phong trên không chung một cái đung đưa, mang đi tảng lớn bầu trời, sau đó chuyển tiếp đột ngột đánh về phía Linh Kiếm Sơn. Cứ việc vương lục hóa thân cửu châu địa linh, có thể nói bản thể ở khắp mọi nơi, nhưng người tình tưởng đều nhìn ra được, lúc này cửu châu đại lục chủ yếu nhất địa phương chính là Linh Kiếm Sơn, vương lục hết thể thân bằng bạn tốt cùng với cựu châu tu tiên giới tinh hoa hầu như đều ở linh kiếm sơn trên. Nếu là ngọn núi này phá diệt, vương lục liền thành người cô đơn. Đứng ở lập trường của hắn, có thể khoan dung thiên dáng lưu hỏa, có thể khoan dung vạn giảm cường chấn động, nhưng tuyệt không thể chịu đựng linh kiếm sơn biến mất, vì lẽ đó, nhắm vào linh kiếm sơn, liền có thể đem vương lục lá bài tẩy cũng bức ra đến. Nhưng mà ngoại ý muốn chính là, mãi đến tận hỗn độn chi gió thổi qua đại địa, đem linh kiếm sơn trong thời gian ngắn hóa thành hư vô Vương lục đều không có cho ra bất kỳ phản ứng nào. Cái tên này biến thành đất linh sau khi, mà ngay cả tình cảm của nhân loại cũng một đạo mất đi sao. Không đúng. Bị hôn độn chi phong thổi tắt chỉ là huyết ảnh, một tòa giống như lúc nhưng không hề có thứ gì ngọn núi. Hôn độn chi phong bên trong cũng không còn nên có mùi máu tanh. Hắn vừa nãy làm nổ cương phong bom thời điểm, lấy địa linh thần thông trong lúc vô tình đem linh kiếm sơn đánh cháo. Trong khoảnh khắc, hạ vũ dựa vào trinh chiến bản năng phán đoán ra trận tướng mà dưới trong nháy mắt, hắn lại lấy tiên vương thần thông bắt đầu tìm kiếm chân chính linh kiếm sơn vị trí. Cứ việc trên đại lục này ở vương lục sự không chế, khắp nơi làm khó dễ, mỗi một đạo pháp tắc đều ở ngăn cản tiên vương ý đồ, khiến cho cảm nhận của hắn tua vòi khó có thể chạm đến cựu châu mỗi một góc. Nhưng hạ vũ trung quy vẫn là bằng tuyệt cường sức mạnh, cứng đứng vững, cựu châu áp lực tìm tới chân chính linh kiếm sơn vị trí. Đáp án kia để hắn thực tại lấy làm kinh hãi, thật là to gan, lại dám đem linh kiếm sơn chuyển tới thiên nam châu. Lúc này thiên nam châu đã sớm là một mảnh hư vô, có thể nói đã không còn là cựu châu lãnh thổ, trời mới biết vương lục đến tụt cùng là làm sao đem trong nháy mắt vận chuyển tới đó, thế nhưng, xác thực cũng là bởi vì không hợp với lẽ thường, mới để hạ vũ dùng nhiều chút công phu mới khóa chặt vị trí. Đáng tiếc, cũng chỉ là dùng nhiều chút công phu thôi. Mấy người các ngươi coi chừng hắn. Hạ vũ đưa tay chỉ về tiêu dao, ra gia hiệu còn lại tiên nhân không chế lại hắn. Đối với cái này ngỗ nghịch con riêng, Hạ Vũ đến cùng vẫn là không có cam lòng ra tay, này đạo kéo dài tuổi thọ món ăn phẩm, tốt nhất lại lưu một lúc. Mà tiêu giao thiên tôn, lúc này lại tựa như cười mà không phải cười, nhún vai một cái biểu thị chính mình sẽ không dễ dỗi nữa. Cái nụ cười này để Hạ Vũ trong lòng không tên loẹt ra dự cảm bất tưởng. Tiên Vương linh cảm luôn luôn linh nghiệm, nhưng lần này Hạ Vũ nhưng không có vâng theo linh cảm chỉ thị, trực tiếp đánh về phía Thiên Nam Châu. tòa kia đứng sừng sững ở trong bóng tối linh kiếm sơn, mà vào giờ phút này linh kiếm sơn trên. Một vị áo trắng như tuyết nữ tử, chính đang tinh thần phong trên tiểu bộ nhảy, tựa hồ đang thư hoạt gân cốt. Nàng tay phải cầm kiếm, lòng bàn tay hơi ướt ác, có vẻ hơi căng thẳng. Một lát sau, nàng ngẩn đầu lên, lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp. Vù vù, ta đã chuẩn bị kỹ càng, cứ đến đi. chương 844, ta khá là yêu thích sau vào. Tinh thần phong trên, kiểu châu còn sót lại sức mạnh đã toàn bộ. Tập lên, lấy môi cái loại phương thức vì vương vũ cung cấp cần phải chống đỡ. Những kẻ mỗi cái đại môn phái cất giấu linh đan rượu dược từ không cần phải nói, rất nhiều kim đan liền ngay cả tính mệnh sở thuộc kim đan cùng Nguyên Anh đều cống hiến ra ngoài, Vương Vũ lấy sức một người chống đối Tiên Vương thần trưởng thời điểm, trong cơ thể 3000 kim đan tổn hại đông đảo, có thể trở lại tinh thần phong thời điểm, nhưng có càng nhiều kim đan đang đợi nàng. Những này kim đan có đến từ chết trận tu sĩ, có thẳng thắn là cơ thể sống sinh lấy. Chiến cuộc đến đây, bất luận người nào đều không có giữ lại chút nào cần phải. Đối mặt Tiên Vương Hạ Vũ, Như không có ngang nhau trình độ sức mạnh, số lượng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Coi như Linh Kiếm Sơn trên có một nghìn vạn cái tu sĩ kim đan cộng đồng tổ trận, cũng không thể bù đắp được tiên vương tiện tay một đòn. Vào giờ phút này, có năng lực ở tiên vương trước mặt giấy ruột, cũng chỉ có vương vũ cùng vương lục hai người, bọn họ nếu là không kiên trì được, những người khác cũng là một con đường chết. Mà lúc này vương vũ xem ra hưng phấn càng nhiều qua căng thẳng. Nàng tuy rằng thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, Nhưng trong khoảng thời gian ngắn có thể vận dụng sức mạnh cũng đã phản đến đỉnh phong, 3000 chắp va đến Kim Đan viên viên no đủ, trong tay Bạch Cốt kiếm cũng biến thành càng dày nặng, kiếm này hạch tâm vẫn như cũ là nàng bản thân xương cốt, nhưng cũng mặc lên một tầng tiên nhân cốt sắc ngoài, đó là Vạn Pháp Tiên môn luyện khí các đại sư từ tiên nhân Di Hải bên trong tinh luyện ra trí bảo, còn ở Bạch Cốt kiếm ở ngoài, khiến cho sắc bén kiên cố càng. Hơn di vãng, tổng hợp đến xem, Vương Vũ sức mạnh không có lúc trước như vậy thuần túy tinh luyện, nhưng lấy lượng mà nói nhưng thắng được hơn hai lần mà đón lấy nàng muốn làm công tác vừa vặn không cần như vậy tinh tế hiện tại trạng thái này quả thực vừa đúng sư muội đừng quá miễn cưỡng việc đã đến nước này ngươi có thể sống sót mới là quan trọng nhất phong ngâm chân nhân mặt mày trong lúc đó có chút tịch liêu nhìn trên núi bên dưới ngọn núi rách nát trong lòng hắn một mảnh mờ mịt tinh thần thần nhãn từ lâu không nhìn thấu tương lai thậm chí không giải được nhân quả đại sư huynh đến tột cùng có thể không lịch thiên cải mệnh bất luận người nào cũng nói không chừng như vậy, như muốn làm dự tính xấu nhất. Toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, tối nên sống tiếp có hai người, trong đó, Vương Lục đem chính mình hòa vào Cửu Châu Đại Lục, hóa thân địa linh, không thể lại chỉ lo thân mình. Mà trừ hắn bên ngoài, ứng cử viên phù hợp nhất chính là Vương Vũ. Trong cơ thể nàng 3000 kim đan, ẩn chứa Cửu Châu thậm chí Tây Di Đại Lục các loại pháp tắc, cứ việc giới hạn ở kim đan tính chất, những này đại đạo pháp tắc chỉ là mô hình, nhưng mỗi một cái mô hình đều mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Chỉ cần nàng sống sót, Chính là một tòa thu nhỏ lại kiểu châu di động thư viện, chính là một viên thiêu đốt ngồi lửa. Ngoài ra, nàng có thể ở ngăn ngắn trong 200 năm liền tu thành ngoại đạo, lấy sức một người chống lại tiên vương, phần này thiên phú tài tỉnh chỉ sợ so với vương lục cũng không kém. Vì lẽ đó, bất luận những người khác nghĩ như thế nào, phong âm đều hy vọng vương vũ có thể sống sót, dù cho là kéo dài hơi tàn, sống sót chính là hy vọng. Sách, sư minh ngươi lại đang tản phụ năng lượng. Vương vũ quay đầu muốn gợi nhạo một hồi vị này, đảm nhiệm linh kiếm trưởng môn 200 năm sư huynh, chỉ là nhìn Phong Ngâm cái kia già yếu khuôn mặt, trong lòng đông nhiên không đành lòng. Lúc trước kế thừa đại sư huynh di sản người là nàng, nhưng mà những năm gần đây, nàng phần lớn tinh lực dùng cho cái người tu hành, dùng cho ôn dưỡng ngoại bộ kim đan, tối ưu hóa vô tướng công pháp. Toàn bộ linh kiếm phái chuyện lớn chuyện nhỏ vụ đều là Phong Ngâm nâng lên, tuổi tác hắn cùng mình cách biệt cũng không tính quá nhiều, lúc này lại già yếu thành bộ dáng này. Đương nhiên Phong Ngâm cũng xác thực chính là một cái yêu thích bận tâm, dễ dàng sớm giả ra hỏa. Yên tâm đi, ta cái mạng này là hắn cho, sẽ không như vậy dễ dàng liền rơi mất. Ta đương nhiên có thể sống sót, không đơn thuần là ta, chúng ta tất cả mọi người đều có thể sống sót. Trên thực tế, cuộc chiến đấu này chúng ta đã thắng. Phong Ngâm kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra vương vũ cũng không giống như là đang nói đùa, mà là thật sự có dựa dẫm, vương lục còn có cái gì lá bài tẩy. Không còn hắn có thể sử dụng chiêu số liền những kia. Vương Vũ lắc lắc đầu, cũng chớ đem hắn nghĩ đến quá không gì không làm được, hóa thân cửu châu địa linh thuần túy là hành động bất đắc dĩ, hơn nữa chuyện xảy ra bất ngờ, hắn căn bản không có thời gian thích ứng sức mạnh hoàn toàn mới, cửu châu nhiên huyết cùng vô tướng vang trời pháo đều chỉ là đối với cửu châu sức mạnh thô thiển nhất ứng dụng. Muốn đem toàn bộ đại lục dễ sai khiến, hắn ít nhất phải tu hành cái mấy trăm năm, bất quá xem cửu châu đại lục thật điều dạng. Phỏng trừng kiên trì không được mấy trăm năm sẽ phải nghỉ chơi ha ha. Phong âm quả thực kinh ngạc, nếu tình thế ác liệt như vậy, ngươi là làm sao bật cười. Vương Vũ cười nói, bởi vì chúng ta đối thủ cũng không có mạnh như vậy, một cái kéo dài hơi tàn lao bất tử mà thôi, đối phó hắn làm sao cần cái gì mới chiêu số. Vương Lục vừa nay bố cục đã đầy đủ, đại khái là ngươi không có chú ý tới, Vương Lục sát chiêu cũng sớm đã hạ xuống quân. Sát chiêu! Không có thời gian là ngươi giải thích cặn kẽ, lao ra hỏa lại đây ta muốn chuẩn bị khởi công. Nói xong, Vương Vũ núi chân hướng phía dưới một điểm, hơi hận nhưng thả ra vô cùng cự lực, khiến cho cả tòa tinh thần phong cũng vì đó chấn động. Nhưng mà nàng cũng không có dựa vào lực phản chấn bay thẳng trung thiên, mà là sâu sắc đem đủ cùng đâm vào trong núi, cùng với hỏa làm một thể. Trong nháy mắt, Vương Vũ phảng phất đã biến thành Linh Kiếm Sơn Địa Linh, có thể rút lấy trong núi sức mạnh, cũng đem chia sẻ Linh Kiếm Sơn bị thương hại. Vương Vũ, thế cùng Linh Kiếm Sơn cùng chết sống. Thiên Vương đến cực nhanh. Đối với đã từng vượt qua hư không vô tận, ở vô số bên trong thế giới Trinh Chiến Chiến Thần tới nói, Cửu Châu Đại Lục thực sự quá nhỏ. Trong một ý nghĩ liền đủ để xé rách không gian, vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn. Hạ Vũ cũng không đam tâm Linh Kiếm Sơn còn có thể chạy thoát, đem một tòa tiền sơn thoáng qua từ đại lục một đoạn vận chuyển đến một đầu khác. Đối với Cửu Châu mà nói cũng không phải chuyện dễ, đặc biệt là hiện tại Cửu Châu căn bản không thể chịu nổi quá tiêu hao nhiều hơn. Hạ Vũ thậm chí hoài nghi Vương Lục mạnh mẽ vận chuyển Linh Kiếm Sơn sau Còn có thể hay không thể lại dùng ra vẫn lấy làm kiêu ngạo vô tướng vang trời pháo, Cửu Châu suy nhược là mắt thường đều thấy được, đại địa linh mạch tiếp gần một nửa đều nằm ở trạng thái khô kiệt. Coi như lần này Cửu Châu đại lục vạn hạnh từ đại thanh tẩy bên trong chạy thoát, thế nhưng khoảng cách chân chính thời đại mạt pháp cũng là chỉ có khoảng cách nửa bước. Chuyện này thực sự là một hồi lưỡng bại câu thương chiến đấu, cũng là chẳng trách Vương Lục ở Cửu Châu bị to lớn tai nạn thời khắc vẫn như cũ sẽ đưa ra hòa giải. Đáng tiếc, Hạ Vũ cũng không tính liền như vậy thu tay lại hắn cũng không thể liền như vậy thu tay lại. Trả giá như vậy giá cả to lớn sau, hắn so với vương lục càng không gánh vác được thất bại. Từ Tam Thanh Cung đi ra sau đó, tiên vương liền không còn là cao cao tại thượng vương, mà là nằm ở chúng mục tiêu điểm hạ vũ. Hắn mọi cử động bị người nhìn kỹ, hắn mỗi một sơ hở đều bị người nhìn ở trong mắt, mà ở tiêu giao tiên tôn phản bội, cũng chỉ ra hắn vì thỉnh cầu trường sinh làm tất cả sau khi. Hạ vũ đối mặt to lớn nghi vấn. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ hắn, Coi như bị tất cả mọi người phản đối, vẫn như cũ có thể sử dụng bạo lực khuất phục, nhưng là tiếp cận đèn cạn dầu, tuổi già hạ vũ, lại không chịu nổi quá nhiều hao tổn. Một loại nào đó ý nghĩa rằng, hắn cùng cái này rách nát cửu châu đại lục cũng không có quá nhiều khác nhau. Vì lẽ đó lần này hắn nhất định phải thắng, lấy một hồi khí thế rộng rãi đại thắng một lần nữa thắng được tín nhiệm, mới có thể làm cho thủ hạ người tiếp tục nghe lời, mà trận này đại thắng đệ nhất mạc, chính là linh kiếm sơn phá diện. Hạ Vũ đã sớm nhìn thấy sừng sững ở tinh thần phong đỉnh Vương Vũ, càng thấy rõ trong cơ thể nàng 3.000 kim đan, cùng với trong tay cốt kiếm. Nếu là cứng đối cứng, này xác thực là cái đối thủ mạnh mẽ. Nàng vô tướng kiếm pháp dị thường tam môn, quả thực cứng không giảng đạo lý, liền ngay cả Tiên Vương thần trưởng đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn đem phá hoại đi. Thế nhưng, Tiên Vương sở dĩ là Tiên Vương, ngoại trừ sức mạnh to lớn ở ngoài, càng quan trọng chính là thần thông huyền diệu, cứng công không được. Hạ Vũ còn có quá nhiều biến báo thủ đoạn. Hắn tay trái nhen lửa một đám lửa, lấy từ Hồng ngông Di tích Tiên Thiên chi hỏa, tay phải thì lại trắng xóa một đoàn gió lạnh, là kế thừa từ thời đại Hồng Hoang một kia đến thuần chí âm băng tức. Lấy này băng hỏa âm dương chi lực đến mà ép, coi như lại Kiên Cố kiếm bao vây cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi. Hạ Vũ đã từng dùng này một chiêu công phá qua Tây Di chúng thần điện cửa lớn, hắn không tin Vương Vũ có thể so sánh ngày xưa chúng thần điện mạnh hơn. Nhưng mà, ngay ở Hạ Vũ chuẩn bị đem tay trái tay phải sức mạnh thích thả lúc đi ra, hắn chợt thấy vương vũ trên mặt hiện ra không hề che giấu, quỷ kế nụ cười như ý. sau một khắc, phía sau bầu trời đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một luồng cực kỳ sức mạnh quen thuộc từ trên trời giáng xuống. hạ vũ không cần quay đầu lại cũng biết sau lưng mãnh liệt mà đến năng lượng đến tột cùng là cái gì. vô tướng vang trời pháo, sao có thể có chuyện đó? coi như cửu châu đại lục còn ẩn nút sức mạnh, nhưng vô tướng vang trời pháo phát động trước dấu hiệu hết sức rõ ràng, hạ vũ không thể không phát hiện được. đúng chi. Vang trời pháo hẳn là do dưới hướng lên trên, làm sao sẽ là từ bầu trời hạ xuống được. Trừ phi, trong khoảnh khắc, hạ vũ trong đầu hiện ra vô số hình ảnh, sau đó rất nhanh sẽ hình ảnh ngắt quáng ở trong đó một tấm. Đó là vương lục lần thứ nhất toàn lực ứng phó địa phóng thích vô tướng vang trời pháo thời điểm. Lúc đó hạ vũ mặc dù có chút vội vàng, vẫn là ở thời khắc mấu chốt liên tiệm tránh mang đón đỡ, đem vang trời pháo sức mạnh ta qua một bên, tùy ý đánh tan bầu trời, tiến vào hư không vô tận. Khi đó. Hạ vũ căn bản không có cân nhắc vang trời pháo năng lượng cuối cùng sẽ hướng đi phương nào, bởi vì thông thường mà nói, mặc cho lại sức mạnh to lớn, một khi lạc lối ở vô tận hư bên trong, cũng khó tránh khỏi bị làm hao mòn hầu như không còn. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực từ vào lúc ấy bắt đầu, vương lục liền lặng yên bày xuống một cái bẫy. Vang trời pháo đánh vỡ bầu trời, tiến vào hư không vô tận, đó là một thời gian cùng không gian đều mất đi ý nghĩa thần bí vị trí, vang trời pháo năng lượng ở trong đó vĩnh cửu lạc lối đương nhiên đại có thể. Nhưng tương tự có thể là, trải qua sau một thời gian ngắn, ở hư không vô tận bên trong đột nhiên thay đổi phương hướng, một lần nữa giáng lâm cựu châu. Trong này đến tột cùng phải như thế nào thao tác, hạ vũ còn nhìn không thấu, khoảng chừng là lợi dụng tinh thần phong trên thông thiên tháp sẽ rách hàng rào không gian, dẫn dắt vang trời pháo năng lượng trở về cựu châu. Chỉ có lý do này mới có thể giải thích được. Đồng dạng, linh kiếm sân trên, vương vũ bày ra quyết một trận tử chiến tư thế cũng cũng rất dễ dàng lý giải. Nàng căn bản không phải muốn chống lại tiên vương, mà là muốn ngăn trở từ trên trời giáng xuống vang trời pháo dư âm, dù sao đó là bị trực tiếp dẫn dắt đến tinh thần phong trên. Đáng tiếc hạ vũ rõ ràng đến thực sự hơi trễ, vang trời pháo sức mạnh đã hoàn toàn đem hắn bao phủ ở bên trong. Hạ vũ không thể tránh khỏi, chỉ có đối kháng chính diện, tay trái tiên thiên chi hỏa cùng tay phải băng tức chỉ một thoáng liền trôi qua hầu như không còn. Tiếp theo chính là hắn tiên bảo, cùng với tiên bảo phía dưới ra thịt huyết đủ. Năng lượng khổng lồ dòng lũ bên trong. Hạ Vũ thả tiếng rống giận, vương lục, giỏi tính toán. Ha ha, không khách khí. Chương 845, không muốn nói gặp trở lại. Hạ Vũ đặt mình trong biển lửa. Hỏa là Cửu Châu lục lửa giận, mấy chục ngàn năm đến bị tiên giới nhiều lần xâm phạm lửa giận, tuyên cổ trường tồn thiên nam châu bị một khi phá diệt lửa giận, cùng với dài lâu ngủ say bị đột nhiên đánh gây lửa giận. Đây là Hạ Vũ lần thứ nhất thưởng thức một thế giới lửa giận, hỏa diễm so với tưởng tượng muốn rừng rực nhiều lắm, đặt mình trong biển lửa trong ngay mắt. Hắn cái kia muôn vàn thử thách tiếp cận hoàn mỹ không một tỷ vết thân thể liền bắt đầu cấp tốc hòa tan, bao trùm quanh thân tiên linh cũng tan thành mây khói. Không thể tiệm, không thể tránh, cũng không thể nào chống đối. Ngang dọc vạn giới tiên vương hạ vũ, ngay ở vang trời pháo trong biển lửa một chút hướng đi tiêu vong. Trong biển lửa, hạ vũ nghe được ước vạn đoán linh kêu rên, đó là tiên giới dáng lâm tới nay, chết khó giả vong hồn. Lúc này dồn dập ở trong biển lửa hướng về hạ vũ chuốt xuống nhất là ác độc người lừa an mòn hắn tiên khu. Trong biển lửa. Hạ Vũ nhìn thấy thiên địa vỡ sách, vạn vật phá diệt tận thế cảnh tượng, đó là bị nghịch giới Long trụ phá hủy Thiên Nam Châu vong hồn quang tới Nguyên Luyện Rùa, Đại Địa Nguyên Rùa huy lực vô cùng, trong khoảnh khắc liền để Hạ Vũ trong cơ thể Tiên phủ bị thương, vô số Tiên sơn ngọc thạch sụp đổ. Tiên nhân trong cơ thể Tiên phủ là tu hành chỗ căn cơ, Thiên Nam Châu báo thủ hầu như tổn hại đến Hạ Vũ căn cơ. Trong biển lửa, Hạ Vũ còn nhìn thấy vạn giới chinh chiến thời kỳ đối thủ Cũ môn, có Tây Di thần chỉ, cũng có hình thủ kỳ quái dị giới sinh linh. Bọn họ hoặc là hướng mình phát sinh phá mạng, hoặc là cao giọng châm trọc hắn chật vật, còn có người thẳng thắn cầm sắc bén binh khí, đến đây cắt chém máu thịt của hắn, mang đến giống như thủy chiều kéo dài không dứt thống khổ. Đây là tâm hỏa, cũng là tâm ma, tốt địch xuất hiện, mang ý nghĩa cửu châu lửa giận đã thẩm thấu đến hạ vũ trong nguyên thần, bắt đầu trong ngoài cộng đồng phát lực, tan ra sự tồn tại của hắn. Ở như vậy hỏa diễm thiêu đốt bên trong, mặc dù là tiên vương cũng không thể kiên trì quá lâu nhưng mà Hạ Vũ lúc này cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng hủy diệt áp lực nặng nề bị vô tướng vang trời pháo chính diện trong số mệnh sau hắn Tiên Vương thần thông hầu như khoảnh khắc tăng dã lúc này coi như muốn không tiếc bất cứ giá nào địa chạy ra biển lửa cũng là không thể ra sức bất quá sự tình không hẳn sẽ không có khả năng chuyển biến tốt Hạ Vũ tỉnh táo nhìn về phía phía dưới ánh mắt xuyên thấu qua rừng rực hỏa diễm rơi xuống linh kiếm sân trên ở nơi đó còn có một người cũng ở khổ sở chống đỡ sách cái kia lão già chết tiệt làm sao còn không chết? tinh thần phong trên, vương vũ một tay cầm kiếm, lên đỉnh đầu đẩy lên một đạo màu nhũ bạch không đỉnh, không đỉnh bên trên, vô cùng vô tận biển lửa như là thác nước chút xuống, bị vô tướng kiếm miễn cưỡng chặn lại ở giữa đường bên trong, nhưng mà biển lửa vô tình vô tận, không ngừng gọ rửa sung kích vương vũ kiếm bao vây, khiến cho nàng nâng lên càng ngày càng gian nan. nhưng nàng nhưng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thủ vững. vương lục đang giải phóng vô tướng vang trời pháo một đòn toàn lực thời ở trong đó lẫn vào linh kiếm thiên phủ, sau đó lấy linh kiếm sơn thành đạo tiêu, dẫn dắt hư không vô tận bên trong vô tướng vang trời pháo trở về cựu châu. Chỉ cần ở thích hợp địa phương đục mở hàng rào không gian, bảo đảm tiên vương đặt hàng rào chỗ hổng cùng tinh thần phong liên tuyến trong lúc đó. Như vậy xuất kỳ bất ý bên dưới, coi như là tiên vương cũng khó tránh khỏi chúng chiêu. Đây là vương lục ở trở về cựu châu trước liền định ra thật kế hoạch, trong đó có tương đương bộ phận là đang mạo hiểm, hơi có sai lầm liền mãn bàn đều thua. Tỷ Như phải như thế nào bảo đảm vàng trời pháo tiến vào hư không vô tận sau sẽ không vĩnh cựu lạc lối. Làm sao bảo đảm hạ vũ từ đầu tới cuối đều sẽ không phát hiện trần tướng, do đó tách ra sau lưng tập kích. Quan trọng nhất chính là, này ba điểm thẳng hàng kế hoạch có cái to lớn lỗ thủng, vô tướng vang trời pháo huy lực vô cùng vô tận. Như vậy phải như thế nào bảo đảm những này huy lực là bị tiên vương từ bên trong ngăn cách, mà không đến nỗi trực tiếp rơi xuống linh kiếm sơn trên đầu. Trên thực tế, Những việc này hạng đương nhiên là không có cái gì tất nhiên đảm bảo, vương lục có thể làm, cũng chính là ở mỗi một bước trên đều sắp xếp vài đạo bảo hiểm, cho tới có thể không có hiệu quả, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Dù sao, nếu không mạo hiểm lại phải như thế nào bù đắp cùng tiên vương trong lúc đó to lớn thực lực kém. Cũng may kế hoạch rốt cục thuận lợi đẩy mạnh đến bước cuối cùng, nhưng mà, bước cuối cùng này so với lúc trước hết thể bước đi lẫn nhau còn phải gian nan. Lo lắng nhất tình huống đến cùng vẫn là phát sinh, ba điểm thẳng hàng bên trong. Ở ngay chính giữa tiên vương sắc thực không có thể đem vô tướng vang trời pháo huy năng toàn bộ hấp thù, có khoảng chừng 3 phần mới sức mạnh vòng qua tiên vương, trực tiếp dáng lâm đến linh kiếm sơn trên. Mà này vô tướng vang trời pháo tử hư không vô tận giáng lâm mà đến, là dựa vào linh kiếm sơn định vị mới có thể duy trì ngưng tụ không tiêu tan. Nhưng mà nếu là bị nó chính diện trong số mệnh, linh kiếm sơn ở trong khoảnh khắc sẽ biến thành cho bụi. Vô tướng vang trời pháo cũng sẽ bởi vì mất đi dẫn dắt mà tán loạn bị nhốt ở biển lửa Hạ Vũ cũng đem lập tức thu được tự do. Vào lúc ấy, coi như Hạ Vũ đã bị vô tướng vang trời pháo trọng thương, nhưng dựa vào trên cảnh giới ưu thế tuyệt đối, hắn vẫn cứ là không người nào có thể. Vì lẽ đó dựa theo Vương Lục kế hoạch, nhất định phải đem Hạ Vũ một lần liền triệt để đánh chết, ở hắn ngã xuống trước, vô tướng vang trời pháo xung kích tuyệt không có thể đỉnh, mà Vương Vũ làm linh kiếm sơn trên quan trọng nhất nhất lớp bảo hiểm, kiếm trong tay của nàng liền tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm. Vương Vũ bản thân chịu được áp lực cũng là có thể tưởng tượng được. không biết qua bao lâu, từ hư không dáng lâm cột lửa vẫn như cũ chuốt xuống liên tục. nữ tử cảm thấy tay bản đã mất cảm giác lên, không khỏi hơi lo lắng ngẩng đầu lên, nhìn phía trong biển lửa tiên vương, đã thấy hắn tuy rằng vô cùng chật vật, tiên khu cũng tan dã rồi non lửa, nhưng dáng người vẫn như cũ cứng chắc như sóng lớn bên trong đá ngầm. Sách, có thể sống mười vạn năm bất tử. quả nhiên không có kẻ vớ vẩn à, lứa tuổi như vậy còn như vậy cứng chắc, nói vậy ở phía sau trong cung có bao nhiêu mải rua Vừa dứt lời, liền thấy trên đầu không đỉnh bắn ra một tiếng vang dọn, vương vụ biến sắc, vội vã từ trong cơ thể lấy ra càng nhiều chân nguyên, rót vào đến bạch cốt kiếm bên trong, mới miễn cưỡng bù đắp bỏ sót. Chỉ là lần này phát lực quá mạnh, nguyên bản ổn định 3.000 kim đan nhất thời có không ít bắt đầu sao động lên, dù sao không phải toàn bộ hàng nguyên hai nguyên kiện sắc, ổn định tính cùng bao quát tính phương diện đều không đủ. Nếu không vương lục ở trước đó liền đem vô tướng vang trời pháo các loại đặc tính cùng nàng bàn giao rõ ràng làm cho nàng có thể ung dung không vội địa bày xuống có độ công kích phòng tuyến đối mặt 3 phần 10 huy lực vang trời pháo Vương Vũ kiếm bao vây sớm đã bị công phá Hạ Vũ a Hạ Vũ phiền phức ngươi nhanh lên một chút đi chết đi xem như là tích thiện hành đức có được hay không Vương Vũ hô hoán đương nhiên không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào ngược lại Hạ Vũ nhưng phảng phất dần dần thích ứng vô tướng vang trời pháo oanh kích cứ việc thân thể của hắn vẫn còn đang không ngừng tăng dã nhưng còn sót lại bộ phận nhưng lại bắt đầu một vòng mới phản lao hoàn đồng lòng lẻo ra thịt trở nên chặt chẽ, một đầu tóc bạc cũng dần dần nhiễm phải đen thui. Thuộc về tiên vương thần thông, thì lại ở từng điểm một trở về. đương nhiên, so với hạ vũ tốc độ khôi phục, phá diệt tốc độ phải nhanh hơn trên không ít. cứ thế mà suy ra, ở hắn còn kịp khôi phục đỉnh phong trước đây, liền nhất định sẽ chết không có chỗ trôn. thế nhưng hạ vũ này ngoài dự đoán mọi người phản lao hoàn đồng, nhưng đại đại tha chậm diệt vong tiết ấu. mà cân nhắc đến hạ vũ ở triệt để biến thành cho bụi trước đây, thời khắc đều có trở mình cơ hội vì lẽ đó tinh thần phong đỉnh vương vũ cũng nhất định phải kiên trì tới cùng đối với này vương vũ cũng chỉ có cười khổ vương lục tiện nhân kia trước có thể chưa từng nói này việc xấu có như thế khổ ta còn tưởng rằng chỉ phải kiên trì cái ba năm tức thời gian đã đủ rồi kết quả ta hiện tại này khổ sở chống đỡ điều dạng cùng hạ vũ có cái gì không giống a hơn nữa lại như thế hao tổn nữa chỉ sợ là phía ta bên này muốn trước tiên xong đợi a vương lục ngươi này lừa bịp hàng làm cửu châu địa linh cũng là đến chết không đổi a vừa dứt lời, vương lục câm thanh liền trong lòng nàng vang lên, sách loại này liên quan đến tiên vương kế hoạch, ngươi hy vọng ta có thể có bao nhiêu thần cơ diệu toán, có thể toán đến một bước này đã là kinh thiên địa khiếp quỷ thần được không? vương vũ đáp lại nói, vậy thì phiền phức ngươi lại nghĩ cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần biện pháp, giúp ta nhiều hơn nữa chống đỡ cái nhất thời nửa khắp đi, ta đúng là muốn không chống đỡ nổi, hưng ta biết, ta đang suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, ân, ta nghĩ đến một cái. Rõ ràng là tin vui, nhưng Vương Lục âm thanh nghe tới nhưng không nửa phần ý mừng. Vương Vũ A, chuẩn bị kỹ càng. Cùng Linh Kiếm Sơn nói gặp lại đi. Chương 846, Trung Quốc. Cùng Linh Kiếm Sơn nói gặp lại. Thật không hổ là ngươi A, loại này tuyệt hậu kế cũng nghĩ ra được. Vương Vũ trong nháy mắt liền lý giải cũng hấp thu Vương Lục toàn bộ kế hoạch, sau đó trong lòng nhất thời bay lên tháng phục. Vương Lục ý nghĩ rất đơn giản, hiện tại tiên Vương cũng được, Vương Vũ cũng được, đều chỉ là khổ sở chống đỡ. Khoảng cách tan vơi chỉ kém tới cửa một cước. Như vậy chỉ cần đem này một cước đá ra đi, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, loại này cửu châu đối với tiên vương trận chiến lớn bên dưới, có tư cách đá này một cước người lắc đắc không có mấy, coi như là tiên nhân tới gần biển lửa hiện trường cũng phải bị khảo ngũ tạng đều phần, mà thanh lưu, gió mạnh các loại, chờ, tiên tôn hay là có thể đến gần một chút, nhưng cũng không cách nào tiếp cận hạch tâm. Duy nhất có năng lực can thiệp tất cả những thứ này chỉ có tiêu giao. Nhưng tiêu giao lại làm sao có khả năng lại đây giúp hạ vũ khó khăn. Ngược lại, một mình hắn liền kiềm chế đến chu vi rất nhiều người không thể động đậy. Vào giờ phút này, tìm biến cửu châu đại lục, có thể có tư cách đưa ra này một cấp cũng chỉ có vương lục. Hắn phần lớn sức mạnh dùng cho duy trì vô tướng vang trời pháo phát ra, cơ bản không dành quan tâm chuyện khác. Nhưng mà hắn còn có cái thân phận là cửu châu địa linh, có thể thống ngự thiên hạ danh sơn đại xuyên, linh kiếm sơn tử không ngoại lệ. Mà vương lục muốn làm. Chính là phân ra như vậy một kia sức mạnh, đem Linh Kiếm Sơn vụt lên từ mặt đất, như ám khí bình thường bay va tới, đánh hạ vũ cái đẩy mặt nở hoa. Trên lý thuyết giảng, này xác thực là cái vô cùng tốt phương pháp, Linh Kiếm Sơn tuy rằng không phải vì ám khí mà sinh, nhưng trong núi ẩn chứa linh lực dị thường dồi dào, một khi bạo phát chính là thiên băng địa liệt, ở hạ vũ mệt mỏi ứng đối vô tướng vang trời pháo thời điểm càng có thể phát huy cuối cùng một cọng có tác dụng, lập tức giải quyết khốn cục trước mắt Thế nhưng đánh đổi cũng thực sự là khốc liệt đến làm người không đành lòng nhìn thẳng, này dù sao không phải cái gì vô danh núi hoang, mà là Cửu Châu đại lục nhất là Quý báu Linh Sơn một trong, càng là bây giờ Cửu Châu hoạch tâm vị trí, đồng thời cũng là Vương Vũ cùng Vương Lục gia. Bọn họ là tu sĩ, là từng người chặt đức trần duyên, tiến quân tiên đạo tu sĩ, thế gian gia đình từ lâu không có ý nghĩa, Linh Kiếm Sơn chính là bọn họ chân chính về mặt ý nghĩa ra. Ngọn núi này gánh chịu quá nhiều hồi ức cùng nhớ nhung. Dù cho ở trước đó chiến đấu bên trong, Linh Kiếm Sơn đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng ngọn núi chính vẫn đứng vững không ngã, trong núi vẫn như cũ thu hoạch lớn vô số người ký thác. Kết quả ngươi liền như thế coi Linh Kiếm Sơn là thành tiêu hao thưởng thức, biến thành cựu châu địa linh sau đó liền đối với trước kia thuộc về rút vô tình, thật là không có phẩm nam nhân A. Không tới phiên ngươi cái này cựu châu hạn cuối ghi chép duy trì giả đến chất vấn ta loại này ngu xuẩn vấn đề. Đừng quên ta nhưng là đem mình cũng làm thành tiêu hao thưởng thức. Chỉ là một tòa linh kiếm Sơn lại tính là gì? Dừng một chút, vương lục ở vương vũ trong đầu lại nói, hơn nữa ta hiện tại nhưng là cựu châu địa linh, linh kiếm Sơn phá hủy, ta có thể đem côn lôn tiên Sơn đưa đến gắn nợ. Chu mục mục sẽ hận chết người. Không sao, ta đem thịnh kinh tiên môn quê nhà chống đỡ cho bọn họ được rồi. Này, hà đồ lao đạo đối với người nhưng là có ơn chi ngộ. Vậy ta cũng chỉ tiện đem quân hoàng Sơn áp cho thịnh kinh người, ngược lại quân hoàng Sơn trên người đều là hào hán buộc cái lều vải thì có thể qua lại không nói giao dịch này hoàn toàn không ngang nhau, căn bản bù đắp không được thịnh kinh người tổn thất, hơn nữa liền bởi vì quân Hoàng Sơn thủ tịch đệ tử là nam tính vì lẽ đó ngươi cũng không có ý định cho bọn họ bất kỳ bồi thường sao, cảm thán xong câu này vương vũ vẻ mặt hơi thu lại muốn làm cái gì liền làm đi, ngươi biết ta là nhất định sẽ ủng hộ ngươi đúng đấy, bất luận ta vơ vét bao nhiêu chỗ tốt, hiện tại đều toán phu thê tổng cộng có tài sản đúng không? Ha ha. Ngươi coi như nói như vậy ta cũng sẽ không mặt đỏ, vì lẽ đó ít nói nhảm, muốn lên liền mau mau đi, phía ta bên này thật sắp không chịu được nữa. Nói xong câu nói sau cùng, vương vũ hít một hơi thật sâu. Cái này cũng là nàng hiện nay có khả năng hút vào trong cơ thể cuối cùng một hơi, ở vô tướng vang trời pháo dư âm cọ rửa bên dưới, nàng ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu vỡ tan, 3.000 kim đan sớm không tròn trở lại nhuận, trở nên lờ mờ mà táo bạo, lúc nào cũng có thể nhảy ra ngọc phủ đem vương vũ cả người trướng đến chia năm sẻ bảy. Thuộc về thời gian của nàng chỉ có rất ngắn rất ngắn, tương tự, thuộc về cửu châu đại lục thời gian cũng chỉ có rất ngắn rất ngắn. Thậm chí vương vũ ở ngẩng đầu thời điểm, đều có thể nhìn thấy hạ vũ trên mặt cái kia một tia thoải mái cười. lão ngu ngốc cười thí a, vương vũ phi thường xa xỉ mà đem còn sót lại không có mấy khí tức dùng ở chửi đồng mặt trên. Sau một khắc, nàng chân xuống núi thạch rung động, vô cùng vô tận thăng lực hiện ra đến. linh kiếm sơn bắt đầu từ dưới lên trên, bay nhanh trùng thiên, thân là cửu châu địa linh, vận chuyển cửu châu thổ địa, lại như dở tay dở chân như thế một cách tự nhiên, dù cho lúc này cửu châu đại lục đã cực kỳ suy yếu, thế nhưng hợp cuối cùng một điểm khí lực đem linh kiếm sơn đẩy thăng lên đi, vẫn là dễ như ăn cháo. trong nháy mắt, linh kiếm sơn liền rời đi mặt đất, bằng tốc độ kinh người bay lên trên đi, Cùng hạ vũ khoảng cách cấp tốc dung ngắn, mà ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, vương vũ đứng ở đỉnh núi. Vẫn như cũ chống đỡ lấy kiếm bao vây không tiêu tan bảo đảm Linh Kiếm Sơn có thể lấy hoàn mỹ nhất tư thái cùng hạ vũ va chạm. Đồng thời, sự chú ý của nàng nhưng dần dần phân tán đến những nơi khác. Nhìn chung quanh chung quanh, nàng một lần cuối cùng quan sát tòa này Linh Kiếm Sơn. Vào giờ phút này, trong núi đã sớm bị thanh lý hết sạch, phong âm, lưu hiển, mới hạc. Cùng với cái khác tập hợp ở đây, cùng chống đỡ đọa tiên các tu sĩ, cũng đã bị vương lục phát động trong núi trận pháp truyền tống ra ngoài cách xa nhau xa xôi để tránh khỏi trôn cùng đã từng náo nhiệt huyên náo linh kiếm sơn trở nên cực kỳ yên tĩnh loan thoáng vương vũ cảm giác như là trở lại 200 năm trước khi đó linh kiếm phái vừa trải qua to lớn nhất một tai nạn sơn môn tinh anh hầu như quét đi sạch xanh cũng là như vậy chống trải tịch liêu. không trong núi vương vũ nhìn thấy nàng tuổi nhỏ thời điểm nô đùa nơi nhìn thấy sư phụ đã từng truyền đạo thụ nghiệp đạo trường nhìn thấy nàng đã từng tê giờ. Tốn đi nhìn lén đại sư huynh rừng cây nhỏ Càng nhìn thấy làm bạn nàng nhiều năm vô tướng phong Hai cốt, trong lúc nhất thời Dù là lấy tâm tính của nàng Cũng không khỏi thổn thức Thế sự biến đổi thất thường Coi là thật là khó có thể dự liệu Linh kiếm sơn sang phái mấy ngàn năm Trải qua mưa gió tăng thương Không nghĩ tới là ở đây đi đến điểm kết thúc Ồ, chờ chút, ta thật giống đã quên điểm chuyện quan trọng gì Trong phút chốc Linh kiếm sơn đã cách hạ vũ chỉ có trăm trượng xa Tiên vương trên mặt sợ hãi rõ ràng có thể biện Chờ đã, ta rõ ràng chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông, ta vậy thì lui về tiên giới, không cần thiết lưỡng bại câu thương. Tiên vương ý niệm, ở thời gian ngắn nhất bên trong vang vọng tứ phương, nhưng mà chuyện đương nhiên, thu được đến từ vương lục trảo phúng. Lao ngu so với, trước lao tử lòng tứ bi, đề nghị ở bên ngoài xoa một chút tuyệt không vào thời điểm ngươi chết sống không đồng ý, hiện tại đều sắp bạo chấp ngươi còn muốn đi, nào có như vậy dễ dàng. Hạ vũ sắc mặt trong nháy mắt tái nhận, bởi vì tiên vương mắt thần đã thấy sắp phát sinh tương lai. Không có bất kỳ điều đình chỗ trống, cũng không có bất kỳ thay đổi khả năng, ngang dọc vạn giới tiên vương, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Mà vương vũ nhưng là một tiếng cười nhạo, làm tốt lắm, đường đường tiên vương, nhân sinh cuối cùng một đoạn ký ức nhưng là người hoàng tiết mục ngắn. Bất quá liền nguyên này sắc mặt cũng không cảm thấy ngại phê bình ta là hạn cuối ghi chép duy trì giả. Đừng quên ta nhưng là kế thừa người di sản. Đang khi nói chuyện, vương vũ trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, ý thức được cái kia bị nàng quên đi vấn đề. Nghiệm nó va chạm mạnh sau khi, ta làm sao bây giờ? Vương lục có thể phát động trận pháp rời đi tất cả những người khác, chỉ có vương vũ không thể đi, mà bị kẹp ở tiên vương cùng linh kiếm sơn trong lúc đó, vương vũ có thể không cảm giác mình có thể tiêu thụ nổi này có nhân bánh bích quy vui vẻ. Vương lục vương lục vương lục, đừng cố chơi lưu manh, mau mau cứu người A này. Ở vương vũ kinh ngạc thốt lên thậm chí trong tiếng kêu gào thê thảm, kiểu châu đại lục mấy chục ngàn năm đến quan trọng nhất một lần va chạm, làm nổ ra. Đến từ Thiên Nam Châu kinh thiên động địa vụ nổ lớn, hầu như vặn vẹo cửu Châu Đại Lục. Cùng Thiên Nam Châu gần gũi nhất mấy cái Châu, có gần nửa mấy thổ địa bị cường quang cùng sóng trùng kích càn quét một lần, tối tới gần vị trí thậm chí phát sinh kéo dài gần nửa canh giờ kịch liệt cường chấn động, mặt đất như là sóng nước làm biên độ song cao tới mấy trăm trượng rung động, tất cả hữu hình vô hình đồ vật đều bị lôi kéo hầu như không còn. Dù cho đang cùng Thiên Nam Châu khoảng cách nhất là nơi xa xôi, cũng sẽ có mãnh liệt chấn cảm, xung kích không đơn thuần dọc theo đại địa. Càng từ trong địa mạch chuyển đến cửu châu các nơi, hình thành rất rất nhiều sơn mạch cùng bồn địa, sông lớn cùng hồ nước. Đồng thời, cũng đem tiên vương hạ vũ ngã xuống tin tức chuyển khắp tứ phương. Cửu châu đại lục trên hết thể sinh linh, đều ở đáy lòng hiện ra một tia hiểu ra, một cái nào đó tuyệt cường kẻ địch, đã vĩnh viên biến mất rồi. Nay vừa là hiện nay cửu châu địa linh tiêu căng làm ra thắng lợi tuyên ngôn, ở vụ nổ lớn sau đó, vương lục trực tiếp đem kết quả chạm trổ ở trái tim tất cả mọi người bên trong. Cũng là tiên vương ngã xuống thời, quanh thân pháp tắc tán loạn mang đến dị tượng. Bất luận hạ vũ ở tuổi già thời điểm cỡ nào ngu ngốc, hắn dù sao cũng là bây giờ vạn giới bên trong tu vi cảnh giới cao nhất tiên vương. Quanh thân hầu như đều là pháp tắc cô động đồ vật, vụ nổ lớn sau khi hắn hải cốt không còn, tích trữ 10 vạn năm năng lượng cùng ý thức liền như vậy tản mát ra. Rất nhiều ở bên trong hang núi run lầy bẩy những động vật, dồn rập đi ra, ngửa đầu nhìn tỏa sáng tài năng bầu trời, cảm thụ trước thu không có trong vắt ngày quang sau đó không tự chủ được trở nên mừng rỡ như điên, linh trí đã mở tinh quái môn, ý thức được đại nạn không chết tất có hậu phúc, vội vã nắm chắc thời gian hấp thu trong thiên địa này tản mát từng tia từng tia năng lượng, đây là tiên vương di vật, thần diệu vô cùng, dù cho chỉ là bé nhỏ không đáng kể một tia, cũng đủ để để cao ra vô số kỳ tích. mà linh trí chưa mở giãn vật môn cũng có chính mình ăn mừng phương thức, phần lớn động vật trực tiếp tiến vào thời kỳ động dục, lấy cùng rã nhất phương thức để giải quyết sinh sôi vấn đề. Cho tới những kia phàm nhân môn, phản ứng nhưng không giống nhau, cùng hoan giả có chi, nhân lúc loạn khởi sự giả có. Không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, ngoài ra, cựu châu đại lục các tu sĩ cũng ý thức được cuộc chiến đấu này rốt cục nên để chấm dứt cục Đặc biệt là, nhìn thấy đã từng lừng lấy cực kỳ những tiên nhân kia môn, như cha mẹ chết, sát chết di động bình thường thần thái, càng là có thể xác thực không thể nghi ngờ. Sao, làm sao có khả năng? Phong vân tiên tôn khó có thể tin địa nhìn lên bầu trời. Cả người run rẩy, thậm chí không cách nào giảng buộc tiên linh tán loạn. Bậy hạ, ngươi. Thanh lưu tiên tôn lắc lắc đầu, mặt mày một mảnh bi thảm. Chỉ có tiêu giao tiên tôn, phản phất trong lòng đá tảng rơi xuống đất, khe khẽ thở dài, trải qua thiên tân vạn khổ. Thế giới này, cuối cùng cũng coi như là còn sống. chương 847, sau khi, tân thế giới tiên phong. Thanh thanh trên thảo nguyên, một tòa trắng non bia mộ yên tĩnh đón gió nhẹ, bi bầu trời không một chữ, rồi lại thu hoạch lớn năm tháng tăng thương. Một vị trẻ tuổi lặng lẽ đứng ở bi trước, trong ánh mắt vừa có thương xót, cũng có thoải mái. Một người một bi đối lập mà đứng, mặc cho gió thổi cỏ lay, ngày thăng mặt trời lặn, cũng không biết qua bao nhiêu ngày đêm, cái kêu bia mộ vẫn là đứng ở trên cỏ, người cũng chưa từng núp nhích chút nào, dường như muốn vĩnh viên đứng ở chỗ này, dù cho địa lao thiên hoang. Mai đến tận một vị khách không mời mà đến đến đánh vỡ nơi đầy chờ mặc. Người đến tóc trắng xóa, đầy mặt nhăn nheo tăng thường, sống lưng càng là hơi ố lượng, hiển lộ hết vẻ chỉ có một đôi mắt, nhưng sắc bén như thu thủy hàn mang. bên hông một cái trường kiếm, nát mang điểm điểm, sáng lạn như ngân hà, thì lại tỏ rõ ra thân phận của người nọ, linh kiếm phái trưởng môn nhân, tinh thần kiếm điển người thừa kế phong ngâm chân nhân. người vẫn còn ở nơi này. nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, người trẻ tuổi như vừa tỉnh giấc chiêm bao, xoay đầu lại, trên mặt miễn cưỡng rắc một tia lễ tiết ý cười, nhưng liền hỏi hậu cũng không nói ra được. phong ngâm chân nhân cũng không nói thêm gì, chỉ là tiến lên hai bước cùng người trẻ tuổi sóng vai, chầm mặt nhìn kỹ trên mộ bia trống không. Một lúc lâu, phong âm thở dài một tiếng, thiên ý treo người. Người trẻ tuổi ngạc nhiên, lập tức mặt lộ vẻ cay đắng, thiên ý. Ta suốt đời không tin trời cao, càng không tin trời cao có ý định, nhưng mà ngày hôm nay xem ra, nếu không thiên ý treo người. Sự tình lại làm sao đến mức này? Đến trước. Phong âm nhẹ giọng nói rằng, ta vốn định nói với ngươi tiếng nén bi thường, nhưng mà nghĩ đến người này hành động nhưng bất luận làm sao cũng không nói ra được. người trẻ tuổi nhắm mắt lại cũng là một tiếng thở dài. Hạ Vũ nửa đời sau ác chuyện làm tận, dù cho là ta này con ruột đều muốn phản hắn, xác thực không đáng cái gì chia buồn. Ta nên cảm tạ các ngươi, càng ở này sống lại thiên nam châu trên cho hắn để lại này chăm dặm nghĩa trang. Phong Ngâm nói rằng Hạ Vũ dù sao cũng là tiên đạo đứng đầu, nửa đời trước anh minh thần võ lập xuống chiến công hiền hách, mà tiên giới cũng một lần là chúng ta cựu châu tu sĩ cẩn cù để cầu vùng đất ngọc tưởng. Tòa này biêm mộ, coi như là chúng ta hiến cho tiên giới, hiến cho tu tiên chi mộng đi. Đúng đấy, đã không có cái gì tiên giới, đại thiên thế giới cũng không thể lại đản sinh ra một cái mới tiên giới. Thoại đến chỗ này, hai người đều không khỏi trầm mặc. Một lúc lâu, Phong âm hỏi, sau khi ngươi định làm như thế nào? Thật sự muốn đi thăm dò vạn giới chi bích? Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần. Tiêu giao tiên tôn ngắt lời nói, ta biết, ta rất cảm tạ các ngươi có thể không kế hiểm khích lúc trước điệu tiếp nhận ta này chiến bại tù binh nhưng mà cửu châu chúng quy không phải ta ra, ta cùng những kia do cửu châu phi thăng lên đi tiên nhân không giống, sinh ở tiên giới, sinh trưởng ở tiên giới, tiên giới đã hủy, này mới thế giới tuy lớn, cũng đã không có ta chỗ dùng thân, huống hồ ở đây đợi đến càng lâu, liền càng là khó có thể chịu đựng lương tâm gian vặn, vì lẽ đó, xin thứ cho ta chỉ có thể cự tuyệt hảo ý của các ngươi, phong ngâm có chút tiếc nuối, nhưng mà vạn giới chi bích, hừm, vạn giới chi bích hiểm ác. Coi như lấy hạ vũ thực lực đều không có quá cao nắm có thể đột phá quá khứ, ta chuyến này đi vào hơn phân nửa là chín chết suốt đời đi. Tiêu giao nói, nợ nụ cười, bất quá, chết ở tân thế giới đêm trước, ta chết cũng không tiếc, huống chi chuyến này có người làm bạn, cũng không cô quạnh Đang khi nói chuyện, phương xa một bóng người xinh đẹp đồng bền mà tới. Đó là một vị tinh tế mềm mại nữ tử, ngạch tâm nơi có một viên óng ánh long lanh bảo thạch, mặt mày hờ hứng mỉm cười, đẹp không sao tả xiết. Phong ngâm nhìn thấy cô gái này Thôi kinh ngạc địa vung lên lông mày, nàng, nội tử nha lạc. Tiêu giao tiên tôn ôn hòa địa nói ra thân phận của nàng, cũng lấy ánh mắt kiên định ngăn lại phong âm tiếp tục hỏi thăm đi dự định. Phong âm trong lòng xác thực có không ít nghi hoặc, tiên giới phó binh quân đoàn quan chỉ huy nhan lạc, lẽ ra nên là chết ở vương lục trên tay, liền ngay cả thi thể đều tản tạ không đầy đủ. Sau đó tuy bị tiêu giao thu về đi rồi, nhưng người chết không có thể sống lại, trước mắt cái này nhan lạc lại tính là gì. Hứa Hổ Tiêu Giao Tiên Tôn trí yêu người không phải hạ tiểu hà sao? Tại sao lại xưng nhan lạc vì nội tử? Bất quá, xuất phát từ đối với Tiêu Giao tôn trọng, Phong Ngâm cũng không có tìm căn vấn đề, càng không có mở ra tinh thần thần nhãn đến xem nhan lạc hư thực. Tiêu Giao Tiên Tôn hướng về Phong Ngâm lại thi lễ một cái, cao giọng nói rằng: Ta ở đây làm lỡ đến cũng đầy đủ lâu, này liền cùng nội tử cùng nhau lên đường, hy vọng sinh thời có thể cùng các ngươi ở Tân Thế giới gặp lại, lại sẽ ngày, ta chắc chắn bị rượu thật ngon món ngon sau đó, tiêu giao tiên tôn kéo nhan là tay, bay trên trời, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. phong ngâm viễn vọng bóng lưng, sau một hồi lâu lại là thở dài, chỉ là thở dài, còn chưa hạ xuống, liền nghe có người ở phía sau hừ lạnh, hừ, này con hoang chết đến nơi rồi, cũng vẫn là nhanh mồm nhanh miệng. nghe được âm thanh này, phong ngâm vội vã xoay người lại, chắp tay thi lễ, hoàng kim vương, ngươi cũng tới. hừ, tóc vàng hồng đồng hoàng kim vương có chút ghét bỏ địa nhìn phong ngâm một chút. Các ngươi những này ngụy thiện con hoàng, biết rõ hắn không còn sống lâu nữa, còn cưỡng cầu giữ lại cái gì. Hắn đồng ý chết ở vạn giới chi trong vách, do hắn đi được rồi. Phong ngâm cười cận, không nói thêm gì. Hoàng Kim Vương ý đổ đến, hắn biết rất rõ. Lúc trước đàn tiên vây công linh kiếm sân thời, Hoàng Kim Vương hầu như lấy sức một người đẩy lên không rơi phòng tuyến. Sau đó liền bị tiêu giao tiên tôn đánh rơi, chúng không đả thương nổi. Đối với tiêu ngạo Hoàng Kim Vương tới nói, trận chiến đó quả thực là vô cùng nục nhã. Cứ việc tất cả mọi người đều cảm thấy hắn lây bán thần thân phận đối kháng thần cấp tiên người đã phi thường ghê gớm, nhưng hoàng kim vương chính mình hiển nhiên là không hài lòng. Bởi vậy đối với tiêu giao tiên tôn, trong lòng hắn đoán khí cũng là có thể tưởng tượng được. Phong ngâm tới là cùng tiêu giao cáo biệt, hoàng kim vương đến, hiển nhiên cũng là cáo biệt, một loại hình thức khác cáo biệt. Đáng tiếc phong ngâm đến cùng làm đến đầy đủ sớm, đem hoàng kim vương hết thể kế hoạch đều chặn lại lại đến, để hắn cũng chỉ có thể ở tại chỗ mắng trên hai câu hà giận. Một cái giết cha ma chết sớm, phối cái trước dung hợp hai người cách, phùng hợp quái như thế thi cơ, ngược lại không tệ chịu chết tổ hợp. Kết quả Hoàng Kim Vương lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy sau lưng phát lạnh. Đây chính là ngươi thân là Hoàng Kim Vương khí lượng sao dịu. Hoàng Kim Vương nhất thời đầy mặt vặn vẻo xoắn suýt vẻ, sau đó từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ, kỵ sĩ vương. Ngươi tới nơi này làm gì? A y a lặng lẽ không nói, trong suốt màu xanh biếc con mắt lặng lặng mà nhìn kỹ Hoàng Kim Vương. Mà phần này trầm mặc để Hoàng Kim Vương Việt Phát không dễ chịu. Hừ, Chấm biết rồi. Vậy thì đi vì Viễn Trinh làm chuẩn bị, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Viễn Trinh Tây Di, ngươi là chủ tướng. A y a nhướng nhướng mày, ta lúc nào đã nói muốn chạy. Mặt khác, ngươi nói ta là chủ tướng, như vậy ngươi là cái gì? Ta thủ trưởng. Chấm. Hoàng Kim Vương bị ức đến nửa ngày cũng không nói ra lời đến, cuối cùng xoay người phẩy tay háo bỏ đi, một mặt tức đến nổ phổi. Hoàng Kim Vương đi rồi, A.I.A. cũng yên lặng mà ở trước bia mộ đứng một lúc, trong lòng hơi sinh phiền muộn. Tiên giới đã phá hủy, chúng thần điện kỳ thực cũng chỉ là sắp chết dãy ruộng, kéo dài hơi tàn. Coi như không có Hoàng Kim Vương tổ chức viễn trình, diệt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mảnh này cựu thế giới thật sự đã không còn nhiều thời gian. Tiêu giao tiên tôn lựa chọn chết ở vạn giới chi bích chưa chắc đã không phải là cử chỉ sáng suốt, chí ít hắn đem làm một tên vĩ đại người mở đường lưu danh bách thế cứ việc hắn bên người mang theo thi cơ điểm này thực tại có chút. Đối với hiện tại cựu châu đại lục mà nói, đã không có chậm gì gì địa chiến hậu trùng kiến thời gian, không ra trăm năm, cựu châu nhất định phải bắt đầu di chuyển, đồng thời ở bản thân tuổi thọ dùng hết trước đột phá vạn giới chi bích, tiến vào tân thế giới. Trong này đối mặt khiêu chiến đếm không suệ, thắng được đối với tiên giới thắng lợi kỳ thực chỉ là vừa mới bắt đầu, khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau. Bất quá, gian nan nhất một cửa đều qua, đó lấy. Nhất định sẽ là vô hạn quang minh đi. A, a ngước nhìn ngày không, khẽ mỉm cười. Vì mảnh này hòa bình ngày không, vô số người dâng ra sinh mệnh mà bọn họ hy sinh, nhất định sẽ không thay đổi không có ý nghĩa. Yên tâm đi, người hy sinh nhất định sẽ không thay đổi đến không có chút ý nghĩa nào. Cũng trong lúc đó, Cựu Châu Đại Lục một cái nào đó không biết tên trên núi cao, có một gian trúc thất, một mảnh thủy tinh giống như hồ nước, bên hồ đứng thẳng một tòa vô danh bia đá. Bi trước, một vị cô gái mặc áo trắng ngồi trên mặt đất khắp nơi yêu thương. Chiến hậu trùng kiến công tác tiến hành đến mức rất thuận lợi, tuy rằng trận này ác chiến để cửu châu nguyên khí đại thường, nhưng bách phế chờ hưng bên trong, nhưng có thể nhìn ra một phái thịnh vượng khí tượng, cửu châu đại lục mấy vạn năm đến cũng không từng có đại nhất thống rốt cục thực hiện, liền ngay cả bị phá diệt thiên nam châu đều ở ngăn ngắn mấy tháng thời gian trong bị lại hiện ra. Tin tưởng không ra trăm năm, chúng ta liền có thể làm tốt gì chuyển chuẩn bị đi. Nữ tử nhẹ giọng nói hết, sau đó bưng rượu lên hồ lô. Hết một tiếng chính là nửa ngày thời gian. Vì lẽ đó, ngươi có thể yên tâm, cửu châu đại lục nhất định sẽ có cái quang hạ kẽm mì tốt tương lai, nhất định sẽ. Vì lẽ đó, ngươi liền an tâm đi thôi, ngươi lưu lại di sản ta đều sẽ chăm sóc tốt, bao quát cửu châu đại lục trôn giấu nhiều năm bảo tàng, bao quát ngươi cái kia liễm tài năng lực kinh người chỉ giáo, bao quát tiểu lưu ly, chu thi giao. Nói còn chưa dứt lời, đỉnh đầu trời xanh mây trắng liền đột nhiên tối sầm lại, một đạo thô to phích lịch từ trên trời giáng xuống. Tiện nhân, ta ở Thiên Nam Châu Giáng Công, ngươi lười biếng không xuất lực cũng là thôi, còn ở chỗ này họa quyền quyền quyền rủa ta. chương 848, sau khi, những người kia, toàn quân xuất kích. Thương đại mặc trên, một thân giáp vàng hạng lương cầm trong tay chiến kỳ cùng trường thương, hướng về giữa bầu trời lờ mở Tây Di Đại quân phát sinh quyết chiến tuyên nôn. Hạng lương phía sau, là một nhánh hôn tạp Tây người Di, cựu châu người thậm chí đặc thù thế giới sinh linh đại quân đoàn, theo hạng lương ra lệnh một tiếng. Mên ngông quần quận dết hướng về phía đại mạc biến bờ. Đây là tới từ cựu châu đại lục, lướt qua vô tận chi hải quân viễn trinh đoàn. Tuy rằng bọn họ vừa mới trải qua cùng tiên giới một hồi ác chiến, trong quân hơn nửa người thương thế chưa lành, chiến giáp khe hở khắp nơi có thể thấy được băng vải cùng thuốc cao, quân dung xa còn lâu mới được xưng là hoa lệ, nhưng sĩ khí đắt đỏ, nhưng hoàn toàn vượt lên đối thủ bên trên. Trung thần điện thần chỉ môn sát thực là rất sớm liền thống nhất Tây Di đại lục. Nhưng mà loại này xây dựng ở bóc lột thẩm tệ cơ sở trên thống trị hiển nhiên không thể lâu dài. Hoàng Kim Vương bại lui Cựu Châu sau đó, Tây Di Đại Lục phản kháng thế lực như sau mưa xuân dần giống như nhảy nhót, sau đó lại chuyện đương nhiên gặp phải chúng thần môn vô tình chết ép, hết lần này tới lần khác, Tây người Di liền dường như bị thuần hóa sói hoang bình thường mất đi huyết tính, hoàn toàn thành thịt cẩu một loại sinh vật, mặc người đồ tể. Đối mặt đối thủ như vậy, coi như Cựu Châu Đại Lục lấy ra một đám tàn binh bại tướng cũng là toàn diện chiếm ưu chúng chi này quân Viễn Trinh bên trong phần lớn người đều ở Tiên Vương ngã xuống thời đến không ít chỗ tốt thương thế chưa lành quy thương thế chưa lành thực lực cảnh giới nhưng đều có tăng lên hai nhánh Đại quân đoàn tiếp xúc chỉ dùng thời gian nửa ngày liền phân ra được thắng bại Tây Di Đại quân bị giết đến máu chảy thành sông toàn diện tháo chạy hạng lương không chút lưu tình mà hạ lệnh truy sát vẫn cứ đem đối thủ truy sát vạn giảm toàn bộ tiêu diệt chiến hậu quân Viễn Trinh cuồng hoan ba ngày chúc mừng trận này tính quyết định đại thắng chỉ có hạng lương một mặt cô đơn trên mặt không có mấy phần ý mừng, bị người hỏi thời cũng là cười khổ không nói. thắng cố nhiên là thắng rồi, nhưng chẳng thắng lợi này nhưng chỉ là tàn canh lạnh trích. trận chính bữa tiệc lớn sớm lúc trước cũng đã bị người hưởng dùng hoàn tất. ở quân viện trinh đoàn đổ bộ tây di trước, Aia cùng Hoàng Kim Vương đã dẫn dắt quân viện trinh số ít tinh nhuệ trực tiếp giết tới chúng thần điện, đem đám kia bóc lột thẩm tệ chính đến thoải mái nơi chúng thần môn thiết đến vụn vặt. trận chiến đó mới thật sự là kinh thiên động địa. Hoàng Kim Vương cùng Aia mặc dù là trên danh nghĩa chủ tướng, Nhưng tu vi ở bên trong chiến trường nhưng vẫn còn không tính là cao. Chân chính chủ lực là khôi phục 3.000 kim đan vương vũ, cùng với đầu hàng quy thuận cửu châu trong tiên giới người. Có những cường binh này dũng tướng, đã từng có thể cùng tiên giới sánh ngang chúng thần điện vẫn cứ bị cửu châu nhân sinh sinh chém xuống phẳng trần. Ở tây di trên đại lục đập ra một cái khủng bố hố sâu, liên quan chu vi vạn dặm nơi đều bị rơi vo. Ngươi thần điện ăn mòn, hóa thành đại mạc. Cho tới hạng lương thống suất đại quân, càng như là chiến hậu càn quét phu quét đường không thể nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng hiển nhiên không sánh được chúng bên trong thần điện một trận chiến. Nghĩ đến chính mình kế thừa Cựu Châu đệ nhất cường quân quân kỳ, nhưng không thể ở chiến trường chân chính trên dương gia thân thủ, hạng lương trong lòng tự nhiên không có có gì vui ý, thế nhưng bây giờ quân Hoàng Sơn cũng xác thực đảm đương không nổi càng nặng trọng trách, đang đối kháng với tiên giới trong chiến tranh, quân Hoàng Sơn tổn thất nặng nề nhất, hai lần thành lập Sích vệ quân, hai lần tiếp cận toàn quân bị diệt, quân Hoàng Sơn thảm trạng có thể so với Linh Kiếm Sơn đại thái biến. Hạng Lương nâng lên trước trường môn, cũng là bởi vì những kia đã từng phụ tá khô cẩm xương cánh tay chi thần môn đã sớm chết tử thương thương. Chờ ba ngày cuồng hoan sau khi, Hạng Lương dẫn dắt đại quân trở về cựu châu, cùng một cái nào đó người bí ẩn một phen thở dài sau khi, lại lần nữa nhen lửa đấu trí. Bất quá, ngày xưa các tổ tiên có thể vượt mọi chông gai, đặt xuống quân Hoàng Sơn một mảnh cơ nghiệp, như vậy ở trong tay ta thì lại làm sao không thể trùng tới một lần. Tây Di Viện Trinh chỉ là cái bắt đầu, ở tân thế giới. Nhất định còn có vô cùng vô tận chiến đấu đang đợi mang theo ta. Tây Di Viễn Trinh đối với chúng thần điện thậm chí Tây Di Đại Lục mà nói là ngập đầu thai ương nhưng ở rất nhiều Cựu châu người xem ra, chỉ có điều là chiến hậu trùng kiến một lần nhạc đệm. Chiến thắng tiên vương dĩ hậu, Cựu châu người lòng tự tin hoàn toàn tăng cao, căn bản không có đem Tây người Di để ở trong mắt. Nhưng lần này Viễn Trinh ý nghĩa nhưng phi thường sâu xa, một trong số đó là chém ngoại trừ cái cuối cùng nỗi lo về sau. Từ đây vạn giới bên trong lại không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến Cựu Châu Đại Lục an toàn, thứ hai nhưng là, làm chiến lợi phẩm, Tây Di Đại Lục kỳ thực dị thường màu mỡ. Cứ việc e ngại Hoàng Kim Vương mặt mũi, không có cách nào trực tiếp đem trên đại lục này khép lại lại đây, thế nhưng Tây Di Đại Lục bị chúng thần điện cướp đoạt qua sau, Hoàng Kim Vương đối với mảnh này không lại hoàn chỉnh thổ địa cũng thường xuyên cảm thấy vô vị, thêm vào một vị Cựu Châu địa linh không ngừng hướng về lên tung mồi nhử, nhìn dáng dấp bỏ qua quê nhà nhập vào Cựu Châu cũng là ngay trong tầm tay. Có Tây Di đại lục, Cửu Châu đón lấy đại kế liền lại nhiều hơn mấy phần thành công khả năng. Vạn pháp tiên môn, đám mây bên trên đã từng thuộc về Thiên Luân chân quân vị trí, bây giờ có thêm một người tuổi còn trẻ bóng người, chỉ là cùng tại mọi thời khắc đều nhẹ như mây gió Thiên Luân so với, vị này nối nghiệp giả tính, khí lại có vẻ cuồng bạo không nớt, quay về một tâm, có thể thông tin lá đùa gạo thét không ngừng. Lại có mới tính toán nhiệm vụ. Chúng ta nửa tháng trước động lại nhiệm vụ còn không làm xong, mới liền lại tới. Đây là nhóm thứ mấy? Mười phê. Các ngươi là muốn bức chết người A. Phân tử trí thức mệnh liền không phải mệnh sao. Cho ta chuyển cáo vương lục, để hắn đừng được voi đòi tiên. Chúng ta vạn pháp tiên môn người là làm học thuật nghiên cứu, không phải hắn thịt người máy tính. Muốn tính toán thông qua vạn giới chi bích tốt nhất quý tích, để chính hắn đi toán A. Hống xong này một đống, chém nửa đêm thở một hơi, sau đó vẻ mặt dần dần trở nên lạnh nhạt hạ xuống. Hai mắt trước loe ra vô số con số cùng phù hiệu, trong miệng cũng nói lầm bẩm. Mà toàn bộ tầng mây cũng bắt đầu lấp loé ánh chớp, lấy tốc độ nhanh nhất đáp lại hắn điều động. Ở một bên Vây Xem tất cả chu mục mục không khỏi cười ra tiếng, "Phốc, ngươi loại này liền thuộc về ngoài miệng nói đừng, thân thể nhưng thành thật loại hình đây, một bên oán giận Vương Lục đem ngươi làm châu làm ngựa, một bên nhìn thấy hắn đưa ra tính toán nhiệm vụ lại không kìm lòng được." Chém nửa đêm hừ một tiếng, "Đây là học thuật tinh thần, ngươi biết cái gì?" Nói thì nói như thế, ngữ khí nhưng là không tự chủ được nhún dần hạ xuống, nếu để cho bây giờ vạn pháp nhân nhìn thấy Nhất định sẽ cảm khái vị này mới nhâm trưởng môn vạn pháp bất động tiên tâm nhất định là tu đến cầu trên người. Chu mục mục thì lại không nhịn được cười Ha ha, được được được, ngươi học thuật ngươi lợi hại, vậy ta cho ngươi ra cái để, ngươi đến toán toán xem. Đối với loại này ở mình am hiểu lĩnh vực khiêu khích chính mình hành vi, chém nửa đêm phi thường tự tin, nói nghe một chút. Ngươi xem chúng ta hôn kỳ định ở một ngày kia tốt hơn. Phúc! Một bên khác, ở Cửu Châu Đại Lục ngay chính giữa nơi, Quỳnh Hoa chậm rãi đi xuống tế đàn trên trán nhưng mang theo mấy viên mồ hôi hột. Dù là lấy nàng hôm nay chi thực lực tu vi, vừa tế tự nghi thức vẫn là vạn phần vất vả, bởi vì cái kia vốn nên là do Hà Đồ cấp một chân quân cường giả để hoàn thành. Nàng tuy rằng kế thừa Hà Đồ trước trưởng môn, thuần lấy năng lực chiến đấu mà nói cũng không thua với Hà Đồ quá nhiều, nhưng nàng trên bản chất dù sao so với chân chính chân quân một trời một vực. Đối với này, tự nhiên có rất nhiều đồng môn không hiểu chút nào, bây giờ đã lên cấp trưởng lão vị trí Giang Lưu liền hỏi, trưởng môn sư tỷ Hiện tại Tiên môn bách Phế chờ Hưng, không cần thiết đem quá nhiều thời gian tinh lực lãng phí ở tế tự Cửu Châu trên chứ?" Quỳnh Hoa nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi cho rằng không có cần thiết?" Giang Lưu bị nàng ánh mắt chừng, nhất thời đáy lòng chợt dạ, ta chẳng qua là cảm thấy, chẳng qua là cảm thấy Thịnh Kinh Tiên môn không nên đối với người kia như thế cầu khẩn nhiều lần. "Giang Lưu a, ngươi đến hiện tại đều không thấy rõ Thịnh Kinh tương lai ký thác ở nơi nào sao?" Giang Lưu mồ hôi lạnh không ngừng, nhưng giờ khắc này cũng chỉ được đánh bạo nói rằng Nhưng là thịnh kinh tiên môn luôn luôn ninh chết không loan, coi như. Coi như cùng vương lục hợp tác có thể tạo phúc môn dần cũng phải gắng gượng thịnh kinh mặt mũi chống cự đến cùng. Hiện tại vương lục cần thịnh kinh, thịnh kinh càng cần phải vương lục. Ta biết có mấy lời không phải ngươi chủ ý, mà là có mấy người đưa ngươi đẩy ra, ngươi trở lại nói cho bọn họ biết. Ta không hy vọng lại nghe được có bất luận người nào phát ra bất kỳ cái gì tương tự âm thanh, hiểu chưa? Đưa đi giang lưu, Quỳnh Hoa ở trên tế đàn nghỉ chân một lúc lâu Vừa mới cái kia lời nói, tự nhiên cũng là nói cho người kia nghe, bất quá xem ra hắn cũng không có đáp lại ý nguyện, gần nhất những năm này, hắn là càng ngày càng ít nói chuyện, phần lớn thời điểm đều chỉ là đang nghe. Hay là cái này cũng là tất nhiên đi, đem người sống chuyển hóa thành địa linh, đặc biệt là vẫn là kiểu châu đại lục như thế khổng lồ đồ vật, bị đại địa đồng hóa, mất đi nhân tính hầu như là không thể phòng ngừa. Nghĩ tới đây, Quỳnh Hoa có chút sầu não, nàng cùng vương lục quan hệ luôn luôn không tính là hòa hợp, thế nhưng... Thật sự mất đi như vậy một cái đối thủ, cũng thực sự khiến người ta cô quạnh Vương Lục A, nếu như ngươi thật sự muốn dừng lại ở cửu châu địa linh bước đi này, đến tân thế giới sau, ta nhưng là phải vượt qua ngươi nhà. Chương 849, gặp trở lại. Trăm năm thời gian như thời gian qua nhanh, đống nhiên nhìn lại, cái kia chẳng kinh. Động địa đại chiến đã đi tới trăm năm ngày kỷ niệm. Trăm năm phát sinh rất nhiều rất nhiều chuyện, đã từng quát tháo phong vân nhân vật, có vẫn như cũ đứng ở cửu châu đại lục trên sàn nhảy có thì lại lặng yên quy ẩn cũng có giữa đường thay đổi trí hướng đem nửa đời trước huy hoàng xóa bỏ Quỳnh Hoa đứng ở trăm năm ngày kỷ niệm trên lễ đài quan sát phía dưới mấy vạn tên tụ tập mà đến các tu sĩ trong lòng đống nhiên có vô cùng vô tận cảm khái cũng may chân quân cảnh dưới dưới tiên tâm trong vắt không một hạt bụi làm cho nàng có thể đem đấy lòng rung động đè xuống đóng vai thật vạn tiên minh thủ lĩnh nhân vật ở vô số người ánh mắt tập trung bên trong Quỳnh Hoa nhẹ nhàng mở miệng đem từ lâu bị tốt chủ chỉ từ niệm tụng đi ra. Nàng hồi tưởng trăm năm trước tiên giới sấm lớn, vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái quang đầu lâu tung nhiệt huyết, mới rốt cục ngăn cơn sóng dữ. Trong này vừa có số ít nhân vật anh hùng vạn trượng ánh sáng, càng có Cửu Châu đại lục chúng sinh yên lặng kính dâng. Nàng lại hồi tưởng đại chiến sau khi, trăm năm qua Cửu Châu đại lục chiến hậu trùng kiến đạt được huy hoàng thành quả, Thiên Nam Châu bị tái tạo, các nơi hỗn loạn linh mạch bị một lần nữa sắp xếp, Vỡ Tan Sơn Hà cũng bị tu bù đắp lại. Một đời mới các tu sĩ dồn dập trưởng thành, càng đáng mừng chính là này trăm năm qua Thiên tài anh kiệt tầng tầng lớp lớp, thịnh huống chưa bao giờ có. Sau khi, Quỳnh Hoa còn nói đến cái kế tiếp trăm năm. Đi tới tân thế giới lưu đủ đã kéo lên màn mở đầu. Trăm năm trước rời đi cửu châu đại lục người mở đường tiêu giao, thành công ở vạn giới chi trong vách để lại dưới quý giá đạo tiêu, dẫn dắt hậu nhân trên con đường lớn tiến lên. Năm mươi năm trước, chém nửa đêm cùng chu mộc mộc dốc hết tâm huyết hoàn thành vạn giới chi bích bước đầu chắc toán. Mười năm trước, Linh Kiếm Phái Phong Ngâm tiên nhân dẫn dắt rất nhiều tiên nhân. Lấy ngàn năm ngủ say để đánh đổi, ở vạn giới chi trên vách đảo đới ra một cái khe, tả ra tân thế giới ánh dạng đông, xưng là một đường thiên. Năm năm trước, vô tướng tiên tôn độc thân thâm nhập một đường thiên, đêm này con khe hở mở rộng gấp 10 lần, hầu như hình thành một cái bằng phẳng đại đạo, chỉ là hoàn thành việc làm vĩ đại sau, vô tướng tiên tôn cũng bật vô âm tín. Ngày hôm nay, Quỳnh Hoa đứng ở trăm năm ngày kỷ niệm trên lễ đài tuyên bố tân thế giới viễn trình chính thức bắt đầu. Dưới đài, hoan Dung trời. Quá khứ trăm năm. Liên quan với tân thế giới truyền thuyết từ lâu thâm nhập lòng người, tương truyền vạn giới chi bích ở ngoài có càng hơn tiên giới lý tưởng hương, có đếm mại không hết tài nguyên của cải, có thể thỏa mãn tất cả mỹ hào hào tưởng. Tiên giới pha diệt, nhưng tân thế giới nhưng trở thành mới tiên giới, trở thành mọi người trong lòng trí cao vô thượng địa phương. Trên này Quỳnh hoa trong lòng là mu, không có lý tưởng gì hương, tân thế giới hết thể đều là không biết, hiện nay thâm nhập nhất vạn giới chi bích vô tướng tiên tôn vẫn không có chuyển quay lại tin tức. Mà trăm năm trước tiêu giao tiên tôn ở lữ đồ điểm cuối cũng không có nhìn thấy cái gì mỹ hào hào tưởng. Hùng chi, ở đến tân thế giới trước còn có vô số gian nan hiểm trở, tân thế giới lưu trình cũng không phải là số ít người lưu hành, mà là toàn bộ Cửu Châu đại lục di chuyển, đối với không gian nhu cầu cực kỳ hà khắc, dù cho là hiện nay khai phá nhất là thành thuộc một đường tiên, cũng chỉ có thể chứa được áp xúc qua Cửu Châu đại lục miễn cưỡng thông thuận thông hành. Một khi vượt qua thành thuộc khu vực, liền cần hiện tại các tu sĩ vượt mọi chông gai. Dựa theo chém nửa đêm tính toán, kết quả lý tưởng nhất là ở hiện hữu khai phá cường độ trên duy trì 500 năm, sau khi liền có 8 phần 10 khả năng trực tiếp đào đối ra một cái lối đi rộng rãi. Nhưng mà đó là đương nhiên là không thể, Cửu Châu Đại Lục đã sớm không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng này trăm năm qua anh kiệt xuất hiện lớp lớp cơ bản là hồi quang phản chiếu, thiên địa linh khí cũng đang không ngừng giảm thiểu. Một mảnh vốn đã suy vong thế giới, thì lại làm sao khả năng thật sự tỏa sáng cái gì sức sống chằng trề. Gần nhất mấy chục năm Đã không có ai nghe được địa linh vương lục âm thanh, hắn vẫn như cũ vẫn còn, nhưng mể bài cùng suy nhược địa liền thoại cũng không nói ra được. Vô tướng tiên tôn độc thân tiến vào một đường thiên, cũng cùng vương lục suy nhược có quan hệ. Mà nhìn lễ đài ngay chính giữa, vị này thuộc về vương lục linh thạch pho tượng, Quỳnh Hoa trong lòng càng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Trăm năm trước, nàng lấy vương lục vì mục tiêu khích lệ chính mình đi tới, bây giờ vương lục tựa hồ đã đỉnh chỉ bước chân tiến tới, nhưng nàng nhưng cảm giác mình khoảng cách với hắn càng ngày càng xa. Nhìn đỉnh đầu cái kia do phong ngâm tiên nhân đem người mở ra, đi về một đường thiên đường núi. quỳnh hoa trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong lòng hơi phát lạnh. Cái lối đi này mặt sau, đến tổt cùng là màu sắc sặc sỡ tân thế giới, vẫn là đen kịt một màu tĩnh mịch. Đáng tiếc bất luận đáp án là cái gì, đối với hiện tại cửu châu mà nói, cũng đã không có lựa chọn nào khác. Lịch sử đại khái là vạn giới bên trong có giãn đồ tốt nhất. Dù cho là từ từ sông dài bình thường. Mười vạn, hơn triệu năm. Dù cho là nhất là hào quang vạn trượng, anh hùng xuất hiện lớp lớp 5 tháng, cũng có thể áp xúc thành vài tờ khô vàng giấy mỏng, kinh hậu nhân thổn thức bình luận. cửu châu đại lục tân thế giới viễn trình, chính là như vậy một đoạn lịch sử, nếu như đem bên trong cô sự tỉ mỉ viết đến, quả thực tội lỗi chồng chết, nhưng mà áp xúc hạ xuống, đại đệ dùng vài tờ chỉ là có thể khái quát đi ra. cửu châu lịch 6.500 năm xuân, viễn trình tiến vào năm thứ 20, nói tóm lại, hết thể đều còn thuận lợi nếu như không phải đem ra cùng nguyên kế hoạch so với vạn giới chi trong vách gian nguy danh bất lưu truyền ta thật hoài nghi tiêu giao tiên tôn kéo tàn tạ thân thể là làm sao kiên chỉ đến một bước này chúng ta tìm tới tiêu giao tiên tôn cuối cùng lưu lại đạo tiêu cùng với hắn cùng vợ hắn di thể bọn họ trước khi chết e sợ trải qua tương đương giàn vặt thi thể tàn tạ không thể tả nhưng ôm nhau tiến vào vĩnh miên thời ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy nụ cười Chỉ tiết chúng ta những hậu nhân này nhưng có chút không cười nổi dựa theo ban đầu kế hoạch Chúng ta nên ở trong vòng 10 năm đi đến một bước này, hiện tại tốn thời gian nhưng đầy đủ nhiều gấp đôi. Ta không muốn phê bình bất luận người nào, bởi vì cố gắng của mọi người là thấy được, nhưng có lúc lại làm cho người không thể không hoài nghi, các tiền bối đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người chúng ta, có phải là sai rồi? Nếu như là đại thời đại những kia ngăn cơn sóng giữ những anh hùng vẫn còn, hay là viễn trinh không đến nỗi gian nan như vậy? Ngày hôm nay, ta lại một lần tế bái cựu châu thủ hộ thần, tựa hầu nghe đến tiếng nói của hắn nhưng những đồng bạn đều chuyện cười ta hảo giác phát tác. Cửu Châu lịch 6503 năm đông. Cửu Châu mùa đông nguyên lai có thể rét lạnh như thế, ta bồi tiếp Quỳnh Hoa chân quân đi dạo Cửu Châu, chỉ nhìn thấy đại địa mênh mông như nắp, càng là các nơi đều rơi vào trong tuyết động. Này bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng tuy rằng hoa lệ, lại làm cho người nội tâm cũng phát lạnh. Như vậy ngày đông giá rét, quá khứ mấy ngàn năm qua đều không từng có, đặc biệt là sắp xếp qua Cửu Châu địa mạch sau càng sẽ không có cực đoan khí hậu. Đu tiên chi sĩ có thể nóng lạnh bất xâm, đối với này ngày đông giá rét cảm xúc không sâu, phàm lại nhưng bị tổn thất nặng nề. Quỳnh Hoa sư tỷ phân ra một số người lực cứu tế, đáng tiếc như muối bỏ biển. Hiện tại mở ra đường nối mới là trọng yếu nhất, cũng không có cách nào quá nghiêm khắc nàng càng nhiều, thế nhưng thế gian tàn cờ hở. Cảnh tượng đúng như địa ngục bình thường khiến người ta ác ngộng không ngừng, sư tỷ nói ta tiên tâm tu vì không đủ, ta nghĩ đại khái là vậy. Cửu Châu lịch 6510 năm hạ, đại hạ 7 năm trước ngày đông giá rét cùng với 5 năm trước hồng thủy sau khi, chúng ta không ngờ nên đón một lần toàn cảnh đại hạn, cửu châu lương thực sản lượng chợt giảm xuống 7 phần 10 thế gian khắp nơi người chết đói, liền ngay cả môn phái tu tiên cũng không khỏi chịu ảnh hưởng, một ít tầng dưới chót tu sĩ dĩ nhiên cũng bắt đầu đói bụng. Quỳnh Hoa sư tỷ nói, đây là cửu châu đại lục tuổi thọ sắp tới, đã không cách nào cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, nếu như không thể mau chóng đến tân thế giới, thu được mới sinh mệnh truyền vào, như vậy tai nạn chỉ có thể càng ngày càng Dê Tăng. Cựu Châu lịch 6.515 năm xuân, Đông Ly Châu bản cẩm phái bị thiên kiếp hình lôi tiêu diệt, toàn cử đi dưới không một may mắn còn sống sót. Cựu Châu pháp tắc càng ngày càng loạn, liền ngay cả thiên kiếp đều tùy hướng lên. Nay Cựu Châu đại lục rõ ràng tuổi thọ sắp tới, nhưng trái lại bắt đầu tiêu xài tàn dư không nhiều sức mạnh, thực sự là quá lãng phí, ta người ở bên cạnh đều nói như vậy, trái lại bản cẩm phái tử thương nhưng ít có người lưu ý. Cựu Châu lịch 6.520 năm thu. Quỳnh Hoa Sư tỷ làm viễn trinh 50 năm báo cáo biết, nàng thật biết nói chuyện, ở loại hình thức này dưới cũng có thể cổ vũ lòng người, khiến người ta ý chí chiến đấu sụp sôi. Quá khứ 50 năm chúng ta đạt được huy hoàng thành tiểu, Mỹ hảo tương lai đang ở trước mắt, nếu như khôn. Dê phải là bởi vì nàng lên tiếng cảo cũng có ta tham dự khởi thảo, hay là ta cũng sẽ tin là thật đi. Mọi người đều nói, 50 năm trước Quỳnh Hoa Sư tỷ đem chém nửa đêm chắc toán kết quả ẩn dấu hạ xuống là cử chỉ sáng suốt, dựa theo nguyên kế hoạch. Cửu Châu đại lục nhất định phải ở bốn trong vòng 10 năm đột phá vạn giới chi bích, bằng không sẽ xuất hiện không thể nào đoán trước hậu quả. Mà gần nhất 10 năm qua, Chém nửa đêm sư huynh đã không lại tiến hành bất kỳ thiên quyền đi, hay là hắn làm, nhưng Quỳnh Hoa sư tỷ không cho hắn nói đi. Cửu Châu lịch 6525 năm đồng, Quỳnh Hoa sư tỷ nói, mọi người chúng ta muốn chuẩn bị ngủ đông, vạn giới chi bích cuối cùng một đạo cất dấu rốt cục bị đánh vỡ, nhưng mà khoảng cách tân thế giới còn có một đoạn. Thông thuận nhưng dài lâu con đường. Con đường này ra ngoài bất luận người nào dự liệu, trước kia phương án bên trong căn bản không có này một hối. Cựu châu đại lục ít nhất phải 50 năm mới có thể xuyên qua, nhưng dựa theo hiện tại suy nhược tốc độ đến xem, nhiều nhất 10 năm, cựu châu đại lục sẽ sụp đổ, biến thành từng khối từng khối mất đi sinh mệnh đá vụn thổ nhưỡng. Mà chúng ta những này mất đi thuyền đám người, cũng sẽ ở vạn giới chi trong vách vĩnh viễn lạc lối. Tiến vào ngủ đông là lựa chọn tốt nhất, chúng ta đem dọc theo quán tính ngủ say 50 năm, mãi đến tận ở tân thế giới bên trong thức tỉnh. Quỳnh Hoa sư tỷ nói nàng đem tự mình đảm nhiệm người gác đêm, rất nhiều người đều tới khuyên nàng, nhưng đương nhiên không khuyên nổi. Có ngư. Y nói, ở Hà Đồ sư bá đi về cói tiên sau khi, kiểu châu đại lục cũng chỉ có một người có thể khuyên đến động sư tỷ. Vì lẽ đó ta ở hắn pho tượng trước cầu khẩn cực kỳ lâu. Ta thật giống nghe được hắn nói sẽ giúp ta, thế nhưng tỉnh lại thời điểm, nhưng phát hiện mình bị tuyết động vùi lấp, vẫn là các sư huynh đem ta đào móc ra. Đại khái những câu nói kia cũng chỉ là áo giáp đi. Cựu châu lịch 6.526 năm đông, ta là cuối cùng một nhóm tiến vào ngủ đông tu sĩ, cùng ta một đạo còn có linh kiếm phái các đạo hưu. Nói đến này vẫn là ta lần thứ nhất khoảng cách gần cùng linh kiếm phái đám người gặp mặt, cảm giác như là tiến vào nữ nhi quốc tựa như Lưu Ly Tiên, Chu Thi Giao, Bạch Thơ Tuyển, Khuyền Đi, Nhạc Hinh Giao. Bây giờ thiên kiếm đường người chủ trì hầu như cũ. NG một màu nữ tính. Ta trước khi ngủ cùng các sư muội tán gấu. Mọi người đều đoán này nhất định là linh kiếm phái trước nhận chức thủ tịch đệ tử ác thú vị. Bất quá, nhìn thấy linh kiếm phái người nụ cười trên mặt, chúng ta không khỏi đối với tương lai nhiều hơn mấy phần tự tin. Dù sao, nếu như Cựu châu thủ hộ thần thật sự vẫn còn, hắn chí ít sẽ phù hộ chính mình đồng môn bình an chứ. Ân, quyển nhật ký này nên liền chấm dứt ở đây, không biết lần sau mở ra là lúc nào, thậm chí không biết sẽ là người nào, ta chỉ hy vọng. Bút tích tim bật đi. Không biết bao nhiêu năm sau đó khép lại mỏng manh sách, người trẻ tuổi hưng phấn đến khó kìm lòng nổi, ở tại chỗ liền lục lọi mười mấy té ngã, đồng phát ra ý nghĩa không rõ kêu quá gì. Cùng đồng bạn sơn thám hiểm, không cẩn thận lạc đường, ở trong sương mù không hiểu ra sao đi tới một chỗ bên trong hang núi, không hiểu ra sao gặp phải một cái người mặc áo khoác, tàng lên ngũ quan lão nhân, kỳ thực hắn cũng phán đoán không ra đối phương tuổi tác, chỉ cảm thấy khí tức lâu đời, nhất định là cao nhân tiền bối. Sau đó tùy ý bắt chuyện vài câu, liền được rồi một quyển bạc sách mỏng nhưng không ngờ thư bên trong lại có bảo vật vô giá. Qua không biết bao lâu, hắn mới tỉnh táo lại, có chút xấu hổ địa gai gãi đầu, sau đó đối với trước người vị tiền bối kêu cao nhân nói rằng, cảm tạ ngài cho ta mượn xem quyển sách này, đối với lịch sử khảo chứng ý nghĩa quá trọng đại, đủ để bổ khuyết hiện đang nghiên cứu rất nhiều chồng không. Ta liền nói, ký tích viễn trinh nhất định là tồn tại. Thế giới này tuyệt đối không phải đột nhiên xuất hiện, nhưng là hiện tại mọi người đều không tin, không phải nói cái gì vụ nổ lớn lý luận, quả thực hoang đường. Coi như vụ nổ lớn có thể nổ ra này sắc màu rực rỡ thế giới, thế nhưng các nơi tiên đạo di chỉ như thế nào nói. Cái kia lôi đỉnh chiến thể công pháp lẽ nào là vụ nổ lớn bông dưng nổ đi ra hay sao? Phát song bực tức, người trẻ tuổi có chút không bỏ. Mà nhìn trong tay sách, lao tiền bối, không biết. Có thể, quyển sách này sẽ đưa ngươi đi, nếu như ngươi đối với lịch sử cảm thấy hứng thú, ta chỗ này còn có chút những thứ đồ khác, hay là có thể đến giúp ngươi khó khăn. Nói. Tiền bối từ áo khoác bên trong lại lấy ra mấy sách khô vàng điện tịch, người trẻ tuổi thoáng chốc mở to hai mắt, những sách này sách tuy rằng lịch sử lâu đời, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng mặt trên còn sót lại một điểm tiên linh khí tức nhưng tinh khiết địa làm người khó có thể tin, tuyệt đối không phải bất luận người nào có thể giả tạo đi ra. Này, những này là... Tiền bối nói rằng, mấy lao giả lưu lại ăn nói linh tinh thôi, mặt trên cố sự quá mức xa xôi, không hẳn đối với người hữu dụng, nhưng khi tiểu thuyết xem cũng là không sai. Người trẻ tuổi tiếp nhận sách, chỉ lục lọi hai mắt liền cũng lại chưa hoàn hồn lại. Không biết qua bao lâu, người trẻ tuổi bị bụng dưới chướng ý kích thích, như lại mộng sơ tình. A a, thật không tiện lao tiền bối, ta không cẩn thận xem mê ly. Bất quá, ngài những sách này, đều là từ nơi nào tìm tới nhỉ. Liên ở trong sơn động này, xuống chút nữa đi mấy dặm là được rồi. Người trẻ tuổi nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng bên trong chạy đi, chỉ là phía trước đen kịt một màu, sâu thẳm không thấy đáy khiến lòng người để phát lệnh. Người trẻ tuổi thử thâm nhập hai bước, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình đẩy về. Tiên bối khẽ mỉm cười, cứ việc hắn ngũ quan đều giấu ở trong áo choàng, nhưng người trẻ tuổi chính là biết hắn đang cười. Cho nên nói ngươi cùng ta có duyên, ta có rất nhiều năm chưa từng thấy người sống, những năm này tỉnh lại đi ngủ ngủ, rất nhiều bạn cũ cũng không kịp nói gặp lại. Bây giờ tinh thần đầu bồi dưỡng đủ, xem đến lao bà ở bên gối để thư lại, nói cái gì nhân lúc ta ngủ thời đã thải đủ công lương Muốn dẫn các em gái ra ngoài tiếp tục tầm hoan mua vui. Ta đang định ra ngoài tìm nàng phiên phước, nhưng cái thứ nhất nhìn thấy chính là ngươi. Theo lý thuyết chỗ này người ngoài không thể đi vào, nhưng gặp may đúng dịp, thực sự là không ai nói rõ được. Người trẻ tuổi nuốt ngụm nước bọt, mơ hồ trực giác chính mình đem cần trải qua nhân sinh to lớn nhất một hồi kỳ ngộ. Tiền bối đứng dậy, phất phất tay, nhất thời bên dưới hang núi mới đen kịt tan hết, lộ ra ánh sáng, một luồng nồng nặc tiên linh khí tức chậm rãi toát ra đến, khiến cho người trẻ tuổi tinh thần chấn động. Dù cho hắn là lịch sử học giả, cũng không tinh thông tu hành, cũng biết trong sơn động e sợ cất giấu vô số thần binh lợi khí. Những thứ kia liền để cho người ba, ngược lại đáng giá. Bị lão bà ta cầm hết, ai, ngủ say hồi lâu, rời giường chuyện thứ nhất nhưng là theo người đòi nợ, những ngày tháng này cũng là khổ sở. Người trẻ tuổi, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Người trẻ tuổi sớm nghe không rõ ràng đối phương mặt sau đang nói cái gì, si ngốc đứng ở cửa động hướng vào phía trong nhìn xung quanh bị phục trang đẹp để thiểm hai mắt một trận hoa. Trên đại lục này tiên đạo văn minh sơ sinh không lâu, rất nhiều thứ đều xa không thuần thục, mà bên trong động bảo tàng tuy rằng ở tiền bối nói đến chỉ là chọn đồ còn giữ lại, nhưng đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn, nắm giữ những này, hắn quả thực là một bước đăng tiên. lão Lao tiền bối, nơi này đến cùng là nơi nào? Người kia đang chờ đứng dậy rời đi, nghe được vấn đề này, nghỉ chân đáp, hiện tại là nơi nào? Ta đã nói không rõ ràng, thế nhưng lúc trước, Nơi này có tòa linh kiếm sơn. Mười hó hó hó mười.